137 chương 137, Tuế Nguyệt thoáng qua chương 137, Tuế Nguyệt thoáng qua thiên đạo mịt mờ, dùng danh nghĩa của ta nhìn trộm cổ kim tương lai, thiên địa vì lò luyện, bắt quái định tương cùng, nói toạc ra này, hồn mệnh về linh này, đạo vận nạp linh này, một quẻ biết tương lai của kim, một quẻ biết chúng sinh vận mệnh. Lý Tam béo thôi động một cỗ lực lượng thần bí, huyễn hoặc khó hiểu, trong miệng nói nhỏ thì thảo, đánh ra từng cái thần ảo ẩn quyết. Nhưng thấy hoàng màu đỏ bầu rượu nhanh xoay tròn, nhấc lên cùng phòng, ba phủ tứ phương, làm cho người khó mà mắt, hoàng hồng quang mang hiện lên, trong đó ẩn ẩn xuất hiện một cái bát quái đổ. giống như là chứa đựng thiên địa huyền cơ giống như. Mấy tức sau đó, bầu rượu chợt ngừng xoay tròn, đem hết thể cảnh tượng hút vào trong bầu, Lý Tam béo há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, hắn dùng tay nâng lấy bầu rượu chỉ hoàn thân đứng lên, nhíu mày ở giữa uống một hớp trong bầu rượu, phóng nhãn nhìn về phương xa, trong con ngươi tinh mang chánh chắn. Như thế nào? Gặp Lý Tam béo bối toán hoàn tất, Thanh Đông nhíu lại mắt, mở miệng ở giữa hai con ngươi ẩn ẩn có lục mang đang ngày cướp. Số trời cần phải tô tất có kiếp nạn này, mặc dù bách tử mà một đời, nhưng hắn nếu có thể gắng gượng qua tới, từ nơi này tử vong z đậm bên trong sông ra một đời. số mạng quy tích làm sinh người chuyển hắn còn có một đường sinh cơ vừa dứt lời liền nghe hoa lạc một tiếng một đạo thiểm điện từ trên trời đánh xuống mà đến chạm tại lý tam béo trên thân bói toán thấy rõ thiên cơ chỉ có thể thứ nhất người biết được nếu là nói ra chính là tiết lộ thiên cơ thân sẽ gặp tiếp a lý tam béo toàn thân phóng điện suy suy vang dội trốn đông trốn tây nguyên bản trịnh trọng biểu lộ trong nháy mắt đen lại mười phần phẫn nộ mà chửi đời nói mẹ nó ngươi một cái lao ta tiền dám bổ tiểu ra hay chờ xem luôn có một ngày tiểu gia nhất định phải đưa ngươi một kẻ trộm ông trời cho là tung đôn đốt đô đốt nói chưa dứt lời nói chuyện liền lại liên tục hạ xuống mấy đạo sấm xét bổ đến Lý tam béo chạy trối chết thật sự giống như là một cái mập phi chuột thanh đông bọn người nghe nói tô thất còn có một đường sinh cơ liền đều an tâm xuống bọn hắn tin tưởng tô thất nhất định có thể xông qua một cái này nơi đây sấm xét đánh xuống mà trên bầu trời cũng lôi vân quần quận từng đạo thô lớn sấm xét lần lượt đánh xuống đây đã là thứ 361 đạo tiềm điện giống như một ngọn núi đá giống như chân áp xuống những nơi đi qua không gian hủy diện đạo tác hóa thành khói bụi đạo ngân trong bụi mẹ nó hình cổ lần tuân ra nói tục Toàn thân tóc xanh dựng thẳng, hai mắt bắn ra hỏa hồng tia sáng, hắn thật sự sắp bị cái thiên kiếp này bức cho điên, giống như là vô cùng vô tận giống như. Đây là cuối cùng một đạo luô tiếp, chúng ta có thể liên thủ ngăn lại. Quê cha đất tổ gấp giọng nói, chợt trước tiên xung ra, nguyên bản thẳng tắp lưng, lại có một chút còn xuống. Nghe vậy, đám người đành phải nhắm mắt sâu ra, hợp lực ngăn cản luô tiếp. Lần này sấm sét, hiện lên huyết hồng sắc, xa xa trông lại, giống như một tòa treo ngược huyết núi giống như rùa người, uy áp ngập trời, trấn áp xuống vận may cơ kinh khủng, lực lượng hủy diệt tràn ngập tại tiệm điện bên trong, tựa như có thể đǔn đậy mọi tinh thần, để cho người ta không tự chủ tâm thần ép e lại. một tiếng ầm vang, tiếng vang chấn động thiên địa. đám người ngạnh sinh sinh đỡ được tia trước này, nhưng bọn hắn cũng chịu trọng thương. tất cả đều từ không trung rơi xuống, xuống, rơi xuống đánh gây thần sơn trên đỉnh núi, tái vô lực đối kháng dù là nhất lựa thiên kiếp. Giới này cùng ngoại giới mặc dù khác biệt, nhưng nhường tô thất phục sinh, nhưng là không tuân theo quy tắc, thiên địa không dùng. xem ra cái thiên kiếp này là muốn dốc hết toàn lực diệt đi tô thất. quê cha đất tổ miệng phun bọt máu, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt rất là ảm đạm. kỳ thực phủ xuống thiên kiếp, không phải giới này quy tắc sở trí, cũng không phải ngoại giới quy tắc buông xuống, mà là vô tận lực lực hạ xuống, so với giới chi quy tắc cao hơn một cái cấp bậc. Tại Đệ Bát Kỳ Nguyên, phủ xuống thiên kiếp chỉ có 361 đạo thiểm điện, bây giờ tuy là Đệ Cửu Kỳ Nguyên, nhưng nghĩ đến 361 đạo ứng cũng là cực hạn, cái thiên kiếp này cũng nên kết thúc à. Mặt xanh nhanh vàng quái giống như một đỉnh núi nhỏ giống như xếp bằng ngồi dưới đất mặt, thở hổn hển, toàn thân vết thương trồng chất, nhìn qua hướng trên đỉnh đầu cái kia quần quần lôi vân thở dài, một bộ lòng còn sợ hãi cảm giác. Không, 361 đạo thiểm điện tuy là cực hạn, nhưng giữa thiên địa còn có một loại lôi kiếp, được xưng là tối cường lôi kiếp, hy vọng cái này lôi kiếp không phải sáu. Tím ở đầm, giang thương lan một mặt mây đen, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lời nói còn chưa nói xong, Hắn lông mày lập tức nhíu một cái, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, xương lạnh trải rộng gương mặt. Tối cường lôi tiếp. Nghe thế bốn chữ, quê cha đất tổ, mặt xanh nhanh vàng quái bọn người tất cả kinh hãi, bọn hắn đã từng nghe qua cái này truyền thuyết, lại chưa từng tận mắt nhìn đến qua tối cường lôi kiếp. Đương nhiên, quần quần lôi vân tán đi, nhưng ở tán đi thời điểm, lại bỗng nhiên tuôn ra một cỗ đủ để đánh xuyên nhật nguyệt, thủy diệt ngàn vạn lực lượng của tinh thần, ở trong thiên địa nổ tung tới. Không tốt. Giang Thương Lan bỗng nhiên đứng lên, ngàn vạn chỉ đen cuốn ngược, phiêu giật xuất trần, giống như trích tiên giống như linh hoạt kỳ hảo, nhưng nàng trong lúc biểu lộ lại lộ ra ngưng trọng cùng sầu lo. lôi vân mặc dù tán lại có một cái bóng mở ngưng kết mà ra thoáng qua liền ngưng thực nhìn giống như vật sống giống như đó là một cái thấy không rõ tướng mạo nam tử thân cưới một thất long mã toàn thân khoác lên áo giáp cầm trong tay một thanh trường thương màu đen không có tràn ra dù là một tia khí tức có thể đám người nhìn lại lúc lại cảm giác linh hồn đều ở đây run rẩy. nam tử long mã toàn bộ hết thể nhìn như chân thực nhưng là từ lôi kiếp huyền hóa mà ra bản thể chính là mạnh nhất sấm xét ngưng tụ khi xưa thiên địa chí cường vẫn là phía sau bọn họ đạo đều sẽ bị vực lực chỗ khắc giấu vẽ tại quy tắc bên trong, cho nên cái gọi là tối cường lôi kiếp không phải chỉ lôi điện trí lực, mà là chỉ bị cấp lực biến thành cường giả. Giang Thương Lan mèo lại hai con người, một đôi mắt đều ở đây tỏa sáng. Nam tử thân cưới long mã mà tới, không có uy áp, không có linh lực ba động, cũng không có đại đạo khí tức tràn ngập, nhưng nam tử này cho người cảm giác nhưng là mười phần kinh khủng, phảng phất gặp phải không phải là người, mà là thần. Nam tử tới, lạnh như băng đâm ra trong tay trường thương màu đen, thẳng đến tô thất mà đi. Cả hai cách biệt mặc dù còn có mấy mười trượng, nhưng đâm ra một thương phía sau, phảng phất cả hai liền mặt đối mặt giống như. Ngươi dám? Giang Thương Lan nghiêm nghị gầm thét, lập tức liền không chút do dự phóng lên trời, dùng bản thân chắn trường thương phía trước. Vô thanh vô tức, trường thương màu đen không có một tia trở ngại đâm vào Giang Thương Lan cơ thể, mạnh như nàng, lục thân mạnh chí tôn giả cảnh, nhưng cũng chịu không được trường thương này đâm một phát, trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu. May mắn nam tử này không có ý thức, chỉ có bản năng tồn tại, cho nên đâm ra một thương phía sau, hắn liền cưới long mã trở ra, trước mắt liền phá tan không trung rời đi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. phản phất sứ mạng của hắn chính là đâm ra một thương này, được hay không được đều sẽ tối lui. Theo nam tử tối lui. Thiên kiếp triệt để tuyên bố kết thúc, mà Giang Thương Lan nổ tung nhục thân nhanh ngưng kết mà ra, xương máu quay về, nàng cũng không có vì vậy chết đi. Dù sao, nàng chính là Đường Đường Tôn giả, mà lại nắm trong tay một giới thiên địa, có thể nào không có nghịch thiên hoàn sinh chi pháp, chỉ cần tinh huyết còn chưa hoàn toàn khô cạn, dù là nổ thành xương máu, nàng cũng có thể khôi phục, trả giá cao chính là tinh huyết giảm bớt. Tinh huyết một khi giảm bớt, muốn khôi phục sẽ hết sức khó khăn, mấy trăm năm cũng không chắc chắn có thể quay về đến đỉnh phong. Giang Thương Lan cùng hình cổ bọn người mặc dù bỏ ra một chút đại giới, nhưng có thể để cho lôi kiếp tối lui, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thiên tân sinh. các ngươi trở về đi, cỡ nào chủ trì trong tộc chuyện. Giang Thương Lan cực kỳ suy yếu rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn về phía quê cha đất tổ, mực xâm bọn người, các ngươi lần này trở về, nhất định phải cỡ nào chiếu cố tô thất đám bạn kia, lại không có bản thánh tổ cho phép, không thể để cho người ta tới gần đánh gãy thần sơn nửa bước. là. quê cha đất tổ, mực xâm bọn người liền ô quyền, chợt liền lần lượt rời đi, nhưng mặt xanh nhanh vàng quái cùng hình cổ lại lưu lại, hai người không yên lòng Giang Thương Lan an nguy, muốn lưu lại này thủ hộ. đồng thời, thiên cổ gia phong lệnh, nhường trăm vạn chiến thi đi tới đánh gãy thần sơn chân núi, chấn thủ ở đây, không để ngoại giới tu sĩ tới gần. đánh gậy trên ngọn thần sơn mười phần bình tĩnh, ngoại giới cũng đã xôi trào, ngoại giới tu triệt để trung thực xuống, không còn dám săn giết di tích cổ thổ dân. Nguyên rủi tiêu thất, thổ dân khôi phục tu vi, ngoại giới tu nếu lại đi săn giết chết chuyện, tương đương chính là từ tìm đường chết. Bây giờ chúng tu nhất là trung ý chính là tham viếng các nơi di tích, hy vọng có thể nhận được chỗ tốt. Bọn hắn nếu muốn thu được hết linh tinh, nhất định phải cùng di tích cổ thổ dân trao đổi. Quang minh chính đại, theo như nhu cầu. Thiên địa chưa hủy, chúng tu nghĩ cũng không cần nghĩ liền minh bạch, bắc thần sơn trí cường bại, sau đó không lâu. Đánh gãy thần sơn truyền thừa sẽ mở ra, mà chúng tu sở dĩ chưa từng rời đi, vì cái gì chính là truyền thừa này mở ra. Bây giờ, các đại thế lực đã bắt đầu chậm chạp đem vật tư rời khỏi Di Tích Cổ, còn đem chú đóng ở này tu sĩ triệu hồi tông môn, chỉ lưu số ít tu sĩ ở đây duy trì. Đồng thời, tất cả thế lực thiên kiêu lần lượt tràn vào Di Tích Cổ, riêng phần mình đều ở đây chậm chạp làm chuẩn bị, đều nghĩ đoạt lấy đánh gãy thần sơn truyền thừa tạo hóa. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt thoáng qua, trận đại chiến kia kết thúc đã có 6 năm lâu, tính toán thời gian, tốt hết, Lý Tam béo bọn người tiến vào thương lan Di Tích Cổ đã 9 năm. Thời gian 9 năm, nói dài cũng không dài. nói ngắn cũng không ngắn tại tu sĩ mà nói vất quá là thoáng qua thôi có thể tại phàm nhân mà nói 9 năm lại có thể thay đổi rất rất nhiều thương lan di tích cổ 9 năm ngoại giới sắp trôi qua một năm ha ha mập mạp đạo tặc vừa ra ai dám tranh phòng mập mạp đạo tặc đứng ở bên trong phường thị chỗ cao nhất ngựa đầu giống to một tiếng chương cùng lại ngang ngược 10 phần phách lối một bộ lao từ thiên hạ đệ nhị liền không có người dám nhận đệ nhất bộ dáng bây giờ toàn bộ bên trong phường thị sớm đã trở thành lý tam méo thanh đông đám người đại bản doanh ngoại giới thế lực đều bị bọn hắn cho đổi ra ngoài cường thế chiếm giữ nơi đây mà mỗi ngày sáng sớm lý tam béo thú vui lớn nhất chính là đứng ở chỗ cao nhất gào gừ hết to quan sát bên trong phường thị là hắn có thể thỏa mãn hơn phần nửa ngày lấy lý tam béo đám người tu vi vốn không pháp chiếm giữ bên trong phương thị nhưng bọn hắn có quê cha đất tổ mực sâm nhóm cường giả chỗ dựa cho nên ngoại giới tu đều không dám cùng bọn hắn tranh chấp đành phải né tránh có thể nói thanh đông lý tam béo bọn người ở tại thương lan di tích cổ có thể nói là phong quang nhất thời nhưng bọn hắn đều rất tin tưởng sở dĩ qua hôm nay tất cả đều là bởi vì tô thất nguyên cớ ha ha linh thạch a, thật nhiều linh thạch lúc xế chiều. Lý Tam Béo thú vui lớn nhất chính là đếm linh thạch, nhìn qua một đống một đống linh thạch, giống như như ngọn núi, miệng của hắn đều cười không khép lại được. Bên trong phường thị thuộc về bọn hắn, cho nên trong phường thị hết thảy đều về bọn hắn quản lý, linh thạch cũng liền một đống một đống cửa vào túi. Bây giờ, Lý Tam Béo, Thanh Đông bọn người không chỉ có chiếm cứ bên trong phường thị, còn sáng lập một thế lực khổng lồ, ít nhất tại Thương Lan Di Tích cổ ngoại giới tu bên trong, chính là thế lực cường đại nhất. 138 chương 138, một hồi tạo hóa chương 138, một hồi tạo hóa một vòng mặt trời đỏ rực treo thật cao ở trên trời. Xuân tan âm trầm chi khí, Dương quang phủ chiếu, khiến cho hỏa hồng hải dương không còn như vậy băng lãnh, tịch diệt chi ý thối lui đến đáy biển. Trong dây núi, chim thu xuất hiện, từng sợi linh khí từ lòng đất bước lên, cổ thụ che trời giống như là hồi phục một dạng, màu xanh biết giận dào, có càng là không ngừng thu nạp linh khí, phảng phất muốn bước ra một bước kia, trở thành tu đạo hạng người. Thương Lan Di tích cổ cùng ngoại giới không giống nhau, nếu không phải bị nguyên rùa, ở đây hẳn là tràn ngập linh khí mới đúng. Bây giờ nguyên rùa tiêu thất, linh khí tự nhiên liền lại lần nữa quay về thiên địa. Chính vì nguyên nhân này linh khí dư giả các tộc tu lúc tu luyện mới có thể để cho huyết dịch tràn ngập linh khí. mới có thể tạo ra cái gọi là huyết linh tinh. nơi đây linh khí dư giả, ở đây tu luyện một năm, đồng đẳng với ngoại giới tu luyện mấy năm. chu thần từng ngay trước chúng tu cảm thán như thế, chỉ là đáng tiếc, nơi đây không nên ở lâu, qua không được bao lâu, ngoại giới tu đều sẽ bị đưa tiễn, không có người có thể lưu lại. ở đây một phần của đệ bát kỷ nguyên di khí chi địa, cho nên linh khí dư giả. ngoại giới so di khí chi địa lớn hơn, nhưng linh khí lại cực kỳ thiếu thốn, bởi vì ngoại giới chính là cái cuối cùng kỷ nguyên, hết thể đều lại đi hướng diệt vong. đánh gãy thần sơn chi đỉnh, một tòa nhà gỗ xây ở tím bờ đầm, đơn sơ mà tùy cổ Pháp mà tự nhiên. Dương quang chiếu xuống nóc nhà bên trên, trong mơ hồ phản xạ ra một tầng vàng rực, bình thường bên trong không mất cao quý. Mà ở cách tím đầm 20 trượng bên ngoài, mặt xanh nhanh vàng quái, hình cổ hai người ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt, không ngừng thu nạp linh khí bốn phía cung cấp lấy chữa thương. Dù cho 6 năm trôi qua, trong cơ thể của bọn họ thương vẫn không toàn bộ hoàn hảo, đạt đến bọn hắn cảnh giới này, hoặc là không bị thương, một khi thụ thương liền rất khó khỏi hẳn. Nhìn từ đằng xa tới, mặt xanh nhanh vàng quái cùng hình cổ có được còn có chút giống, một cái toàn thân mọc đầy tóc xanh Một cái toàn thân tràn đầy vậy màu xanh lục, hình thể đều không khác mấy, thế nào xem xét thật đúng là giống như là song bào thai. Đông nhiên, một nữ tử từ bên trong nhà gỗ đi ra, theo tràn đầy rêu xanh bậc thang đi xuống, cặp mắt ti hí của nàng nhẹ trong chớp mắt lông mi khẽ run, nhu thuận chi ý hiển thị rõ tại mặt ngoài, xóa dài ở phía sau góng, tại trong ánh nắng sinh đặc quang. Cất bước ở giữa, trên người nàng cái kia trắng lam sen nhau váy dài hơi hơi dạo rực toàn thân trên dưới đều lộ ra cao quý chi ý, như tiên nữ trên trời giống như chỉ có thể nhìn từ xa. Nàng này không là người khác, chính là Giang Tương Lan, hắn đứng tại tím mở đầm, đứng chắp tay, con mắt mịch, môi đỏ khẽ mở. còn có một năm ngươi có thể tỉnh lại sao như một năm sau ngươi không cách nào rời đi vậy sẽ phải chờ đợi mấy trăm năm mới có thể rời đi giờ này khắc này toàn bộ tím đầm tử khí mông lung phản phất có một tầng sức mạnh cản trở ánh mắt để cho người ta khó mà thấy rõ tím trung tâm đầm tình huống từ tô thất tiến vào tím đầm phía sau liền có từng sợi tử khí từ trong đầm nước bốc lên càng tụ càng nhiều phía dưới lại trực tiếp ngăn cách hết thảy mạnh như giang thương làn cũng không cách nào thấy rõ bên trong tình huống tầng kia tử khí quá mạnh tựa như đem toàn bộ tím trung tâm đầm cùng ngăn cách ngoại giới ra đồng dạng phản phất tử thành nhất chỗ không gian cũng không biết Hắn tình huống đến tột cùng là tốt hay xấu? Giang Thương Lan đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tự lẩm bẩm ở giữa, trong mắt tràn đầy đu hòa trong lúc biểu lộ mang theo ôn nhu cười, tử khí bình tĩnh, nước trong đầm sức mạnh không ngừng giảm bớt, lại tụ linh đại trận ngừng tụ linh, khí cũng tại chậm chạp tiêu hao, nghĩ đến hắn đang tại chuyển biến tốt đẹp, Ứng không, có việc gì a 6? Tử khí mông lung, linh khí mờ mịt, đầm nước bình tĩnh không lay động, một tầng lại một tầng tử khí bao phủ toàn bộ tím đầm, mà Tô Thất bây giờ liền xếp bằng ở tím trung tâm đầm, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, giống như một tôn người chết sống lại giống như. Tím đầm rất sâu. có thể trong cõi u minh hình như có một loại sức mạnh đang nâng tô thất cơ thể, không để cho chìm vào đáy đầm, vô tận linh khí cũng tại không ngừng tầm bổ người, khiến cho thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, lại nhục thân tại linh khí không ngừng tầm bổ phía dưới, càng trở nên cường hãn. Từ tím trong đàm không ngừng tràn ra từng sợi lực lượng thần bí, không ngừng kích động tô thất hồn, đồng thời đem hắn vỡ nát não hải cho chữa trị hoàn hảo, đem hắn thần hồn khôi phục như lúc ban đầu. Đống nhiên, tô thất cơ thể lặng lẽ nhiên nhất rung động, mỹ mắt giật giật, tựa như muốn mở hai mắt ra giống như, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền lại không động tĩnh. Tôi thất mặc dù không có thức tỉnh, nhưng hắn cái này khẽ động, lại làm cả Tím Đầm chấn động đứng lên, đầm nước tạo nên bọn sóng, từng sợi đáng sợ sức mạnh tuân ra, vượn quanh ở tại bên cạnh. Tím Đầm trong nháy mắt bạo động, lập tức đưa tới Giang Thương Lan chú ý của, nàng ánh mắt lóe lên phía dưới, hai chùm sáng từ trong hai mắt bắn ra, muốn xem xuyên Tím Trong Đàm hết thảy, thế nhưng lực lượng kia quá mạnh, đem nàng thần thức cho cách trở bên ngoài. Lúc này, hình cổ cùng mắt xanh nhanh vàng quái cũng phát giác được Tím Đầm không thích hợp, hai người bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân hình lóe lên phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Thương Lan sau lưng. Tím Đầm chấn động, xem ra hắn nhanh tỉnh. mặt xanh ngang vàng, vàng quái mặt lộ vẻ vui mừng 6 năm qua hắn đều canh giữ ở này thực tình hy vọng tô thất có thể tỉnh lại Ngay vậy hình cổ nhưng là cho mày đèn lồng mắt to không ngừng lấp lóe trầm giọng nói tím đầm chấn động đây bất quá là tô thất sắp thức tỉnh dấu hiệu nhưng này tím đầm lai lịch quỷ dị biến số rất nhiều lời nói ngừng lại hình cổ trầm tư một lát sau lại tiếp tục mở miệng ngựa khí có vẻ hơi ngưng trọng ngoại giới một mực chuyên ôn nói cái này tím đầm chính là đánh gãy thần sơn lưu lại nhưng tại ta xem tới tím đầm mặc dù cùng đánh gãy thần sơn ngưng làm một thể nhưng ta dám khẳng định tím đầm cùng đánh gãy sơn bản nguyên nhất định khác biệt dứt lời Giang Thương Lan thoáng chốc nheo cặp mắt lại, quay đầu hơi có thâm ý nhìn hình cổ một mắt, chợt liền gật đầu nói, ngoại giới lời đồn đãi hoàn toàn chính xác không phải sự thật, tím đầm chính là trước kia trận chiến ấy, từ Bát Đại nịch ma phong ấn tiến đánh gây thần sơn chi vật, mà đoạn thần sơn cuối cùng một tia tàn hồn thì sắp nhập vào tím đầm, cho nên mới có thể nhường đánh gây thần sơn cùng tím đầm trở thành một thể, cho nên muốn muốn đi vào tím đầm, nhất định phải lấy được. Trước đánh gây thần sơn tán thành. Trước kia trận chiến kia, đánh gây thần sơn hồn đoạn, chỉ lưu một tia tàn hồn, nếu không phải Bát Đại nghịch ma tướng chi hòa vào tím đầm, sợ liền cái này sợi tàn hồn cũng sẽ tiêu tan. Nhìn qua tím đầm Giang Thương Lan không tiếp tục nhiều lời, rơi vào trầm mặc. nặng có một việc chưa từng nói ra miệng, đó chính là Bát Đại Nịch Ma chưa từng tham dự trận chiến kia. Bát Đại Nịch Ma chưa từng tham dự trận chiến kia, trước kia không biết đi liếu thập sao chỗ, mang về một cái đầm tím thủy. Hắn khi trở về chiến tranh đã kết thúc, chính là đánh gây thần sơn đoạn mất tiên cùng thần trí lúc. Trong lòng Thi thảo, mặc dù đi qua hơn mười vạn năm, Giang Thương Lan vẫn tin tưởng nhớ kỹ hôm đó xanh từng màn. Bát Đại Nịch Ma mặc dù mang về tím đầm, nhưng chẳng biết tại sao, chính hắn đồng dạng gặp nạn, khi trở về đã thoi rơi vào đường cùng đem cái này tím đầm dung nhập đánh gãy sơn, sau đó liền cũng vẫn lạc. dưới cái nhìn của nàng, bát đại lịch ma nếu có thể tham dự trước kia trận chiến kia, có lẽ đệ bát kỷ nguyên cũng sẽ không bại. nhưng đây chỉ là có lẽ. bát đại lịch ma từng nói tím đầm lực vô tận, ngày sau định thương cùng bây giờ xem ra hắn hẳn là tính tới liêu thập sao, cho nên mới có thể liều lính đi tìm tím đầm, cả kia một trận chiến cũng không tham gia. nhìn xem tím đầm, giang thương lan nội tâm thầm nghĩ, nàng mặc dù đã đoán được những thứ này, có thể hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến tô thất chính là lịch ma, mới sáng tỏ thông suốt, nghĩ rõ ràng tất cả. xem ra bát đại lịch ma tướng hết thảy đều cực tại tím đầm phía trên, có lẽ hắn sớm đã tính tới, tô thất sẽ đến đến đây. giang thương lan ngờ tới làm thật nhưng nàng nhưng không biết bắt đại nịch ma dù cho mạnh cũng không khả năng tính tới hơn 10 vạn năm sau chuyện đây là từ đời thứ nhất nịch ma lên suy tính một đời tiếp một đời mới chính thức tính ra tô thất bọn hắn đem hết thể đều bắt giữ lấy tô thất trên thân mà đời thứ 8 nịch ma bất quá là người chấp hành thay vị trí thứ bảy nịch ma hoàn thành một bước cuối cùng ta nói qua ngươi như tiễn đưa ta tới thương lan gì tích cổ liền sẽ trả lại ngươi một hồi tạo hóa chỉ cần ngươi có thể kịp thời tỉnh lại trận này tạo hóa vẫn vẫn là của ngươi giang thương lan con mắt thanh tịnh khuôn mặt mười phần tinh xảo tự lẩm bẩm ở giữa phóng nhãn nhìn về phía tím trong đàm mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng trong mắt của lại mang theo nhàn nhạt nhu cùng ấm áp, nếu ngươi có thể kịp thời tỉnh lại, liền có thể tiến vào đánh gãy Thần Sơn truyền thừa mà, từ đó đi tới nghịch ma thành sáu. Kỳ thực, đánh gãy Thần Sơn truyền thừa bất quá là Giang Thương Lan thả ra một tầng mê vụ, chính là vì mê hoặc ngoại giới các cường giả, đây là Man Thiên quá Hải, ám độ trần thương là cũng. Toàn bộ hết thảy, bất quá là vì đương thời nghịch ma chuẩn bị tạo hóa, đánh gãy Thần Sơn truyền thừa chính là một cái nguy trang, mà trang tạo hóa đồng dạng cũng là đợi thứ 8 nghịch ma vì Tô thất lưu lại. 139 chương 139, thức tỉnh chương 139. thức tỉnh tím trong đảm tô thất định thân ngồi xếp bằng dài bỗng nhiên không gió mà bay đứng lên cả người tràn ra một tia lại một sợi sinh cơ rồi dào cả người càng linh động đứng lên ta linh giúp ngươi nguyện ngươi cỡ nào chờ sáu nàng tô thất chậm chạp mở ra hai con ngươi đi qua trong nháy mắt giật mình hắn con mắt liền bắn ra hai đạo tinh mang đang mở hí giống như có sấm sét bay lượn lộ ra khí tức cường đại trong đầu quanh quẩn một thanh âm đảo mắt quét xuống một cái tại trâm mặc ở giữa tô thất đã đoán được thanh âm này thuộc về hay âm thanh thuộc về tảng đá thuộc về đánh gây thần sơn mới bắt đầu tảng đá kia mà trong lời nói nàng chỉ chính là giang thương lan yên tâm coi như thiên băng địa liệt sông cạn đá mòn tô mộ coi như phụ tận hôm nay phụ tận cái này lại sẽ không bao giờ phụ nàng tô thất thanh âm rất bình thản chậm rãi quanh cổ ra ở nơi này tím trung tâm đầm nhắc lên một tầng gió nhẹ đây là hắn đối với đá hứa hẹn cũng là đối với mình hứa hẹn tô thất mặc dù có thể khôi phục trong đó có giang thương lan nguyên cớ nhưng càng nhiều hơn là đánh gãy thần sơn chi hồn đang thay hắn che đậy thiên cơ đang thay hắn chữa trị thần hồn đang thay hắn che đậy hết thảy dù tím đầm chi lực đem hắn từ kề cận cái chết cho kéo trở về như thế mới có thể tại bách từ bên trong tìm kiếm một đời có thể nói nếu không có cái này sợi tàn hồn tô thất hẳn phải chết gió tàn đi tàn hồn tiêu tan ở trong thiên địa nhưng cái này hồn tiêu tàn mấy mắt tô thất trong đầu vang lên lần nữa âm thanh ngươi thể nội huyết mạch không giống nhau ta coi bên trong nhất huyết mạch cùng cái này tím đầm dưới đáy sức mạnh tựa như đồng suất một mạch ngươi nếu có năng lực có thể nhập đáy đầm có lẽ sẽ có tạo hóa âm thanh tiêu tan tím đầm triệt để khôi phục lại bình tĩnh hết thể lực lượng nội liễm duy trì có tử khí vẫn như cũ linh khí mông lung trước đây thời không rối loạn trở lại chiến loạn lúc tô thất tại nơi trong thế giới hư ảo, từng đi tới đánh gãy thần sơn chi đỉnh đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tím đầm lại sinh ra một loại cảm giác vô hình giống như giống như đã từng quen biết lại thật giống như có vật gì đó đang kêu gọi hắn đệ xuống đáy lòng sao động tô thất lập tức nội thị thể nội hiện ẩn tàng tại âm thầm tịch diệt chi lực lại hoàn toàn tiêu thất hết thể đều trở nên trôi chảy nhưng nhường hắn đặc biệt kinh ngạc là thể nội hình như có một cố lực lượng hồi phục khiến cho chạy trong máu tràn ngập hai loại khí tức phân đạt tại hai thái cực mười phần không hợp có thể rõ ràng nhìn thấy dòng máu màu đỏ bên trong có như vậy hai đầu như sợi tơ đồ vật một đầu giống như là mực nước đen một đầu như đầm nước giống như tím một tà khí một yêu dị. Tà khí cùng yêu dị đan vào một chỗ chính là yêu tà, nhưng cả hai khác nhau lại rất đại, một đầu là nghịch ma huyết đen, một đầu nhưng là Tô thất bản thân huyết mạch tím, liền hắn đều không biết, huyết mạch của mình lại sẽ như thế kỳ dị, nắm giữ tự ý bên trong cao quý. Nghịch ma huyết đen hoàn toàn lộ ra tà khí, trực tiếp tà đến không biên lên giới, rét lạnh ma ý 10 phần nồng đậm, mà bản thân hắn huyết mạch tím, nhưng là yêu dị bên trong lộ ra cao quý cùng thần thánh. Cho nên, hai loại huyết mạch chính là bất đồng tự đoan, bài xích lẫn nhau, vô pháp tan, mà cũng là Tô thất đột phá tới linh huyền cảnh lúc gông cùng xích chỗ. bởi vì bài xích mà sinh ra tịch diệt bởi vì tịch diệt mà tạo thành gông cùng xiềng xích nhưng giờ này khắc này bởi vì nhục thân gây dựng lại mà lại có tím đầm ảnh hưởng đưa đến tô thất bản thân huyết mạch khôi phục hai loại huyết mạch chân chính sinh ra và chạm hai loại huyết mạch sen lẫn ở giữa nhìn như hài hòa thực tế chỉ là mặt ngoài hết thể đều tại tích lũy theo tô thất tu vi càng ngày càng mạnh làm hai loại huyết mạch vô pháp cho lúc liền sẽ triệt để tuân ra tựa là hủy diệt sức mạnh sẽ lệnh tô thất có nguy hiểm đến tính mạng cái này tím đầm tại sao lại cùng ta có liên quan lại tô ra huyết mạch tại sao lại kỳ lạ như vậy khẽ nói thì thảo Tô Thất chưa từng nghe người Tô ra nhắc qua huyết mạch sự tình, lấy hắn bây giờ tu vi, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tím đầm chính là tám vị nghịch ma suy tính ra nghịch thiên chi vật, là bọn hắn đặc biệt vì Tô Thất chuẩn bị nghịch thiên tạo hóa. Tám vị nghịch ma muốn tạo ra một cái cùng người khác bất đồng nghịch ma, một cái vượt bọn họ nghịch ma, thậm chí là duy ngã độc tôn nghịch ma. Nhưng Tô Thất căn bản vốn không biết được những thứ này, hắn bây giờ cũng không có tất yếu biết, bởi vì bây giờ là tối trọng yếu chính là tăng cao tu vi, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến có thể nắm giữ vận mệnh, mạnh đến có thể nghịch thiên độc tôn. Ta lúc này còn sống, nghĩ đến nhất định là Giang Thương Lan bọn người làm. như thế xem ra thương Lan di tích cổ đã bảo lưu lại tới trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhõm mỉm cười phía trước sinh chi chuyển từ trong đầu thoáng qua xác định Giang Thương Lan bọn người vô sự phía sau tô thất ánh mắt lấp lóe phía dưới lẩm bẩm nói không biết ta hôn mê bao lâu nghĩ đến thời gian ứng sẽ không quá ngắn nhưng bất kể như thế nào đây là một cơ hội cảm thụ được bốn phía nồng đậm linh khí cơ hồ dày đặc như hơi nước đều có thể đem người quần áo rất nhẹp, tô thất muốn tịch đột phá này tu vi để cho mình càng mạnh hơn linh huyền cảnh bên trong mỗi ngưng kết một cái linh huyền đồng thời tạo ra con suối tu vi liền để cao nhất trọng Tất nhiên làm ra quyết định, Tô Thất liền không chút do dự dẫn linh khí nhập thể, đặt vào trong đan điển, bắt đầu ngưng kết thứ nhị linh tuẩn. Linh khí mười phần dư giả, căn bản không cần cân nhắc linh khí khô kiệt, mà linh huyền cảnh ý tứ chính là linh khí, chỉ cần linh khí đầy đủ, liền có thể đột phá tu vi. Cho nên, đây mới là linh huyền cảnh cường giả tiến vào Thương Lan di tích cự nguyên nhân, thu hoạch huyết linh tinh tới đột phá tu vi. Tô Thất khinh xa quen giá mà ngưng kết linh tuẩn, lần này không có tịch diệt lực ảnh hưởng, lại bởi vì nhũ thân bị linh khí tẩm bổ thời gian quá lâu, thể nội đầy linh khí, cho nên ngưng kết thứ nhị linh tuẩn lúc chưa từng chịu đến bất kỳ trở ngại, rất nhanh liền ngưng tụ hoàn thành. nhưng thấy trong đan điển thứ nhị linh tuyển tia sáng bắn ra bốn phía so đệ nhất linh tuyển phải lớn hơn mấy lần lại con suối rất nhanh liền tạo ra chuyển đổi linh lực độ nhanh lên không chỉ mấy lần còn có thể càng mạnh hơn mở ra thứ nhị linh tuyển phía sau tô thất nội tâm thất kinh không nghĩ tới càng như thế nhanh chóng nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được mình còn có thể càng mạnh hơn linh huyền cảnh ở giữa giao chiến so chính là linh khí chứa đựng cùng linh lực chuyển đổi độ đương nhiên đây chỉ là trụ cấp nhất binh khí cường đại thần thông quỷ dị cùng với điều kiện linh lực thông thạo trình độ chờ đều sẽ ảnh hưởng một hồi giao chiến thắng bại Bên phía, linh khí không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều. Cái này khiến tô thất cảm thấy mười phần kinh ngạc, cho rằng là giang thương la làm. Nhưng khi hắn lần nữa ra ngoài lúc mới hiểu, tụ lại mà đến linh khí chính là ban đầu nhất thiên địa linh khí. Nghĩ thầm ở giữa, tô thất trường vũ động, tay áo đồng bền, xếp bằng ở tím đầm phía trên, linh khí tầm bộ người, tím đầm cũng tràn ra một loại lực lượng thần bí, đang thay hắn tăng cường độc thân. Thứ nhị linh tuyển đã mở, có thể hay không mở đệ tam linh Tuyền. Suy xét phía dưới, tô thất cho rằng chuyện này có thể đi. Lúc này lại bấm niệm pháp quyết dẫn động linh khí nhập thể, bắt đầu ngưng kết đệ tam linh tuyển. Bây giờ. Tô thất bản thân huyết mạch khôi phục, liền chứng minh trong cơ thể hắn gông cùng xiềng xích đã tiêu thất, lại bởi vì nhục thân gây dựng lại, tại linh khí cùng tím đầm lực lượng tầm bổ phía dưới, kỳ thể chất cũng sinh biến hóa long trời lở đất, cùng lúc trước hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nếu đem lúc trước thể chất ví dụ thành phàm nhân, vậy hắn bây giờ thể chất liền giống như là tiếp cận tiên tồn tại. 140 chương 140, ta muốn đời này không đổi chương 140, ta muốn đời này không đổi đệ nhị linh tuyển, đệ tam linh tuyển, đệ tứ linh truyền, đệ ngũ linh tuyển 6. Thân thể hơi rung động, Tô thất ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn không biết chính mình dùng thời gian bao lâu. Cũng không biết tiêu hao bao nhiêu linh khí chỉ biết bản thân tu vi một đường thẳng lên ngưng tụ ra đệ ngũ linh tuyển phá vỡ mà vào linh huyền cảnh ngũ trọng từ bước vào tu đạo lộ hắn mỗi lần đột phá tu vi cũng là cựu tử nhất sinh chưa bao giờ giống hôm nay nhẹ nhàng như vậy qua cơ hồ không có chút nào trở lực đột phá căn cốt thay đổi xong phía sau quả thật không giống nhau Tô thất bất phải không thừa nhận căn cốt thay đổi xong phía sau lực cản thu nhỏ đột phá lúc ít đi rất nhiều ràng buộc không còn giống phía trước khó khăn như vậy tôi thất còn nghĩ tiếp tục đột phá thế nhưng trong cơ thể hai loại huyết mạch đã có muốn nổ dấu hiệu nếu thật ngưng tụ ra đệ lục linh tuyển sợ sẽ đại nạn lâm đầu mặc hắn cường thịnh trở lại cũng sẽ nuốt hận nên như thế nào giải quyết huyết mạch sự tình đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu tô thất khẽ tao mày nếu không giải quyết hai loại huyết mạch xung đột hắn khó đột phá nữa tu vi sẽ vĩnh viễn dừng bước tại linh huyền cảnh ngũ trọng bây giờ hai loại huyết mạch đàn vào lẫn nhau ở giữa đã đạt đến một cái điểm tới hạn chỉ cần có chút ngoại lực xung kích thì sẽ hoàn toàn nổ tung tới va chạm ở giữa hủy diệt đi tô thất nhục thân thậm chí thần hồn tím trong đàm bình tĩnh không gió linh khí ôn hòa nhưng ở tím đầm ngoại vi từ khí cắn quáy từng đạo cỡ nhỏ gió lốc xuất hiện. đầm nước liên tiếp ba động, cho người ta một loại mười phần kinh khủng cảm giác. Hắn đang làm cái gì? Nhìn thấy tình huống như thế, Giang Thương Lan biểu lộ ngưng trọng, đoán được tô Thất đã thức tỉnh, lại đối với Tím Đầm Ngoại Vi xuất hiện tình huống cảm thấy mười phần kinh ngạc, chỉ sợ tô Thất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì Tím trong đầm rất bình tĩnh, cho nên tô Thất căn bản vốn không biết được. Bởi vì hắn tu vi không ngừng đột phá, tạo thành Tím Đầm Ngoại Vi bạo động. Nhường Giang Thương Lan tâm lần nữa nhấc lên. Tím đầm dưới đáy đến tột cùng có đồ vật gì, lại có thể gây nên ban đầu huyết mạch chấn động. Dài không gió mà bay, Tô Thất nhíu mày ở giữa túi đầu nhìn về phía dưới người đầm nước. luôn cảm giác có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình lại loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt làm hắn hận không thể lập tức xông vào đáy đầm liên tục lựa chọn phía dưới tô thất quyết định chìm vào đáy đầm muốn đi tìm hiểu ngọn ngành bằng không kỳ tâm bất an lại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác có lẽ đáy đầm cố lực lượng kia có thể thay hắn giải quyết huyết mạch vấn đề nhưng khi hắn đang muốn chìm vào đáy đầm lúc mới phát giác có một cố lực lượng nâng thân thể của mình không để hắn chìm vào đáy đầm cố lực lượng này không giống như là tím đầm chi lực nghiêm túc cảm thụ cố lực lượng này nơi phát ra Tô Thất lập khắc liền cảm thấy lực lượng này cùng tím đầm chi lực khác biệt, lực lượng này, tựa như là Giang Thương Lan tu vi chi lực. Thân thể chấn động phía dưới, Tô Thất lấy ra chấn hồn khóa đem lực lượng này ngăn cách. Lúc này liền cảm giác toàn thân buông lỏng, lập tức sinh ra một cỗ trầm xuống lực, hướng đáy đầm chầm xuống. Ngoại giới, Giang Thương Lan toàn thân lập tức du lên, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, kinh hãi đạo. Tô Thất, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Thu hồi chấn hồn khóa, Tô Thất bản thân mà ngồi, chậm ra hướng đáy đầm đạn xuống, nhưng làm đầm nước hoàn toàn bao phủ người lúc, kỳ tâm đột nhiên nhiên nhất rung động, bốn phía lập tức truyền đến một cỗ áp lực, làm hắn động nhiên phun ra một ngụm máu lớn. lập tức, tô thất lập khắc tràn ra linh lực khổng lồ, ngăn cản bản thân tiếp tục chìm xuống, đầm nước lại được hảo bao phủ đỉnh đầu của hắn, bởi vì bốn phía áp lực quá lớn, mặt mũi có vẻ hơi và mèo, trong lúc biểu lộ lộ ra vẻ thống khổ, khó trách tàn hồn lời có năng lực mới có thể chìm vào đáy đầm, đầm nước vừa mới bao phủ toàn thân liền áp lực lớn, đáy đầm áp lực chẳng phải là muốn mạnh hơn vô số lần. Nội tâm thì thảo lúc, tô thất chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, phảng phất bốn phương tám hướng tồn tại không phải đầm nước, mà là từng tòa thần sơn đang đè xuống đồng dạng. Tô thất cố nén đau đớn. cắn chặt hàm răng, như liền như vậy liền từ bỏ không phải là phong cách của hắn, tất nhiên quyết định muốn chìm vào đáy đầm tìm hiểu ngọn ảnh, hắn liền sẽ đem hết toàn lực đi làm. áp lực tuy lớn nhưng cũng có một hạn độ, chưa từng chân chính đem hắn nghiền nát, dù sao nhục thể của hắn cũng coi như cường đại, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận bốn phía cái kia quần cuộn mà đến miễn áp chi lực. nhục thân, muốn chìm vào đáy đầm nhất định phải nắm giữ mạnh nhục thân, đây có lẽ là một lần khảo nghiệm, nhưng sáu cũng là một hồi tạo hóa. sau một lát, tô thất lập khắc hiện kỳ các chỗ, từ nồng đậm trong đầm nước tràn ra từng sợi từ khí, theo áp lực tới người mà tiến vào trong cơ thể hắn. lại tầm bộ người, tô thất bất biết đấy đầm có cái gì, cũng không biết hiểu cái này tím đầm là từ đâu mà đến, hắn duy nhất biết được chính là cái này tím đầm ở vào đánh gãy bên trong ngọn thần sơn, mà đoạn thần sơn nhưng là tảng đá kia trưởng thành mà đến. Nhưng những thứ này đối với hắn mà nói căn bản vốn không trọng yếu, biết được hay không đều như thế, hắn cần phải làm là trở nên mạnh mẽ, không để cho mình cắt thành dài. Ngày hôm nay lúc này chính là cơ hội của hắn, áp lực không ngừng tới người, phải phá hư tô thất độc thân, có thể từ khí lại không ngừng chui vào cơ thể, thay hắn tẩm bộ hủy hoại thân, như thế nhiều lần, làm cho thân thể cường độ không ngừng tăng cường. Ngoại giới, ngày qua ngày. giang thương lan ngồi ở bên trong nhà gỗ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thấy tím đầm như cũng mười phần mông lung không cách nào thấy rõ trong đó tình huống tốt thất, ngươi đến tột cùng đang làm gì vì cái gì thất tỉnh không ra giang thương lan hớp một cái trà xanh mặt lộ vẻ dầu dì đạo lại có tháng bảy liền muốn mở ra đánh gãy thần sơn truyền thừa ngươi là có hay không có thể bắt kịp giang thương lan tu vi rất cao đã đặt chân khu vực đỉnh cao nhất một hàng nàng bây giờ muốn lại bước ra một bước đều cực kỳ khó khăn cơ hội là không có khả năng chi nàng tinh huyết bản nguyên bị hao tổn không có một mấy trăm năm sợ là rất khó khôi phục cho nên bế quan tu luyện nàng mà nói đã không trọng yếu nàng bây giờ chân chính để ý chỉ có tô thất khi thì sẽ hồi tưởng lại vô số năm trước tảng đá khi đó nàng u bờn u nhu nhưng cũng là nhẹ nhõm vô số năm trước đối mặt tảng đá là nhẹ nhõm vô số năm phía sau tại thương lan chấn gặp phải tô thất thời gian mặc dù ngắn nhưng chính là cái kia ngắn ngủn hơn tháng thời gian nhưng là nàng vui sướng nhất một khoảng thời gian khi đó nàng nghịch ngợm tùy hứng bởi vì bên cạnh luôn có một người thủ hộ lấy nàng sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện tô thất sáu giang thương lan chỉ hoàn thân đứng lên đi tới trước cửa sổ trên mặt mang nhu hòa bây giờ đã là đêm tối, Nguyệt Quang chiếu xuống trên mặt hắn, nhiều hơn một loại huyền ước ôn nhu. nàng nhìn qua ngoài cửa sổ tím đầm tự lầm bầm, ta biết ngươi không phải tảng đá, nhưng ở ta xem tới ngươi chính là tảng đá, bởi vì tâm của ngươi cùng hành vi giống như hắn, cho nên ngươi vĩnh viễn là ta tảng đá, là của ta sáu. Tô Thất, Giang Thương Lan rất rõ ràng, Tô Thất bất là tảng đá, cái sau bất quá là sắp nhập vào đánh gãy thần sơn ký ức, tự mình đi thể nghiệm cái kia mấy vạn năm yêu thương. đó là một hồi không tính là yêu thương yêu thương, nhưng cũng là chân thật nhất đẹp nhất yêu thương, không có trần thế ồn nào, không có thời gian hỗn loạn, chỉ có cái kia độc tôn tình ý tâm. Có lẽ nói đến con đường, nhưng Giang Thương Lan đã tán thành Tô Thất, đem cái sau coi như tảng đá, đem bọn hắn gặp nhau coi như hai đời tình duyên. Ta không phải có duyên gặp nhau mà không phần làm bạn thích, ta muốn đời này không đổi, thả phụ thương thiên không phụ khanh luyến Thì thào âm thanh rất thấp, nhưng Giang Thương Lan trên mặt lại viết đầy kiên nghị, nhu mị con ngươi mười phần tinh xảo, bắn ra tia sáng mang theo nồng đậm yêu thương. Nàng đã quyết định, muốn đem mình hết thể giao cho Tô Thất, muốn đem tim của mình đưa cho Tô Thất. 141 chương 141, nhục thân đột phá chương 141, nhục thân đột phá theo thời gian không ngừng trôi qua, Tô Thất nhục thân phá hủy lại chữa trị. đã đủ để chống cự tứ phương áp lực hắn thu hồi linh lực tiếp tục trầm xuống nhưng lúc này chìm đến ba trượng vị trí hắn lại có loại hồn thân cốt cách muốn vỡ vụn cảm giác so trước đó còn mãnh liệt hơn két, két, một cỗ sức mạnh từ bốn phương tám hướng đè xuống tô thất thể nội ra tiếng vang tựa như xương cốt tại đứt gãy một dạng thân thể phản phất đều thấp bé rất nhiều thế nhưng lưng lại như cũ thẳng tắp chưa từng ngốn lượn còn chưa tới đạt điểm tới hạ. phía trước từng có kinh lịch tô thất thầm đoán cái này đã khảo nghiệm cũng là tạo hóa như lợi dụng thỏa đáng cường độ thân thể của hắn sẽ trưởng thành đến một cái trình độ khủng bố muốn nhường nhục thân trở nên mạnh mẽ vậy sẽ phải đột phá thân thể cực hạn đi đạt đến điểm giới hạn kia, tiếp đó phá vỡ. đương nhiên cái này cũng gặp nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền không phải đột phá cực hạ, mà là thân thương nơi này. nghĩ đến đây, tô thất chưa từng tràn ra linh lực ngăn cản trầm xuống, mà là tùy ý cơ thể tiếp tục hướng xuống lặn xuống, áp lực càng lúc càng lớn, sắc mặt càng có vẻ tái nhợt. một trượng, hai trượng, ba trượng sáu, lại chầm xuống hơn mười trượng phía sau, tô thất đung nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong con mắt quang mang càng có chút tăng dã, nhưng hắn trong vẻ mặt lại tràn đầy kiên nghị, chưa từng vì vậy mà dao động. như đặt mình vào trong gió lạnh một dạng. Sát sát đầu, sinh trưởng ở trong đầm nước phiêu diêu, tay áo có lên, tô thất trong cơ thể xương cốt tại Đức Thành tướng khúc, bốn phía áp lực như muốn đem hắn nghiền nát đồng dạng, phá rồi lại lập, không chết tại sao sinh, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Trong lòng đang thích đạo, tô thất bỗng nhiên ngửa đầu, không những chưa từng ngăn cản trầm xuống, ngược lại dùng linh lực tăng nhanh trầm xuống độ. Điểm tới hạ, sống cùng chết điểm tới hạ, hắn đây là đang liều mạng, vì đột phá nhục thân gông cùng xương xích, hoàn toàn ở biên giới tử vong bồi hồi. Tứ chi xương cốt đã đứt gãy, xương ngực cũng đứt gãy, làm tô thất cả người xương cốt đều đứt gãy lúc, hắn chỉ còn lại ý thức tồn tại, cả người khô quắt xuống. duy chỉ có cái kia lưng như cũ thẳng tắp, như có một loại sức mạnh cùng kiên trì không để hắn con người, cả người xương cốt đều gãy nước phía sau, tô thất mới đưa linh lực phân tán bốn phía, ngăn cản trầm xuống, xoa giải, giống như quỷ mị giống như kinh khủng, hắn giờ phút này tựa như chết đi một dạng, phang phất biến thành một bộ khô đét thi thể, áp lực tồn tại, tử khí không ngừng tầm bầu người, lục thân được chữa trị ở giữa, gãy lịa xương cốt cũng bắt đầu tiếp hợp, nhưng nơi đây áp lực quá mức khổng lồ, dẫn đến kỳ cốt đầu vừa tiếp hảo, liền lại bị áp lực cho nghiền nát, một lần lại một lần, xương cốt không ngừng tiếp hảo lại vỡ vụn, loại đau này đơn giản chuyển trí linh hồn. Nhưng Tô Thất lại không thể không cố nhịn xuống, càng không thể hôn mê, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân ở đây. Vĩnh viễn trầm luân, liền đại biểu tử vong. Ở đây không có dương quang, sớm đã không nhìn thấy một chút ánh sáng, liền màu tím đầm nước đều mất đi độ lẫy, bị bóng tối trò thủ tiêu. Ở nơi này hắc ám tím trong đầm, duy có đầm nước nhẹ nhàng chậm chạp di động âm thanh, cuốn lên lên Tô Thất dài để nguyên quần áo tay áo, mười phần yên lặng cùng lạnh lẽo. Bây giờ, tím đầm gia tụ linh đại trận đã tiêu thất, mở tử khí cũng ẩn vào trong đầm nước, Sông Thương Lan kinh ngạc nhìn đứng ở bờ đầm, nhìn xem cái kia tuyết tím trong đầm, lẩm bẩm nói, còn có tháng năm thời gian ngươi có thể đi ra sao khi thấy tím trong đàm không có tô thất thân ảnh lúc nàng nghĩ cũng không cần nghĩ liền có thể đoán được tô thất chìm vào đáy đầm thời gian lại qua một tháng tô thất nguyên bản đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra khẳng kheo cơ thể khôi phục như lúc ban đầu thậm chí so trước đó nhìn còn muốn khôi ngô một chút nhưng so với mực sầm đám người khôi ngô hắn vẫn lộ ra gầy gò suy suy suy trong khi chớp con mắt lại có điện mang đang ngáy cướp lại tô thất mặt ngoài thân thể cũng ra nhẹ văng lên có thể rõ ràng nhìn thấy có màu tím hồ quang điện lên vô cùng đáng sợ và cường đại cơ thể chậm rãi khẽ động tô thất hơi giãn ra gân cốt một chút, liền nghe tiếng bịch bịch từ thể nội truyền ra, trên mặt treo lên nụ cười nhạt, nhẹ nhàng ngâng tay tùy ý hướng về phía trước đánh ra một quyền, nhưng nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn ở nơi này hắc ám đáy đầm bạo mà ra, bốn phía đầm nước có lên, mà ở tím đầm mặt ngoài lại nổ ra từng sợi bọt nước, một cây cột nước phóng lên trời, chừng mấy trượng cao, cả kinh sông tương lan, mặt xanh nhanh vàng quái, hình cổ ba người trong nháy mắt xuất hiện ở bờ đầm, muốn thăm dò tím trong đàm tình huống, lại không thu hoạch được gì. tím trong đàm, tô thất dán ra gân cốt một chút sau đó, liền cúi đầu nhìn về phía dưới thân cái kia ám đáy đầm, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Phản phất đó chính là một đầu hung thú mở ra miệng lớn, há cám vô tận, u xâm phải giò người. Tu vi đã đạt đến cực hạn, có thể nhục thân vẫn còn có thể tiếp tục tăng cường. Bây giờ, bởi vì bản thân hạn chế, Tô Thất muốn lại đột phá tu vi cực kỳ khó khăn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đột phá nhục thân, tăng cường nhục thân chi lực. Lấy sông thương lan đám người tu vi, nhục thân tất nhiên cường hãn, nhưng bọn hắn lại không cách nào tiến vào đáy đầm, thậm chí ngay cả chìm vào tím đầm đều khó có khả năng, bởi vì này tím đầm đối với người ngoài bài xích, bước vào giả cho dù là tôn giả cảnh tu vi, cũng phải chết. Trong mắt tiểm lực lấy hiểu ra chi sắc, Tô Thất đã minh bạch Chìm vào đáy đầm muốn không phải nhục thân cường độ, mà là một cơ hội. Mà hắn Tô Thất trên thân, vừa vặn có cái này thời cơ. Hắn chìm vào đáy đầm, tăng cường nhục thân bất quá là một cái bổ sung thêm tạo hóa thôi. Phía trước, đang không ngừng chữa trị nhục thân bên trong, Tô Thất hiện một cái làm hắn kinh ngạc chuyện, từ khí sở dĩ sẽ tẩm bộ người, hoàn toàn là bởi vì hắn thể nội cái kia ban đầu huyết mạch sở trí. Có thể nói, nếu không có huyết mạch này, hắn chìm vào tím đầm hắn phải chết. Tím trong đàm đồ vật 6, hoàn toàn là chuẩn bị cho ta. ngồi xếp bằng không động, Tô Thất không có gấp trầm xuống, mà là nhíu mày trầm tư, thế gian chuyển luôn, tối đỉnh, cao nhất cường giả có thể do biết tương lai. nghĩ đến đây cũng không phải là huyệt chống dâng lên, hẳn là xác thực. Chẳng lẽ sớm tại vô số năm trước, liền có cường giả biết được ta sẽ tới đây, đặc biệt vì ta chuẩn bị xuống đây hết thảy nhưng hắn vì sao muốn làm như thế? Tại sao phải giúp ta? Tím đầm tuyệt đối không phải đánh gãy thần sơn lưu lại, mà cái kia lưu lại tím đầm nhân, nhất định không thuộc về đệ cửu kỷ nguyên. Nếu thật như thế, vậy hắn có lẽ sẽ là đệ bát kỷ nguyên người. Nội tâm nghi hoặc vô cùng, trầm tư hồi lâu, tô thất ung dung thở dài, thầm nghĩ, tất nhiên nghĩ không ra, liền không cần suy nghĩ tiếp, bất kể là ai lưu lại, mặc kệ hắn có mục đích gì, bất kể là tốt hay xấu. trận này tạo hóa cũng tuyệt không cho phép bỏ lỡ. tô thất bất suy nghĩ tiếp, hắn bây giờ không có thấy rõ quá khứ tương lai năng lực, một thân một mình ở đây ngờ tới, vĩnh viễn cũng đoán không ra hết thảy, duy có một đường đi về phía trước, có lẽ có hướng một ngày sẽ biết được đáp án. tu vi đã tới linh huyền cảnh ngũ trọng, nhục thân cường độ nhưng còn xa tu vi. trong mắt tinh mang lấp lóe, tô thất thu hồi linh lực, tiếp tục trầm xuống mà đi. tất nhiên nghĩ không ra, hắn cũng sẽ không suy nghĩ tiếp. hắn bây giờ nhục thân chi lực xa tu vi, như chỉ dựa vào nhục thân một trận chiến, coi như linh huyền cảnh cựu trọng cường giả sợ cũng không phải hắn địch. Tô Thất lần này trầm xuống cũng không chịu đến bất kỳ trở ngại, phản phất hết thể áp lực đều biến mất giống như, đây hoàn toàn xác nhận suy đoán của hắn, chìm vào đáy đầm muốn không phải nhục thân cường độ, mà là cần tử khí tràn ngập bản thân, để cho cùng tím đầm phản phất như một thể. Muốn nhường tử khí tràn ngập bản thân, nhất định phải nắm giữ Tô Thất trong cơ thể ban đầu huyết mạch mới có thể, bằng không mặc cho ngươi nhục thân cường thịnh trở lại, tím đầm áp lực cũng có thể đưa ngươi trong nháy mắt nghiền nát. 142 chương 142, đại tạo hóa chương 142, đại tạo hóa đầy phương, đầm nước ào ào âm thanh từ bên thay qua, Tô Thất lập thân tại trong đầm nước không ngừng xuống. từ đấy đầm chuyển tới kêu gọi càng chân thực, thể nội chạy huyết dịch tựa như đều sôi trào, đang nhảy vọt, đang hoan hô, tại kích động. chẳng biết tại sao, tô thất lần này tiếp tục chậm xuống, lại cảm giác không thấy một tia áp lực tồn tại, trong cơ thể có từng sợi tử khí tại xuyên thẳng qua, phản phất hắn đã biến thành đầm nước, cùng nơi đây hoàn toàn hòa làm một thể giống như. tử khí nhập thể phía sau, liền không có áp lực sao? ung dung thở dài, tô thất đã nghĩ đến chỗ mấu chốt, muốn tiếp tục rèn luyện thân thể đã là không có khả năng, bởi vì hắn căn bản là không có cách đem trong cơ thể tử khí khu trục, tựa như cùng hắn vốn là một thể giống như. tất nhiên không cách nào tiếp tục rèn luyện thân thể. Hắn lợi dụng linh lực tương trợ, bày ra cực hướng đáy đầm lặn xuống. Ở nơi này bóng tối vô tận bên trong giống như một đầu lũ hồn giống như cô độc, chỉ có đầm nước làm bạn, chỉ có hắc ám đi theo. Trầm xuống nước chừng hơn nghìn trượng sau đó, tô thất đáy lòng vẻ này kêu gọi càng ngày càng cường thịnh. Hắn bỗng nhiên giảm bất độ, ẩn ẩn cảm giác muốn tới đáy đầm. Lại tiếp tục trầm xuống hơn 10 trượng phía sau, dưới chân bỗng nhiên chuyển đến một loại ngưng thực cảm giác, tô thất triệt để ngừng trầm xuống, bởi vì hắn đã đi tới đáy đầm. Ở đây tràn đầy lạnh lùng u ám, bốn phía hình như có một cô âm phong tại gào thét, ánh mắt bốn phía đảo qua. nhưng thấy tứ phương như cũ đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, trong lúc hắn muốn cất bước lúc, toàn bộ đáy đồng đống nhiên tuôn ra một đoàn tử quang, tử quang giống như như mặt trời chói mắt, tô thất lúc này liền đau đến hai mắt nhắm lại, chưa từng bối rối cất bước, mà là rất bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, yên lặng chờ cái này tử quang tán đi. Sau một lát, phát giác được tử quang biến yếu, tô thất mới chậm rãi mở hai mắt ra, lại lần nữa hướng bốn phía dò xét mà đi, nhưng thấy phía trước nổi lơ lửng một cái chiếc hộp màu tím, tràn ra yêu ớt mang. Tử mang tuy nhỏ yếu, nhưng cũng xua tan bốn phía hắc ám, để cho người ta có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Đây đồng không có chỗ gì đặc biệt chỉ có một hộp trôi nổi nhưng tôi thất lại có thể cảm thấy mặt đất dưới chân chuyển đến một cô yêu đớt sức mạnh sức mạnh tuy nhỏ yếu lại làm cho hắn tâm thần rung động khuôn mặt thất sắc mắt lộ kinh hãi giống như là hiện thế gian kinh khủng nhất sự tình giống như lực lượng này cho ta cảm giác so với kia phủ lục nhất kích còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần không chỉ thậm chí là mấy ngàn lần tâm linh rung động phía dưới tôi thất là một phen tương đối lại hiện tìm không thấy có thể cùng lực lượng này đánh đồng giả liền xem như sông tương lan kiếm nam tốt đơn giả cổ chờ, chạm đến lực lượng này cũng nhất định vong cho dù là bọn họ quay về đỉnh phong cũng như thế đây là lực lượng gì đè xuống đáy lòng hãy nhiên tôi thất lần nữa nhìn về phía tư phương hiện ở đây như cũng không có chỗ kỳ lạ duy chỉ có dưới chân có lực lượng kinh khủng tại phiêu tán hắn không cách nào tưởng tượng thế gian có ai có thể nắm giữ lực lượng này lại không dám suy nghĩ mặc dù không biết đây là lực lượng gì nhưng tôi thất đã phát giác ra được hắn bây giờ không phải trực tiếp đạp ở đại địa bên trên mà là rơi vào trận văn bên trên dũng tâm đi yên tĩnh cảm ứng, hắn động nhiên hiện tứ phương trên thạch bích cũng có cố lực lượng này tồn tại lại tản ra yếu ớt tử mang hình thành nhất người người đường vân bao phủ tất cả đầm nước cái này tím đầm bị người bày ra đại trận cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra chỉ có một cung cấp người ra vào lỗ hổng tô thất mặc dù không hiểu trận văn nhưng đoán đều có thể đoán được tím trong đàm tất nhiên tồn tại kinh khủng đại trận đại trận chi lực đều như vậy mạnh bố trí xuống trận này người nên cường đại cỡ nào nghĩ đến đây tô thất hô hấp có chút gấp gấp rút xuất mùa hôi chán ánh mắt lại sáng rực mà hiện ra cơ thể cũng hơi run dày lên chẳng lẽ tôn giả cảnh phía trên còn có cảnh giới cao hơn bây giờ hắn chỉ có thể dùng cái suy đoán này để giải thích bốn phía hết thảy chỉ khi nào ngờ tới làm thật nơi này tạo hóa có thể kinh thiên việc tôn giả cảnh cường giả lưu lại tạo hóa há có thể yếu đi lại để tôi thất càng khiếp sợ hơn chính là đại trận tàn yếu ớt sức mạnh, không chỉ là gia tôn giả cảnh gấp đôi, gấp hai, mà là mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí gấp mấy vạn. Cơ thể khó không chế run dày lên, tôi thất ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn qua cái kia lơ lửng hộp, hai chân lại không ngừng sai sự hướng về phía trước bước, hắn có thể cảm nhận được, kêu gọi cảm giác bắt đầu từ trong cái hộp kia truyền lên ra. Hộp toàn thân màu tím, lớn nhỏ ước chừng một thước có thừa, mặt ngoài rất bóng loáng, không có một tia đường vân. Đi tới gần, tôi thất hai con người đột nhiên nhiên nhất ngừng. Trợ phát hiện cái hộp này không phải chân thực tồn tại, mà là từ một từng sợi tử khí ngưng kết mà thành, bóng loáng bên trong tràn đầy mông lung, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó phong có gì vặn. Thở sâu, Tô Thất đưa tay muốn đem hộp mở ra, nhưng làm tay đụng chạm đến hộp lúc, lại sờ trống không, bàn tay hoàn toàn chui vào trong hộp, phản phất trước mắt hộp là không khí đồng dạng. Trong lúc biểu lộ lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu không phải có thể tận mắt thấy hộp, Tô Thất thật đúng là sẽ cho rằng hết thể đều là hư ảo. Cái hộp này có thể phiêu phù ở này, trong đó chi vật nhất định bất phàm, ứng chính là nơi đây lớn nhất tạo hóa. Mấy fan đến thử phía dưới đều không thể mở hộp ra. Tô thất nhũ mày phía dưới trong lòng thì thảo, vừa nhường tô mô đến chỗ này, lại vì cái gì không để ta mở hộp ra. Đông nhiên, hắn toàn thân cứng nở, trong đầu thoáng qua một kia linh quang, ánh mắt lại có chút ngốc lăng, phía trước bởi vì tư tưởng quá mức cố chấp, cho nên hắn đã quên một sự kiện. Thể nội ban đầu nhất huyết mạch, chính là tô ra huyết mạch, mà nơi đây lại tán thành tô gia huyết mạch, cái kia sáu, nơi đây nhất định cùng tô ra có liên quan, có lẽ có thể nói, cùng tô ra một vị nào đó tiên tổ có liên quan. Bây giờ, tô thất mới phản ứng được, trong mắt quang mang đại thịnh, ẩn ẩn cảm giác tô gia lai lịch không cạn, hôm nay đối với ta nằm ngoài gọi. Hẳn là cảm ứng được trong cơ thể ta huyết mạch, chìm vào đáy đầm lúc áp lực, là khảo nghiệm, cũng là tạo hóa. Nhưng bây giờ nghĩ đến, còn không bằng nói là một loại nhìn trộm. Đang tra dò xét huyết mạch trong cơ thể phải trang làm thật, thậm chí là điều tra linh hồn của ta phải trang vì tô ra người. Nhận được nơi đây chi linh sau khi tán thành, bên ta có thể không có chút nào trở lực đi tới đáy đầm, nhưng bây giờ lại không cách nào mở hộp ra. Có lẽ cùng lúc trước một dạng, cần thu được hộp này sau khi tán thành mới có thể mở ra. Chỉ là cái này tán thành là cái gì xấu? Sau khi nghĩ thông suốt, tô thất lập khắc hiểu được nơi đây đã tô ra tiên tổ lưu lại. liền nhất định là vì hậu bối mà lưu, tuyệt đối sẽ không đem lộ phong kín, nhất định có phương pháp có thể mở ra hộ. Duy có Tô gia hậu nhân mới có thể đến chỗ này, không chỉ có cùng huyết mạch có liên quan, càng cùng linh hồn có liên quan, như linh hồn không phải Tô gia hậu nhân, đi tới này cũng sẽ tiêu vong. Tô gia đến tột cùng có cái gì bí mật, không từng nghe nói tổ tiên xuất hiện qua cường giả a. Trầm mặt lâm vào trầm tư, nghĩ đi nghĩ lại, Tô thất dám xác định Tô gia bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép có thể xác định tổ tiên sự tình, có lẽ khi xưa Tô gia thật đi ra cấp cường giả, chỉ là hết thảy đều chôn vùi trong năm tháng, không thể lưu lại ghi chép cùng truyền thừa. như tô thất suy nghĩ, tô ra đi qua đã gãy, chưa từng lưu lại bất kỳ ghi lại nào, nhưng cận đại chuyện lại có người biết được. không ngừng dò xét cái này chiếc hộp màu tím, tô thất lông mày càng nhíu càng chặt, nhưng hắn hai mắt chợt nhiên nhếch ngưng, nhìn chằm chằm hộp dưới góc phải không rời mắt. đây là 6. hắn chợt phát hiện dưới góc phải có một đồ án, càng xem càng cảm giác rất là quen thuộc. bóng loáng trên cái hộp lại có một cái mười phần bí ẩn đồ án, nghĩ cũng không cần nghĩ liền đoán được, mở ra cái hộp biện pháp có lẽ liền tại đây trên đồ án. khai thiên phủ, nội tâm kinh hô, trong đầu linh quang lóe lên. Tô Thất rốt cuộc minh bạch nhìn xem đồ án tại sao lại quen thuộc, bởi vì bức đồ án kia trực tiếp chính là thu nhỏ sau Khai Thiên phủ. Trước kia, tin Nam từng nói Tô ra có một cái cấp binh khí, bây giờ ở đây thấy được Khai Thiên phủ đồ án, Tô Thất càng cảm giác Tô ra lai lịch rất là thần bí, hắn cũng đã nhìn ra Khai Thiên phủ bất phàm, lai lịch hứng đồng dạng kinh người. Xem ra, Hộp Tím cùng Khai Thiên phủ nhất định có liên hệ nào đó, có lẽ duy có Khai Thiên phủ mới có thể đem mở ra. Túi đầu nhìn về phía trên cánh tay trái búa chi đồ án, Tô Thất cười khổ lắc đầu, hắn bây giờ căn bản là không có cách gọi ra Khai Thiên phủ, tựa như này búa rơi vào trạng thái ngủ say giống như. không nghe sai khiến hắn đã nhìn ra phàm là nắm giữ tô ra huyết mạch người đều có thể đi tới đáy đầm nhưng muốn thu hoạch tạo hóa nhất định phải nhận được khai thiên phụ tán thành nhận được khai thiên phụ tán thành chẳng khác nào lấy được hộp tím tán thành bây giờ tô thất mới chính thức cảm thấy mười phần may mắn liền chính hắn cũng không biết được khai thiên phụ tại sao lại lựa chọn hắn phải biết khi đó hắn tô ra huyết mạch căn bản chưa từng thức tỉnh có thể mở thiên búa lại lựa chọn hắn trong lòng ít nhiều có chút cao hứng cùng vui sướng nếu không có khai thiên phụ coi như có thể tới nơi đây cũng chỉ có mong bảo sinh thắng như mở ra hộp này thật sự cần khai thiên phủ vậy thì hết chơi. gặp không cách nào gọi ra khai thiên phủ, tô thất trong lòng có loại thất vọng mất mát cảm giác, không nói ra được thất lạc lấp đầy thể xác tinh thần. chẳng lẽ thật muốn đợi đến lần sau lại đến sao? Nhưng ngay tại hắn sắp từ bỏ, muốn rời đi thời điểm, đống nhiên cảm giác cánh tay trái bỗng nhiên tê dần, giống như là bị nung đỏ que hàn đốt bị thương đừng dạng, cảm thấy đau đớn, tô thất dưới sự kinh hãi lập tức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay trái búa chi đồ án trợn bạo rực rỡ tử quang, vẹn vẹn trong nấy mắt, tử quang liền ngưng kết thành nhất chuôi hư ảo búa ảnh, thu nhỏ phía dưới lại cùng dưới góc phải chi đồ án dung hợp lại cùng nhau, làm búa ảnh cùng đồ án dung hợp phía sau toàn bộ tím đầm khoảnh khắc chấn động đứng lên từng đạo gió lốc tại hộp tím bốn phía xuất hiện cuốn lên lên toàn bộ tím đầm bốn phương tám hướng đại trận chi lực cung quang tản ra khí thế mạnh đến nhường tô thất rút rơi mà ở tím đầm lối vào từng cây cột nước trung tiên trong cột nước vòng xoáy chuyển động đem tứ phương không gian đều cho cuốn lên khí thế mạnh mẽ từ tím trong đàm khuyết tán mà ra tán đến giữa thiên địa cái này sáu cái này sáu cảm nhận được cái tia tản ra khí thế phía sau hình cổ cùng mặt xanh nhanh vàng quái tật lư lại sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ xuống trong lúc biểu lộ lộ ra sợ hãi, bọn hắn lui về phía sau cơ thể sát sát đầu, thần hồn đều ở đây run rẩy. cho dù là sông thương lan cũng lựa chọn lùi lại, thân thể đồng dạng đang run rẩy, chỉ là so với hình cổ, mặt xanh nhanh vàng quái tốt hơn rất nhiều. loại này khí thế, chẳng lẽ là tím trong đàm đại trận bị kích hoạt lên? sông thương lan từng nếm thử chìm vào tím đầm, bởi vì đánh gây thần sơn tàn hồn tồn tại, nàng cũng không vẫn lạc ở bên trong, nhưng cũng trọng thương mà quay về, cảm thụ qua đại trận lực cường đại. trước kia đầm nước vừa bao phủ người, nàng cũng cảm giác một cỗ lực lượng đánh tới. muốn em nàng đánh thần hồn câu diện, nếu không phải đánh gây thần sơn tàn hồn tương trợ, nàng sợ đã vẫn lạc trong đó. bây giờ hồi tưởng lại cũng kinh hồn tăng đảm. một trăm bốn mươi ba chương một trăm bốn mươi ba, hai có nhục thân chương một trăm bốn mươi ba, hai có nhục thân một cố uy áp bao phủ giữa thiên địa, chúng sinh run rẩy, vô số sinh linh quỷ sát xuống dưới, túi đầu nằm sấp trên mặt đất, tựa như đang quỷ lệ như thần linh. cho dù là đại hoàng tử hoa hoàng, chu thần, đàng hổ trợ cũng tại run rẩy bên trong quỷ sát xuống, mặc cho bọn hắn như thế nào chống cự, cũng không thoát khỏi được đấy lòng nguyên thủy nhất xúc động, phảng phất tràn ra cỗ uy áp này người chính là sáng tạo thiên địa thần, đánh thần sơn chi đỉnh. tím đầm máy liệt như có cái gì lực lượng đang thức tỉnh từng màn cảnh tượng tại tím trong đàm huyện hóa mà ra thật là đang khai thiên tích địa loại tràng cảnh đó hùng vĩ mà huyền ảo thần bí bên trong mang theo thần thánh truyền thuyết 6. thế giới vốn không thiên không có đất chỉ có một mảnh vô tận hỗn độn cùng mênh mông cuối cùng có thần linh đến mở ra thiên địa 6. hình cổ cùng mặt xanh nhanh vàng, vàng quái cũng ca tụng xuống dưới mạnh như bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản cỗ uy áp này duy chỉ có sông thương lan run dậy đứng thẳng có thiên địa chi lực tới người chưa từng quỳ sát xuống mà là kinh ngạc nhìn tím trong đàm cảnh tượng thì thào nói nhỏ Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, cái này tím đầm cùng cái kia khai thiên đích địa thần có liên quan. Sông thương lan trong lòng không chắc, trong lúc biểu lộ tràn đầy ngưng trọng cùng hãi nhiên, nàng triệt để động dung, như ngờ tới làm thật, Tô thất thật có thể thu được trận này tạo hóa lời nói xấu. đáy đầm, bởi vì khai thiên phủ quỷ dị tràn ra bữa ảnh, dẫn đến hộp tím nứt ra, uy áp ngập trời, một cố đủ để hủy diệt chúng sinh sức mạnh tràn ra, bao phủ tại Tô bảy trên thân, nhưng hắn cảm nhận được không có uy áp, chỉ có an lành cùng yên tĩnh, tâm thần càng bình tĩnh trở lại. Bây giờ Tô Thất Phạng phất thần du thái hư giống như thấy được một cái cự nhân buông xuống đến vô tận mênh mông bên trong, mở ra thiên địa, tạo ra ngàn vạn tinh thần, nhường cái kia mênh mông đã biến thành hắc cám tinh không. Sau đó, hắn lại thấy được tinh thần hủy diệt, huyết vẩy tinh không, tràng cảnh mười phần kinh khủng cùng bi thương, ý lệnh bao phủ tinh thần của hắn, không rõ sinh ra một loại bi thương, đau thương cảm giác. Hết thể nhìn như trầm trạm, thực tế sinh bất quá ngắn ngủi ở giữa, Tô Thất thân thể chấn động phía dưới, lập tức ngưng thần nhìn lại, nhưng thấy đây đầm vòng xoáy vô số, lại so phía trước còn muốn bình tĩnh cùng thần thánh, sức mạnh tuy mạnh, lại không có thương hắn thân. Hộp tím đã nát đi. Hóa thành điểm điểm tử mang dung nhập vào trong đầm nước, mà ở hộp phía trước lơ lửng chỗ, bây giờ đứng vững một người, đầu đầy tím xóa ở tại phía sau lưng, lưng thẳng tắp, trên thân chỉ có hạ thân bọc lấy một kiện da thú, lộ ra một cô man hoàng khí tức. Đây là một cái nam tử vóc người khôi nô vô số khối cơ bắp lẫn nhau điệp ra hình thành nhất từng chiếc hữu hình đường cong, thật sự giống như quỷ phụ thần công, làm người ta nhìn tới tâm thần hoảng hốt. Tôi thất lẳng lặng nhìn lên trước mắt nam tử này, Thần xác lại có chút người, hắn có thể tin tưởng cảm thấy, nam tử mặc dù không có tràn ra bất kỳ khí tức gì, nhưng ở nam tử trên thân, tôi thất cảm nhận được một loại nồng nặng cảm giác quen thuộc. phản phất mình hết thể đều là nguồn gốc từ đối phương đồng dạng hộp tím vỡ vụn không lưu lại bất cứ thứ gì chỉ phản chiếu ra dạng này một thân ảnh thân ảnh này nhất định có đại lai lịch tô thất tại tâm bên trong thầm nghĩ là một cái người đều có thể nhìn ra hết thể quỷ dị tất cả ở nơi này thân ảnh bên trên cái gọi là đại tạo hóa định cùng thân ảnh này có liên quan hắn 6. là cái kêu minh mông bên trong khai thiên đích địa cự nhân cùng lúc trước thấy cảnh tượng liên hợp lại tô thất lập khắc mất mặt phía trước người chính là cái kia minh mông bên trong cự nhân chỉ bất quá bây giờ nhỏ đi vô số lần nam tử đưa lưng về phía tô thất thấy không rõ hắn hình dạng giống như đưa lưng về phía chúng sinh thần linh thần bí nhiên thiên địa 6, chúng sinh 6, vạn vật 6, sinh 6, chết 6. đông nhiên nam tử kia xoay người mong hướng tô thất gương mặt lại bị một đoàn mở mịt khí vụ che chắn không cách nào thấy rõ bộ dáng từ hắn trong miệng chuyển ra đức quáng lời nói phản phất tẩn chứa thiên địa chí lý giống như mỗi một lời nhường tô thất tâm vì đó mà rung động nhìn xem người này tô thất con mắt quang giống như hai vầng mặt trời hiện lên muốn xem xuyên khí vụ thấy do nam tử bộ dáng có thể coi là hắn xem thấu khí vụ cũng không nhìn thấy nam tử khuôn mặt tựa như cái kia khuôn mặt không thể bị chúng sinh thấy nhưng ở người này bắn tới trong ánh mắt tô thất cảm nhận được hiền lành cùng trầm trọng là một loại nhân tử đại từ phong phú là một loại vì chúng sinh vầy tận nhiệt huyết hiền lành tiên tổ 6. chẳng hiểu ra sao mà tô thất hai mắt mơ hồ khoe mắt lại chảy xuống nước mắt trong lòng có một cỗ không nói ra được cực kỳ bi ai, hắn hiện nay có thể trăm phần trăm xác định nơi đây thật sự cùng tô ra có liên quan người trước mắt này cũng nhất định là tô ra một vị tiên tổ hết thảy đều không cần chứng minh đây là đáy lòng ban đầu nhất cảm giác càng là sâu trong linh hồn ký ức không cần quá nhiều chứng minh cùng hành động liền có thể cảm nhận được cái kia nồng nặc quen thuộc mõ mủ tình thâm. Ta chi thân đã sụp đổ tại tinh không, ta chi huyết đã giải đầy tinh không không vũ, ta là một tia tàn linh, chỉ vì chờ đợi mệnh trung chi nhân đến đây tiếp nhận chuyển thừa. Đáng tiếc, ngươi không phải cái kia mệnh trung chi nhân, thế nhưng người ấy đem cơ hội cho ngươi, ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta chi chuyển thừa. Cảm thụ được ánh mắt hiền hòa, nghe làm cho người huyết dịch mênh mông lời nói, tô thất lại lâm vào trong yên lặng, nhìn lên trước mắt người, đáy lòng có một loại không nói ra được tư vị, thầm nghĩ, ta vừa bỏ mạng trung chi nhân, vậy chân chính mệnh trung chi nhân là ai? Ngươi có thể nguyện tiếp nhận chuyển thừa. Nam tử gặp tô thật không có trả lời, lần nữa mở miệng nói. Trong thanh âm tràn đầy an lành cùng tần uy, chấn Tô Thất linh hồn run "Xin hỏi tiên tổ, cái tiêu mệnh trung chi nhân là ai?" Tuy biết người trước mắt chính là một đạo tàn linh, Tô Thất cũng ôn quyền bài nói, vô cớ bị người quà tặng, hắn lòng có bất an, nếu không biết được người nọ là ai, coi như trước mắt tạo hóa có thể đăng tiên, hắn cũng không sẽ tiếp nhận. Bởi vì hắn là Tô Thất, tu chính là tâm, cầu là hỏi tâm xứng đáng. Nam tử trầm mặc phút chốc, bắn ra ánh mắt thêm ra một tia ba động, giống như là trong nháy mắt trở nên có linh một dạng, "Đạo, người kia họ Tô tên tòa lễ." "Tô tòa lễ?" Nghe được cái tên này, Tô Thất lúc này chính là run lên. trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được hai mắt lặng yên đóng chặt nội tâm thì thảo phụ thân là ngươi sao phụ thân tô tỏa lễ 6. đúng là hắn tô thất phụ thân cái tên này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên tô thất chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu cũng chưa từng cảm thụ qua tình thường của cha là cái gì nhưng hôm nay lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được một khỏa phụ thân tâm khỏe mắt lại chậm rãi chạy xuống hai hàng nước mắt khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc bốn phía hết thể như cũ không có đổi nhưng hắn trong mắt lại thêm ra một tia nồng nặc kiên nghị ngẩng đầu trịnh trọng nhìn lên trước mắt nam tử kia đạo ta tiếp nhận trận này tạo hóa là phụ thân lưu cho hắn vô luận như thế nào, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không tự tuyệt, bởi vì đây là phụ thân từ bỏ một hồi lên trời tạo hóa, chỉ để lại hắn tô thất lưu lại một cái cơ hội. Ngươi huyết không chuẩn, làm huấn đoạn, thân ưng, rời huyết tạo thân ưng. gặp tô thất đáp ứng, nam tử lên tiếng lần nữa, mà theo lấy người sau mở miệng, toàn bộ đáy đầm tuân ra một đoàn tử quang, bao phủ tại tô bảy trên thân. a, lúc này, tô thất liền há miệng ra một tiếng hét thảm, linh hồn như bị hủy diệt đồng dạng, mất đi ý thức, hắn thân bước vào tịch diệt, hoàn toàn mất đi hết thể sinh cơ. nhưng một lát sau. Hắn giống như phục sinh giống như, từng sợi sinh cơ cường đại không ngừng khuyết tán mà ra, như có một cỗ lực lượng đang thay đổi linh hồn của hắn cùng cơ thể. Tô Thất trong cơ thể Tô ra huyết mạch bị bóc ra, hóa thành một đoàn màu tím huyết, bị Tử Quang bao phủ, lại đã biến thành một cái khác Tô Thất, tướng mạo giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất là, cái này Tô Thất nắm giữ một đầu tím. Đây là 6. Tô Thất khôi phục ý thức, tựa như đã trải qua một hồi sinh tử giống như, cảm giác mười phần huyền ảo. Hắn sững sờ mắt thấy trước mắt cái này cùng mình giống nhau như lúc Tô Thất, đáy lòng càng thêm hãi nhiên cùng động dung. Cần như thế nào một loại sức mạnh mới có thể để cho người kinh lịch sinh tử, lại không thương người? Cần như thế nào tu vi mới có thể bằng một câu nói bóc ra huyết mạch. Giờ này khắc này, Tô Thất mới dám chân chính chắc chắn, trước đây cực kỳ lâu, Tô ra thật sự ra một vị cấp từng giả. Ngươi bỏ mạng trung chi nhân, nguyên nhân chỉ có thể lấy được một phần ngàn truyền thừa, như ngươi có cơ hội đi tới Vũ Thần Tinh thông qua khảo nghiệm, mới có thể lấy được toàn bộ truyền thừa. Lời nói vang lên ở giữa, nam tử thân ảnh chậm rãi tiêu thất, không lưu lại bất cứ thứ gì, hắn chỉ là một bộ tà linh, có sức mạnh cũng không nhiều, đưa ra truyền thừa phía sau tự nhiên là sẽ biến mất. Bởi vì nam tử tiêu thất, dãy đầm triệt để khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy vòng xoáy tất cả tiêu tan. Sức mạnh ẩn nấp, liền khuyết tán uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới khôi phục từ ninh, vô số sinh linh cuối cùng từ nơm nớp lo sợ bên trong giải thoát đi ra. Chỉ có một phần ngàn truyền thừa sao? Lông mày hơi nhăn, tô thất nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng chính mình, tự lẩm bẩm, muốn đi vu thần tinh sao? Thế nhưng là vu vực cũng không có một chỗ như vậy. Đẻ xuống đáy lòng nghĩ hoặc, đem việc này chìm vào ở sâu trong nội tâm, lấy hắn bây giờ tu vi còn chưa có tư cách đi dò xét hết thảy, hắn rất tự tin, chờ chính mình trưởng thành đến trình độ nhất định lúc, tự sẽ hiểu rõ hết thảy. Nội thị thể nội tình huống, tô thất hiện tu vi không có tăng không có giảm. duy chỉ có tô gia huyết mạch bị tách ra, có thể nói thể nội bây giờ chỉ còn lại có nghịch ma huyết. sau đó hắn ngưng thần cảm thụ ngồi xếp bằng kia một cái khác cỗ thân thể, hiện cả hai lại tâm linh tương thông, cỗ thân thể kia là hư ảo, còn chưa hoàn toàn ngưng thực cùng trưởng thành, mà nam tử kia lưu lại truyền thừa liền ở bộ này trong thân thể, sẽ theo bộ thân thể này không ngừng trưởng thành mà lái chậm chậm khải. cái nào một cỗ nhục thân là bản tôn, lông mày ngừng lại nhăn, tô thất có thể cảm giác được, hai cỗ nhục thân đều có thể điều động, nhưng liền chính hắn cũng không biết cái nào một vốn là bản tôn. trầm tư một lát sau, tô thất thở sâu, ánh mắt lóe lên kiên nghị. trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra mỉm cười ta họ tô là phụ mẫu cho ta sinh mệnh nếu như thế mặc kệ cái nào một vốn là bản tôn nhưng từ nay về sau cố này một lần nữa ngưng tụ nhục thân chính là bản tôn làm người không thể quên tội nguồn dù là bước vào tu đạo lộ trở thành tu sĩ tô thất cũng không sẽ quên gốc, cố kia mới ngưng tụ nhục thân mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình nhưng tô thất đã đem chi định nghĩa là bản tôn tô thất hồn cũng không có bị phân ly nhưng hai cố nhục thân bên trong cũng đều có hồn của hắn phản phất hai cố cơ thể chính là cùng một thân thể giống như huyễn hoặc khó hiểu mười phần thần ảo ta rất chờ mong làm bản tôn trưởng thành phía sau. sẽ mạnh đến cái tình trạng gì, càng mong đợi cái kia cái gọi là truyền thừa, sẽ có bao nhiêu lợi hại. Bản tôn nương kết cùng xuất hiện, Tô thất hiện nay còn không cảm giác được có gì chỗ cường đại, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, ngày sau một ngày, cái này đem trở thành hắn sống cùng chết mấu chốt. 144 chương 144, thu lấy đại trận chi lực chương 144, thu lấy đại trận chi lực bổn tôn thân thể vừa mới nương kết, hết thể đều còn chưa hoàn thiện, cho nên Tô thất còn không biết được cái kia truyền thừa là cái gì, chỉ có làm bản tôn trưởng thành đến trình độ nhất định lúc, phong ấn tại trong cơ thể truyền thừa mới có thể xuất hiện. cũng có thể nói, bản tôn chi thân chính là chuyển thừa thể hiện. Tô thất có thể cảm giác được rõ ràng, bản tôn chi thân mặc dù còn chưa hoàn toàn ngưng kết, thế nhưng nhục thân tản ra ba động, cũng đã có thể so với hắn hiện nay nghịch ma thể. Nhìn qua bản tôn, tô thất trên mặt mang theo nụ cười. Hai có nhục thân cùng thuộc một hồn, hết thể đều là cùng hưởng, cho nên tô thất nghịch ma thân cũng có thể cảm nhận được. Tím trong đàm đại trận không ngờ về hắn thao túng, nhưng muốn triệt để điều khiển đại trận, vẫn là cần bản tôn tự mình ra tay mới có thể. Từng sợi tử khí không ngừng tẩm bổ bản tôn nhục thân, đại trận chi lực lan tràn mà đến, thay bản tôn ngưng thực nhục thân, hết thể đều đang chậm rãi tiến hành. Bản tôn chưa trưởng thành. còn không có thể rời đi nơi đây. Nghĩ thầm ở giữa, Tô Thất làm ra quyết định, muốn đem bản Tôn lưu lại đáy đầm. Đáy đầm có tử khí dưỡng sinh, có đại trận chi lực cung cấp bản Tôn tu luyện, lưu lại đáy đầm cũng có thể trưởng thành. Mặc dù không biết đến toột cùng là cái gì truyền thừa, nhưng có thể cảm giác được, bản Tôn phương thức tu luyện nhất định cùng lịch ma thân phương thức tu luyện khác biệt, cái trước chính là tu thuần nhục thân, cái sau nhưng là nhục thân, tu vi linh lực đều tu. Thế gian phương pháp tu luyện rất nhiều, từ luyện thể cảnh trí linh huyền cảnh, thậm chí đến cảnh giới cao hơn, đây là thường nhất quy phương pháp tu luyện, tu chính là tu vi linh lực, nhục thân nhưng là phụ tá. đồng dạ thế gian cũng có chỉ tu thân thể tu sĩ lấy nhục thân chứng đạo nó mạnh mẽ trình độ cũng không thua kém tu linh lực giả bởi vì chân chính tu nhục thân đồng dạng có quyết hiếu, đồng dạng có thể thi triển độc chúc thân thể thuật pháp đương nhiên hết thể con đường tu luyện đến cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển đều đưa đạp vào cùng một cái lộ đó chính là vấn đạo cầu đạo vân tâm nghĩ đến đây tô thất nịch ma thân định rời đi chuyện ngoại giới từ nịch ma thân xử lý liền có thể bản tôn chuyên tâm lưu lại này trưởng thành sau này chắc chắn trở thành hắn lớn nhất át chủ bài cùng trợ lực trước tám cái kỷ nguyên làm kỷ nguyên cuối cùng tới lúc đều sẽ bạo một hồi chiến tranh ta mặc dù không biết đó là như thế nào một hồi chiến tranh, lại biết đệ Cửu Kỷ Nguyên cuối cùng tới lúc cũng sẽ bạo động dạng chiến tranh. Nhìn qua bản Tôn thì thảo, Tô Thất hai mắt tách ra xuất tinh quang, trong lúc biểu lộ viết đầy kiên nghị, chờ bản Tôn trưởng thành, sẽ là thắng và bại mấu chốt. Ngẩng đầu nhìn về phía tím đầm phía trên, chỉ thấy một vùng tăm tối che phủ hết thảy, thấy không rõ dương quang, Tô Thất đang muốn rời đi lúc, chợt thấy toàn thân chấn động, một thanh âm từ chỗ sâu trong óc truyền ra. thu vi phù hợp, huyết mạch đã thuần, có thể mở môn này. Nghe được câu này, Tô Thất biến sắc phía dưới, chưa từng gấp gáp rời đi, mà là không chút do dự ngồi sẽ bằng trong lúc biểu lộ lộ vẻ kích động bấm nghiệm pháp quyết ở giữa lâm vào yên lặng ý thức quay về náo hải hóa thành ý thức chi thân lấy cực nhanh độ đi tới chỗ sâu trong óc lời này chính là Ti Nam thanh âm chứng minh thời khắc này tô thất đã có thể đi đẩy ra chỗ sâu trong óc cánh cửa kia đi tiếp thu phía sau cửa đồ vật trở thành chân chính ngự ma tiếp nhận tím đầm dưới đáy truyền thừa là ngoài ý muốn bây giờ có thể đẩy ra chỗ sâu trong óc môn, càng là bất ngờ trong bất ngờ nhường tô thất mừng rỡ không thôi chỗ sâu trong óc tô thất linh hồn chi thân xuất hiện ở lạnh như băng trước cửa đá trên cửa đá như cũ tràn ngập từng sợi băng hàn chi ý tản ra yếu bạch quang ý lạnh tới nhường tô thất có loại muốn bị đóng băng cảm giác vốn không sẽ có bất kỳ cảm giác gì linh hồn chi thân lại nhịn không được dùng mình một cái phía sau cửa đến cùng có cái gì sáu nhìn qua cửa đá thì thảo, tô thất nâng lên cánh tay phải bàn tay chậm rãi đặt ở trên cửa đá dùng sức nhẹ nhàng đẩy liền đem cửa đá hoàn toàn đẩy ra lúc này thì có một cỗ mạnh mẽ gió lạnh út mặt mà đến thổi lên tô thất hư hảo dài để nguyên quần áo tay áo cửa đá bị đẩy ra trong nháy mắt gió lạnh từ trong thổi ra ba phủ bốn phương tạm hướng lập tức lại có thấy lạnh cả người tuân ra khoảnh khắc liền đem toàn bộ não hải cho đóng băng duy chỉ có tô thất thân không bị đóng băng đẩy ra môn này tấn thăng nịch ma sau đó ngươi chính là đời thứ 9 nịch ma vai làm chức trách lớn chúng sinh đều say chỉ ngươi đọc tình Nịch ma chi tâm nghịch thiên thành ma nghịch chính là cái này không chân thật tiên, ma vì ngươi gốc dễ tâm hôm nay ngươi tiên, lúc này thành ma sau này nghịch thiên thành ma tin nam thanh âm trầm trầm truyền ra bình tĩnh mà không bận sóng giống tại nói ra một kiện mười phần chuyện đơn giản nhưng đối với tô thất mà nói nhưng là nhất sinh mệnh vẫn thay đổi kể từ hôm nay hắn mới chính thức trở thành nịch ma cửa đá vỡ vụn từng đạo yếu đất mạch mang từ trong cửa đá xông ra mang theo một loại cùng thế bất đồng khí thức chính là nghịch ma ý chính là nghịch ma tính chất Náo hại giải phong, hết thể lại khôi phục như thường, Tô Thất linh hồn chi thân trong đầu tiêu tan mà ra, quay về cơ thể. Hôm nay nghịch tiên, lúc này thành ma, sau này lịch thiên thành ma. Vẹn vẹn hơn 10 hơi thở, hết thể liền đều kết buộc, Tô Thất chậm chạp mở mắt ra, trong con ngươi tia sáng tràn ngập ma dị chi khí, đang mở hí giống như có một vòng âm nguyệt hiện lên, tản ra u linh khí tức, giống như có thể đóng băng vạn vật đồng dạng. Bây giờ, bởi vì Tô Thất hoàn toàn trở thành nghịch ma, trong cơ thể hắn lịch ma huyết cuối cùng lưu đến toàn thân, có thể thấy rõ, từng cái thần bí màu đen phủ văn tại hắn mặt ngoài thân thể hiện lên, huyền ảo ma cường đại, tản ra yếu ớt khí tức. giống như là từ kiểu đu dưới đáy huyên hóa mà đến đồng dạng hạt rẻ hồn vách người mấy tức sau đó những phủ văn này liền đều ẩn nấp mà đi nhưng tô thất nội thị phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy quỷ dị phủ văn cũng không phải là tiêu thất mà là khắc ở xương cốt của hắn phía trên liền máu tươi chạy bên trong cũng có phủ văn đang lói lên bây giờ đã thành lịch ma lịch ma thân đã mở có thể thế nhân trong miệng lời nói lịch thiên thành ma cùng ta lịch thiên thành ma là hai việc khác nhau tô thất ung dung thở dài hắn cũng không có chân chính lịch thiên thành ma mà là tại trên con đường này bước ra bước đầu tiên ta bây giờ là chín đời lịch ma có thể nắm giữ lịch ma chín hơn mà muốn chân chính lịch thiên thành ma, duy có tu thành lịch ma chín thân, trải qua mạnh mẽ nhất kiếp mới có thể. Ngươi lai, sau cửa đá đồ vật, chỉ là vì để cho ta trở thành chân chính lịch ma, trong đó cẳng có ti nam lưu lại hai thức tuệ pháp, lịch thiên tam chuyển cùng má chỉ. Bây giờ tiếp nhận cái này lịch ma phủ văn chi phía sau, lịch ma huyết chân chính lưu đến toàn thân, mới xem như thực sự trở thành lịch ma, nương tụ ra lịch ma chín thân đệ nhất thân. Mỗi một thời đại lịch ma phương pháp tu luyện cũng khác nhau, đời thứ nhất lịch ma chỉ tu một thân, mà đời thứ hai lịch ma liền muốn nhiều tu một thân, như thế suy ra, đến thiên tô thất phía sau, hắn độc trúc tu luyện pháp chính là lịch ma chín thân. Hán bộ thân thể này có thể tính làm đệ nhất thân, đến nỗi còn lại tám thân thì cần phải tìm được trước tám đại nghịch ma còn để lại giới, cùng bọn họ đạo sinh ra cộng minh, từ đó mới có thể ngưng ra khác tám cấu nghịch ma thân. Mỗi một thời đại nghịch ma giới, cũng sẽ không ở lại bọn họ kỷ nguyên bên trong, mà là lấy trục xuất phương thức du đãng tại trong không gian hư vô, để tránh bị thế lực đối địch hiện mà đem phá hủy. Là thời điểm rời đi, ta hôn mê thời gian cũng không đánh gãy, sướng đáng sáu, bảy năm dài, đã như thế, đã đến rời đi thương lan di tích cổ thời điểm, bởi vì ta cùng với sư tôn có ước định, muốn đi tham gia cái tiểu phong trước thi đấu. Tô Thất đứng lên, Đôi mắt Thâm Thúy ngẩng lên đầu nhìn về phía phía trên, chợt lại thu hồi ánh mắt, đánh giá bốn phía đạo, Huyền Thành Tử đưa phủ lục phía trước đã dùng xong, Ti Nam lưu hai lần bảo mệnh, cơ hội không thể tùy ý vận dụng, như gặp phải không thể địch cường giả, trong tay át chủ bài hay không phong phú a. Bây giờ, Tô Thất trong tay còn thừa tối cường át chủ bài, cũng chỉ có Ti Nam lưu 2 lần bảo mệnh cơ hội, nhưng loại lực lượng này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì mỗi một lần sử dụng, muốn tiêu hao là Ti Nam bản nguyên, sẽ đối với cái sau tạo thành mãnh liệt ảnh hưởng. Nếu có thể lấy đi một chút nơi này đại trận chí lực, sau này coi như gặp phải tôn giả cảnh cường giả cũng không sợ. nhưng như thế nào mới có thể lấy đi đại trận này chi là đâu tu đạo giới mạnh được yếu thua tôi thất nhất thiết phải vì mình tương lai suy nghĩ một chút hắn không bao giờ lại là u mê tiểu hài cũng không rốt nát nhỏ yếu tu sĩ sẽ không biết ngồi đáy giếng tựa như cho là mình độc tôn thiên địa trong lòng của hắn rất rõ ràng thế gian này có cường giả chân chính một ngón tay liền có thể ấn chết hắn đặc biệt là hắn thực sự trở thành nịch ma chi phía sau trong lúc vô hình tan họp ra một cố duy nhất thuộc về nịch ma khí thức một chút căm thủ nịch ma thế lực tất nhiên sẽ thông qua đủ loại phương pháp truy tìm này khí thức từ đó tìm được hắn đem giết sát cho nên hắn một khi rời đi thương lan di tích Cổ. tất sẽ đối mặt vô cùng vô tận cường giả truy sát, trong đó có khả năng sẽ xuất hiện Bắc Thần Sơn cường giả, thậm chí tôn giả cũng có thể xuất động. Cho nên, Tô Thất đem chủ ý đánh tới đại trận chi lực bên trên, nếu có thể lấy đi dù là nhất ti đại trận chi lực, sau này coi như gặp phải không thể địch cường giả, hắn cũng có thể tịch này bảo mệnh. Tất nhiên đã nghĩ đến đây, Tô Thất liền ngồi xổm người xuống, một trường đặt tại phía trên đại trận, muốn thử một chút có thể hay không lấy đi đại trận chi lực. Đại trận chi lực mặc dù không làm thương hại hắn, nhưng hắn vừa vận chuyển linh lực, đang muốn lấy đi nhất ti đại trận chi lực lúc, liền gặp nguyên bản ảm đạm xuống đại trận lại tuôn ra hào quang nóng ánh. lại sinh sinh đem hắn chấn động phải cuốn ngược ra ngoài, nên ở cách đó không xa trên thạch bích. Hừ, không cho phép ta lấy đi sao? Khoe miệng chảy máu, tô thất hừ lạnh ở giữa lần nữa ngồi xuồng người xuống, trong mắt mang theo quả quyết, ta cũng không tin cái này tà, nhất định phải lấy đi nhất ti đại trận chi lực không thể. Theo thời gian trôi qua, tô thất tự mình ở nơi này đáy đầm thu phục đại trận chi lực, hai con mắt của hắn huyết hồng, một lần lại một lần thất bại chẳng những không có nhường hắn đủ trí, ngược lại khơi dậy đáy lòng của hắn đấu chí rất có loại không lấy đi đại trận chi lực liền không rời đi dám vẻ A, thì ra là thế. Vô số lần nếm thử phía dưới. Tô Thất cuối cùng mò tới môn đạo, hắn chính là nghịch ma thân, muốn lấy đi đại trận chi lực rất là khó khăn, thậm chí căn bản không có khả năng, bản tôn chi thân mặc dù như cũ có chút hư hảo, nhưng gần đoạn thời gian cũng rắn chắc thêm không ít, dùng bản tôn chi thân tới thu lấy đại trận chi lực, có lẽ có có thể thực hiện. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Thất nghịch ma thân nhắm con ngươi lại, hắn thử nghiệm cùng bản tôn câu thông, vốn là ôm thử một lần tâm tính, ai có thể nghĩ, hắn vừa mới bày ra câu thông, bản tôn hết thể ý thức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Một hồn hai thân, không phải chỉ là nói xuống, mà là chân chính một hồn khống hai thân. Tô thất mừng rỡ trong lòng, bản tôn chi thân tuy vô pháp di động, lại có thể cùng đại trận sinh ra một loại thần kỳ liên hệ, có thể cùng trận linh bày ra câu thông. Cùng trận linh mấy lần câu thông phía sau, Tô thất cuối cùng mang đi nhất ti đại trận chi lực, hắn đem lực lượng này cất kín tại khai thiên phủ bên trong, bởi vì chỉ có khai thiên phủ có thể chứa đựng cố lực lượng này. đương nhiên, đây là trận linh nói cho hắn biết. Khai thiên phủ mặc dù đang ngủ say, nhưng dùng tới dung nạp đại trận chi lực, Tô thất vẫn có thể làm được. Tuy chỉ có thể mang đi nhất ti đại trận chi lực, nhưng là đầy đủ. Tô thất mừng rỡ ở giữa đạp lên mặt đất, cơ thể lập tức như mũi tên rời cung đồng dạng bay ra ngoài. Tôn tím đầm cửa vào mà đi. Đại trận chi lực tuy chỉ có một tí, nhưng chính là cái này một tia sức mạnh, đủ để lật tung thiên địa, Tôn giả gặp phải đều phải sợ hãi. 145 chương 145, Ta và ngươi cùng một chỗ xem mặt trời lặn chương 145, Ta và ngươi cùng một chỗ xem mặt trời lặn tím đầm bình tĩnh, hết thảy ba động đều đã tàn đi, ánh bình minh vừa ló dạng, chân trời dần hiện ra một tia tia sáng, trong nháy mắt liền nhiễm đỏ màn trời, vô số mảnh bạch vân giống như bốc cháy lên đồng dạng, cảnh tượng tinh quát, mười phần mỹ lệ. Giang Thương Lan thân mang quần dài màu đỏ, ngồi ở đánh gãy thần sơn bên giới sững sờ ngửa đầu nhìn qua cái kia mặt trời mới mọc. trên khuôn mặt tràn đầy sầu lo cùng vẻ bờ đầu lẩm bẩm nói tốt thất đã không có thời gian ngươi còn không ra sao giang thương lan là nhân vật bậc nào gặp một lần tím đầm khôi phục lại bình tĩnh nàng liền đoán được tô thất muốn đi ra cho nên trên mặt vẻ u sầu tiêu tán rất nhiều tâm tình cũng thay đổi không thiếu sẽ khi thì đi tới đánh gậy thần sơn biên giới xem mặt trời lặn mặt trời mọc chỉ là để cho nàng trong lòng không hiểu là tím đầm đã bình tĩnh mấy tháng lâu nhưng không thấy tô thất thân ảnh xuất hiện phảng phất hắn đem vĩnh buộc đá ném sông thực chất giống như không còn xuất hiện Đông nhiên hình cổ cùng mặt xanh nhanh vàng quái từ đằng xa đi tới mấy tức liền đã đến giang thương lan sau lưng mặt xanh nanh vàng quái khỏe miệng răng nanh dưới ánh chiều dương tản ra tia sáng có chút rét lạnh lại có chút loá mắt đã đến đánh gãy thần sơn chuyện thừa mở ra ngày không biết thánh tổ ý như thế nào mặt xanh nanh vàng quái cái tia cao ba trượng cơ thể hơi khẽ cong ôm quyền hướng về phía giang thương lan bóng lưng bài nói thần xác lộ ra mười phần kiếp cung, mang theo tôn kính cùng kính trọng bây giờ thương lan di tích cổ thiên địa đại biến sẽ hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới ra sẽ gãy mất hết thể liên hệ không cách nào lại qua lại cho nên đã đến nhất thiết phải mở ra đánh gãy thần sơn chuyện thừa thời điểm đánh gậy thần sơn chuyện thừa kỳ thực là giang thương lan hư cấu nhưng hư cấu bên trong lại có chân thực mà ngoại giới các đại thế lực mong muốn chính là cái này chân thực đã đến nước định này vậy liền mở ra a một tia hà gió thổi qua đem giang thương lan ngàn vạn chỉ đen nhẹ nhàng phất lên nàng ấy bình thản lại không màu mẻ âm thanh nhàn nhạt truyền ra mang theo một tia yêu sầu cùng bất đắc dĩ hôm nay chính là nàng cùng ngoại giới tất cả thế lực ước định này đánh gậy thần sơn chuyện thừa nhất thiết phải tại hôm nay mở ra bởi vì nàng là một cái thủ tín người tất nhiên đáp ứng vậy thì sẽ đi thực hiện mặt xanh đánh gậy thần sơn chuyện thừa mở ra liền do ngươi chủ trì a không thể đoạt tộc ta uy nghiêm giang thương lan như cũ ngựa đầu nhìn qua mặt trời mới mọc cũng không quay đầu lại phản phất không quan tâm một chút nào chuyển thừa này sự tình xinh xắn bóng lưng nhìn lại có chút điều hữu cùng không đầy đủ tuân thánh tổ lệnh mặt xanh nhanh vàng quái lại lần nữa liền ô quyền liền tuấn di mà đi chờ mặt xanh nhanh vàng quái rời đi một lát sau giang thương lan giang ra hai tay sau đó lấy tay chống đất như cũ cũng không quay đầu lại đối với hình cổ đạo đánh gậy thần sơn chuyển thừa tuy là ta tạm thời hưng khởi hư cấu nhưng cũng không thể đọa bọn ta danh tiếng nếu là chuyển thừa vậy liền phóng một chút thật sự vật đi vào à chuyện này ngươi đi ăn bài trước kia. giang thương lan vì để cho ngoại giới tất cả thế lực trí cường tối lui thương khởi phía dưới liền hư cấu ra đánh gây thần sơn chuyện thừa nói chuyện tuyên bố duy có hôm nay mới có thể mở ra truyền thừa cho nên mới tạm thời né qua đại họa đem phiến thiên điệu này giữ lại đến bây giờ nàng hiện nay mặc dù đã không sợ ngoại giới tất cả thế lực nhưng làm ra hứa hẹn còn tại cần nàng đi hoàn thành trong truyền thừa phải có đồ thật cũng tương tự phải có khảo nghiệm có hay không tư cách nhận được cái này cái gọi là truyền thừa liền xem chính bọn hắn bản sự những sự tình này ngươi cùng mặt xanh nhìn xem xử lý a đừng tới quấy dày ta ngay xong giang thương lan lời nói hình cổ không có trả lời chỉ là khẽ gật đầu giống như quỷ mị giống như biến mất không thấy gì nữa không gian chi lộ một khi đoạn tuyệt muốn lần nữa mở ra chính là mấy trăm năm sau đó sáu giang thương lan trong mắt ẩn ẩn có ưu sầu nhưng đáy mắt chỗ sâu tia sáng nhưng lại lộ ra phức tạp nàng vừa hy vọng tô thất rời đi lại không muốn hắn rời đi không gian chi lộ đoạn tuyệt lưu lại ngoại giới tu muốn lại rời đi nhất định phải đợi đến mấy trăm năm sau đó mà rời đi ngoại giới tu liền sẽ không có cơ hội trở về đến nỗi bản địa thổ dân cũng chỉ có thể lưu lại thương lan di tích cổ không cách nào đi đến ngoại giới duy có mấy trăm năm sau kỷ nguyên cuối cùng tới bọn hắn mới có thể đánh vỡ quy tắc xuất hiện ở ngoại giới giữa thiên địa. bởi vì bọn hắn chính là bị vứt bỏ chúng sinh bị ngoại giới thiên địa bất dung, chỉ có thể ở đây hơi tàn mà giang thương lan vì tô thất chuẩn bị trận kia tạo hóa căn bản vốn không tại thương lan di tích cổ bên trong cho nên tô thất nhất thiết phải rời đi mới có thể thu được tạo hóa lại làm mê hoặc ngoại giới chúng mạnh ánh mắt nàng còn dùng đánh gậy thần sơn chuyện thừa làm che lấp muốn lợi dụng cơ hội này đem tô thất đưa đến vậy chân chính tạo hóa chi địa thế nhưng cái sau vẫn không có xuất hiện mắt thấy dự định sắp thất bại nội tâm của nàng nhiều ít vẫn là có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ nhưng, nhưng vào lúc này một thân ảnh từ tím trong đàm xung ra chiều cao chín thước đen phiêu tán con mắt như tinh thần lập lè, áo xám theo gió phiêu cuốn ở giữa mang theo một loại quỷ dị ta mị. hắn bước ra một bước, trực tiếp bước ra tím đầm rơi xuống đất. hô, cuối cùng đi ra. xuất hiện người chính là tô thất. hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời khẽ than thở một tiếng. xem ra, sức mạnh nguyên rùa đã tiêu thất. thương lan di tích cổ cũng không lại âm trầm lờ mờ. nhật nguyện tinh thần đều nặng hiện ở thế gian. bầu trời là sinh hẩm, mặt trời mới mọc từ chân trời chậm rãi dâng lên, từng sợi ánh nắng chiều đỏ chiếu rọi thiên địa, trong mây mù lộ ra xinh đẹp thải quang. bạch vân từ trên đỉnh đầu thổi qua, có thể đụng tay đến. Tô thất trên mặt mang ra một vòng như mặt trời mới mọc giống như mỉm cười rực rỡ. Tô thất thở sâu, cảm thụ được thổi quân tới gió mát, tâm cảnh vô cùng an lành. Hắn bản cho là mình sẽ chết đi, chưa từng nghĩ không những không chết, ngược lại thu được một hồi thiên đại tạo hóa, quả nhiên là cựu tử nhất sinh. Sau đó, Tô thất dương mắt quét bốn phía, ánh mắt bình tĩnh từ trên nhà gỗ đào qua phía sau, con người có như vậy chớp mắt có vào, ánh mắt của hắn tựa như có thể xuyên thấu tuế nguyệt giống như, có thể nhìn đến một nữ tử ở đây lặng lặng chờ. Ánh mắt rời cấp ở giữa, Tô thất thân mơ hồ nhiên nhất xứng sở, cả người tựa như dừng lại đồng dạng, tránh thị một cái phương hướng. lại cũng không thể chuyển rời ánh mắt. Tại hắn trong con mắt, phản chiếu ra một đạo sinh sản bóng lưng, màu đỏ của áo phiêu cuốn ở giữa khóa động lên nồng nặc giá tính đẹp, đặc biệt là cái kia ánh bình minh hạ xuống trên người nàng lúc, trong lúc vô hình càng tăng thêm ra một loại khó nói lên lời, rung động lòng người đẹp. Giang Thương Lan sáu, nhìn phía xa cái kia rung động lòng người bóng lưng, tôi Thất vô ý thức bước chân, đón ánh bình minh đi thẳng về phía trước, từng bước từng bước đi ra, giống như Giang Thương Lan một ngày cả đêm chờ đợi một dạng, một cỗ tình cảm dần dần lan tràn ra. Trước đó chân mối nhìn, có hôm nay gặp nhau, người ta cũng không nguyện đi từ bỏ, muốn không phải hữu duyên gặp nhau mà không phần làm bạn. muốn là đời này không đổi, từ mới vừa bắt đầu mỗi một bước rơi xuống, tô thất tâm đều sẽ nhấc lên từng tầng từng tầng gợn sóng cùng gợn sóng, mãi đến cuối cùng, trên mặt hắn mang theo cười, nội tâm gợn sóng cùng gợn sóng bị san bằng tinh thay thế, bình tĩnh này liền như là cái kia thổi qua gió mát, còn chưa thổi tới lúc ý lạnh đập vào mặt, thật là đang thổi vào người lúc, lại lộ ra một vẻ mặt trời mới mọc bên trong ấm áp. đã từng, tô thất bất dám trực tiếp chính mình đối với giang thương lan tỉnh, là bởi vì hắn cho là mình đối với nàng chỉ có ân, không có thích, nhưng đến phải cuối cùng, hắn mới chính thức minh bạch, sông nhị nhi thật sự chính là giang thương lan, giang thương lan chính là sông nhị nhi. Hắn đối với nàng không đơn giản chỉ có ân, còn có tình, càng có thích. Hai đời tình duyên, hai đời gặp nhau. Trước kia hôm nay, sớm đã chém không đức hủy không đi. Mãi đến nói ra lời này thời khắc đó, Tô Thất mới nhìn thẳng vào từ bản thân nội tâm, mới chính thức minh bạch. Nguyên lai trong lòng của hắn có nàng, từng bước từng bước rơi xuống, thời gian phảng phất đứng im một dạng. Tại Tô Thất nhãn bên trong, đã không còn thiên địa, đã không còn thế giới, chỉ có cái kia xóa dài ở phía sau gõng, ngàn vạn chỉ đen theo gió phiêu cuốn sinh đẹp thân ảnh. Không phải để các ngươi chớ quay dậy ta sao? Vì cái gì xấu? Cảm thấy có người sau lưng đi tới. giang thương lan lông mày ngừng lại nhăn lập tức không vui mở miệng có thể nàng lời nói còn chưa nói xong toàn thân lúc này run lên một cỗ khí tức quen thuộc cung dung chuyển đến một loại quen thuộc cấm áp dần dần bao phủ thể xác tinh thần giang thương lan chậm rãi quay đầu trong hốc mắt lại có nước mắt tại đánh chuyển bất luận nàng tu vi mạnh bao nhiêu từ đầu đến cuối chỉ là một cái nữ tử đồng dạng khát vọng có một người như vậy có thể vì nàng che gió che mưa cái này cùng tu vi không quan hệ mà là một loại trong lòng bản năng càng là một loại duyên cùng phần nhìn xem cái kia chậm chạp đi tới thân ảnh mấy năm qua đều chưa từng thực tỉnh cười qua giang thương lan Lại giờ khắc này mặt lộ vẻ mỉm cười, như cái kia mặt trời mới mọc giống như rực rỡ, như cái kia hoa tươi giống như mỹ lệ cùng hương thơm. Ta sáu đã trở về, tô thất đi đến đánh gãy thần sơn biên giới, đứng tại giang thương lan bên cạnh, túi đầu nhìn qua người ấy mỉm cười ở giữa, chỉ nói ra bốn chữ. Cái này bốn chữ, nói ra vô cùng yêu thương, giống như nhiều năm không gặp tình nữ, tương kiến tâm động, tương kiến một mắt duy có tình. Một câu nói bốn chữ, lại như đồng xuất môn bên ngoài trưởng phu giống như nhiều năm phía sau về đến trong nhà, đang nhìn mình thế tử, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không ra trong lòng tưởng niệm, cuối cùng chỉ hóa thành đơn giản bốn chữ. Ta sáu, đã trở về. Dứt lời sau đó, Tô Thất đưa tay nhẹ nhàng xoa giang thương Lan Tú, túi xuống thân, 10 phần nhu hòa hôn vào giang thương Lan cái chán. Giờ khắc này, giang thương Lan cơ thể run rẩy, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trở xuống, hào quang chiếu tới, phảng phất đem thời gian đều đứng yên cách một dạng, giữa thiên địa cũng chỉ còn lại thân ảnh của hai người. Khi đó, ngươi từng một hôn trôi qua trước kia, lúc này, ta muốn một hôn định kiếp này. Ta và ngươi cùng một chỗ sáu. Xem mặt trời lặn, Tô Thất trì hoan thân ngồi vào giang thương Lan bên cạnh. nhìn xem mặt trời mới mọc dâng lên nhưng hắn lời nói bên trong lại nói muốn cùng cái sau xem mặt trời lặn ngụ ý thơ bảo hắn muốn trận này thích như mặt trời mới mọc giống như dâng lên hữu duyên gặp nhau mà mặt trời mọc đến mặt trời lặn trong khoảng thời gian này nhưng là bọn hắn cùng trải qua nhân sinh có phần làm bạn đến nơi đến trốn mặt trời lặn đại biểu không phải kết thúc bởi vì mặt trời lặn sau đó sẽ xuất hiện hạ nguyệt, hạ nguyệt mặc dù không sánh được huy hoàng kim này nhưng cũng là một hồi cuộc sống bắt đầu giang thương lan trên mặt mang mỉm cười hạnh phúc nhưng đầu dựa vào tô thất vai trái tay bị đối phương nắm Một cỗ không nói ra được cấm áp tràn ngập nội tâm, giống như là giữa thiên địa hạnh phúc nhất tiên nữ đồng dạng. Hai người ngồi lặng lặng, ai cũng không nói gì thêm, tựa như không muốn đi đánh vỡ cái này yên tĩnh giống như, muốn vĩnh viên đắm chìm ở bên trong. Áo xám phiêu cuốn, váy đỏ dạo rực, hai người nhạt nhìn mây cuốn mây bay, thời gian đều ở trong lúc vô tình chạy qua nhanh nhất, mặt trời mới mọc dâng lên sau đó, liền đến giữa trưa, sau đó chính là lặn về phía tây. Làm Tô Thất cùng Giang Thương Lan lấy lại tinh thần, từ trạng thái kỳ dị bên trong khi tỉnh lại, hai người mới phát hiện thời gian đã trôi qua, phảng phất một khắc trước mới dâng lên mặt trời mới mọc, trong nháy mắt liền trở thành mặt trời một dạng. mặt trời lặn là xinh đẹp, dáng đỏ nổi bật thân ảnh của hai người, tựa như toàn bộ màn trời đều bởi vì trong hai người tâm cái tia nhiệt hỏa yêu thương mà bốc cháy lên, muốn để thiên địa này vĩnh cửu dừng lại đồng dạng. 146 chương 146 bởi vì cái này 6. chính là tu đạo chương 146 bởi vì cái này sáu chính là tu đạo mặt trời lặn như hoa ở chân trời nở rộ bình tĩnh mà an lành. người sáu muốn rời đi sao? Giang Thương Lan ngẩng đầu mong hướng tô thất, Ngô Ba lưu chuyển, trong mắt ẩn chứa đậm đà không muốn cùng tình cảm, tuy biết hiểu tô thất khẳng định muốn rời đi, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Tôi thất không có trả lời, mà là túi đầu hôn vào Giang Thương Lan trên môi, lập tức liền có một mùi thơm sông vào mũi, ngọt ngào mà ôn nhu, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có bình tĩnh này, đẹp mật một hôn. Một cái kéo qua Giang Thương Lan eo nhỏ, thỏa thích hút trên người nàng hương vị, tôi thất ôm nàng, ôm thật chặt nàng, tựa như muốn đem hết thể tiến hành đến Thiên hoàng địa Lão. Ngươi có thể bồi ta nhìn một hồi mặt trời lặn, lòng ta đã chọn. Dựa sát vào nhau tại tô bệ trong lực, Giang Thương Lan mặt chứa nhu cười, cưỡng ép để cho mình trở nên tiêu sái, mặt trời lặn sau đó là hạ nguyện, mà nhân sinh của ngươi tựa như cùng cái này không đánh gãy dâng lên, rơi xuống nhật nguyệt, không có điểm cuối. không có kết thúc. Trận này mặt trời lặn sẽ chỉ là trong đời ngươi một cái phong cảnh, thương lan cổ dấu vết sẽ chỉ là ngươi đi về phía trước một cái chấm điểm, đi thôi sáu. Nhân sinh của ngươi không nên dừng bước tại này, đi con đường của ngươi, dù là sau này lật tung trời, ta vẫn như cũ sẽ yên lặng canh gác ngươi. Dù là sau này thiên địa phá diệt, chúng sinh tất cả vòng, ta giang thương lan tâm, như cũ sẽ ở đây mặt trời lặn bên trong canh gác lấy ngươi. Giang thương lan thích là một loại đơn giản canh gác, không có quá nhiều lời nói cùng hành động, chỉ có một hồi mặt trời lặn bên trong canh gác, canh gác đi qua, canh gác tương lai, canh gác cái kia đấy là người. ta sẽ một mực bồi bên cạnh ngươi. em ấy nhìn xem giang thương lan, tô thất không có trả lời, lại tại đấy lòng ngấm nghiệm, rời đi chỉ là hắn nghịch ma thân, bản tôn sẽ ở tím đầm dưới đấy lặng lặng đợi tiếp nàng. mỉm cười, tô thất đứng lên, xoa giang thương lan tú, đạo, ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ta biết được, tâm ta vĩnh viễn cũng không thể quên được ngươi. dứt lời, tô thất quay người đi, tại mặt trời lặng canh gác bên trong rời đi, cùng nhau mang đi còn có giang thương lan tâm cùng tưởng niệm. tạo hóa cùng cơ duyên, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt. nhìn qua tô thất đi xa bóng lưng, giang thương lan ôn nu mở miệng, lấy bắc thần sơn thực lực. Tất nhiên, có thể tính đến ngươi không vẫn, lần này đi cẩn thận. Giang Thương Lan không cách nào rời đi, duy nhất có thể làm chỉ có nhiều như vậy, một câu đơn giản nhắc nhở, một hồi chuẩn bị tốt tạo hóa, liền có thể biểu đạt hắn cơ thể và đầu óc toàn bộ. Kỳ thực, thích rất đơn giản, không có quá nhiều phức tạp, một câu lời nói đơn giản, một cái động tác tùy ý liền có thể biểu lộ toàn bộ. Bác thần sơn sáu. Nghe thấy ba chữ, Tô Thất con mắt đột nhiên nhiên nhất hiện ra, nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, muốn giết Tô Mộ, các ngươi cứ tới à, nhưng là phải làm cho tốt có đến mà không có về chuẩn bị. Hắn không sợ Bất thần sơn cường giả tới, liền sợ đối phương không tới. Tô thất rời đi, chính như Giang Thương Lan lời nói, nơi này hết thảy bất quá là trong đời hắn một hồi phong cảnh, chỉ là phong cảnh có chút khác biệt thôi, sẽ để cho hắn ghi khắc một đời, thật sâu khắc vào cốt bên trong. Hắn con đường cần phải đi còn rất dài, không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở một cái trạm điểm, bởi vì hắn là Tô thất, bởi vì hắn là linh ma, một khi dừng lại không tiến, chỗ chờ đợi hắn chỉ có tử vong cùng hối hận. Giang Thương Lan cùng Tô thất đều rất tin tưởng, cái này từ biệt, muốn gặp nhau nữa có lẽ chính là mấy trăm năm phía sau. Biết rõ sẽ phân ly, biết rõ lại là mấy trăm năm, bọn hắn cũng phải kiên cường tiến lên, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn. Bởi vì cái này sáu. chính là tu đạo nhân sinh như kịch tu đạo chẳng lẽ không phải một tuần kịch chỉ là màn diễn không có trong ngoài phân chia gặp nhau nữa lúc không biết là thành là bại có lẽ bỗng nhiên trở về thời gian như do sáu thi thao ở giữa tô thất bước lên giang thương lan vì hắn chuẩn bị chuyển thống trận trên khuôn mặt mang theo một tia sầu bi cùng bất đắc dĩ chậm rãi đóng lại hai con người theo truyền thống trận chuyển động mà rời đi tiếp theo một cái trước mắt khi hắn lại mở mắt ra lúc hết thể sầu bi tận tán không có bất đắc dĩ cùng không muốn gương mặt bên trong tràn ngập kiên nghị trong đôi mắt tràn đầy tự tin dù cho tu đạo chỉ là một tùng kịch hắn cũng muốn nhường cái này hí kịch như hạ nguyệt giống như quang Dù cho mấy trăm năm không gặp gỡ, trận này tình như cũ sẽ không thay đổi, nàng vẫn là nàng, hắn cũng là hắn. Giờ này khắc này, đánh gãy thần sơn sơn thực chất, trăm vạn chiến thi giống như một khối tảng đá giống như ngồi xếp bằng không động, con mắt đóng chặt, giống như là tuyên cổ liền ngồi ở này không lúc đích. Có một đầu từ đá xanh trải thành lộ, từ đằng xa lan tràn mà tới, một mực thông đến đánh gãy thần sơn sơn thực chất, mà trăm vạn chiến thi liền xếp bằng ở đá xanh hai bên đường, từ xa đến gần, từ yếu chí cường, đá xanh cuối đường chính là đánh gãy thần sơn sơn thực chất. Quê cha đất tổ, mặc sâm chờ lặng lặng đứng ở cái này nơi cuối cùng, nhặt nhìn từng người từng người đi tới ngoại giới tu. đánh gãy thần sơn truyền thừa mở ra, vô số ngoại giới tu từ tam đại phường thị truyền tống mà đến, đều muốn tranh lấy được truyền thừa, tất cả muốn bằng này dưng danh. Nhưng cũng không phải mỗi một danh tu sĩ cũng có tranh đoạt truyền thừa tư cách, đi đến đầu này đá xanh lộ, đi tới đánh gãy thần sơn sơn thực chất mới là thông qua thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng chính là dạng này một đầu nhìn như bình tĩnh đá xanh lộ, nhưng rất nhiều tu sĩ đều nhìn mà phát kiếp, không cách nào chân chính đi đến phần cuối. Dù sao trăm vạn chiến thi tán ra uy áp cùng sát khí, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Giờ khắc này ở đánh gãy thần sơn sơn thực chất đứng đầy vô số tu sĩ, tất cả đều là thông qua trận đầu khảo nghiệm tu. không có thông qua khảo nghiệm tu sĩ thì đều rời đi lợi dụng phương pháp riêng của mình truyền tống ra ngoài thương làn cổ dấu vết trận đầu này khảo nghiệm nên kết thúc cả nên tới đều tới chưa từng xuất hiện tu cũng là không cách nào thông qua khảo nghiệm vì cái gì chậm chạp không chịu mở ra trận thứ hai khảo nghiệm bây giờ đã không người lại đạp vào đá xanh lộ lại đã mặt trời lặn phương tây có tu sĩ đối với quê cha đất tổ mặc sâm bọn người chất vấn một trận gió thổi qua đá xanh trên đường xác thực giống tuyết không có tu sĩ lại đạp vào đá xanh lộ trận đầu khảo nghiệm vốn nên kết thúc có thể quê cha đất tổ mặc sâm bọn người lại vẫn luôn im lặng chờ chờ tựa như còn có người nào chưa tới tới đồng dạng vô số tu sĩ đứng tại đánh gãy thần sơn sơn thực chất tất cả thế lực phân biệt rõ ràng, phân biệt chiếm cứ lấy phương hướng khác nhau. Đại hoàng tử Hoa Hoàng, chiến thần học viện Chu Thần, táng hồn tông đẳng hỗ trợ cũng là một phương đại thế lực đại biểu. nhưng ở trong đó đuổi theo Hoa Hoàng, Chu Thần đám người tu sĩ cũng không phải là nhiều nhất, thế lực của bọn hắn tại Thương Lan cổ dấu vết bên trong cũng không phải là lớn nhất, lại thông qua khảo nghiệm tùy tùng cũng không phải nhiều nhất. có thể thấy rõ, quê cha đất tổ Mặc Sâm bọn người bên cạnh đứng một tên mập, mà đứng tại mập mạp sau lưng tu sĩ nhưng là nhiều nhất, nhưng thấy mập mạp này bỗng nhiên ngẩng đầu. Thẳng vào nhìn về phía cái kia mở miệng chất vấn tu sĩ, người nói, ai nói nên tới đều tới, tổ tông ngươi không phải còn chưa tới sao. Mập mạp không là người khác, chính là Lý Tam Béo, đánh gây thần sơn truyền thừa có thể nào thiếu đi hắn. Có thể nói, mấy năm qua, Lý Tam Béo tại thương lan cổ dấu vết quả nhiên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, các tổ xây thế lực cũng trưởng thành vì di tích cổ bên trong lớn nhất một cổ, ngoại giới tu cơ hổ không dám chống lại. Đương nhiên, gia nhập vào hắn xây dựng thế lực tu sĩ, đại bộ phận đều là tàn tu. Duy có số ít tại ngoại giới nắm giữ tông môn cùng gia tộc, nhưng cùng hoa hoàng, chu thần đám người gia tộc, tông môn so ra, những tu sĩ này tông, tộc chính là đồng đóm, khó mà tương đối. Nhưng chính là nguồn thế lực như vậy, nhường hoa hoàng, chu thần bọn người vì đó nghiêm túc, đơn độc thế lực xác thực nhỏ yếu, chỉ khi nào những tu sĩ này thế lực phía sau toàn bộ liên hợp lại, tất sẽ nhắc lên một hồi mưa gió. a có ít người đừng quá can rỡ, đừng về sau chết như thế nào cũng không biết. Phía trước mở miệng chất vấn cái kia danh tu sĩ âm dương quái khí đạo đối xử lạnh nhạt liếc nhìn lý tam béo trong giọng nói rõ ràng ẩn chứa sát ý có ít người cũng đừng đứng sai đội để tránh vì chính mình cùng gia tộc đưa tới thai vạ bất ngờ ngữ khi âm dương quái khí cái này danh tu sĩ rõ ràng là đang cảnh cáo lý tam béo bọn hắn đều đưa rời đi thương lan cổ dấu vết ra đến bên ngoài nhưng không có quê cha đất tổ mặc xâm bọn người trở ngại khi đó ngươi lý tam béo chết như thế nào cũng không biết đồng thời hắn cũng tại cảnh cáo đuổi theo lý tam mập tu sĩ làm việc đừng quá mức bằng không sau này ra ngoài sẽ từng cái xử lý hắn thật sự sẽ đến lý tam béo tự nhiên có thể nghe ra đối phương bên ngoài chi ý nhưng hắn không tiếp tục đáp lời, chỉ là sao cũng được nhún nhún vai, nghiêng đầu nhìn qua mặt sâm nhỏ giọng vấn đạo. trước kia Lý Tam béo từng xuất thủ tương trợ qua mặt xanh bộ lạc, cho nên mặc sâm đối nó cũng có chút khách khí, nghe được người trước cha hỏi phía sau, mặc sâm mỉm cười, cực kỳ khẳng định gật đầu. Đạo, hắn nhất định sẽ tới. Thanh Đông, Lưu Thạch ở một bên nghe đối thoại của hai người, nghe tới Mạc sâm trả lời như vậy, hai bọn họ lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, có chút kích động nhìn về phía đá xanh đường mở đầu vị trí. Bởi vì Thanh Đông cùng Lưu Thạch minh bạch, mặc sâm trong miệng hắn là chỉ giáo, tô thất, trong miệng các ngươi hắn sẽ không phải là gọi là làm tô thất lý tam béo cùng mạc sâm đối thoại tuy nhỏ âm thanh nhưng ở chàng đều không phải kẻ vớ vẩn như thế nào nghe không được đối thoại của hai người cái kia danh tu sĩ lộ ra không kiêng nể gì cả lanh ngôn khinh thường nói ta nghe nói cái kia tô thất rất mạnh chỉ là đáng tiếc trước kia ta không tại bằng không một trưởng liền có thể chụp chết hắn nghe được tô thất cái tên này tại chỗ rất nhiều tu sĩ tất cả động dùng liền hoa hoàng chu thần cũng con ngươi co vào đối với tô thất cường đại bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chẳng lẽ hắn thật sự không chết chu thần cùng hoa hoàng lấy nhau đều từ trong mắt của đối phương thấy được kinh ngạc cùng kinh hãi có ít người đầu cơ trục lợi thông qua được trận đầu khảo nghiệm đây là bị hồi. nghĩ đến cái kia tô thất cũng bất quá như thế đồng dạng là đầu cơ trục lợi hạng người lập tức lại có tu sĩ lanh nôn nhậm ai không thèm để ý chút nào Mạc sâm đám người thái độ rõ ràng là bảo chỉ không sợ hãi trong lời nói có ít người rõ ràng chỉ chính là lý tam béo bọn người bởi vì đuổi theo bọn họ tu sĩ đều thông qua được trận đầu khảo nghiệm không người bị quét xuống trong đó không khỏi có đầu cơ trục lợi sự tình đương nhiên trong đó khó tránh khỏi Mạc sâm quê cha đất tổ đám người âm thầm tương trợ mặc sâm dương mắt nhìn hướng mở miệng chất vẫn cùng chăm chọc cái kia hai danh tu sĩ. trong ánh mắt mang theo băng hàn nếu không phải giang thương lan sớm đã ra lệnh không cho phép di tích cổ tu sĩ ra tay sợ trước mắt cái này hai danh tu sĩ sớm đã hồn đoạn nơi này các ngươi là hâm mộ vẫn là ghét lưu thạch tiến lên trước một bước mười phần khinh thường chỉ vào cái kia hai danh tu sĩ đạo đầu cơ trục lợi cũng là một loại bản sự các ngươi được sao không được thì cho lão tử an phận một chút nếu không thì thật sự để các ngươi nửa người dưới không được tăng tộc tôn tép ngại nhép thanh đông thì trực tiếp khinh thường nói nói ra hai danh tu sĩ thân phận tăng tộc uy nghiêm không dung thiếu khích ngươi không có tư cách sách ta tộc chỉ danh một cái yêu dị thiếu niên từ hai danh tu sĩ sau lưng đi ra, vẹn vẹn dương mắt nhìn hướng về phía trước, liền có một cỗ khí thế tràn ra, khí thế tựa như ngưng kết thành nhất đầu, manh thu giống như xung ra, lại cả kinh thanh đông biến sắc, đang đang lui ra phía sau hai bước. 147 chương 147, đặt vào đá xanh lộ chương 147, đặt vào đá xanh lộ thiếu chủ. gặp thiếu niên lời nói, phía trước nói chuyện cái kia hai danh tu sĩ vội vàng hướng thiếu niên liền ôm quyền, trong vẻ mặt tràn đầy tính sợ. mỗi một cái tông môn, đại tộc đều như thế, sẽ lập mấy tên đạo tử hoặc thiếu chủ. nói trắng ra là chính là cạnh tranh, ai có thể một đường đi đến cuối cùng, lực gáp cùng thế hệ người, ai mới có thể tiếp trưởng tông môn hoặc bộ tộc. Mà yêu dị thiếu niên cùng tăng quyết một dạng, chính là tăng tộc thiếu chủ, vì đời sau tăng tộc tộc trưởng người nối nghiệp một trong, tên là tăng tân, tu vi so với chi tăng quyết đều cường đại hơn, lại hắn tại tăng tộc bên trong danh khí, sớm đã ra tăng quyết rất rất nhiều. Thiếu niên tướng mạo rất yêu dị, không có tăng tộc nhân vật trọng yếu đặc hữu cao lớn cùng hung mãnh, hắn khoác lên một kiện màu trắng đen tinh la chiến y, rõ ràng là người nam tử, lại sinh ra một trương như yêu tinh một dạng gương mặt, trên cổ có một nhóm lớn quỷ dị màu đen phù giống như là trời sinh mở dạng không muốn cho rằng ở đây ta cũng không dám ra tay bản tiểu chủ muốn giết người thế gian này thật đúng là không có mấy người có thể cản ngăn đón tăng tân chắp tay sau lưng cánh tay ưu lanh ánh mắt từ lý tam béo thanh đông lưu thạch bọn người trên thân đảo qua lạnh lẽo mà âm hẳn người này không đơn giản cảm nhận được cái kia bắn tới ánh mắt phía sau lý tam béo trong lòng dưới sự kinh hãi nguyên bản phân tán cơ thể đông kéo căng nội tâm lập tức ngưng lên phát giác tăng tân trên người một tia quỷ dị thử nói khoác không biết ngượng thư lạnh ở giữa Thanh đông trong lòng không cam lòng, đối phương vẹn vẹn tràn ra khí thế liền đem hắn kinh sợ thối lui, làm cho hắn sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống. con người màu đen lại thiểm lược qua một tia thanh quang, lanh ý lộ ra. Bốn phía bầu không khí rõ ràng lạnh xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống, tràn ngập một loại kiếm bạt nội trương khí tức, tựa như một lời không hợp liền muốn ra tay giống như, sắc ý nồng đậm. Đối với cái này, mực Sâm, quê cha đất tổ đám người cũng không mở miệng ngăn cản, mà là mắt lại nhìn, bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn chờ tại Lý Tam Béo bọn người bên cạnh, có một số việc vẫn còn cần Lý Tam Béo bọn người chính mình đi giải quyết. Chỉ cần Lý Tam Béo bọn người không có nguy hiểm tính mạng. lại đối phương làm không phải quá phận mực sâm quê cha đất tổ bọn người cũng sẽ không đi quản là thời điểm ma luyện ma luyện thành đông đám người tính tỉnh nói khoác không biết ngượng sao tăng tân u lánh nợ nụ cười khoe miệng hơi hơi liếc về lên một đôi mắt yêu dị phải dò người bắn ra ánh mắt giống như là từ kiểu u dưới đáy bắn tới u mang một dạng để cho người ta không rét mà run đến cùng có phải hay không nói khoác không biết ngượng các ngươi đi thử một chút liền biết ngược lại là các ngươi trong miệng nói tốt thất thật sự làm ta lòng sinh một chút hứng thú rất muốn nhìn một chút hắn là có phải có ba đầu sau tay liền tăng quyết phế vật kia cũng dám giết. Tang Tân ánh mắt rất lạnh, ngữ khí cũng tràn ngập khinh thường hòa khí ngạo chi ý, căn bản muốn không đem Lý Tam Béo bọn người để vào mắt, thậm chí liền Tang quyết tại hắn trong miệng đều được phế vật. Các ngươi đều lời cái kia Tô Thất đã sưng tôn di tích cổ, có thể bản tiểu chủ lại chưa từng thấy qua hắn, có chút không tin một con kiến hôi cũng có thể sưng tôn di tích cổ, trước kia nếu để ta tới thay Tang quyết phế vật kia, sợ cái kia Tô Thất đã sớm bị bản tiểu chủ một trường vô chết. Tăng Tân mở miệng cùng ngạo, không chút nào đem nơi đây tu để vào mắt, hắn tại chế nhạo Tô Thất đồng thời, đồng dạng ám dụ còn lại tu sĩ quá yếu, không xứng cùng hắn cùng thế hệ sưng tôn. Nghe đến lời này, Hoa Hoàng, Chu Thần đang hổ trợ sắc mặt hơi trầm xuống, thần sắc rõ ràng có chút không vui, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Bây giờ còn chưa phải là trong bọn họ hồng thời điểm. Nghe lời nói này, canh giữ ở nơi này di tích cổ tu nhau nhau mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, trong đó không thiếu mặt xanh bộ là người. Trong lòng bọn họ, tô thất chi danh không cho phép kẻ khác khi nhẫn, tô thất chi danh thậm chí cao hơn mạng của bọn hắn. Nếu không phải có mực xâm áp chế, sợ di tích cổ tu đã ra tay rồi. Lý tam béo tu dưỡng rất tốt, nhưng bây giờ đồng dạng mặt như xương lạnh, thanh đông đôi mắt càng là bắn mạnh hai đạo thanh quang. sát ý nông đậm, lưu thạch mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lúc biểu lộ đồng dạng, có không che giấu được hẳn ý. ba người đã có muốn xuất thủ chi ý, nhưng ngay tại bầu không khí lạnh tới cực điểm lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh từ đằng xa ung dung chuyển đến, mang theo đạm nhiên cùng kinh miệt, hết sức cao ngạo cùng cao. là ai muốn một trưởng vỗ chết tố mỗ? lại một lần nghe thấy thanh âm quen thuộc, lý tam Béo, thanh đông, lưu thạch, Sắt lang tam kiếm khách đám người thân thể cùng là du lên, tất cả đống nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt mang lên mỉm cười thản nhiên. hạo tiểu tử, quê cha đất tổ mặt mũi già mua bên trên cũng hiện lên vẻ mỉm cười, lõm xuống con ngươi trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng. không chết, hắn vậy mà không chết, là hắn, thật là tô thất. chúng tu theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy cái kêu bóng người xuất hiện phía sau, bảy tu sĩ trung lập tức đã có người lên tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy kinh ngạc. trải qua trước kia trận chiến kia tu sĩ, đến nay đều quên không được tô thất cái kia kiên nghị gương mặt, càng không thể quên được cái kia chưa từng có từ trước đến nay thân ảnh. phía trước nghe nói tô thất muốn tới, chúng tu trong lòng đều vẫn còn chút không tin, dù sao hắn trước kia đối mặt thế nhưng là kiếm nam tuôn giả của mọi người tu xem ra, hắn có thể sống sót hy vọng làm thật rất xa vời. Nghe nói là một chuyện, bây giờ tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Tô Thất còn sống trở về, nhưng rất nhiều tu sĩ đều rung động không thôi, tạo thành đánh vào thị giác, tuyệt đối không thua gì năm đó trận chiến kia. Tốt, trận thứ hai khảo nghiệm bây giờ bắt đầu. Đối với Tô Thất mỉm cười, gần đầu phía dưới, Quê Cha Đất Tổ lập tức tuyên bố trận thứ hai khảo nghiệm bắt đầu, đánh gây thần sơn có một ngàn đại thềm đá, leo lên giả liền coi như thông qua khảo nghiệm. Dứt lời, Quê Cha Đất Tổ cùng Mực Sâm liền dẫn thủ hộ ở chỗ này di tích cổ tối lui, bước lên sau lưng thềm đá, chớp mắt liền biến mất không thấy. Theo Quê Cha Đất Tổ đám người rời đi, ngoại trừ trăm vạn chiến thi bên ngoài. đánh gây thần sơn chân núi cũng chỉ còn lại có ngoại giới tu, đây không chỉ là trận thứ hai khảo nghiệm bắt đầu, cũng là để bọn hắn giải quyết phân tranh bắt đầu. Khảo nghiệm không phải bình hòa, dù sao truyền thừa chỉ có nhiều như vậy, muốn có được nhất định phải đi tranh, mà tranh đoạt liền từ bây giờ chính thức bắt đầu. đương nhiên, quê cha đất tổ một cái khác tầm dụng ý rất đơn giản, chính là hy vọng tô thất ra tay giáo huấn một chút tăng tộc tu. Đồng thời, cái trước cũng rất muốn xem khôi phục sau tô thất lại mạnh đến liêu thập sao tình cảnh, mực sâm cùng với di tích cổ tu đều rời đi, không phải bọn hắn không muốn xuất thủ tương trợ tô thất, mà là bọn hắn tin tưởng tại ngoại giới tu bên trong. lấy tô thất năng lực thật có thể xưng tôn di tích cổ tô thất hiện thân xuất hiện ở đá xanh đường điểm xuất phát ánh chiều tà chiếu vào trên người hắn một bộ áo xám phiêu đãng đầu đầy xóa dài ở trước ngực cùng phía sau lưng trong lúc vô hình tản ra một tầng khí tức quỷ dị như hàn phong đồng dạng làm cho lòng người sinh ý lạnh tô thất một bước đạp ở đá xanh trên đường lúc này thì có một cố uy áp tới người nhấc lên hắn tay áo nhưng biểu lộ mười phần phòng rong một bước kế một bước bước ra tựa như hết thể áp lực cũng không tồn tại giống như hắn tô thất giết người không có mấy bạn cũng có mấy ngàn chiến thì tản ra sát khí tuy mạnh lại khó mà ngăn hắn lộ lại nhục thể của hắn đã có thể so với linh huyền cảnh cựu trọng bốn phía áp lực cũng không cách nào thế nhưng hắn dù sao đây chỉ là khảo nghiệm trăm vạn chiến thi chưa từng tràn ra toàn bộ uy áp sợ liền một phần vạn cũng chưa từng tràn ra a gian lận nhất định là gian lận nhìn thấy tô thất ung dung như thế lập tức liền có tu sĩ ở trong lòng hó hét trên mặt lộ ra mười phần bộ dáng khinh thường Thế thế lý tam béo khổ tâm nở nụ cười lúc trước hắn hoàn toàn chính xác lợi dụng quan hệ trợ giúp tùy tùng thông qua được khảo nghiệm lại không nghĩ tới trận này khảo nghiệm đối với tô thất tới nói càng như thế đơn giản nhìn thật sự giống như đang ăn gian nhưng lý tam béo trong lòng rất rõ ràng tôi thất đây không phải ra lận mà là thứ thiệt nắm giữ phần thực lực này phía trước là ai tuyên bố muốn một trưởng vỗ chết tố tô mỗ tôi thất một bên các bước lạnh lùng ánh mắt một bên liếc nhìn mà đi trong giọng nói ý sát phạt rất đậm đây là hắn khôi phục đến nay lần thứ nhất cường thế rất muốn dùng sự thật đến xem chính mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu là ta bọn chuột nhắc nhận lấy cái chết tôi thất tiếng nói vừa ra liền có hai danh tu sĩ mở miệng trả lời rõ ràng chính là phía trước mở miệng chất vấn cùng châm trọc cái kia hai danh tu sĩ chúng tôi cũng là người biết chuyện tự nhiên biết di tích cổ tu thối lui là ngụ ý ra sao Cho nên cái này hai danh tu sĩ không cố kỵ chút nào mở miệng trả lời, lại đồng thời vừa nhảy ra, vọt tới đá xanh trên đường, muốn chặn giết Tô Thất. 148 chương 148, khiêu khích chương 148, khiêu khích cái này hai danh tu sĩ có thể thông qua đá xanh lộ, lại có thể đi theo ở tăng tân bên cạnh, tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, bọn hắn quả thực rất cường đại, vừa mới vọt lên liền tràn ra khí thế cường đại. bao phủ hai danh tu sĩ chính là về sau tiến vào Thương Lan Di Tích cổ, cho nên chỉ nghe qua qua Tô Thất, chưa thấy qua cái sau, hai người tự kiểm chế cường đại, căn bản vốn không đem những tin đồn kia để ở trong mắt, đem Tô Thất coi như Một cái tên không trải qua chuyển tiểu tu sĩ, gặp hai danh tu sĩ rơi xuống đá xanh trên đường, muốn chặn giết Tô Thất, các cường giả tất cả trầm mặc không nói, đối xử lạnh nhạt quan sát, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Thất là có hay không có thể xương tôn gì tích cổ. Dù sao rất nhiều tu sĩ cũng là kẻ đến sau, đối với Tô Thất lòng đầy nghi hoặc, không tin hắn có thể có trong truyền thuyết như vậy mạnh, bằng sức một mình liền hắn có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Tự tìm đường chết. lắc đầu khẽ than thở một tiếng, Hoa Hoàng trực tiếp quay người đạp vào thêm đá, cất bước mà đi, hắn căn bản vốn không để ý kết quả của trận chiến này, bởi vì trong lòng đã có đáp án. Tô tiểu tử diệt khắc tám đời tổ tông đánh gây thần sơn chân núi lý tam béo mặt mũi tràn đầy phấn khởi kêu gào không lo lắng chút nào tô thất sẽ có nguy hiểm đá xanh trên đường tô thất thong dong cất bước đối mặt đánh tới hai tên địch thủ hắn chấn định mà tự tin đón áp lực tiến lên đặt lên sát khí cất bước dài phiêu cuốn giống như thần vương giống như xuất trận hai danh tu sĩ rơi xuống đá xanh trên đường sau đó còn chưa ra tay tập sát tô thất thân thể hai người chính là du lên nồng đậm uy áp lập tức tới làm cho hai người sắc mặt đổi biến cái này sao có thể một người trong đó nội tâm thất kinh hắn nhìn xem tô thất ung dung như thế cho rằng là di tích cổ tu sĩ tại xuất thủ đem uy áp cùng sát khí tiêu trừ ai có thể nghĩ đích thân tới đá xanh lộ mới phát hiện uy áp cùng sát khí chẳng những không có tiêu trừ ngược lại so trước đó còn mãnh liệt hơn nhiều gấp mấy lần hai danh tu sĩ liếp nhau đồng thời bỗng nhiên gật đầu một cái một người trong đó nghiêm nghị nói giết ta cũng không tin hắn thật có thể ung dung như thế nhất định có cường giả là hắn bài trừ uy áp đá xanh trên đường áp lực mặc dù trở nên mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần nhưng hai người vẫn có thể đối kháng hành động tự nhiên cắn răng ở giữa mặt không đổi sắc mang theo nồng đậm sát ý hướng hướng tô thất Khi thực đã xanh lộ không hề dài, chỉ có hơn 200 trượng, mỗi hướng về phía trước bước ra một trượng, thừa nhận áp lực liền tăng thêm một phần. Chết đi, một danh tu sĩ áo trắng như tuyết vọt lên ở giữa cầm trong tay một thanh cuốt màu đầm ra, linh lực cường đại ra chỉ ở trên đó, ba động tạo nên bọn sóng, hung mãnh lại ngoan lệ diệt hướng tô thất. một người khác thì mắt lộ ra cùng ngạo, chưa từng sử dụng bất kỳ vũ khí nào, vọt tới trước ở giữa nhấc lên một hồi cuộn phong, như một đầu hung mãnh dợt tú, cường đại vô song, song quyền luân phiên ra, kính phong gào thét, phanh phanh dội. tiểu đạo mà thôi, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước nít lên. Tô thất như cũ thông rong cất bước, không có chút nào lo âu và ra tay, xem đánh tới hai danh tu sĩ mà không gặp, Côn vọng nâng quyền doanh sắt mà đến tu sĩ gầm lên một tiếng, mười phần không quen nhìn tô thất cấp độ kia ung dung biểu lộ, lập tức loại sách tay bọc lấy quyền phong đập hướng tô thất chán. Phải biết, ra quyền cái này danh tu sĩ chính là linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi, nó mạnh mẽ trình độ, đuổi sắt ban đầu tăng quyết, mà cái kia cầm cốt mâu đánh tới tu sĩ cũng rất cường đại, tu vi chính là linh huyền cảnh tam trọng, tuyệt đối không thua gì ban đầu thượng cung. Nếu là mấy năm trước gặp phải hai người này đồng thời công tới. Tô Thất xuất tận toàn lực sợ cũng không địch, hắn trước kia có thể diệt sát tăng quyết cùng thường cung, trong đó không thiếu vận khí cùng đầu cơ trục lợi. Nhưng lúc này không giống như ngày xưa, nếu lại lần đối mặt tăng quyết, hắn Tô Thất coi như không sử dụng diệt hồn châm, cũng có thể đem diệt sát. Quyền phong phá mặt mà đến, Tô Thất không có đình chỉ cất bước, hắn mí mắt trao lên, trong mắt tràn đầy khinh miệt và khinh thường, lắc đầu nói: Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi sai tại không nên so với ta nhục thân. Trong giọng nói, Tô Thất chậm rãi nâng lên cánh tay phải, nhìn như tùy ý ra một quyền, lại lệnh bốn phía chấn động lên sóng, trực tiếp đón nhận cái kia đánh tới mãnh liệt ném đấm. Kết, kết. hai quyền va chạm tô thất như cũng như không có chuyện gì xảy ra bước lên phía trước đồng thời lại liên tục vanh ra một quyền nên tiếp đối phương đập tới một quyền khác có thể cái kia danh tu sĩ lại đầu đầy thấm mồ hôi khỏe miệng co giật kỳ hưu quyền cùng tô thất nắm đấm va chạm phía dưới lại ra mấy đạo giòn vang xuất hiện xương vỡ hiện tượng đồng thời hắn muốn thu hồi đánh ra quyền trái muốn bước ra mà quay về né qua tô thất thế nhưng thì đã trễ nhưng thấy hắn quyền trái lại cùng tô thất nắm đấm đụng vào nhau ngươi không phải nói một trường liền có thể chụp chết tô mỗ sao tô thất cười nhạt chậm rãi mở miệng mà địch thủ tả hữu quyền tất cả đã vỡ nụ cười của hắn tại đối phương xem đúng ra tràn đầy tà dị cùng rất lạnh. người sáu, ngươi làm sao lại mạnh như thế? song quyền sư vỡ, cái này danh tu sĩ cuốn ngược mà ra, rơi xuống đất đang đang lui ra phía sau mấy bước, có chút hoảng sợ nhìn qua tô thất, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng e ngại. hắn bây giờ cuối cùng tin, tô thất thật sự nắm giữ xương tôn di tích cổ chi lực, tại trong cùng thế hệ khó có mấy người có thể cùng ngang hàng. cái này danh tu sĩ lợi hại nhất chính là nhục thần, liền tăng tân đều từng khen qua nhục thể của hắn rất mạnh, nhưng giờ này khác này, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tô Thất tùy ý một quyền liền đem xong quyền của hắn sụp đổ phải xương vỡ, mạnh mẽ như vậy nhục thân, nhường hắn theo không kịp. Hết thể sinh nhìn như chậm chạp, thực tế bất quá mấy tức ở giữa, Tô Thất cất bước nhìn như chậm chạp, thực tế nhanh như gió mạnh, trước mắt liền đi đến cái kia danh tu sĩ trước người, trên mặt mang cười nhạt, đạo, có mấy lời nói liền muốn phụ trách, có một số việc làm liền phải hoàn lại. Dứt lời, Tô Thất giơ lên ngón tay điểm hướng cái này danh tu sĩ mi tâm, cái sau con ngươi dần dần trừng lớn, muốn xuất thủ phản kháng, lại phát hiện thân thể của mình thật giống như bị định trụ đồng dạng, khó mà chuyển động. Một cái khác danh tu sĩ độ muốn chậm một chút, lúc này mới đến, cầm cốt mâu đâm ra, muốn thay đồng bạn giải vây. Thế nhưng tô thắt ngón tay của đã điểm vào cái kia danh tu sĩ mi tâm, phất một tiếng vang nhỏ, người sau mi tâm liền tuân ra một vòng rực rỡ vết hoa, một cái lô mau giống như con mắt thứ ba đồng dạng, mười phần bắt mắt. Một cái linh huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ cư như vậy chết, tại tô bảy trước mặt sinh không nổi một tia phản kháng, phía trước còn ra miệng của vọng người sống sờ sờ, bây giờ liền biến thành một bộ lạnh như băng thi thể kỳ thực, như cái này danh tu sĩ không cùng tô thất so thân thể lời nói, sợ còn có thể cùng cái sau đại chiến phúc chốc. thế nhưng hắn chọn sai phương pháp cùng đối thủ, mới vừa ra tay liền bị tô thất phế bỏ hai cánh tay, chiến lực cơ hồ mất hết. nhưng vào lúc này, một tên khác địch thủ cầm cốt mâu đâm tới, tô thất nghiêng đầu đối xử lạnh nhạt nhìn lại, con ngón đúng ra, liền gặp một đạo bén nhọn linh lực quang tiễn bỗng nhiên bắn về phía cái kia đâm tới cốt mâu. hắn ngay sau đó bước ra một bước, đưa tay hướng cái kia cốt mâu chọc tới. cốt mâu tuy mạnh, lại bị linh lực quang tiễn ngăn lại, khó mà tiếp tục hướng phía trước đâm tới. gặp nhất kích chưa chúng, lại đồng bạn cũng chết đi thủ. cái này danh tu sĩ lúc này mãnh liệt lui mà ra, đồng thời nhanh bấm niệm pháp quyết. thế ra ba thanh phi kiếm chạm hướng tô thất. muốn đi gặp địch thủ muốn lui, tô thất khòe miệng khẽ nứt, hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo sát cơ mãnh liệt. nếu đã tới liền đem mệnh lưu lại đi. tô thất độ rất nhanh, cái kia ba thanh phi kiếm căn bản chạm không trúng hắn, chỉ chém chúng một tia tàn ảnh, mà chân thân đã vọt tới phía trước, vừa nắm chặt lạnh như băng cốt mâu. cốt mâu bị tô thất nắm chặt, cái kia danh tu sĩ cũng đủ quả quyết, lại trực tiếp bỏ qua cốt mâu, tật cuốn ngược mà ra, đồng thời bấm niệm pháp quyết quất lên, bạo. rất rõ ràng hắn trực tiếp bỏ qua binh khí, muốn đem chi dẫn bạo. Quả quyết như vậy quyết định, nhường tô Thất cũng vì đó kinh ngạc. A, tô Mô yêu nhất chiêu này, sao lại bị ngươi ầm đến? Cười lạnh, tô Thất tay phải cầm Cốt Mô, một cái tay khác nhanh nâng lên, một ngón tay gậy tại Cốt Mô phía trên, đồng thời nhanh chóng đánh ra mấy cái ấn quyết quan lên, phòng. Một chữ hét ra, hắn lập tức tràn ra linh lực cường đại, đem Cốt Mô cùng cái kia danh tu sĩ liên hệ sinh sinh chặt đứt, đồng thời cưỡng ép đem Cốt Mô tự bạo chi lực đè phía dưới. Thấy thế, cái kia tật quấn ngược ra tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi nội tâm lập tức hoảng loạn lên, cuối cùng ý thức được, chính mình không phải tô Thất địch. Hết thể sinh không bị điện giật trong chớp mắt, Tô Thất bỗng nhiên đem cốt mâu ném ra, hưu một tiếng bay đi, hắn mang rặng rỡ, trước mắt liền đuổi kịp thế thì cuốn tu sĩ, đồng thời hung hăng đâm vào cái sau trong bụng. Ngay sau đó, Tô Thất triệt hồi phong bế cốt mâu sức mạnh, nhưng nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang, cái kia cốt mâu triệt để tự bạo ra, hình thành lực lượng hủy diệt, trực tiếp đem cái kia danh tu sĩ cho diện sát tại chỗ, nửa người đều bị nổ thành xương máu. Từ đầu đến cuối, Tô Thất đều chưa từng ngừng cất bước, hắn chậm rãi từ trong huyết vụ đi ra, áo không nhuốm máu, áo xám phiêu quấn, lộ ra phiêu giật mà tùy tính, khoe miệng lúc nào cũng mang theo một vòng nhàn nhạt cười nhạt. đánh gãy thần sơn chân núi, chúng tu chân mặc nhìn xem đây hết thảy, nhanh, quá nhanh, tô thất hết thể động tác sạch sẽ lưu loát, nhanh đến để bọn hắn hoa mắt. Một hồi sạch sẽ gọn gàng sát lục, không có đại chiến kịch liệt cùng mãnh liệt ba động, chỉ có thoáng qua ở giữa va chạm, thắng bại đã phân, thành bại đã định. Tô thất sáu. Hai con ngươi nhíu lại ở giữa, chu thần quay người đạp vào thêm đá, bày ra trận thứ hai khảo nghiệm, nhưng hắn xoay người trong nháy mắt, thể nội đột nhiên tuân ra một cỗ chiến ý mãnh liệt, mười phần muốn cùng tô thất một trận chiến. Hắc hảo, hảo một cái tô thất, đang hổ càng trực tiếp vỗ tay bảo hay. hắn từng cùng tăng tân sinh qua ma sát bây giờ gặp người sau thủ hạ bị chạm hắn tự nhiên cao hứng không thôi đột nhiên tôi thất ngừng cất bước mí mắt hơi nhíu, giơ lên ngón tay tăng tân khiêu khích nói người phía trước không phải tuyên bố muốn một trưởng vỗ chết tô mua sao tăng tộc tiểu bối tới nhận lấy cái chết gặp tô thất trực tiếp khiêu chiến tăng tân đang hổ ra mặt lắp một cái có chút kinh ngạc đối với tôi thất gật đầu trong lúc biểu lộ tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác mà đã đạp vào thềm đá chu thần cùng hoa hoàng cũng thân thể chấn động lại ngừng tiếp tục cất bước quay người nhìn về phía sau lưng muốn nhìn một chút tăng tân phải trang ứng chiến Đối với Tô Thất Khiêu Khích, Tang Tân căn bản không có muốn đáp lại ý tứ, chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn cái trước, một tiếng cười nhạo, liền không còn lý tới, mà là trực tiếp cất bước đạp vào thềm đá, muốn đi tranh đoạt chuyển thừa. Phản phất tại Tang Tân xem ra, chết hai cái tùy tùng cũng không trọng yếu, Tô Thất Khiêu Khích hắn cũng không để ở trong lòng, hôm nay trọng trùng chi trọng chính là tranh đoạt truyền thừa. Kỳ thực, Tăng Tân nội tâm cũng tính toán qua, như hắn thật cùng Tô Thất một trận chiến, tất nhiên sẽ bị kéo ở, khó mà nhanh diện sát cái sau. Đã như thế, liền để Hoa Hoàng bọn người có cơ hội để lợi dụng được, trước tiên thu hoạch truyền thừa. Cho nên Tang Tân cuối cùng vẫn quyết định, trước tiên lấy được chuyển thừa lại giết Tô Thất, dù sao tại cái trước trong mắt, Tô Thất bất qua nhảy một cái lương thẳng hề, không đủ gây sợ. 149 chương 149, chấn lộ chương 149, chấn lộ Tang quyết còn dám cùng Tô mỗ một trận chiến, ngươi cái này Tang tộc tiểu bối quá nhu nhược, như vậy không tốt, thật không tốt. Gặp Tang Tân quay người đạp vào thêm đá, Tô Thất lập tức lộ ra một bộ 10 phần thất lạc bộ dáng, giọng nói chuyện giống như trưởng bối đang giáo huấn văn bối giống như, có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành phép cảm giác. Nghe vậy, Tang mặt không biểu tình, tiếp tục cất bước đạp lên thềm đá mà đi, muốn đăng lâm chỗ cao nhất, đi thu hoạch chuyển thừa. bởi vì từ lần thứ hai khảo nghiệm bắt đầu ai có thể chiếm đoạt tiên cơ ai thu được chuyển thừa cơ hội liền càng lớn trên thềm đá chu thần hoa hoàng bọn người tiếp tục hướng bên trên trèo lên đi đứng ở đánh gãy thần sơn chân núi các cường giả cũng lần lượt đạp vào thềm đá tất cả đều là linh huyền cảnh bên trong hàng ngũ mạnh nhất cường giả bọn họ cất bước không người dám ngăn đón người này sáu thật không đơn giản gặp tăng tân không từng có bất kỳ bày tỏ gì tô thất hai con người lặng lẽ nhiên nhất hít mắt Hán tại đối phương trên thân lại phát giác được một tia cảm giác nguy cơ thi triển ngự khí pháp đều nhìn không thấu sâu cạn của đối phương Tô Thất sở dĩ khiêu khích Tang Tân, không phải thật muốn cùng cái sau một trận chiến, mà là tại thăm dò đối phương tâm tính, dù sao hai người đều rất tin tưởng, tình huống như thế phía dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra tử tướng đọ sức, không có khả năng nhường hoa hoàng bọn người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bây giờ gặp Tang Tân như thế bảo trì bình thản, lại tâm tính bao ngạo, làm người băng lãnh, tôi Thất càng cảm giác người này rất là quỷ dị, ẩn ẩn có loại sẽ vì đại địch cảm giác. Người này nếu không chết, sau này tất thành ta mạnh địch. Tôi Thất cực kỳ tin tưởng mình cảm giác, nếu là có cơ hội Hắn nhất định phải đem như thế đại địch bóp chết tại cái nôi. Người này tuyệt không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, trên người hắn nhất định là có đại bí mật. Ông thầm lưu lại tâm nhãn, Tô Thất liền không còn đi để ý tăng tân, mà là một bên cất bước, vừa giơ tay lên điểm chỉ lấy đánh gây thần sơn ở dưới một đám tu sĩ. Đạo, người, người, người, tất cả xuống bồi tiểu gia chơi đùa. Trong chốc lát, Tô Thất trên người lãnh ngạo khí tức tiêu thất, bị một loại bất cần đời thay thế, nhưng hắn trong đôi mắt chố lưu động ba động, như cũ tràn đầy từng sợi tà dị ý niệm, giống như là trong biển máu ma ý giống như ưu lãnh. bị tô thất điểm đến tu sĩ tất cả đều biến sắc có thể chỉ cần có tâm liền có thể hiện hắn chỗ điểm chỉ tu sĩ hoặc là bắc thần sơn tu sĩ hoặc chính là bắc thần sơn tùy tùng cũng hoặc giao hào giả đương nhiên trong đó còn có không ít khi xưa địch nhân tại mặt xanh bộ lạc bên ngoài trinh phạt qua nốt thành vương yêu hổ, lôi đông tạ thường lộ bốn người cũng bị tô thất chỉ điểm bắc thần sơn phế vật xuống nhận lấy cái chết lãnh ngôn ở giữa liếc mắt qua tô thất nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm càng ngày càng rực rỡ hắn hiện bắc thần sơn bảy tu sĩ bên trong hoàn toàn không có hạch tâm đệ tử tồn tại nhưng nghĩ lại liền bình thường trở lại Bắc Thần Sơn cùng Thương Lan Di Tích cổ chính là không chết không thôi, tự nhiên đã sớm đem hạch tâm đệ tử đưa ra Di Tích cổ. Tô Thất, ngươi chờ có càn rỡ, sớm muộn cũng sẽ có người thu thập ngươi. Một cái bên trong niên đại hán lạnh lẽo nhìn Tô Thất, lên tiếng phản bác, chính là Bắc Thần Sơn lưu lại này ngoại vi đệ tử. Càn rỡ? Tô mối liền sưng bụng, ngươi có thể làm gì được ta? Gặp không ai dám lên Thanh Thạch Lộ, Tô Thất trận cảm thấy vô vị, dứt khoát bày ra cực, trong nháy mắt xong qua, trước mắt liền xuất hiện ở đánh gãy thần sơn chấn núi. Hắn vừa bước ra Thanh thạch Lộ, liền gặp nguyên bản bình tĩnh không lay động Thanh Thạch Lộ bỗng nhiên nhấc lên một cơn gió lớn. hình thành nhất tọa phong chi núi nghiên ép mà qua trước mắt liền đem thanh thạch lộ lên tiên huyết cùng thi thể hủy đi hóa thành bụi trần tan theo gió sớm muộn cũng sẽ có người trừng trị ta tiểu gia liền tới thu thập thu thập ngươi vừa mới xông ra thanh thạch lộ tô thất cũng rất cường thế mà một trưởng vô gia trực tiếp đập đến tên đại hán kia miệng phun tiên huyết thân thể cuốn ngược ra ngoài hung hăng nện ở đánh gây thần sơn ngọn núi phía trên bây giờ thái dương đã xuống núi dư huy chiếu dọi tại tô bảy trên mặt mang theo bình tĩnh mài nu hòa cười hắn một trưởng vô gia sau đó lại dương mắt quét bốn phía khi ánh mắt rơi xuống bắc thần sơn tăng tộc tu trên thân lúc hắn lại nứt miệng cười cười. lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Hắn sở dĩ nhằm vào Tang tộc là bởi vì Tang tộc tu ghim hắn trước đây, mà nhằm vào Bắc Thần Sư tu, nhưng là kỳ đặc ý là chi, liền nghĩ ép một chút Bắc Thần Sơn vi phòng, liền nghĩ nhục nhã Bắc Thần Sư tu. Bắc Thần Sơn nhân vật trọng yếu đã đều rời đi gì tích cổ, quê cha đất tổ, mực xâm bọn người khinh thường đối với mấy cái này ngoại vi đệ tử ra tay, vậy thì do hắn tu thất tới ra tay, ngoại vi đệ tử lại như thế nào, như cũng nhục nhã. Bởi vì hắn tu thất cùng Bắc Thần Sơn vốn là không chết không thôi, vô số nhân quả liên lụy, hắn mới không quan tâm cái gì ngoại vi đệ tử, nhân vật trọng yếu, phàm là Bắc Thần Sư tu, cũng là hắn tu thất địch. khu cụ bên trong niên đại hán một tay chống đỡ ngọn núi trong miệng không ngừng ho ra máu trước ngực của hắn có một trường lớn, xương cốt đều lom xuống dưới ở đây không phải khảo nghiệm sân bãi ngươi ra tay chính là làm trái quy tắc 6. ha ha làm trái quy tắc lời của đại hán còn chưa nói xong tô thất liền lớn tiếng nở nụ cười tựa như nghe thấy được buồn cười nhất sự tình tiểu ra liền vi quy như thế nào ở đây ta liền là vương ta nói ngươi làm trái quy tắc ngươi liền làm trái quy tắc nói ngươi thông qua liền thông qua lời nói âm vang hữu lực cao xúc động tôi thất giống như vương giả giống như nhìn xuống chúng tu rất có một loại duy ngã độc tôn khí thế chúng tôi nghe xong lời này tất cả đều trầm mặc không nói bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới tô thất tại thương lan di tích cổ thân phận đột nhiên có chút thương cảm lên bên trong niên đại hà tới ngươi cho rằng ngươi là ai truyền thừa sự tình há có thể như trò đùa của trẻ con ngươi bất quá sâu kiến ngươi là một tên bắc thần sơn tu sĩ đứng ra nhìn hàm hàm tô thất đạo người này là một cái văn sĩ hai đầu lông mày mang theo cao nạo mười phần khinh thường nhìn qua tô thất giống như đang nhìn một cái thẳng hề giống như ta là ai trên mặt cười như cũ bình thản tô thất vẹn vẹn thoáng nhìn tên này văn sĩ liền cười nghiêng đầu đối với lý tam méo đạo màm từ giờ trở đi không cho phép bất luận kẻ nào đạp vào thềm đá, bằng không hết thể hao tổn từ tiểu tử người phụ trách. Nghe được hao tổn hai chữ, Lý Tam béo hai mắt đột nhiên nhiên nhất hiện ra, hắn lần đầu tiên phát hiện tô Thất trên mặt cười mang theo làm cho người thẩm quỷ dị. Lúc này liền hắc hắc nở nụ cười, gật đầu, một cái bước xa vọt tới trước thềm đá, chẳng tất cả đang muốn đạp vào thềm đá tu sĩ. Thanh Đông, Lưu Thạch, Sắt Lang Tam Kiếm khách thấy thế, đồng thời hai mắt sáng lên, bọn họ cùng Lý Tam béo chờ cùng một chỗ lâu, cũng liền nhiễm phải một chút thói quen xấu, lại theo sát tên béo họ Lý sau đó xung ra, chắn thềm đá phía trước. gặp lý tam béo thanh đông mấy người đều động đuổi theo bọn họ tu sĩ cũng hành động chỉ một thoáng toàn bộ đánh gãy thần sơn chân núi triệt để sôi trào đuổi theo lý tam mập tu sĩ bất động còn tốt cái này khẽ động đem tô thất đều cho rung động trong nháy mắt lại có mấy ngàn tu sĩ cùng nhau di động tô thất vạn vạn không nghĩ tới đuổi theo lý tam mập tu sĩ lại có nhiều như thế trong nháy mắt liền đem thềm đá cửa vào vây cái chật như nêm tối quả nhiên là liền con ruồi đều mơ tưởng bay qua tô thất thấy thế trong lúc này niên đại hán bỗng nhiên một ngón tay tô thất nghiêm nghị quát lên ngươi là cái thá gì Có tư cách gì ngăn trở thêm đá, ngươi đây là đang đánh ghê chúng ta phía trước đường, chúng đạo hữu một người thả ra nước bọt đều có thể chết đối ngươi. Rất rõ ràng, trong lúc này Niên đại hán là muốn kéo lên tất cả tu sĩ cùng đối kháng Tô Thất. 150 chương 150, kích động chương 150, kích động gặp bên trong Niên đại hán muốn lôi kéo chúng tu đối kháng chính mình, Tô Thất bất giận ngược lại cười, chỉ là nụ cười của mọi người tu xem ra có vẻ hơi ú lanh cùng dễ lạnh. Chúng tu bây giờ mặt tâm trầm, vô số ánh mắt trỉnh thị Tô Thất, càng có người trực tiếp lộ ra sát ý, rất có muốn liên thủ diệt sát Tô Thất chi ý thấy thế, Tô Thất nhẹ híp mắt hai mắt, nội tâm cười lạnh, thầm nghĩ xem ra nên ta làm những gì ta là cái thá gì Tô thất ánh mắt như điện sắc bén dọa người hắn bước ra một bước trong nháy mắt liền lách mình xuất hiện ở bên trong niên đại hán trước mặt tô mộ đã lớn như vậy ngươi là người thứ nhất xin hỏi ta là cái thá gì người trong giọng nói tô thất nhanh chóng đưa tay tay phải năm ngón tay giống như rắn trườn giống như ở chính giữa niên đại hán trên thân chạy nhưng thấy năm ngón tay đầu ngón tay lập lòe linh lực chi mang giống như là hồ quang điện giống như suy suy văng dội a bên trong niên đại hán chính là linh huyền cảnh nhị trọng tu vi nhưng hắn bây giờ lại ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận thứ chi Trước ngực, phần bụng đều xuất hiện từng cái đáng sợ huyết động đang hướng ra phía ngoài cốt cốt bước lên máu đỏ tươi rất rõ ràng những thứ này huyết động chính là tô thất năm ngón tay chỗ điểm ra lấy hắn hôm nay nhục thân cường độ cộng thêm linh lực gia trì bên trong niên đại hắn nơi nào sẽ là của hắn đối thủ một chút xíu linh lực từ tô thất năm ngón tay tràn ra 10 phần cùng bạo tiến vào đại hán thể nội đem người sau gân mạch đều hướng hủy liền bên trong đan điền linh tuyển cũng bị hướng diệt di tích của các vị tiền bối các ngươi không thể nói mà không tín bên trong niên đại Hán cố nén đau đớn nửa đầu nhìn về phía ngàn đại thềm đá đỉnh chót trong miệng phun tiên huyết gầm thét các ngươi nói qua. khảo nghiệm bên ngoài không được giết lục bây giờ tô thất vi phạm quy tắc ra tay diện sát tu sĩ chúng ta các ngươi vì cái gì mặc kệ ngàn đài thêm đá đỉnh chót đây là một chỗ phương viên ba trượng đất trống mây mù nhiễu núi đá gập đền mà xuyên qua đất trống chính là một cái đen nhánh sơn động quê cha đất tổ mực xâm bọn người bây giờ đứng ở đất trống bên dưới, giới ánh mắt xuyên thấu trọng trọng mây mù quan sát phía dưới đem chân núi hết thảy thu hết vào mắt thất thánh tổ hàn sáu nghe được bên trong niên đại hán gầm thép phía sau một cái thân mặc áo đen lao hầu như mày mở miệng muốn nói cái gì lại bị quê cha đất tổ phất tay đánh gãy đạo Quy tắc chính là dùng để phá hư, nếu là thất thánh tổ ý nguyện, vậy chúng ta nói không giữ lời lại như thế nào? Húng chi, đối với Bắc Thần sư tu, không cần có tín dụng có thể nói giữ lời. Quê cha đất tổ phất ống tay háo một cái, hơi có vẻ thanh âm giản mua lập tức trở về đẩy ra tới, chuyển đến chân núi. Này đầu quy tắc hết hiệu lực. Nghe đến lời này, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chúng tu đều là sức sở, mà tô thất nhưng là hai con ngươi đột nhiên hiện ra, lui ra phía sau một bước, lãnh lão nhìn qua bên trong niên đại hán, khinh thường nói, ta nói qua, ở đây ta liền là quy tắc. Lý tam béo, thanh đông bọn người thì chặn lấy thêm đá. Ông cười lạnh nhìn qua Bắc Thần Sư Tu, trong ánh mắt ý khinh miệt nồng đậm như biển. "Hạo, coi như này đầu quy tắc hết hiệu lực, coi như có thể hương thị sát phạt, có thể các ngươi cũng có lời trước đây, khảo nghiệm bên ngoài không thể hạ sát thủ, này xem như không tính." Bên trong Niên Đại Hán quả thực nổi giận, run rẩy cơ thể lại lần nữa gầm thét. Chúng tu nghe nói, tất cả đều dựng thẳng lên hai lốt hai, muốn nghe một chút quê cha đất tổ đám người trả lời chắc chắn. "Này đầu cũng hết hiệu lực." Vẫn như cũng là cái kia giàn mua tiếng nói, mang theo bình thản cùng tùy ý, tựa như cái này quy tắc trong mắt hắn, bất quá chỉ là một câu nói mà thôi. Thông qua trận đầu khảo nghiệm tu liền có thể bước vào trận thứ hai khảo nghiệm. Tô thất bây giờ cản đường bọn ta, trở ngại khảo nghiệm tiến hành. Này có tính không làm trái quy tắc. Bên trong niên đại hán ngửa đầu phun ra một úng máu, khoác đầu tán, điên cuồng mà gầm thét lên tiếng. nay quy tắc hết hiệu lực, trận thứ hai khảo nghiệm, hưu năng giả đi đầu, vô năng giả tránh lui. Quê cha đất tổ tiếng nói vang lên lần nữa, chỉ là lần rõ ràng nhiều hơn một ti không kiên nhẫn. Đại hán cơ thể mềm nũng, hai mắt vô thần mà tựa ở trên vách núi đá, cười khổ ở giữa còn nghĩ mở miệng nói cái gì, nhưng quê cha đất tổ lại không có mở cho hắn miệng cơ hội, mà là mười phần không vui nói. tất cả quy tắc tất cả phế, từ giờ trở đi thất thánh tổ mà nói chính là quy tắc bị hỏi đến tiền quê cha đất tổ dứt khoát đem tất cả quy tắc hết hiệu lực đem quyền quyết định phóng tới tô thất trong tay trong chốc lát chân núi chúng tu trầm mặc không nói gì tất cả đều khổ sở nhìn xem tô thất bọn hắn bây giờ nơi nào còn có cùng tô thất là địch chi ý tất cả đều tràn ngập sắc mặt giận dữ nhìn về phía bên trong niên đại hán nếu không phải cái sau bọn hắn cũng sẽ không bị động như thế nhường tô thất có thể điều khiển hết thảy hảo hảo hảo bên trong niên đại hán nói liên tục ba cái tốt nửa đầu phun ra một ngụm huyết tiễn ngay sau đó toàn thân lắp một cái Hai mắt trong nháy mắt trở nên vô thần, dựa lưng vào vách núi, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Ách, chết. Thế mà cứ như vậy chết. Bên trong Niên Đại hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng không đến nỗi bỏ mình, nhưng hắn bây giờ lại bị sinh sinh tức chết, nhường Tô Thất Bông cảm giác không nói gì, phế vật, chẳng lẽ Bắc Thần Sơn tu sĩ cũng là phế vật như vậy. Nhẹ nhàng thở dài ở giữa, Tô Thất xoay người, giang hai tay ra, mười phần vô tội nhìn xem chúng tu, nhún vai nói, cái này cùng Tô Mộ không quan hệ, thuần túy là chính hắn tự tìm cái chết, xem ra Bắc Thần Sơn tu cũng bất quá như thế. Chúng tu thấy thế, tất cả đều một mặt vẻ khi bị Hận không thể đi lên hung hăng đánh tô thất hai quyền, đây quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ điển hình. nếu không phải tô thất, bên trong niên đại hán sẽ chết. nếu không phải tô thất, những quy tắc này sẽ hết hiệu lực. nếu không phải tô thất, quê cha đất tổ bọn người sẽ mặc kệ chuyện này. cho nên đại hán chết hoàn toàn cùng tô thất có liên quan. bắc thần sơn uy nghiêm, há lại cho ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi khi nhẫn. lên tiếng trước văn sĩ run rẩy cơ thể, hai mắt giống như đều phải phun ra lửa. hoàng khẩu tiểu nhi, dám mạo phạm ta bắc thần sơn uy nghiêm, ngươi là muốn chết? nhìn tận mắt bên trong niên đại hán ôm hận mà chết, tên này văn sĩ lòng có phẫn nộ. lại tô thất lại mở miệng mạ phạm bắc thần sơn làm cho cái này văn sĩ cuối cùng nhịn không được mở miệng giận dữ mắng mỏ tô thất a người rất dũng cảm tô thất đưa ánh mắt nhìn về phía thanh niên văn sĩ ánh mắt băng lãnh như ưu tuyển hắn còn chưa tìm đối phương phiền phức đối phương liền tự mình đụng vào họng súng đơn giản cùng tìm chết không khác nhưng tô thất cũng không lập tức ra tay diệt sát bên trong niên văn sĩ mà là cất bước đi đến trước thêm đá cùng lý tam béo bọn người đứng chung một chỗ trên mặt mang nụ cười dùng một loại tặc hề hề ánh mắt đánh giá lý tam béo đạo nhiều năm không gặp ngươi mập mạp chết bầm này lại giải mập tới nhường ca ca xem những năm này có bao nhiêu thu hoạch Ta cũng không tốt cái này. Đối đầu Tô Thất cái kia tặc hề hề ánh mắt, Lý Tam béo lúc này một cái nhảy nghiêng, mười phần cảnh giác đạo: "Tiểu tử ngươi mơ tưởng từ nhỏ ra chủ ý, linh thạch, linh khí, đan dược toàn bộ đều là của ta." Nghe vậy, Tô Thất con mắt chính là sáng lên, cười hắc hắc, không còn lý tới Lý Tam béo, nhưng hắn lại tại trong lòng lâm thầm tính toán, muốn thế nào đem Lý Tam béo thứ ở trên thân cho lừa gạt tới. Ngay sau đó, Tô Thất đưa ánh mắt chuyển qua thành đồng, Lưu Thạch, sát lang tam kiếm khách trên người mấy người, nhưng thấy mấy người vội vàng cảnh giác cùng nhau lui về sau một bước, Lưu Thạch đạo: "Chúng ta chỉ là làm việc vật, mập mạp mới là tài chủ." Tô Thất trên mặt mang cười, gật đầu ở giữa, khắp khuôn mặt là một bộ ta tin tưởng các ngươi dáng vẻ, nhưng hắn sớm đã ở trong lòng đem Thanh Đồng, Lưu Thạch mấy người cũng nhét vào hồ lộng đối tượng. 76. Thất Thánh Tổ, lúc nào mới có thể trèo lên thềm đá. Một cái đuổi theo Lý Tam Mập tu sĩ đứng ở một bên, yếu ớt mà hỏi thăm, hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ đến nên xưng hô Tô Thất cái gì, cuối cùng đành phải cùng di tích cổ tu mở dạng, xưng là Thất Thánh Tổ, một bộ thận trọng thần sắc, chỉ sợ làm tức giận Tô Thất. Không hốt, nghiêng đầu đối với cái này rành tu sĩ cười nhạt một tiếng, Tô Thất biểu lộ rất nhẹ nhàng, không lo lắng chút nào chuyển thừa sự tình. hắn mặc dù không chi tang tử bọn người trong hồ lô bán là thuốc gì lại có thể từ bọn họ tùy ý bên trong đó ra cái gọi là chuyển thừa kỳ thực tuyệt không trọng yếu đồng thời tô thất rất có tự tin mặc kệ chuyển thừa là cái gì lớn nhất tạo hóa cùng cơ duyên nhất định là hắn cho nên tuyệt không lo lắng đây là có chuyện gì một ngón tay bốn phía mấy ngàn tu sĩ tô thất nhíu mày nhìn xem lý tam béo vấn đạo nghe nói lý tam béo cười hắc hắc đem tổ kiến thế lực sự tình đều nói ra nhưng hắn vẫn đem trong kinh doanh phường thị sự tình lướp bớt không có nói cho tô thất không phải hắn không nói mà là sợ nói tô thất sẽ lập tức ra tay đánh nhau đem hắn trên người linh hạch, linh khí, đan dược thu hết hầu như không còn. Ân, không tệ. Nghe xong Lý Tam béo lời nói, Tô Thất lại khen ngợi gật đầu, có chút thưởng thức Lý Tam mập quyết định này. Dù sao, Tô Thất sau này phải đối mặt là Bắc Thần Sơn, tăng tộc dạng này thế lực lớn, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ xông ra ngũ quốc chi địa, cuối cùng rồi sẽ ở bên ngoài cùng với những thế lực này chạm mặt. Nếu có thể tổ chức lên thế lực của mình đương nhiên không thể tốt hơn. Mà đi theo Lý Tam mập những tu sĩ này, chính là một cái mới bắt đầu nhân mạch sau này có thể sẽ đưa đến làm căn cơ tác dụng. Nhưng Tô Thất nội tâm vô cùng rõ ràng. Hắn bây giờ cùng Lý Tam béo bọn người còn chưa trưởng thành, một khi rời đi thương Lan Di tích cổ, nhóm này xây thế lực chắc chắn sẽ sụp đổ, chúng tu đều sẽ tàn đi. Cho nên sáu trọng yếu nhất vẫn là bản thân thực lực, dựa vào người khác vĩnh viễn không được, duy có chính mình cường đại mới có thể để cho người khác dựa vào, duy có chính mình cường đại mới là vương đạo. Gật đầu ở giữa, Tô Thất Dương mắt nhìn hướng thềm đá, ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy thứ 100 trăm đài thềm đá, mà thứ 100 trăm đài thềm đá sau đó, tất cả đều là mờ mịt mây mù, khó mà thấy rõ trên đó chẳng cảnh. Và anh, đột nhiên từ một trăm đài thềm đá sau đó truyền đến một tiếng vang vọng. Rõ ràng là có người ở lẫn nhau chính phạt, lại tình hình chiến đấu rất kịch liệt, bởi vì có máu tươi từ trên không rơi vai xuống. Nhìn thấy một màn này, Tô Thất khỏe miệng phát họa lên tà mị độ cong, thầm nghĩ, giết đi, tranh đi, chết một cái tính toán một cái, tất cả đều không phải đồ tốt. Tô Thất, ngươi lúc nào để cho chúng ta đang lâm thềm đá? Gặp trên thềm đá tình hình chiến đấu kịch liệt, chúng tu bên trong lập tức có người mở miệng vấn đạo, nhưng người này cũng không hiện thân, mà là thi triển bị pháp, rời âm thanh đổi vị trí, để cho người ta phân rõ không ra là ai đang nói chuyện. A, ta xem ra a, ngươi sợ là không muốn để cho chúng ta đang lâm thềm đá đi. bắc thần sơn thanh niên văn sĩ âm dương quái khí đạo như cũng đang nhắm vào tô thất các vị như cái này hoàng khẩu tiểu nhi không để chúng ta đang lâm thềm đá chúng ta sao không liên thủ sông lên thềm đá bên trong niên văn sĩ lời nói vừa ra lập tức có người mở miệng phụ họa đại bộ phận cũng là bắc thần sơn tu cũng hoặc tới giao hào giả nhưng bên trong còn kèm theo một chút đục nước béo cò người lan đi chớ có ngăn cản chúng ta con đường lại không tránh ra đường trách chúng ta không nể mặt mũi nhường nơi đây huyết tiền tam xích thương lan di tích cổ sắp đóng chư vị nếu không tăng cường không chỉ có không chiếm được truyền sợ ngay cả mình đều phải ham ở đây Giết, liên thủ chém giết kẻ ngăn đường. Giết, những người cản đường chết. 151 chương 151, thuộc về hắn quy tắc chương 151, thuộc về hắn quy tắc Tô Thất bất cấp bách, nhưng chúng tu lại gấp. Tô Thất có thể an nhiên cùng Lý Tam béo bọn người ôn chuyện, chúng tu lại đem cái này coi như lạnh lẽo nhìn cùng xem nhẹ. Trong mắt, tại Hưu Tâm nhân kích động phía dưới, đánh gay thần sơn chân núi triệt để sôi trào, chúng tu nhao nhao mở miệng chỉ trích Tô Thất, đồng thời có chậm chạp đẩy về phía trước động xu thế, như muốn cưỡng ép leo lên thềm đá giống như. Hảo, rất tốt. Thế thế, Tô Thất nụ cười trên mặt sâu hơn. Hắn lúc trước sở dĩ buông tha cái kia thanh niên văn sĩ, chính là muốn lợi dụng cái này dây dẫn nổ tới kích động chúng tu. Hắn hảo từ trong nhìn ra có những người kia đang nhắm vào mình. Bây giờ hiệu quả đã đạt đến, những cái kia cảm xúc đắt đỏ nhất, tiếng hô lợi hại nhất, xông lên phía trước nhất tu sĩ, không thể nghi ngờ là hoàn toàn nhằm vào hắn. Bác Thần sư tu, bãi bỏ truyền thừa tư cách. Tô Thất đứng chắc tay, quay người đưa lưng về phía thềm đá, nhìn về phía như mảnh thu giống như ép tới chúng tu, sắc mặt mười phần bình tĩnh, cũng không vì vậy mà sinh giận cùng e ngại, khoe môi lên nhàn nhạt cười yếu ớt, ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn chúng tu, một câu nói gây nên ngàn cơn sóng. Chúng tu đột nhiên nhớ tới, truyền thừa quy tắc bây giờ là từ Tô Thất định đoạt. Lời nói bình tĩnh mà đạm nhiên, có thể truyền vào chúng tu trong thái lúc, lại giống như đất bằng tiếng sấm, náo hại vụ vụ, bọn họ đích xác là vội vã nghĩ đạp vào thiên đá, cũng có muốn mạnh mẽ xông lên chi ý, nhưng nghĩ tới Tô Thất thời khắc này thân phận phía sau, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Muốn thu được truyền thừa, trước tiên phải có đi lấy được tư cách, nếu ngay cả tư cách cũng không có, còn như thế nào đi tranh? Mà Tô Thất chính là quyết định bọn hắn có hay không tư cách người. Sau khi bình tĩnh lại, chúng tu nghĩ lại, chợ phát hiện chính mình thời khắc này cử động mười phần ngu xuẩn như tô thất thật hủy bỏ tư cách của bọn hắn đến lúc đó tìm cũng không tìm tới chỗ khóc chúng tôi cũng không phải đồ đần đương nhiên sẽ không bị người coi như thương xử, nguyên bản đang chậm chạp di chuyển về phía trước tu sĩ nhao nhao dừng bước lại chờ đợi tô thất nói tiếp ngươi nói bãi bỏ liền bãi bỏ ngươi cho rằng ngươi là ai bất quá một vàng non nhi ta tu đạo lúc sợ ngươi còn chưa ra đời một hai gò má ngọc đầy dâu tu sĩ rút kiếm giận chỉ tô thất lạnh giọng châm nói chư vị há lại cho một vàng non nhi ở đây làm cản Hắn bây giờ dám bãi bỏ ta Bắc Thần Sơn tư cách, chẳng lẽ cũng sẽ không bãi bỏ Trư Vị tư cách sao? Thanh niên văn sĩ khoe miệng nổi lên cười lạnh, cũng mở miệng phụ họa, Này tiểu nhi sở dĩ làm như vậy, chính là vì độc chiếm truyền thừa, chư Vị không được mất lửa, nhường bực này hoàng khẩu tiểu nhi được như ý. Chúng ta như liên thủ chém giết này tiểu nhi, xông lên thềm đá cũng chưa hẳn không thể. Lại có người mở miệng phụ họa. Bắc Thần Sơn tu rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ tô thất tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn, cho nên nghị kích động chúng tu cùng nhau đem sát, làm đánh cược lật quối. Chỉ là đáng tiếc, lần này mở miệng phụ họa tu sĩ rõ ràng ít đi rất nhiều. Liền một chút giữ Bắc Thần Sơn giao hảo thế lực cũng đều lựa chọn trầm mặc. Bởi vì thanh niên văn sĩ bọn người là ở đồ lửa, muốn tại thương lan di tích cổ giết Tô Thất, chẳng khác nào là tự tìm đường chết, thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng đã có người không tin cái này tà, không biết là tự tin vẫn là quá mức tự phụ, tin tưởng nếu là chúng tu liên thủ, nhất định tại trước tiên chém giết Tô Thất. Xem ra, không chỉ có muốn hủy bỏ tư cách của các người, còn phải dùng máu của các ngươi tới tế ngàn đài thiên đá. Gặp bác Thần Sơn tu tuyên bố muốn giết mình, Tô Thất sắc mặt âm lãnh xuống, hai mắt hí mắt, như sợi tơ giống như mảnh, trong đó thiểm lược hàn mang như như thiểm điện kinh người. nghe được câu này người hưu tâm lúc này cảnh giác lên càng có tu sĩ liên tiếp lui về phía sau muốn giữ bắc thần sơn tu kéo dài khoảng cách liền một chút giữ bắc thần sơn giao hào giả cũng tại nội tâm rẽ ruộng một lát sau lựa chọn lui lại rất rõ ràng tô thất là muốn động thủ phải dùng bắc thần sơn tu huyết tới tế thềm đá liền phía trước nghĩ đục nước nhỏ cỏ tuyên bố những người cản đường chết tu sĩ bây giờ cũng nao nhau trở mặt xuống không có chân chính giữ bắc thần sơn đứng chung một chỗ thối lui ra khỏi trường tranh đấu này bọn hắn muốn chỉ là truyền thừa, mà không phải ở đây vì bắc thần sơn tranh đấu bất luận tô thất thắng vẫn là bắc thần sơn tu thắng đối bọn hắn lợi ích chạm đến cũng không lớn, chỉ là dây dưa phía dưới thời gian thôi. À, ta Bắc Thần sơn tu, sừng sững giữa thiên địa, có thể nào khuất phục tại một vạn non nhi, coi như chết trận ở đây, chúng ta cũng muốn thế thiên mà đi, trừ bỏ ngươi cái này yêu tặc." Thanh niên văn sĩ đảo mắt đã qua, gặp còn có mấy trăm giao hảo tu sĩ đứng tại đã biết một phương, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, đặng khí kích ngang mà miệng, "Tôi thất tiểu nhi, còn chưa tới nhận lấy cái chết." Thanh niên văn sĩ nội tâm tựa như gương sáng, tin tưởng Tô thất vì sao muốn nhằm vào bọn họ, cho nên không thể không làm như vậy, tên đã trên dây không thể không. Hắn sớm đã làm xong dự định, một khi nơi đây sinh loạn, Hắn liền có biện pháp rời đi, kích động chúng tu đối kháng tô thất. Bất quá là vì mình tranh thủ thời gian, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nhóm người mình nghĩ tại này giết tô thất, không khác lấy chứng trọi đá. Nhưng bắc thần sơn còn lại tu sĩ cũng không nghĩ như vậy, bọn họ là thật sự cho rằng dạng này có thể giết tô thất, dù sao mặc cho cái sau cường thịnh trở lại, đối mặt chúng tu liên thủ cũng phải nuốt hận. Nơi đây tuy chỉ lưu lại bác thần sơn ngoại vi đệ tử, nhưng cũng có mấy trăm nhân chi nhiều. cộng thêm những cái kia giữ bắc thần sơn giao hảo giả, bây giờ cùng tô thất đứng tại mặt đối lập tu, chừng hơn ngàn tên, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn mà qua. Tô thất lần này là thực tình muốn hạ sát thủ tất nhiên nhằm vào hắn người đã nổi lên vậy cũng không cần khách khí nữa máu tươi nơi đây lại có làm sao bác thần sơn tu sĩ lúc nào cũng đường đường chính chính như thế muốn giết tô mẫu cứ tới chính là Tô thất giơ lên ngón tay những cái kia giữ bác thần sơn tu đứng lên cùng một chỗ người thản nhiên nói tô mẫu ngủ say đến nay không muốn đi sát phạt cho các ngươi một cái cơ hội thối lui bằng không cũng làm huyết tế thềm đá từ xuất hiện đến bây giờ Tô thất một mực nhằm vào bác thần sơn chính là vì chờ đợi giờ khác này muốn tạo nên giết bác thần sơn tu cơ hội và bầu không khí đây là thế hắn muốn mượn cỗ này thế nhường chúng tu không những không giúp bắc thần sơ tu, còn phải thay hắn ra tay giết bắc thần sơ tu. tô thất tin tưởng, ngoại giới có vô số cường giả đang chú ý nơi này hết thảy, bắc thần sơn cũng không ngoại lệ, hắn muốn mượn một trận chiến này nói cho những cường giả kia, ta liền là tốt thất, sau này như đối địch với ta, giết hắn cũng phải nói cho bắc thần sơn cường giả muốn giết tô mỗ, cứ tới chính là. lại tô thất còn có một mục đích khác, đó chính là nhường chúng tu tương trợ hắn diện sát bắc thần sơ tu, nhường bắc thần sơn cùng ngoại giới tất cả thế lực sinh ra khoảng cách. chuyện này mặc dù không đủ để nhường tất cả thế lực giữ Bắc Thần Sơn là địch, nhưng sinh ra khoảng cách nhưng là một cái khởi đầu tốt, có thể một ngày kia, cái này nhìn như nhỏ bé khoảng cách, liền sẽ trở thành bạo chiến tranh mơ cớ. Tô Thất Tâm đã phóng nhãn tại tương lai, tiểu tặc cần nói nhảm. Bác Thần Sơn tu sĩ kiếm chỉ Tô Thất, gầm thét, ngươi giết ta đồng môn, hôm nay nhất định gọi ngươi đầu đánh ghe nơi đây. Thấy kia hơn ngàn tu sĩ bất vì sở động, Tô Thất liền không còn khuyến bảo, đối phương tất nhiên muốn tìm cái chết, tắc thành cho bọn hắn lại có làm sao? Đứng chắp tay, áo sám vioốn, trong con ngươi lập loè vô hạn tinh mang, Tô Thất bình tĩnh nhìn tiền phương. kẹp miệng phát hoạ lên tà tà cười lạnh, đạo, ta tu thất nói lời chính là quy tắc, từ giờ trở đi, chẳng một người có thể trèo lên thềm đá, chẳng mười người có thể trực tiếp vượt qua ngàn đài thềm đá, thẳng đang đỉnh bưng. bây giờ, thanh niên văn sĩ đã xuất lính bắc thần sơn chúng tu liệu chết súng phong, hơn ngàn danh tu sĩ như liên cuồn bánh thú, hai mắt tỏa ra hung ác chi quang, hận không thể ăn tô thất thịt, nuốt tô thất chi hồn, uống tô thất chi huyết, giết, vì thường cung đạo huynh báo thù. hơn ngàn trong tu sĩ, có như vậy một chút là thường cung thật lòng tùy tùng, sở dĩ không có thối lui, chính là vì thay thường cung báo thù. mà khi tô thất lời nói dứt tiếng phía sau. Thanh niên văn sĩ si hai con người loại lên, đáy lòng thoáng qua một tia không ổn cảm giác. Giết, chạm một người có thể trèo lên thêm đá, chạm mười người có thể trực tiếp đăng lâm đỉnh. Những cái kia đứng ở đằng xa quan sát tu còn chưa phản ứng lại, Lý Tam béo liền lập tức minh bạch tô thất ý tứ, đi đầu mang theo màu đen búa liền xông ra ngoài, đồng thời rong giặc mà ngao ngao gào thét, đem tô thất lời nói bên trong là tối trọng yếu một câu nói ra. Lúc này, thanh đông, Lưu Thạch, sắc lang Tam Kiếm khách bọn người cũng xung ra, nên tiếp những cái kia đánh tới tu, rất nhanh liền chiến đến một chỗ. Ba trăm Văn Quốc tu cũng không chút do dự xông ra. bọn hắn không phải là vì tranh truyền thừa mà đến mà là vì đuổi theo tô thất bước chân mà đến cho nên bọn họ là nhóm đầu tiên xông ra giả ngay sau đó những cái kia đuổi theo lý tam hợp đông đạo tu sĩ cũng lần lượt có người xông ra nhưng tương tự cũng có người tại nội tâm rẽ rủa đi qua lựa chọn trầm mặc dù sao bây giờ muốn giết là bắc thần sơn tu lại trong đó còn có không ít giữ bắc thần sơn giao hào thế lực đệ tử bây giờ như ra tay không thể nghi ngờ là cùng những thế lực này là địch cho nên có người lựa chọn trầm mặc không muốn sau này rời đi thương lan di tích cổ bị người đuổi giết cũng không nghĩ sau này vì gia tộc đưa tới phiền phức. đối với cái này chút trầm mà người, tôi thật không trách hẳn nhóm, mọi người đều có trí khác nhau, có một số việc miễn cưỡng không thể. Đánh gậy thần sơn chân núi triệt để bạo động, sát phạt nổi lên một phía, máu tươi lấy đất. Nơi xa ngắm nhìn trong tu sĩ, cũng có người lựa chọn ra tay săn giết Bắc Thần sơ tu, bởi vì một câu kia giết một người trèo lên thêm đá, giết mười người lâm đỉnh lời nói, duy thực để bọn hắn chấn động cùng động tâm. Chẳng mười người liền có thể lâm đỉnh, đã như thế, bọn hắn không chỉ có sẽ không dứt lại phía sau tại hoa hoàng, chu thần bọn người sau đó thậm chí sẽ sáu. Qua, giờ khắc này. chúng tu mới chính thức minh bạch huyết tế thềm đá hàng nghĩa. đây là đang dùng bắc thần sơn tu huyết tới phô ra con đường của bọn hắn. đương nhiên, không muốn người xuất thủ cũng có thể đăng lâm thềm đá, nhưng phải giao nạp đủ lượng huyết linh tinh. gặp có người mặt lộ vẻ dãy ruộng, tô thất lại mỉm cười nói, ánh mắt thời gian lập loè có vẻ hơi tặc hề hề cảm giác. lời này vừa nói ra, lập tức lại có không thiếu tu sĩ lựa chọn ra tay, bởi vì tô thất nói là giao nộp đủ lượng huyết linh tinh, cũng không nói đến đến tột cùng giao nộp bao nhiêu. nhưng đồ ngốc đều có thể tưởng tượng được ra, số lượng át hẳn không phải số ít. lại càng quan trọng chính là, giao nộp huyết linh tinh chỉ có thể đăng lâm thềm đá. mà không thể nối thẳng định đây cũng là tô thất quyết định quy tắc thuộc về hắn quy tắc hoặc là từ bỏ hoặc là liền đi thi hành a nguyên bản ngắm nhìn đông đảo tu sĩ trong nháy mắt thì có nhiều hơn phân nửa lựa chọn ra tay địa phương này thần thông lan tràn đủ loại linh lực ba động va chạm lúc này có người tiêu thảm bị sinh sinh chém đầu người cái này chính là tô thất sở tạo chi thế càng là hắn mượn lấy chi thế lợi dụng thân phận của mình đi lên diễn dạng này vừa ra vợ kịch trong óc của hắn đã hiện ra ngoại giới tất cả thế lực giữ bắc thần sơn náo ra khoảng cách dáng vẻ chắc hẳn có ít người hẳn là đang mắng ta a sáu bắc thần sơn cuối cùng sẽ có một ngày tô mỗi sẽ thân lâm sáu nhìn lên trước mắt sát lục tiên huyết văng khắp nơi tô thất cũng rất bình tĩnh hai mắt bị phủng trong lòng ngực có một cỗ hỏa tải bốc lên 152 chương 152, trăm liền sâu kiến cũng không bằng chương 152, trăm liền sâu kiến cũng không bằng bắt đầu đi mau rời khỏi địa phương quỷ quái này sợi dâu đại hán một quyền đánh nát một cái địch nhân đầu chật vọt tới thanh niên văn sĩ trước người thay cái sau ngăn lại hết thể địch đến bốn phía tiếng ầm ầm bên thai không dứt từng đóa từng đóa sáng lạng huyết hoa giống như pháo hoa nở rộ có quá nhiều tu sĩ chết đi Bắc Thần Sơn tu bị vây khốn ở này, một người liền muốn đối mặt hơn 10 người đồng thời vây công, quả nhiên là thảm liệt tới cực điểm. Thanh niên văn sĩ cùng sợi dâu đại hán đều là linh huyền cảnh tứ trọng tu vi, nhìn như cứng hãn, có thể đối mặt nhiều như vậy địch thủ, hai người cũng bị thương, trên người có mấy đạo chảy máu vết thương, mười phần đáng sợ cùng doa người. Sợi dâu đại hán khẽ động, bốn phía lập tức có 16 tên Bắc Thần Sơn tu tụ tập mà đến, để bảo vệ chi thế đem thanh niên văn sĩ bảo vệ, không để tứ phương địch tới gần. Thấy thế, thanh niên văn sĩ không chút do dự từ trong nhận chứa đồ tay lấy ra lá bừa. bấm niệm pháp quyết phía dưới đánh ra một đạo quỷ dị ấn quyết ngay sau đó lại lấy ra một quả hạt trâu màu trắng một trưởng vỗ phía dưới đem hạt trâu này sinh sinh đặt tại lá bửa phía trên thiên địa linh này đệ tử trình cá khẩn cầu tôn giả bông xuống mở không gian bích trướng, lập truyền tống chi trận thanh niên văn sĩ nhắm mắt khe nói thần sắc mười phần thành khẩn cùng thành kính nhưng thấy lá bùa kia lơ lửng ở trước mặt hắn đặt tại trên đó hạt trâu màu trắng đông nhiên phóng ra một tia bạch mang sau đó chỉ thấy lá bửa bốc cháy lên hạt châu màu trắng bỗng nhiên nổ tung lập tức tràn ra một cỗ lực lượng hãn chậm rãi chống ra vỗ một cái màu trắng cánh cửa ảnh trình cá nhìn thấy thanh niên văn sĩ đám người cử động, nơi xa có người gào lên đau xót, hiện nhiên là nhìn ra thanh niên văn sĩ đám người ý đồ, tưởng chúng ta như thế giúp người, người lại muốn bỏ qua mà đi, ta hận à? cái này danh tu sĩ gầm thét đi qua, liền khí tuyệt mà chết, bị người một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, nhưng hắn trong vẻ mặt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. hạt châu màu trắng cùng lá bùa chính là thanh niên văn sĩ lá bài tẩy sau cùng, chính là bắc thần sơn tôn giả ban tặng, một khi sử dụng, liền có thể mở ra cánh cửa truyền tống, để bọn hắn trở lại bắc thần sơn bên trong. Nhưng chuyện này biết được người không nhiều, thanh niên văn sĩ cũng không khả năng truyền ra ngoài, bởi vì cánh cửa truyền tống năng lượng có hạn, chỉ có thể truyền tống hơn 20 người. Có thể nói, hắn không chỉ có lợi dụng những cái kia đổi theo Bắc Thần Sơn tu sĩ, liền bản môn đồng bạn cũng bị hắn lợi dụng, không vì giết tốt hết, chỉ vì mở ra cánh cửa truyền tống rời đi nơi đây. Cái gọi là truyền thừa đối với thanh niên văn sĩ bọn người mà nói, căn bản vốn không trọng yếu, nếu không phải tông môn ra lệnh cho bọn họ lưu lại, bọn hắn căn bản đến đây sẽ không tới này, sợ đã rời đi. Giết! Tiếng la giết đánh vỡ thương cùng, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. chân cụt tay đứt bốn phía có thể thấy được, linh lực cường đại ba động khuyết tảng ra, tựa như liền không gian đều bị chấn động. bây giờ trước thềm đá, không ngừng có tu sĩ sách theo nhốn máu đầu người đi tới tô thất trước mặt, bước lên thềm đá, càng có như vậy một số người trực tiếp được đưa đến ngàn đài thềm đá đỉnh chót đương nhiên, tô thất chỉ là động động bờ môi, mà thi lực đưa bọn hắn đang lâm đỉnh, tự nhiên là quê cha đất tổ bọn người. đương nhiên, tô thất hai con ngươi nhíu lại, cảm thấy một cỗ thần dị ba động chuyển đến, hắn lúc này dương mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy trong chiến trường lớn, vỗ một cái hư ảo môn trầm dài thành hình. muốn đi, trong mắt. hắn liền nhìn ra cánh cửa kia là cánh cửa truyền thống, lập tức thấy do thanh niên văn sĩ dự định, thuận cho dù lách mình mà động, hướng trong chiến trường phóng đi. trận này sát phạt rất khốc liệt, hoàn toàn hiện lên nghiêng về một bên. bắc thần sơn nhất phương hơn ngàn tu sĩ, bây giờ còn sót lại hơn trăm người không đến, có thể nói là một phương diện đổ sát, căn bản vốn không có thể địch. ngoại vi có không ít tu sĩ đều cùng bắc thần sơn giao hảo, nhưng bọn hắn phía trước lựa chọn tránh lui, chưa từng tương trợ thanh niên văn sĩ bọn người. giờ này khác này, bọn hắn vì mình lựa chọn cảm thấy may mắn, sắc mặt có chút trắng bệnh nếu bọn họ không có lựa chọn ra khỏi, bây giờ sợ đã hồn chết ảo. trong chiến trường. Sợi dâu đại hán cùng 16 tên đồng bạn đem hết khả năng, nhiều tứ phương địch khó mà tới gần thanh niên văn sĩ nửa bước. Nhưng bọn hắn đồng dạng thân nhiễm tiên huyết. Phúc. Sợi dâu đại hán vai trái bị một chi mũi tên sắt xuyên thủng, trong miệng phun ra tiên huyết, đang đang lui lại hai bước, hắn một mắt quét tới, vừa vặn nhìn thấy có hai tên đồng bạn ngã xuống, bị ba cái thô bị ra hỏa liên thủ xử lý. Ba tên kia nếu là tách đi ra nhìn, còn đều có xinh đẹp, chỉ khi nào đứng tại hết thảy, liền cho người ta một loại cực kỳ hèn mọn cảm giác. Nhưng ba người nhưng rất mạnh, mỗi người cầm một thanh không tầm thường chút nào đại thiết kiếm, liên thủ ở giữa rất có đánh đâu đó chi thế. Rõ ràng. ba cái thô bị ra hỏa chính là sắc lang tam kiếm khách hắc muốn đi vương đào khỏe miệng lộ ra cười xấu xa vàng khẽ sắc mặt trong mang theo ý chảo phúng cầm đại thiết kiếm mà đứng chỉ vào thanh niên văn sĩ bọn người khinh thường nói nghĩ không ra bác thần sơn tu sĩ so trong tin đồn còn muốn hại hiểm nhưng các ngươi vẫn là quá non âm mưu sớm bị mập mạp chết bầm tên kia xem tấu rồi lời nói vừa ra phía dưới tên béo họ lý liền khiêng đúa ngao ngao trực hiếu từ đằng xa chạy tới chỉ thấy bóng người loay lên trong tay hắn đúa liền hung hang rơi xuống đập trúng một cái bắc thần sơn tu sĩ cái hố, lúc này chỉ thấy tiên huyết vỡ ra, một cái đầu lâu trực tiếp liền nổ bể ra tới. Huyết linh tinh đều là của ta, đều là của ta. Tên béo họ lý ngao ngao trực hiếu, hai mắt sáng lên, không chút do dự thu hồi tên này bắc thần sơn tu sĩ nhẫn chữ vật, chợt lại quay đầu nhìn về phía còn lại bắc thần sơn tu. giết. gặp lý tam béo cùng sắc lang tam kiếm khách đến, sợi dâu đại hán trong lòng lúc này rên lên, quay đầu nhìn một chút cánh cửa ảo ảnh, gặp còn chưa hoàn toàn ngưng kết, đành phải nhắm mắt trùng sát mà ra, không để lý tam béo bọn người tới gần thanh niên văn sĩ. mười sáu tên bắc thần Sơn tu thoáng qua liền vẫn lạc ba người còn dư lại mười ba người cũng toàn thân nhuốm máu linh lực ba động nhiễu loạn rõ ràng đều bị trọng thương hai bọn họ là của ta đúng lúc này tôi thất người chưa tới âm thanh tới trước chỉ thấy hắn chậm chạp cất bước đi tới nhưng độ lại cực nhanh có khả năng nhìn thấy chỉ là tàn ảnh trong miệng hắn nói hai người chính là chỉ sợi dâu đại hán cùng thanh niên văn sĩ bốn phía tu vốn muốn liên thủ gỡ xuống sợi dâu đại hán đám người đầu người nhưng nhìn thấy ly tam béo bọn người đến lại tôi thất lại muốn hôn tự xuất thủ chúng Tu liền tất cả đều lui về phía sau tôi thất tiếng nói còn chưa rơi kỳ nhân liền tới lâm nơi đây Áo xám phiếu cuốn, xóa dài ở trước ngực cùng phía sau lưng, từ vô số thần thông cùng linh lực ba động bên trong đi ra, những nơi đi qua dù cho tiên huyết biểu tung tóe, nhưng hắn vẫn ung dung và bình tĩnh, áo không nhuốm máu mà tới. Giết! Gặp tu thất muốn đích thân ra tay, Lý Tam béo nói nhỏ chửi mắng một tiếng, liền sách theo búa phóng tới khác 13 danh tu sĩ, ngao ngao quát, bọn họ đều là ta, đường đoạn, đường đoạn, ta muốn huyết linh tinh. Bây giờ, sắc lang tam kiếm khách đã cùng khác 13 danh tu sĩ chiến đến một chỗ, gặp Lý Tam béo cũng muốn tới xé vào, ba người ra tay càng sắc bén, mỗi giết chết một địch, ba người liền sẽ trước tiên lấy đi trên người đối phương nhận chữ vật. nha nha nha hỗn đàn ba người các ngươi hỗn đàn gặp nhẫn chữ vật bị sắc lang tam kiếm khách lấy đi lý tam béo trong nháy mắt liền mắt đỏ tu vi thi triển hết cực mà ra khoảnh khắc liền gia nhập vào trong vòng chiến bây giờ tô thất cũng tới hắn chậm rãi hướng đi sợi dâu đại hán cười nhạt nói trước ngươi không phải nói ngươi tu đạo lúc, ta không xuất sinh như vậy có thể như thế nào ngươi lời tô mỗ là hoàng khẩu tiểu nhi vậy ngươi lại là cái gì tu đạo lâu không có nghĩa là cường đại lời nói sắc bén không có nghĩa là lợi hại duy có năm đấm mới là đạo lý quyết định tô mỗ coi như tu đạo thời gian không dài cũng có thể chẳng ngươi Sâu kiến còn có thể hàm cây, ngươi có thể sao? Người trong mắt ta, bất quá một bọn chuột nhắt, liền sâu kiến cũng không bằng. 153 chương 153, ngươi giết không được ta chương 153, ngươi giết không được ta nghe vậy, Sợi Dâu đại hán ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói, hắn không thể không thừa nhận, Tô Thất mạnh hơn hắn ra rất rất nhiều. Bởi vì có vết xe đổ, sợi Dâu đại hán không dám kinh địch ngưng thần đề phòng, hết sức trịnh trọng mà nhìn xem đi tới Tô Thất, đồng thời cùng cái sau kéo ra một khoảng cách, không dám lấy nụ thân cùng cái sau đối kháng, muốn dùng linh lực ngự khí tương đối, càng đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết, linh lực tại đầu ngón tay ngưng kết, như muốn thi triển một loại nào đó thần thông hôm nay tô mỗi liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là mạnh đi lưỡng thưởng tại tô bảy xem ra trước mắt cái này sợi dâu đại hán đã thành thi thể Diệt. sợi dâu đại hán xuất mùa hôi chán chật vì chính mình trước đây cử động cảm thấy hối hận quả thật không nên trêu chọc trước mắt vị sát tinh này hắn tế ra năm trôi phi kiếm chiều dài đều đều đều là hai thước ba tấc nhưng màu sắc lại không hề giống nhau chính là ngũ hành chi xác kim mục thủy hỏa thổ năm trôi phi kiếm tổ thành nhất cái kiếm trận năm loại quan mang lấp lánh như một cái lồng giam giống như đem Tô Thất bao trùm ở bên trong, năm chuôi phi kiếm hô ứng lẫn nhau, kiếm lực thập phần cường đại, lang liệt kiếm khi ở giữa có vô hình phụ văn đang lưu chuyển, cùng nhau chằm hướng Tô Thất. Sợi dâu đại hán cũng không cho rằng cái kiếm trận này có thể giết Tô Thất, cho nên hắn căn bản không có lưu thủ, thần thông tiếp nhị liền tam đánh ra, cơ hồ không có chút nào đường sống thi triển ra tất cả át chủ bài, làm cho nơi đây bị thần thông bao trùm, đủ loại tiểu linh khí xuất hiện, chừng hơn 10 thanh nhiều ngoại trừ cái kia năm chuôi phi kiếm bên ngoài, còn lại đều là hạ phẩm linh khí. Trung 53 chuôi hạ phẩm linh khí tự bạo, không tin ngươi còn không chết. hết thảy động tác đều trong nháy mắt làm xong, dẫn đến sợi dâu đại hán sắc mặt trắng bệch, trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cuồn bạo sát cơ, chính là đáng tiếc cái kia năm trôi ngũ hành kiếm, chính là trung phẩm linh khí. trong miệng lẩm bẩm bây giờ là nói đáng tiếc, nhưng sợi dâu đại hán lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nếu thật có thể diệt sát đi tô thất, đừng nói là năm chuôi trung phẩm linh khí, sợ liền đẳng cấp cao hơn binh khí, hắn cũng có thể phải. thế thế, tô thất căn bản vốn không lo lắng, hắn như cũ bình tĩnh các bước, trên cổ kim sắc dây truyền lại phóng ra rực rỡ vàng rực, có hơn ngàn đem hư hào tỏa ảnh đem hắn vẩn quanh ở bên trong, hình thành nhất đạo cực kỳ cường đại bích trường. đột phá tu vi phía sau tôi thất hiểu rõ chấn hồn khóa một cái khác công dụng đó chính là phòng ngự chỉ cần có thể rót vào đầy đủ linh lực chấn hồn khóa liền có thể tràn ra tỏa ảnh tạo thành vách tường phòng ngự tỏa ảnh càng nhiều liền đại biểu bích trướng càng kiên cố nhưng thấy năm trôi phi kiếm chém xuống phía sau vừa chạm đến tỏa ảnh bích trướng liền lập tức tự bạo ra ngũ hành chi lực lập tức tương dung cùng một chỗ lại ẩn ẩn có năng lực sẽ rách không gian dấu hiệu đồng thời sợi dâu đại hán đánh ra đủ loại thần thông cũng tới theo sát phía sau chính là năm trôi hạ phẩm linh khí đồng thời tự bạo ẩm ầm, nơi đây sinh vang động trời động cả kinh tứ phương tu sĩ gia chiến nhao nhao vô ý thức chống lại khi thấy tô thất ở vào cổ lực lượng này trung tâm phía sau ở trong có một chút người lập tức lo lắng nhưng cũng có một chút người tại tâm thực chất cười lạnh nổ tung sinh ra lực phá hoại tác động đến ra lý tam méo sát lang tam kiếm khách bốn người phản ứng rất nhanh trực tiếp bày ra cực sông ra nơi đây có thể cái kia còn lại hơn 10 tên bắc thần sơn tu sĩ lại không có tốt như vậy trở hơn 10 tên bắc thần sơn tu sĩ vốn là bản thân bị trọng thương mà lại cùng lý tam méo sát lang tam kiếm khách đại chiến phút chốc đám người cũng đều vì nỏ mạnh hết đà đang làm sau cùng liều mạng thế nhưng bọn hắn không có bị Lý Tam béo bọn người chém giết, lại bị người một nhà tạo ra lực phá hoại liên lụy, trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể của bọn họ thương thế, đắng người trong nháy mắt liền không được, mặt ngoài thân thể đều ở đây chảy máu, Vĩnh Cửu ngã xuống mặt đất. Sợi Dâu Đại Hán vì không để thanh niên văn sĩ cùng cánh cửa truyền tống chịu tác động đến, trực tiếp dùng cơ thể thay cái so đỡ được hết thể lực phá hoại, dẫn đến chính hắn trong miệng tuôn máu, linh tuyển trực tiếp bị phá hủy ba cái, còn dư lại một cái cũng là khe hở một phía, đã mất đi sức tái chiến. Sợi Dâu Đại Hán chăm chú nhìn lấy trung tâm vụ nổ, nhưng thấy nơi đó mặt đất bị tạo ra một cái hố sâu. bụi mù nổi lên một phía linh lực như manh thu giống như đánh lén tư phương mười phần kinh khủng cùng cường đại nhưng liền tại đây dạng một cái trung tâm vụ nổ bên trong từ linh lực tạo thành lực phá hoại còn chưa tan đi đi tại vô số song sợ hai than dưới ánh mắt tô thất chậm rãi từ vô số tia sáng cùng trong bụi mù đi ra một bộ phong khinh vân đạo biểu lộ chưa từng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì nghĩ không ra cái này chấn hồn khóa vách tường phòng ngự thật đúng là mạnh mặt ngoài mặc dù bình tĩnh tô thất lại tại nội tâm ra sợ hai thán phục phía trước nếu không phải có thủ hộ bích chướng tồn tại mạnh như hắn đều phải trọng thương. hơn ngàn đem tỏa ảnh thì có như thế đẹp. Nếu có thể tăng thêm đến mấy ngàn thanh thậm chí nhiều hơn, đến lúc đó sáu. Nghĩ đến đây, Tô Thất hai mắt lập tức liền phong quang, theo tòa ảnh không ngừng tăng thêm, vách tường phòng ngự cũng càng ngày càng mạnh, cái này khiến nội tâm của hắn tràn ngập kích động cùng phấn khởi, sau này lại thêm ra nhất bảo mệnh chi pháp. Như thế lực phá hoại, coi như linh huyền cảnh thất bắt trọng cường giả đặt mình vào trong đó, không chết cũng phải trọng thương, nhưng Tô Thất một chút không bị thương, có thể thấy được tòa ảnh bích chướng quả thật rất mạnh, nhưng vách ngăn này cũng tại lực phá hoại phía dưới bị hư hủy, chấn hồn khóa tản ra kim quang cũng ảm đạm xuống, tựa như chưa bao giờ tràn ra qua bất kỳ lực lượng nào giống như, vẫn như cũng là một chuỗi màu vàng dây chuyển. Tiên tính treo ở cổ bên trên, ta không tin ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi không thụ thương, gặp tô thất hảo không hư hại, sợi dâu đại hán triệt để hoàng sợ cùng sợ hãi, nhưng hắn đáy lòng cũng bước lên một cấu ngang đỉnh, dù cho không cách nào lại thi triển linh lực, hắn cũng tại trong tiếng gầm giống tức giận xung ra, huyết hồng lấy hai con ngươi, hoàng khẩu tiểu nhi, chết đi! Rất rõ ràng, sợi dâu đại hán thật sự bị kích thích đến, lúc trước hắn sử dụng tất cả bình khí, chính là hắn nửa đời tích xúc, bây giờ đều hủy đi, đã là nản lòng thái trí, không thể nào tiếp thu được tô thất không bị thương sự thật. Hắn ở trong lòng nói với mình, tô thất thời khắc này nhẹ nhõm là giả vờ. chỉ cần hắn vừa ra tay cái sau liền sẽ hiện lộ nguyên hình dựa vào nhục thân đều có thể chém giết đây chính là tô mô cùng ngươi khác nhau ngươi nhỏ yếu mà ta cường đại tô thất than thở lắc đầu trong mắt lóe lên một chút thương hại so linh lực ngươi không phải tô mô địch luận võ khí ngươi cũng không phải tô mô địch bây giờ muốn so nhục thân ngươi cho rằng có thể thắng lời này rơi xuống sau đó sợi dâu đại hán tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ hắn từ nhỏ mơ ước trở thành phi thiên độn địa tiên nhân nhưng làm thành công tiến vào bắc thần sơn phía sau hắn liền lại mơ ước trở thành cường giả hắn tu đạo một đời chính là như thế vô vị nhưng đây chính là đại bộ phận người tu đạo sự bất đắc dĩ, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều khó mà bắt kịp những cái kia phía trước người, liền về sau thế hệ trẻ tuổi cũng đem bọn hắn dâm ở dưới chân, cho nên liền sẽ có nhân tâm sinh ảo khí. Mà khi hoán khí này đạt đến trình độ nhất định, liền sẽ hóa thành một cỗ ma ý, để cho người ta mất lý trí, đạo cơ hủy đi, tẩu hỏa nhập ma mà chết, thời khắc này sợi dâu đại hán chính là như thế tình trạng. Giết, ta muốn giết ngươi." Sợi dâu đại hán triệt để điên cuồng, điên tuổi như trùng sát hướng Tô Thất, giơ lên như chủy sắt một dạng xong quyền, tại quyền phong gào thét ở giữa đập hướng Tô Thất. "Ai, tu đạo đến cùng là vì cái gì?" Vô số sinh linh tranh độ, đại bộ phận đều mất phương hướng bản tâm. Tô thất ung dung thở dài, trong ánh mắt của hắn mặc dù mang theo thương hại, ra tay cũng rất lạnh nhạt cùng quả quyết, căn bản không có muốn thả qua sợi dâu đại hán chi ý. Tại phàm nhân trong mắt tu sĩ chúng ta chính là tiên nhân, nhưng tại tu sĩ chúng ta trong mắt thế gian căn bản không có tiên. Có lẽ có tiên, nhưng giới này không thể nhận ra. Ta đến nay duy nhất biết được chỉ có thần, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Tô thất khen nói thì thảo ở giữa, đưa tay một trường vô hướng sợi dâu đại hán. Nhìn ngươi thống khổ như vậy, tô mỗ liền thiện tâm, để cho ngươi triệt để giải thoát ta, nhưng ở này phía trước. cũng tương tự muốn để ngươi cảm thụ cái gì gọi là mạnh nếu thật có kiếp sau nhất định phải nhớ kỹ người khác sở dĩ mạnh không phải là bởi vì thể chất mà là bởi vì ngươi chính mình yếu không biết cái gì là mạnh tô thất ngừng tay phải hung hăng vỗ xuống nhục thân chi lực ra hết cùng bạo linh lực cũng ra chỉ bên trên trong chớp mắt liền đánh vào sợi dâu trên người đại hán nhưng thấy người sau thần sắc đầu tiên là một hồi đau đớn, liền cho dù hiện ra ngạc nhiên ngay sau đó vì mờ mịt cuối cùng mới là sái nhiên giải thoát cùng hiểu ra sợi dâu đại hán chỉ có linh huyền cảnh tứ trọng thân thể cường độ lại bây giờ lại mất đi linh lực cho nên hắn đối mặt tô thất đánh tới một trường căn bản không hề có lực hoàn thủ thân thể như bùn ba giống như đức thành Từng khúc cuối cùng hóa thành thịt nát cái này sáu chính là mạnh người chết như đèn diện sợi dâu đại hán tại thời khắc cuối cùng từ bỏ hết thệ cứu hận nội tâm linh hoạt kỳ hảo như gương sáng hắn lúc này mới rõ ràng tô thất cái gọi là mạnh không phải tu vi cũng không phải nhục thân mà là một khỏa bản tâm không ghen ghét không hâm mộ không tham giận duy có không mê thất bản tâm mới có thể có tư cách đuổi theo mạnh mà sợi dâu đại hắn lại mất đi bản tâm trong lòng bị ghen ghét lấp đầy tu đạo phương pháp sai rồi dẫn đến hôm nay cục diện diệt sát đi sợi dâu đại hán tô thất sắc mặt rất bình tĩnh phảng phất người không phải bị giết một dạng nhưng tại nội tâm lại có một tia cảm khái chuyện hôm nay cũng cho hắn cảnh tỉnh sau này nhất định phải thủ vững bản tâm tuyệt không thể bị ngoại vật sở khống nhiễu bằng không sợi dâu đại hán kết cục của hôm nay cũng lại là hắn tô thất trôn xương hết thể sinh bất quá mấy chục giây thời gian cánh cửa truyền tống cũng vì thế khắc xây xong một đạo huyền ảo sức mạnh từ cái này quang môn bên trên truyền ra một cô an lành lại khí tức thần thánh từ sau cửa truyền đến cho người ta một loại tiên địa cảm giác để cho người ta theo bản năng sinh ra hướng tới tri tâm Ngươi phía trước tuyên bố mình là thế thiên mà đi muốn giết tô mộ nhưng hôm nay xem ra ngươi mới thật sự là yêu tặc mới là đáng mặt hoàng khẩu tiểu nhi gặp cánh cửa truyền tống đã thành hình tô thất lập tức trực tiếp đối với thanh niên văn sĩ ra tay không hề chậm trễ chút nào ngươi bất quá một bắc thần sơn ngoại vi đệ tử có tư cách gì nói mình là thế thiên mà đi à đừng nói là ngươi liền xem như bắc thần sơn tất cả tôn giả đến đây coi như bọn hắn thật có thể đại biểu hôm nay tô mộ cũng muốn đem là tùng nhường hôm nay vĩnh viễn không tồn đã thành thanh niên văn sĩ bỗng nhiên mở ra hai con người, ngửa đầu cười ha, ha trực tiếp nên tiếp tô thất cùng cái sau ngạnh bính một cái quyền. hai người cũng bị lực phản chấn đẩy lui người giết không được ta thanh niên văn sĩ thối lui đến cánh cửa truyền thống bên ngoài khỏe miệng chảy máu trên mặt lại mang theo hưng phấn cười hắn không có chút nào thèm quan tâm sợi dâu đại hàn đám người tử vong chỉ để ý mình là không có thể chạy thoát chỉ cần hắn có thể chạy thoát né qua trận này kết nạn chết đều ít người cũng không đáng kể cánh cửa truyền thống đã thành người giết không được ta thanh niên văn sĩ càn rỡ cười to đưa tay xóa đi khoe miệng vết máu chỉ vào tô thất nghiêm giọng nói tiểu nhi ngoan, ngoan chờ xem chờ ta sau khi đột phá chắc chắn sẽ đi tìm ngươi chu diệt ngươi toàn tộc nam giết chết nữ trước tiên gian lại gian lại gian gian đến chết mới thôi chính là không biết ngươi có hay không muộn muộn mẫu thân phu nhân nếu là có ta ắt tới một hồi tông tộc đại chiến nếu ngươi bằng hưu đã có phu nhân ta lại càng không để ý tới một hồi tông tộc đại chiến cộng thêm vợ của bạn sáu giờ khắc này thanh niên văn sĩ nơi nào còn có trước đây thư sinh dạng đã hung tính lộ ra ác ngữ liên tục một cô dâm tà chi khí thay thế trước đây dáng vẻ thư sinh ngươi lai like, hắn giờ phút này mới là hắn trước đây ôn tồn lễ độ cùng cao não bất quá là giả vờ mê hoặc thế nhân 154 chương 154. truy sát chương 154, truy sát từ đầu đến cuối tô thất khỏe miệng đều mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt cười nhạt có thể nghe xong lời này phía sau khỏe miệng hắn cười nhạt lần tiêu thất sắc mặt tâm lãnh như hà băng trong mắt lệ khí nồng đậm đến cực điểm một đôi mắt tâm trưởng u lạnh mà nhìn chằm chằm vào thanh niên văn sĩ ha ha khi à cho ngươi tức chết cái này hoàng khẩu tiểu nhi ngươi giết không được ta chính là giết không được ta thanh niên văn sĩ càng can rỡ chỉ vào tô thất ngạo nghệ cùng tiếu chờ xem sau này phải làm chuyện này người sáu, phải chết. Tô Thất giọng của rất bình tĩnh, âm thanh cực kỳ bình thản, nhưng hắn trên thân tán ra khí thế, lại giống như kiểu u dưới đáy minh khí giống như đáng sợ, để cho người ta không nhịn được dùng mình, nhìn đến linh hồn băng hẳn. Trong lòng mỗi người đều sẽ cực kỳ để ý thân nhân của mình và bạn. Tô Thất cũng không ngoại lệ, hắn tuy là tu sĩ, nhưng hắn cũng là người, làm người giả, nếu ngay cả mẫu thân đều không thèm để ý, liền không thể xưng là người, người sở dĩ là người là bởi vì người hữu tình, người hiểu ơn. Mặc dù tôi Thất chưa từng thấy qua mẹ của mình, nhưng ở sâu trong đáy lòng, hắn như cũ ôm một tia hứa tưởng, hy vọng một ngày kia nhìn thấy mẹ đẻ mẫu thân. Không cho người khác khinh nhẫn, cho dù là trong lời nói cũng không được. Lục Chi hẳn phải chết. Không che giấu chút nào tràn ra vô tận sắc cơ, tô thất động, khẽ động như kinh lôi, như thiểm điện, chớp mắt liền lách mình tới gần thanh niên văn sĩ, bọc lấy toàn thân linh lực nắm đấm đột nhiên nhanh ra, linh lực kẹp lấy quyền phong phân tán bốn phía ở giữa, lập tức chấn động lên từng tầng từng tầng gợn sóng. Ha ha, nguyên lai like ngươi cũng bất quá như thế, cũng trốn không thoát phạm trần thế tục quan niệm. Thanh niên văn sĩ phản ứng cũng mười phần nhanh chóng, làm Tô thất tới phía sau, cái trước không chút nào ham chiến mà phía sau vượt một bước, trực tiếp lui vào cánh cửa truyền tống bên trong. Ngươi giết không được ta, ta đi vậy. Nắm đấm đánh xuống. lại đánh hụt, tô thất sắc mặt âm trầm như nước, chắn nổi gân xanh lên, hắn bình thường nhìn như tùy, ý. đạm nhiên, có thể trong xương cốt nhưng là một cái cường thế, cao ngạo, bá đạo chủ, một khi chạm đến hắn danh giới cuối cùng, hắn sẽ liều lĩnh phản kích, bởi vì hắn là sáu, tô thất không có nhung nhịn, tránh lui mà nói, coi như ngươi bước vào cánh cửa truyền tống thì tính sao? Nếu không giết ngươi, tô mộ thể không làm người. thoáng qua ở giữa, tô thất liền quả quyết làm ra quyết định, dù cho biết rõ cánh cửa truyền tống có thể thông hướng về Bắc Thần Sơn, hắn cũng vẫn như cũ bước ra một bước, bước đi vào, thế hơi khô thể che niên văn sĩ, như thanh niên văn sĩ chưa từng nói ra lời nói này. Tô Thất bất sẽ ngốc đến dưới sự đuổi giết đi, có thể cái trước nói ra lời nói này phía sau, Tô Thất tâm đã bị lệ khí tràn ngập, hắn không phải là một cái ẩn những người, cần giết thì giết, nên bị diệt thì diệt, huống chi Hắn có phương pháp bảo vệ tính mạng, coi như bước vào cánh cửa truyền thống cũng không sợ. Mà ở bước vào tổ trong ngay mắt, loại hồn tiến đã bị Tô Thất lấy ra, giữ tại trong tay trái, hắn lần này đi chỉ có một lần cơ hội, sau một kích nhất thiết phải thối lui, nếu không thì coi như Hắn có át chủ bài, cũng tất nhiên giết không được thanh niên văn sĩ. Dù sao nơi đó là Bắc Thần Sơn, một khi có tôn giả ra tay, coi như Tô Thất cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tại tôn giả bảo vệ dưới giết chết thanh niên văn sĩ, không thể gặp tô thất vừa bước một bước vào tổ, lý tam béo lập tức lách mình mà đến, muốn ngăn cản, lại vì lúc đã muộn, cái trước đã biến mất không thấy, truy sát thanh niên văn sĩ mà đi, con bà nó, ngươi tiểu tử này liền không thể bình tĩnh một chút sao, lại chơi đùa lung tung, đem mệnh giày vò không còn, nhìn ngươi tiểu tử còn điên cuồng không cuồng đứng lên, ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng tên béo họ lý vẫn là mặt lộ vẻ lo lắng đoán một quẻ, chờ xác định tô thất chuyến này cũng không nguy hiểm phía sau, mới dùng ngao ngao trực khiếu lấy trở về chiến trường, thất thánh tổ chính là thất thánh tổ, thật là điên cuồng. Ngàn đài thêm đá đỉnh, quê cha đất tổ cười khổ lắc đầu, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ lo âu nào, căn bản vốn không lo lắng tô thất sẽ có nguy hiểm. Cùng lúc đó, bắc thần sơn tông môn chỗ, mây mù mông mông, chim hót hoa nở, quỳnh lâu ngọc vũ, lầu các đều là do tốt nhất vật liệu đá xây thành, giống như như tiên cảnh đẹp. Bắc thần sơn cũng không phải là thật sự chính là một ngọn núi, mà là từ một nhóm liên miên không dứt sơn mạch tạo thành, nơi này có đến không hết sân phòng, thật là người tu đạo thánh địa, nhường vô số tu sĩ tất cả hướng tới. Tại vô số trong ngọn núi, có như vậy một ngọn núi rất là kỳ lạ, ngọn núi lại giống như hỏa diễm đồng dạng đỏ bừng, xa xa xem ra. Thật sự sẽ ngộ nhận là núi này là một đám lửa, mười phần huyền diệu cùng quỷ dị. Núi này hoàn toàn là từ một khối khối hỏa diễm đông đá tích mà thành, có thể phản xạ ra vô tận hồng mang, cho nên nơi đây trong vòng phương viên trăm dặm đều bị hồng mang bao trùm, liền bầu trời cũng bị làm nổi bật vì màu đỏ. Hỏa diễm thạch, giống như thiêu đốt hỏa diễm, nguyên do tên này. Nhưng ở đây sơn chi đỉnh lập lấy một khối to lớn hỏa diễm thạch, đang có một cái áo bào đỏ đạo nhân xếp bằng ở bên trên, dài bàn bốn, trên đầu cắm một cây hừng châm, hắn đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra, khẽ di một tiếng liền phất ống tay áo một cái, ngay sau đó chỉ thấy cách hắn hai trượng bên ngoài ngưng tụ ra một cánh cửa ánh sáng. Tất nhiên đã dùng tới môn này, xem ra những cái kia gọi môn đệ tử sợ đã bị giết hết. Áo bào đỏ đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, trên mặt căn bản vốn không gặp bất kỳ gợn sóng nào, nhưng rất rõ ràng, chính là hắn ban cho thanh niên văn sĩ cánh cửa truyền thống. Cánh cửa truyền thống vừa ngưng kết, thanh niên văn sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện, thoáng qua liền từ bên trong cánh cửa ra khỏi, liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Nhưng sau một khắc, qua môn lần nữa tràn ra ba động, Tô Thất Tử trong đó vô cùng sung ra, không làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp xuất hiện tại thanh niên văn sĩ trước người, cánh tay trái nâng lên, mười phần quả quyết đâm ra đoạn hồn tiễn. thế, thế thanh niên văn sĩ trong lòng hoảng hốt hắn vạn vạn không nghĩ tới tô thất dám đuổi theo bởi vì hắn thấy cử động lần này cơ hồ cùng tìm chết không khác nếu là đổi lại một người khác át hẳn sẽ không truy sát mà đến nhưng thanh niên văn sĩ bây giờ đối mặt là tô thất là một cái triệt đầu triệt đuôi cao ngạo điên của người thế gian không có hắn không dám làm sự tình chỉ cần tô thất cho rằng có cần thiết đi làm vậy hắn liền sẽ không quý nhất thiết giao hành trình động mà chính là hắn cùng với phổ thông tu sĩ khác biệt chỗ nhìn thấy tô thất truy sát mà đến thanh niên văn sĩ đã sớm bị dọa đến sáu hồn vô chủ nội tâm sợ hai không thôi hắn tiềm thức lui về phía sau cơ thể cũng hướng một bên trốn tránh phải tránh trí mạng yếu hại tôn giả cứu ta đồng thời thanh niên văn sĩ cũng hiểu biết chính mình không phải tô thất địch coi như có thể né qua yếu hại cũng nhất định trọng thương cho nên hắn lúc này gào thét lớn cầu cứu biết được phía sau mình có một cái tôn giả tồn tại tôn giả cảnh cường giả cùng phổ thông tu sĩ khác biệt trong lúc vô hình sẽ có uy áp chẳng ra dù không phải là cố tình làm cũng không cách nào ẩn tảng, bởi vì đây là tôn giả cảnh kỳ dị sở trí tựa như thoát thiên địa giống như cho nên thanh niên văn sĩ có thể cảm giác được áo bảo đỏ đạo nhân tồn tại ngay tại lời nói vừa hô lên Tô thất trong tay đoạt hồn tiễn liền đâm vào thanh niên văn sĩ thể nội, đem cái sau bụng dưới hoàn toàn cho xuyên thủng, tiên huyết chảy ròng. Tô thất vốn định trực tiếp hủy đi thanh niên văn sĩ đan điền, thế nhưng cái sau phản ứng quá nhanh, nhường chi né qua đan điền yếu hại, nhưng đoạt hồn tiễn bên trong ma dị lực lượng lại cực kỳ cường hãn, trước mắt liền xông vào đến thanh niên văn sĩ sâu trong linh hồn, muốn đem kỳ hồn hút vào thân mũi tên bên trong. Tô Mô muốn giết ngươi, thần tới cũng không trợ. Tô thất nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia áo bào đỏ đạo nhân một mắt, trực tiếp lạnh như băng đạo, trong giọng nói tràn ngập cường thế cùng ngạo khí, tựa như cựu thiên thập địa hắn đều không để vào mắt. đâm ra đoạt hồn tiễn không giết chết đối phương, nhưng tô thất cũng có lưu hậu chiêu, hắn sở dĩ dùng tay trái nắm tiễn, chính là sợ một tiễn không thành, cho nên tại đâm ra đoạt hồn mũi tên đồng thời, cánh tay phải của hắn cũng bỗng nhiên nâng lên, nương sức toàn thân oanh ra hữu quyền, có thể so với linh huyền cảnh cựu trọng sức mạnh thân thể thi trên hết, không chút nào lưu thủ, muốn trực tiếp đánh nổ thanh niên văn sĩ đầu. người dám, áo bào đỏ đạo nhân thấy thế, lập tức phản ứng, vẹn vẹn nổi giận quát, liền tràn ra một cỗ cường đại gợn sóng, nắm giữa vô cùng áp, hướng tô thất tập sát mà đi. Gợn sóng còn chưa tới, tô thất năm đấm liền rơi xuống thanh niên văn sĩ trên đầu, nhưng thấy tiên huyết biểu tung tóe, đỏ trắng chi vật vẩy xuống, một khỏa linh huyền cảnh tứ trọng tu sĩ đầu người liền như vậy bị đánh bạo. Hết thể sinh quá nhanh, nhanh đến thanh niên văn sĩ còn chưa phản ứng lại liền nuốt hận, thân thể của hắn còn tại run dậy, cũng đã chết, lại kỳ hồn phách cũng bị đoạt hồn tiễn hút vào thân mũi tên, sẽ vĩnh viễn chịu đủ dày vò, trở thành thân mũi tên lên gương mặt một trong. Sau đó, tô thất không có bất kỳ cái gì lưu luyến, căn bản không kịp dò xét phía, hắn lập tức bước ra, muốn thông qua bọn tổ trở lại thương Lan Di tích cổ. Tại trước mặt bản tọa giết người, người còn muốn đi sao? Áo bào đỏ đạo nhân thanh âm bỗng nhiên truyền ra, rõ ràng là phải tiêu diệt Tô Thất, nghĩ không ra, ngươi càng là đương thời nghịch mà, vừa đi tìm cái chết, cần gì phải gấp gáp rời đi. Tô Thất vừa thối lui đến trước cổng truyền tống, còn chưa lui vào trong đó, cái kia một tia cường đại đến đủ để nát bấy hắn thần hồn gợn sóng liền tới lâm, hắn cắn răng một cái, đang muốn thi triển áp chủ bài lúc, chợt nghe từ sau lưng vật tổ bên trong truyền đến một đạo cô gái hư lạnh, hắn lập tức đoán được là ai đang giúp đỡ chính mình. Hư lạnh truyền đến, cùng cái kia gợn sóng đối kháng, hóa thành từng đạo gợn sóng, thay Tô Thất đỡ được hết thảy, mà liền tại cái này ngắn ngủi ở giữa, Tô Thất triệt để lui vào vật tổ bên trong. Tô thất vừa lui vào ô tô, liền thấy vậy môn triệt để nát ấy rõ ràng là sông thương lan tại mặt khác ra tay hủy diệt ô tô hủy đi, đỉnh núi khôi phục kiên tĩnh, tựa như hết thể đều chưa từng sinh giống như, duy có thanh niên văn sĩ cái kia không còn đầu lâu thi thể còn tại tung toé lấy huyết, áo bào đỏ đạo nhân sắc mặt âm trầm, biểu lộ hết sức khó coi, lúc trước hắn dù chưa xuất toàn lực, nhưng nhường một cái nho nhỏ linh huyền cảnh tu sĩ ở trước mặt mình giết người, hắn đông cảm giác mất hết mặt mũi, mười phần tức giận. Quan trọng nhất là đối phương chẳng những giết người, còn bình yên vô sự tối lui, không chỉ có áo bào đỏ đạo nhân mất mặt mặt. liền toàn bộ Bắc Thần Sơn cũng sẽ đi theo bị dễ cận đây mới là hắn rất là tức giận lý do phải biết thương Lan di tích cổ sự tình có vô số cường giả chú ý cho nên tô thất nhất cử nhất động đều bị người hữu tâm thấy cho nên hắn truy sát mà đến một màn tự nhiên cũng bị một ít người biết được nho nhỏ nghịch ma chưa có thành tựu liền dám cản rỡ như thế không coi ai ra gì bản tọa nếu không trừng trị ngươi cái này sâu kiến khó tiêu mối hận trong lòng lãnh ngôn nói nhỏ ở giữa áo bào đỏ đạo nhân lập tức bấm niệm pháp quyết suy tính một lát sau hai con ngươi lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh leo đánh ra một đạo ấn phủ đạo tới gặp ta nói của hắn mới rơi xuống mấy tức thì có một cái thân mặc áo đỏ thanh niên đạo nhân lách mình xuất hiện, hai đầu gối quỳ xuống đất, đạo đệ tử Chung Vũ núi bái kiến sư tôn. phía trước đệ tử trong môn phái thường cung từng truyền đến tin tức, xương chấn hồn khóa bị một sâu kiến đặt được, người đi rừng hoang sơn mạch tìm được người này, xét đầu tới gặp, chấn hồn khóa chính là bản môn bảo vật, không cho người khác đặt được. áo bào đỏ đạo nhân vung ra một cái ngọc giản, trong đó tháp ấn có tô thất hình dạng, đối với tô thất tới đây sát nhân chi chuyện hắn không nói tới một chữ. đệ tử lĩnh mệnh, thanh niên đạo nhân đưa tay tiếp nhận ngọc giản, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cúi đầu, liền lách mình lúc rời đi cũng là quỳ. có thể thấy được áo bào đỏ đạo nhân tại bắc thần sơn địa vị rất cao 155 chương 155, thu lấy huyết linh tinh chương 155, thu lấy huyết linh tinh thương lan di tích cổ đánh gây thần sơn chân núi sát phạt đã kết thúc bắc thần sơn tu cùng giao hảo giả đều để tội mặt đất tràn đầy tiên huyết mùi tanh nồng hậu dày đặc vô cùng chân cụt tay đức khắp nơi có thể thấy được làm cho nơi đây giống như địa ngục đồng dạng kinh khủng âm khi âm u mà lý tam Béo, thanh đông lưu thạch sắt lang tam kiếm khách bọn người thì chờ ở bọt tổ bên ngoài ngoại trừ lý tam béo một mặt tùy ý bên ngoài mấy người còn lại tất cả mặt lộ v Hận không thể lập tức vọt vào đem tô thất cho lôi trở lại. đúng lúc này, nhưng thấy vọt tô một trận rung động, tô thất liền từ trong đó cuốn ngược đi ra, người ảnh xuất hiện trong nháy mắt, vọt tô cũng hóa thành tia sáng mảnh vụn, liền như vậy hủy đi. xem đi, ta liền nói hắn sẽ không có việc, tiểu tử này mạng lớn đây. lý tam béo chỉ vào tô thất cuốn ngược mà đến thân ảnh hướng mọi người nói, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, tựa như hết thể đều tại hắn trong khống chế một dạng. nghe được lý tam mập âm thanh, cuốn ngược bên trong tô thất toàn thân lập tức du lên, trong đầu thiểm lược qua một đạo linh quang, khoe miệng cười yếu ớt chợt lóe lên rồi biến mất, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái lừa gạt lý tam mập biện pháp. lập tức, tô thất lại ngoài dự liệu mà phun ra mấy cái tiên huyết, lại trong miệng không ngừng có tiên huyết tuôn ra, giống như suối phun đồng dạng qua trường. đồng thời, hắn càng đem tự thân tản ra linh lực ba động sáo trộn, còn đem huyết khí chi lực gần tàng đến thấp nhất, cơ thể cũng đang không ngừng run, run dậy, tứ chi run, run, run dậy, tựa như liền nắm chặt đoạn hồn tiễn đều cực kỳ khó khăn giống như. sư thúc, thấy thế, thanh đông trước tiên kinh hô một tiếng, xông lên trước tiếp nhận tô thất cuốn ngược mà đến thân thể, lưu thạch cùng sắc lang tam kiếm khách cũng phản ứng rất nhanh, lập tức liền đem tô thất cho tiếp lấy, một mặt lo lắng nhìn qua cái sau, bị thanh đông tiếp lấy. lại gặp Lưu Thạch cùng sắc Lang Tam Kiếm khách mấy người như thế lo lắng cho mình, Tô Thất lúc này mặt lộ vẻ một tia cười yếu ớt, đối với năm người nhẹ nhàng nháy nháy mắt, liền tức lại khôi phục một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng. gặp Tô Thất đối với mình bọn người trước mắt, Thanh Đông, Lưu Thạch bọn người đều là sức sở, mấy người biểu lộ cổ quái nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Huyết Linh Tinh, cho ta Huyết Linh Tinh bổ sung linh khí. Tô Thất suy yếu nằm ở Thanh Đông trong ngực, hơi lim di mắt, trong miệng đứt quãng đạo, đang cho ta đan dược chữa thương. nghe thế hai câu nói, Lưu Thạch cùng Thanh Đông nhau, đồng nhiên cổ quái nở nụ cười. Hai người đã minh bạch Tô Thất Dụ ý, Sắc Lang Tam kiếm khách mặc dù không rõ ràng Tô Thất Dụ ý, nhưng cũng có thể đoán được, có người muốn tao hường. Mập mạp, Đan dược, Linh thạch, nhanh. Thoáng qua ở giữa, Lưu Thạch trên mặt cổ quái tiêu thất, bị Lo âu và gấp gáp thay thế, lời nói vừa ra, hắn tựa như lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về Lý Tam Béo, quáp, mập mạp chết bẩm, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không mẹ nhà hắn quay lại đây, Đan dược, huyết linh tinh, nhanh. Phía trước nói là linh thạch, sau một khắc liền biến thành huyết linh tinh, Sắc Lang Tam kiếm khách sau khi nghe lập tức hiểu được, bọn hắn đây là muốn hùn vốn hồ Lý Tam Béo tên kia. mập mạp chết bầm này sẽ mắc lựa sao mặc cho quang vũ mặt ngoài cũng giả bộ gấp gáp trong lòng lại tại âm thầm phỏng đoán phải biết lý tam béo bình thường tình khôn cùng quỷ tựa như bây giờ điểm đáng ngờ như vậy đa tỉnh, thật đúng là tính không chính xác mập mạp này có thể hay không mắc lựa mặc cho con vũ sắc lang tam kiếm khách một chồng còn kiến sát lang không phải a không có khả năng a lý tam béo xứng sở tại chỗ thì thào nói nhỏ dù là nghe được lưu thạch từng giống cái trước cũng một mặt hồ nghi chưa từng lập tức tiến lên trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt lượn lờ hắn phía trước lý tam béo từng tính qua một quẻ quẻ bên trong hiện lộ tô thất chẳng những không có lo lắng tính mạng liền một tia thương cũng sẽ không chịu nhưng bây giờ lại trọng thương mà quay về không thể không khiến nhân tâm sinh nghi lo chẳng lẽ là ta tính toán sai rồi trong này lý tam béo còn tại trầm tư nhưng vào lúc này lưu thạch tiếng giống lại lần nữa chuyển đến mập mạp chết bẩm nhanh bỏ tới đây cho lao tử lấy ra huyết linh tinh cùng đáng dược chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem tô thất không chết được nghe nói lý tam béo toàn thân chấn động lập tức dương mắt nhìn lên chỉ thấy tô thất trong miệng ứa máu khí tức hỗn loạn thể nội càng có từng sợi âm khí chẳng ra rõ ràng là trọng thương ngã gục dấu hiệu Con bà nó, các ngươi không có đan dược sao? Gặp Tô thất tình huống như thế, Lý Tam béo cũng gấp, đem hết thể dự cảm không tốt tất cả ném đến sau đầu, cắn răng phía dưới từ bên trong nhẫn chữa vật lấy ra mấy viên đan dược chữa thương cùng hết linh tinh, cùng nhau hướng về phía trước vung đi. Bởi vì Tô thất bị Lưu Thạch thanh đông năm người bao bọc vây quanh, dẫn đến Lý Tam béo khó mà thấy rõ người trước tình huống, đành phải thông qua khí hơi thở để phán đoán Tô thất thương thế. Lại nhìn Lưu Thạch năm người dáng vẻ, không có chút nào muốn để Lý Tam béo tham dự cứu chữa Tô thất ý tứ, căn bản không chen vào lượt tay. Đến nỗi tô thất đối với Lưu Thạch bọn người nói liêu thập sao, Lý Tam béo càng không từ biết được. Không đủ một lát sau, Lưu Thạch lại lần nữa quay đầu nóng này nhìn xem Lý Tam béo quát, không đủ. nghe thế hai chữ, Lý Tam mập sắc mặt lập tức đen trầm xuống, lại mượn phần đau lòng vùng ra mấy viên đan dược và huyết linh tinh, đạo, cái này hẳn đủ chứ. Lý Tam mập vừa dứt lời phía dưới mấy tức, liền gặp Lưu Thạch lại quay đầu quát, không đủ, không đủ, còn chưa đủ. lần này, Lý Tam béo không chỉ có là kinh ngạc cùng chấn kinh, hắn cũng không còn cách nào tiếp tục chờ tại chỗ, bước nhanh về phía trước, đạo, ta tới nhìn một chút. nói, hắn bất chấp tất cả, trực tiếp cứng rắn chen đến tô thất bên cạnh, liếc mắt qua, nhưng thấy tô thất sắc mặt trắng bệch, linh khí nhiễu loạn. Con mắt vô thần, trong miệng ứa máu. Mà Lý Tam Béo căn bản chưa từng phát giác, hắn ngồi xổm người xuống trong máy mắt, Lưu Thạch lại đứng lên, âm thầm đi đến phía sau hắn, khoẹ miệng hiện lên một tia mười phần âm hiểm mỉm cười, đường con cong cong Mập mạp chết bầm bị lừa rồi sáu. Thấy thế, mặc cho Quang Vũ vào trong tâm âm thầm thở dài, tô thất phía trước liền đối bọn hắn nói kế hoạch, nói rõ là muốn hố đi tên béo họ Lý trên người Linh Thạch đang dược linh khí những vật này. Tranh trận cấp đoạt tự nhiên không thành, cho nên bọn hắn chỉ có thể chơi đánh lén, mà chỉ cần Lý Tam Béo tự mình tới xem xét tô thất thương thế, hết thảy liền đều nước chảy thành sông. kế tiếp thì nhìn Lưu Thạch. con bà nó gọi ngươi tiểu tử ưa thích giày vò đáng lời thụ thương nhìn thấy tô thất thảm trạng phía sau lý tam béo cắn răng nói nhỏ đồng thời vừa nắm chặt tô thất tay muốn xem xét trong cơ thể thương thế đến tột cùng như thế nào linh lực từ bàn tay thăm dò vào tô thất thể nội lý tam béo lông mày đầu tiên là những một cái ngay sau đó trợn kinh hãi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tô thất mặt của đạo ngươi căn bản không thụ thương ngươi sáu lời nói chỉ nói đến một nửa lý tam béo liền sững sờ tại chỗ bởi vậy khắc tô thất chính đối hắn lộ ra mỉm cười lại ánh mắt có chút là lạ khỏe miệng càng mang theo một tia âm người cười yêu ớt mập mạp có với, ngươi biết xấu Ta thiếu đan dược, thiếu linh thạch, thiếu linh khí. Tô thất mặt của nơi nào còn có tái nhợt, trên mặt đã sớm bị mỉm cười rực rỡ lớp đầy, lộ ra hết sức xin lỗi mở miệng, nhưng ở mắt con ngươi bên trong lại không nhìn thấy bất luận cái gì vẻ ấy nãy. Nhìn xem Tô thất khỏe miệng cái kia một tia cười yếu ớt, Lý Tam béo lúc này đánh liền cái dùng mình, cộng thêm nghe đến lời này phía sau, cái sau càng là trong lòng lắp một cái, rốt cuộc minh bạch dự cảm không tốt nguồn gốc từ nơi nào. Tiên béo họ Lý kinh hô một tiếng, liền tức định đứng dậy thối lui, thế nhưng thân thể của hắn còn chưa đứng lên, liền nghe Tô thất thanh âm lại lần nữa vang lên, "Lưu Thạch, nhẹ nhàng một chút." Nghe đến lời này, Lý Tam lớn mập cảm giác không ổn, đung nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thạch đang lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết hướng về phía hắn cười. Càng quan trọng chính là, hắn nhìn thấy Lưu Thạch giơ tay lên cánh tay, một cái trưởng đao đột nhiên trả xuống. Mập mạp, xin lỗi, ta cũng thiếu linh hạch, thiếu đang dược, thiếu linh khí. Lưu Thạch mặt chứa mỉm cười, lại một bộ mười phần có lỗi với giọng của. Nghe Lý Tam mập mạp đồ đô gương mặt không ngừng run rẩy, hai mắt dỡ ra hung quang. Đồng thời, thanh đông, sắc lang tam kiếm khách bốn người cũng một cái trưởng đao bổ về phía Lý Tam méo, đồng thời châm miệng một lời, chúng ta cũng thiếu. Năm nhớ trưởng đao 10 phần bình tĩnh rơi xuống Lý Tam béo trên thân, nhưng hắn cơ thể cũng đống nhiên đứng lên, trong nháy mắt nổ cường độ lại giống như một đầu là báo đi săn, 10 phần tấn mánh. Muốn hô tiểu ra, các ngươi còn không có tư cách. Tuy bị năm nhớ trưởng đao chém trúng, nhưng Lý Tam béo cũng không lập tức té xỉu, mà là loạn trà loạn trợn mà đứng, đưa tay điểm chỉ lấy Lưu Thạch năm người, 10 phần khinh thường lộ ra nụ cười. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời, liền cảm giác phần gãy truyền đến một đạo lực lượng khổng lồ, thật giống như bị một tòa núi cao đập trúng một dạng, vốn là lung la lung lay cơ thể trong nháy mắt cụ xuống. Người 6. lại ông ta ngã xuống thời điểm Lý Tam béo quay đầu nhìn lại một chương mang theo cởi yếu ớt gương mặt chiếu vào mắt liệu chính là tô thất xác định Lý Tam béo triệt để hôn mê sau đó tô thất một bên thanh lý mất trên thân cùng máu trên khỏe miệng nước động vừa hướng Lưu Thạch bọn người bất mãn nói không phải gọi các ngươi nhẹ nhàng một chút sao mập mạp chết bầm đầu vốn là không dùng được nếu là đánh hư làm sao bây giờ nghe nói Lưu Thạch năm người mắt lớn trừng mắt nhỏ mười phần tức giận bộ dáng lục sắc Lang Vương đảo nhỏ giọng thì thầm chúng ta còn chưa đủ ôn nu sao năm người cũng không quật ngã mập mạp chết bầm này ngươi một người liền đem chi quật ngã rốt cuộc là ai không ôn nu 6 đối với vương đảo nói thầm tô thất giả vợ không có nghe thấy ngồi sổ người xuống đưa tay liền hướng lý tam mập trong ngực sửa soạn lần sau nhớ kỹ nhẹ nhàng một chút đem mập mạp chết bầm này đánh choáng váng sau này ai tới cho chúng ta thu thập linh thạch đan dược những vật này nghe đến lời này lưu thạch năm người càng là kinh ngạc không thôi ngay sau đó liền lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ nguyên lai like tô thất để bọn hắn nhẹ nhàng một chút không phải sợ đả thương lý tam béo mà là sợ đem cái sau đánh ngốc phía sau không có người lại có nhanh như vậy thu thập linh thạch bản lãnh tô thất tay còn chưa sờ vào lý tam béo trong ngực nhưng thấy năm cái tay trưởng cùng nhau tới lại trực tiếp đem lý tam mập quần áo cho xé nát, cử động so tô thất còn muốn dã man cùng trực tiếp, con bà nó, mập mạp chết bầm này quả thật mập chảy mỡ. lưu thạch trong tay nâng một nắm lớn nhận chữ vật, một bên là bầm, một bên cười khanh khách thoát đi gây án sân bãi. thao, thật nhiều thật là nhiều máu linh tinh, thật nhiều thật nhiều linh ta. thanh đông càng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, đồng dạng nâng một nắm lớn nhận chữ vật rời đi, miệng đều nhanh cười nở hoa rồi. nhận chữ vật thật nhiều, xem ra mập mạp chết bầm này bình thường không ít tâm người. mặc cho quang vũ nói nhỏ lấy, cùng vững đảo, trần sóng cùng rời đi, đồng dạng chứa đầy mà đi. nhìn xem năm người bóng lưng rời đi. Tô Thất sắc mặt hết sức khó coi, hắn không có lưu thạch năm người như vậy dã man, cho nên chỉ cướp được 12 cái nhận chữ vật. Xem ra, ngày sau ta phải dã man điểm, Ôn Nhu ăn thiệt tỏi a. Tôi Thất cũng không lấy đi 12 cái nhận chữ vật, chỉ là đem bên trong nhẫn chữ vật đồ vật nhập vào mình nhận chữ vật, liền đứng dậy rời đi, túi đầu nhìn xem bị lột quần áo lý tăm béo, lắc đầu mà thán, xem đi, hay là ta đối tốt với ngươi, 12 cái nhận chữ vật liền để cho ngươi hồi vốn sử dụng a, sau này ta sẽ đến đòi muốn, bởi vì đây là ta đưa cho ngươi. Ai, 12 cái nhận chữ vật, thế mà không có đan dược và linh khí, quả thật để cho ta thương tâm. Than khổ ở giữa, Tô Thất cất bước hướng thềm đá đi đến, hắn được 12 cái nhận chữ vật, đều là huyết linh tinh cùng linh thạch. 156 chương 156, người gian lận chương 156, người gian lận Lý Tam béo lại bị Tô Thất âm một lần, chỉ là một lần không đơn thuần là Tô Thất một người ra tay, Lưu Thạch, Thanh Đông bọn người cũng có phần. 6 năm qua, Lý Tam béo âm người vô số, dùng hết đủ loại biện pháp mới đến nhiều như vậy vật phẩm, lại tại hôm nay bị quét sạch sành xanh, có thể tưởng tượng được, khi hắn sau khi tỉnh lại tất nhiên sẽ điên cuồng, thật sự có có thể tìm Tô Thất, Lưu Thạch, Thanh Đông bọn người liều mạng. Phải biết, tên béo họ Lý cái gì cũng không thích. Liền thích linh thạch, thích đăng dược, thích linh khí. Đánh gãy thần sơn chân núi, Tô Thất chưa từng nói lời, chém dụng một địch giả, bị hắn phóng chi trèo lên lâm thạch giai, chém dụng 10 địch giả, thì trực tiếp đăng lâm ngàn thai thạch giai đỉnh chót. Mà những cái kia xuất thủ qua, lại không có chém dụng một người giả, đồng dạng có thể trèo lên lâm thạch giai, nhưng mỗi người nhất thiết phải giao nộp một khối huyết linh tinh, bằng không trực tiếp bãi bỏ tư cách. Đến nỗi chưa từng ra tay tu, đại bộ phận tu sĩ tại giao nạp mấy chục khối huyết linh tinh phía sau, đồng dạng có thể trèo lên lâm thạch giai. Nhưng đối với tăng tộc, Táng hồn tông chờ số ít thế lực tu, tôi Thất cấp cho đặc biệt chiếu cố. Nhất thiết phải giao nộp 100 khối huyết linh tinh mới có thể trèo lên Lâm Thạch dai. Một khối huyết linh tinh tương đương với ngàn khối linh thạch, mấy chục khối huyết linh tinh thì tương đương với mấy vạn khối linh thạch, mà 100 khối huyết linh tinh thì tương đương với 10 vạn linh thạch, khổng lồ như thế số lượng, nhiều rất nhiều tu sĩ nghe chi sợ hãi. Có thể tới đánh gãy thần sơn chân núi tu, sau lưng cơ bản đều có thế lực khổng lồ ủng hộ. Tô Thất yêu cầu huyết linh tinh số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng đối với những thế lực này mà nói, nhưng cũng không phải không bỏ ra đổi. Nhưng như thế vừa tới, vẫn có gần một nửa tu sĩ lựa chọn từ bỏ, không bỏ ra đổi khổng lồ như thế số lượng. Uy, chờ đi. chớ đi, đều không vội đi đi. Thấy kia chút lựa chọn bông tha tu sĩ định rời đi, tô thất đứng tại trước thềm đá, vội vàng mở miệng ngăn cản chúng tu rời đi. Hạ giá rồi, đại hằng giới, mỗi người một khối huyết linh tinh liền có thể trèo lên lâm thạch. dai. Bây giờ, tô thất Ông có thể hô một cái là một cái tâm tính, hô xong những đại thế lực kia đệ tử phía sau, hắn liền đem manh mối nhắm ngay những thế lực nhỏ này đệ tử. Cuối cùng cái hô tự nhiên là những cái kia không quyền không thế tán tu. Nghe nói lời này, những cái kia bỏ ra giá thật lớn mới trèo lên lâm thạch cấp tu sĩ, thân thể đột nhiên nhiên nhất rung động, đống nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên thềm đá ngã xuống xuống. Bọn hắn bay người trừng mắt nhìn Tô Thất cái kia đáng giận thân ảnh, hận không thể lập tức xông đi lên cắn lên hai cái, ở trong lòng sớm đã đem hắn cho nguyền giỗ mấy lần. Nhưng mà, đã trèo lên Lâm Thạch cấp tu sĩ, chỉ có thể ung dung than khổ, dưới đáy lòng nhớ ký hận phía dưới Tô Thất phía sau, liền tiếp theo cất bước hướng thềm đá đỉnh mà đi. Mà những cái kia đang muốn rời đi tu sĩ nghe lời nói này, lập tức liền có người lộ ra kích động cùng cười hương phấn cho, bọn họ đích xác không bỏ ra nổi mấy chục khối huyết linh tinh, nhưng một khối huyết linh tinh vẫn phải có. Kế tiếp sự tình có thể tưởng tượng được, Tô Thất lại gài bẫy một số lớn huyết linh tinh, nhưng vẫn là có như vậy một chút tu sĩ vẫn như cũng lựa chọn từ bỏ. không phải bọn hắn không có huyết linh tinh, mà là bọn hắn chỉ có một hai khối. Nếu là giao ra, chuyến này chỗ bước lên hiểm quả nhiên là hứa phí. Thôi, nhìn ngươi trở như thế hiền hòa, liền giao nộp một trăm linh thạch, ra, không thể ít hơn nữa. Giao một trăm linh thạch liền có thể trèo lên lâm thạch dai. Tôi thất lộ ra một bộ cực kỳ thịt đau biểu lộ. Lần nữa đối với còn dư lại chúng tu mở miệng. Chớ nhìn hắn một bộ thịt đau biểu lộ, nội tâm lại sớm đã hưng phấn không thôi. Linh thạch ít hơn nữa cũng là linh thạch, có thể hố một cái là một cái. Ngược lại hắn cũng không cần trả giá cái gì, chính là động động một mép mà thôi. Hiền hòa. Nghe thế hai chữ. những cái kia vừa leo lên thềm đá tu sĩ đột nhiên hai con ngươi bốc hỏa thật sự rất muốn hỏi một câu chẳng lẽ chúng ta sẽ không hiền hòa. nhưng bọn hắn cuối cùng là không hỏi ra miệng trong lòng mặc dù hận không thể sẽ toan tô thất lại chỉ có thể nhẫn nhịn cố này khí nâng lên nặng như ngàn cân hai chân chậm chạp tiến lên 50 linh thạch 20 linh thạch một linh thạch cuối cùng treo lên lâm thạch dai muốn giao phó linh thạch lại bị tô thất cho xuống đến một linh thạch quả thực khí đã thương rất nhiều người kỳ thực bấy người cảm giác thật thoải mái tất cả tu sĩ đều phải lấy đạp vào thêm đá nhưng nhường tô thất mười phần tiếp nối là thế mà không có gặp phải tô sống tô long Tô Dương ba người, sau này hắn mới từ Lưu Thạch bọn người trong miệng biết được, Tô Sông ba người sớm hơn mấy năm trước rời đi thương Lan Di tích cổ, đi miền Bắc Trung Quốc. Lúc này, Lưu Thạch, Thanh Đông, Sắc Lang Tam Kiếm khách cùng với 300 trăm vân quốc tu sớm đã trèo lên lâm thạch giai đỉnh, mà những cái kia đuổi theo Lý Tam Mập tu sĩ, phàm là phía trước từng ra tay vây giết Bắc Thần sơ tu, cũng đồng dạng có thể đăng lâm đỉnh. Không có xuất thủ, thì cùng còn lại tu sĩ mở dạng giao nội huyết linh tinh hậu phương có thể trèo lên lâm thạch giai, lại không cách nào thẳng tới đỉnh. Tô thất mục đích làm như vậy, chính là muốn để chúng tu minh bạch, đi theo hắn sẽ không lỗ. cho dù là gian lận cũng sẽ để bọn hắn nhận được chỗ tốt, hết thể đều là vì lôi kéo nhân tâm. Sau đó, Tô Thất cũng không gấp gáp leo lên thềm đá, mà là đứng ở trước thềm đá, điểm bên trong nhẫn chứa vật huyết linh tinh cùng linh thạch. Điểm điểm, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng càng là một bên điểm một bên cười to, mười phần vui vẻ cùng bộ dáng kích động. Con bà đó, tại Vân Quốc, một danh tu sĩ si nếu có thể nắm giữ mấy ngàn khối linh thạch, cũng có thể coi là làm một phương bá chủ, có thế lực nắm giữ mấy ngàn khối linh thạch, liền có thể nuôi sống một nhóm người lớn. Điểm song bên trong nhẫn chữ vật huyết linh tinh cùng linh thạch phía sau, Tô Thất hưng phấn đến có chút ngạc nhiên, tự mình lẩm bẩm, đối với Vân Quốc tu sĩ mà nói, mấy ngàn khối linh thạch liền giống như là trời tồn tại, ta của năm đó đã từng cho rằng như vậy qua, hiện tại xem ra lại là như thế hài hước cùng được cười. Bây giờ, mấy ngàn khối linh thạch tại ta chỗ này, liền số lẻ cũng không tính, Đông Phương thị mượn tới linh thạch, từ lý tam béo cái kia mượn tới linh thạch, theo số đông tu trong tay mượn tới linh thạch đều cộng lại, lại có 8000 và nhiều. Đem tất cả huyết linh tinh dùng linh thạch để đổi tính toán, tăng thêm chân chính linh thạch, Tô Thất bây giờ đồng đẳng với nắm giữ bắt thiên vạn linh thạch, đây là hắn đã từng dám cũng không dám nghĩ. bắt thiên vạn linh thạch, không gần như chỉ ở vân quốc, dù là tại toàn bộ rừng hoang bên trong dãy núi cũng không có bất luận kẻ nào có thể cầm ra được. hôm nay tô thất đã không phải phú khả địch quốc đơn giản như vậy, cùng ngoại giới tu tiếp xúc càng nhiều, tô thất mới càng minh bạch, vân quốc thậm chí ngũ quốc tri địa, khắp cả khu vực mà nói, quả thật vô cùng nhỏ bé, bên trong tu sĩ sợ liền nết ngồi đáy giếng cũng không bằng. tô thất đang tại ngây người lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng giống giận kinh thiên động địa. tô thất, ta muốn giết ngươi. nghe được thanh âm này, tô thất lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lý tam béo đã thức tỉnh, đứng ở đằng xa căm tức nhìn chính mình, một đôi mắt đều ở đây phú lửa. Cái kia mập phì gương mặt càng là không ngừng có rúm. Chậm, chậm, chậm, chuyện này cũng không phải một mình ta chủ ý. Tiểu tử ngươi đừng ị lại trên người của ta được hay không? Gặp Lý Tam béo giống như một đầu man như bàn băng băng mà tới, tôi thất vội vàng đưa tay làm ra một cái dừng lại đích thủ thế. Tốt ta, tốt ta, liền xem như chủ ý của ta, coi như ngươi muốn giết ta, có thể ngươi có thể không thể trước tiên mặc xong quần áo. Cái kia đồ vật hất lên hất lên, thấy ta có chút nghĩ cắt nó. Ngay vậy, Lý Tam béo vọt tới trước thân thể một trận, thấp mập phì đầu to, lập tức liền thấy chính mình đỏ. Thân thể chân chuồng. trên mặt hắn phẫn nộ chẳng nhưng không có giảm bớt ngược lại lại điên cuồng bốc cháy lên lý tam béo theo bản năng muốn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra quần áo nhưng hắn sau một khắc liền ngu ngơ ngay tại chỗ chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi mắt tàn bạo đến dọa người trành thị tô thất gần từng chữ một cho ta áo phục người lai like, lý tam mập nhẫn chữ vật bị đều lấy đi cho nên bây giờ chính hắn căn bản không bỏ ra nổi dù là một bộ y phục đến nỗi tô thất để lại cho hắn 12 hai cái nhẫn chữ vật cũng không có lưu căn bản không cái gì khác nhau bởi vì mười cái nhẫn chữ vật cũng giống tuyết, cái gì cũng không có nghe vậy tôi thất lúng túng nợ nụ cười một bên giảng giải một bên từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quần áo ta thế nhưng là rất ô nhu, thật sự rất ô nhu. y phục của ngươi là lưu thạch thanh đông cùng sắc lang tam kiếm khách xé ta thật sự rất ô nhu. ô nhu ngươi một cái điều còn không đem quần áo ném qua đây lý tam béo sắp tức đến bể phổi rồi hắn đau lòng à tích lũy nhiều năm linh thạch đang lưỡng linh khí cứ như vậy bị quét sạch sành xanh hắn có thể nào không giận có thể nào không đau lòng kỳ thực ta thật sự rất ô nhu. tô thất cũng không lập tức đem quần áo ném cho lý tam béo mà là vẻ mặt thành thật nhìn xem lý tam béo một bộ ngươi không tin ta ta sẽ không cho ngươi quần áo biểu lộ. Con bạn nó, tiểu gia ta không thích nam, ngươi còn như vậy nói, tin hay không tiểu gia gì ngươi? Lý Tam Mập thực muốn bị giận điên lên, đầu đều dựng đứng, hắn không thể lập tức sông lên trước xé nát tô thất miệng. Thao, chỉ ngươi mập mạp chết bầm này, ai mẹ hắn sẽ thích ngươi? Nghe được Lý Tam Mập lời nói, tô thất lúc này liền tuân ra nói tục, ngay sau đó lại thầm nói, xem ra, lần sau thật sự không thể lại ôn u, phải ra man điểm. Tiếng lẩm bẩm tuy nhỏ, nhưng cũng rõ ràng truyền vào Lý Tam béo trong tai, hắn lúc này liền giống giận báo tố, căn bản vốn không chú ý trần chuẩn cơ thể, giờ bỗng liền hướng hướng tô thất, một đôi mắt lướt ra hung quang. Đương nhiên, Lý Tam Béo đối với Tô Thất Bất sẽ thật sự hạ sát thủ, chỉ là muốn giao hấn một chút cái sau, hai người càng không khả năng trở mặt thành thủ, bởi vì bọn họ là đồng sinh cộng tử huynh đệ, một khi thật có nguy hiểm sinh, nhất định là cướp sông về phía trước. Bất quá, Lý Tam Béo hiện nay trạng thái sắc thực thật không tốt, Tô Thất Bất nhiều lời nữa, trực tiếp ném quần áo, quay người bày ra cực liền đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trên thềm đá. Ta, ta, ta sáu. Ta muốn cướp về, đó là của ta linh thạch, ta đang ăn dược linh khí của ta. Lý Tam Béo nguyên bản thật sâu rũ xuống mí mắt cũng đột nhiên trống ra, hắn hướng về phía bầu trời gầm thét, giống tại thiết, lại giống tại tuyên thệ. Mà giờ khắc này, Tô Thất đạp vào thềm đá phía sau, hiện trên thềm đá có một cố cực kỳ lực lượng kỳ lạ ngăn cản tu sĩ tiến lên, nhưng hắn vẫn không ở trong đám này, lực lượng này không những sẽ không ngăn cản hắn tiến lên, còn có thể trở thành hắn đi về phía trước trợ lực. Khi này cố kỳ lạ sức mạnh tràn vào thân thể trong mấy mắt, Tô Thất bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần hắn muốn ý, liền có thể tùy ý đăng lâm ngàn thai thạch giai bên trong bất luận cái gì một thai thạch giai. Đồng thời, mỗi một thai thạch trên bậc tình huống cũng biết tích chiếu vào đầu. chúng tu đang làm gì, đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn sợ gì nắm giữ như thế năng lực, át hẳn cùng quê cha đất tổ bọn người có liên quan. Kỳ thực, cái này ngàn thai thạch giai đã không thể dùng thềm đá để hình dung, bởi vì mỗi một thai thạch giai đều rất rộng lớn, giống như là một cái lôi đài giống như, có thể cung cấp tu sĩ ở trên đó lẫn nhau chiến chiến. Cảm nhận được nơi này kỳ dị phía sau, Tô Thất Tâm niệm vừa động phía dưới, thân ảnh lập tức liền tại trên thềm đá biến mất không thấy gì nữa, khi hắn khi xuất hiện lại, đã đi tới thứ 800 thai thạch trên bậc. Bây giờ, tám hồn tông đệ tử đang hộ đang cùng một nữ tử ở nơi này thứ 800 thai thạch trên bậc ràng co, hai người khỏe miệng đều mang theo huyết, rõ ràng mới trải qua một hồi đại chiến. Đúng lúc này, Tô Thất thân ảnh giống như tiểu thuấn Di xuất hiện ở giữa hai người, làm cho hai người đồng thời cả kinh, mà đằng hộ thì trước tiên phản ứng lại, hoảng sợ nói, ngươi gian lận. 157 chương 157, ngược lại ngươi cũng không chết chương 157, ngược lại ngươi cũng không chết cái này không gọi là tệ. Đứng ở thứ 800 đài chính giữa thêm đá, Tô Thất mỉm cười nhìn xem đằng hộ, ánh mắt lại có vẻ có chút rất lạnh, Tô Mộ chính là quy tắc của nơi này, tại sao gian lận mà nói? nói nhỏ ở giữa, tô thất nghiêng đầu đánh giá cách đó không xa nữ tử kia đến mắt, đập vào mắt liệu chính là một cái cột tóc thắt bím đuôi ngựa. trên lỗ hai mang theo ngân sắc viên hoàn thân ảnh. nữ tử này mặc không phải váy dài, mà là mặc một bộ mười phần lơ lỏng xa y, y cái kia mê người mông lung cơ thể tại xa y phía dưới như ẩn như hiện, màu da trắng non giống như tinh ngọc bóng loáng, như rắn nước eo đường cong là lướt. Vẹn vẹn liếc mấy cái, tô thất liền cảm giác một cỗ tràn ngập, dã liệt khí thế đập vào mặt hắn đang quan sát nữ tử, cái sau cũng tương tự đang quan sát hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ma sát, lại có từng đạo lanh quang hiện lên. là một nam nhân, an gian chính là an gian liền này cũng không dám thừa nhận một điểm đảm đương cũng không có ngươi có thể xứng đáng chi vì nam nhân nữ tử mắt lạnh lẽo băng hàn lúc nói chuyện trong giọng nói tràn đầy miệt thị chi ý rõ ràng lời này trực tiếp chính là tại làm thấp đi tô thất nói hắn không phải là một cái nam nhân đảm đương không phải ngoài miệng nói tô thất rất bình tĩnh lại nghiêm túc quét nữ tử một mắt chật khẽ miệng khẽ nết ngươi vừa muốn nói ta gian lận đó chính là gian lận à nhưng này thì phải làm thế nào đây gian lận cũng là một loại năng lực đến nỗi ta là không phải nam nhân ngươi tới thử xem liền biết đối với một cô gái xa lạ khiêu khích tô thất đương nhiên sẽ không vì thế ra tay đánh nhau nhưng mở miệng phản bác đó là khẳng định. nhưng nhường tô thất cảm thấy bất ngờ là nữ tử kia nghe đến lời này phía sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra một vòng quyến rũ mỉm cười. đầu tiên là nhìn đằng hồ một mắt, chợt liền cất bước đi hướng tô thất, nhỏ giọng nói, tất nhiên quan nhân nghĩ thí, nô ra thành toàn quan nhân lại có làm sao? chính là không biết quan nhân có hay không năng lực này cùng đảm lượng, nô ra cũng sẽ không dễ dàng liền thỏa mãn a. ách, chỉ một thoáng, tô thất liền ngu ngơ tại chỗ. hắn là lần thứ nhất gặp phải như thế gan lớn nữ tử, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên đáp lại ra sao. liên tức, theo nữ tử cách mình càng ngày càng gần. tô thất giật này mình lạnh run đừng nhìn đối phương mặt chứa quyến rũ cười, biểu lộ càng là mang theo vô hạn lưu tình đáy mắt chỗ sâu nhưng là sâu kín băng hẳn giống như như rắn độc bất cứ lúc nào cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy một kích trí mạng tô thất còn chưa làm ra phản ứng một phương khác hướng đàng hổ liền cao mày quát lên gì tiến anh đủ lời này vừa nói ra nữ tử dưng bước trên mặt lập tức đầy sương lạnh, một loại vô cùng quỷ dị khí tức tràn ngập ra thấy thế tô thất nhíu mày hắn đã nhìn ra đàng hổ cùng nữ tử này tất nhiên nhận biết lại giữa hai người ứng còn có thứ quan hệ nào đó lại hắn dám khẳng định một điểm đang hổ cùng nữ tử này nhất định không phải địch nhân. đã như thế, tô thất cũng có chút nghi ngờ, hai người tất nhiên không phải địch nhân, lại vì sao tại này ra tay đánh nhau? chẳng lẽ cái này táng hồn tông đệ tử cũng cùng viên trác một dạng, có loại kia hung mê? đương nhiên, tô thất trong đầu linh quang nói lên, nghĩ đến hảo hữu viên trác bị diêu khê truy sát lúc chẳng cảnh, cùng thời khắc này tình huống lại có chút tương tự. nghĩ đến đây, tô thất càng cảm giác mình ngờ tới không sai, lần này có thể để hắn lằng khó, lần này đi tới thứ tám trăm đại thềm đá chính là vì giao huấn đăng hộ. tô thất là một cái có thù tất báo, có ân nhất định trả lại chủ. đàng hổ ban đầu ở mặt xanh bộ lạc bên ngoài cùng hoa hoàng tăng quyết cùng nhau vây công hắn chuyện này đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên hắn tới này mục đích chính là vì báo cái kia vây công mối thủ trước đây hết thẻ nợ cũ tôi thất muốn tại hôm nay từng cái xử lý hoa hoàng nô thành bọn người ai cũng trốn không thoát nhưng bây giờ nhìn thấy đàng hổ cùng cô gái kia tình huống tôi thất trợt cảm thấy có chút phiền phức như hai người này liền lên tay tới hắn sợ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt chuyện của ta cùng ngươi đàng hổ có liên cận gì tên là gì tiên anh nữ tử lệnh như băng đối với đàng hổ đạo như thế nào còn nghĩ tiếp tục đánh phải không Ha cô nương, ngươi tất nhiên muốn giết người này, liền để tại hạ thay ngươi làm thay. Ngay vậy, tô thất vội vàng theo lời của cô gái lên tiếng nói, hắn bất kể hai người này ra sao quan hệ, hôm nay là ra định tay. Trong giọng nói, tô thất căn bản không chờ đối phương lời nói, liền một cái bước xa xung ra, hữu quyền ầm vang đập ra, kèm theo ầm ầm tiếng vang, giống như thiên thạch rơi xuống giống như đáng sợ. Đang hổ đưa tay một cái xóa đi máu trên khóe miệng, không lùi mà tiến tới, đâm đầu vào mà lên, hữu quyền đồng dạng oanh ra, kình phong gào thét, đôn đốt văng Từ tô thất đến bắt đầu từ thời khắc đó, Đang Hổ liền đoán được ý đồ của hắn, cho nên phản ứng mới có thể như thế nhanh chóng. ra tay không có chút nào dừng lại cùng do dự, giết. Đông Nhiên gào to một tiếng, tô Thất Nâng quyền đánh sát, ngươi trước đây vây giết To Mỗ, hôm nay đặt báo thủ này. hừ, nói khoác không biết ngượng. đang hổ cường thế đáp lại, Linh Huyền Cảnh thất trọng tu vi thi chiến hết, đánh ra năm đấm có hỏa diễm tại bút lên, gào thét ở giữa thẳng đến tô Thất mà đi. Phanh. Hai quyền đối với lập tức có một tầng gợn sóng phân tán bốn phía, linh lực va chạm đưa tới gợn sóng đâm vào trên thềm đá, đôn đốt văng, rồi giống như từng trôi thần binh đang đối với anh giống như, đăng đăng. Hai quyền đối với sau đó. Tô thất thối lui ra khỏi hai bước mới đứng vững thân hình, cánh tay lại có chút đau bớt nhức, nội tâm cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ, không nghĩ tới ta ngủ say cái này năm nay, tiểu tử này lại cũng trở nên cường đại như thế. hắn Tinh tưởng nhớ kỹ, trước kia cùng Đang Hổ một trận chiến lúc, cái sau bất quá mới Linh Huyền Cảnh ngũ trọng. Đang Hổ thì trực tiếp quấn ngược mà ra, há mồm phun ra một ngụm ních huyết, cánh tay phải đang run, thần tình bên trong lộ ra nồng nặc ngưng trọng cùng hãi nhiên, rơi xuống đất phía sau, trinh trọng nhìn xem Tô thất, thật là mạnh thân. Đang Hổ tại tâm bên trong thất kinh, vạn vạn không nghĩ tới, mới Linh Huyền Cảnh ngũ trọng tu vi Tô thất, lục thân cư nhiên như thử mạnh. có thể so với linh huyền cảnh cựu trọng cường giả tô thất đồng dạng mặt lộ vẻ ngưng trọng hắn lấy nục thân có thể chiếm ưu thế chỉ khi nào so đấu linh lực hắn chắc chắn không địch lại đằng hổ chỉ là một lớp 10 phía dưới ở giữa cả hai hay còn có thể đánh hòa nhau hai người không có gấp ra tay mà là ngắm nhìn đối phương đều ở đây suy xét đến cùng muốn hay không một trận chiến bởi vì trong hai người tâm đều rất tin tưởng trong tay đối phương nhất định trả cất dấu át chủ bài chưa từng dương đem hết toàn lực chiến Đông nhiên tô thất con mắt đột nhiên hiện ra quát lạnh ở giữa lại lần nữa nâng quyền hướng về phía trước bánh sát dù cho đối phương cường thịnh trở lại hắn cũng muốn ra tay Đây là hắn nguyên tắc, tất nhiên quyết định, liền sẽ thẳng tiến không lùi. đương nhiên, hắn sẽ không nốc đến cùng đối phương liều mạng. Muốn lợi dụng ngàn đại trên thềm đá vẻ này kỳ lạ sức mạnh đối địch, dù sao có chút át chủ bài còn không phải hiện lộ thời điểm. Hai mắt lóe lên ở giữa, đang hổ lần này cũng không lại lần nữa thẳng lên mà lên, mà là dưới chân nhảy động, hướng phía sau cuốn ngược tối lui. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi ngân sắt xích sắt, xích sắt này có mười hai vòng, mỗi một vòng ước chừng có dài một thước, mười hai vòng cộng lại tổng cộng có một trượng hai thước. Mười hai vòng xích sắt bị đăng hổ nắm ở trong tay trong mắt, tô thất bông cảm giác một cố lệ phong đập vào mặt, ngân mang lập lè. lược Hàn Quang nhấp nháy. Vật này phẩm giai, tuyệt đối qua linh khí, thuộc về cốt khí một hàng. Phát giác được xích sắt tán ra rét lạnh cảm giác, tô thất vào trong tâm thất kinh. Hiện xích sắt này phẩm giai, lại cùng hắn có đoạn hồn mũi tên phẩm giai có chút tương tự, trên lệ chứng không phải rất lớn. Hai tay đều nắm ở xích sắt một bên, thân thể hơi gấp, đằng hổ tay trái nắm chặt xích sắt, cánh tay phải vung mạnh, đột nhiên đem xích sắt vung ra, vụ vụ xé gió, giống như một đầu ngân sắc rắn truyền giống như, đột nhiên hướng tô thất tập tới. ngân sắc xích sắt trước mắt liền đến tô thất chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị một con rắn độc để mắt tới một dạng mặc kệ từ cái kia phương hướng tránh né cũng vô dụng loại này âm lánh cảm giác nhường hắn phía sau sống lạnh nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác nếu thật bị xích sắt đánh chúng dù cho nhục thân của mình có thể so với linh huyền cảnh tự trọng cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh xuyên nội tâm dưới khiếp sợ tô thất lập khắc thu quyền mà đứng dưới chân bỗng nhiên đập mạnh khoe miệng nhẹ hướng về phía trước nít lên khiếp mắt mắt hi đối với hổ nhàn nhạt nợ nụ cười lại xích sắt gần tới trong nháy mắt biến mất không còn tăng hơi trên thềm đá kỳ lạ sức mạnh mặc dù không thể chạm địch lại có thể trợ tô thất hoàn thành tuấn gì, mà hắn lúc này chính là mượn loại lực lượng này lẽ qua đánh tới xích sát đồng thời trực tiếp tuấn di đến đằng hổ sau lưng hết thể nhìn như chậm thực tế sinh mới hai hơi xích sát đánh hụt đằng hổ lòng sinh kinh ngạc cánh tay phải đỗng nhiên kéo một cái trong nháy mắt liền đem xích sát thu hồi đồng thời ngưng thần cảnh giác tình huống bốn phía ánh mắt sắc bén không ngừng liếc nhìn tứ phương nhưng mà trong khi quay người nhìn về phía sau lưng lúc há miệng sừng mang theo cười yếu ớt gương mặt lập tức đập vào mắt liệu trong lòng lạnh lùng du lên nội tâm lập tức kinh hãi hắc lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết Tô thất hữu quyền ẩm vang đánh ra, bộc lấy tối cường linh lực, giống như một tòa núi lớn giống như ẩm vang đánh vào đằng hổ ngực trái. Người sáu, gia lận bị một quyền đánh trúng, đằng hổ chợt cảm thấy trong lồng ngực mượn, một ngụm lịch huyết liền muốn phun ra, lại bị hắn cương ép nuốt trở về trong bụng, nhấc lên linh lực, vung mạnh xích sát liền hướng Tô thất đánh tới. Một quyền đánh trúng, Tô thất liền lại mượn nhờ thêm đá sức mạnh thuần di mà đi, không cùng đằng hổ cứng đôi cứng, có kỹ xảo không cần, đó là ngu xuẩn. Gặp Tô thất lại biến mất không thấy, đằng hậu mặt của lập tức âm trầm xuống, phản ứng cũng rất nhanh, cơ thể nhanh chóng hướng phía sau nhất thuận thế vung mạnh ra xích sát. Xoay người phía sau, đằng hổ vừa vặn nhìn thấy tô thất đang muốn nâng quyền đã tới, sắc mặt thì càng thêm âm trầm. Cái sau thấy thế, không chút nào từng do dự, trực tiếp thu quyền, lần nữa biến mất không thấy, thật tốt giống như quỷ mị đồng dạng để cho người ta nhìn không thấu. Có thể nói, chỉ cần có thèm đá chi lực tương trợ, tô thất đã là ở vào thế bất bại, coi như hao tổn đều có thể mài chết đằng hổ. Gian lận thì sao, cái này cũng là một loại bản sự. Ta liền an gian, ngươi có thể đem ta như thế nào? Môi đánh chúng đằng hổ một quyền. Tô thất đều sẽ cười lạnh liễu mai một tiếng, cái trước thật muốn phát điên, mỗi lần vung mạnh ra xích sắt đều phải thất bại, mặc kệ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô dụng. Hỗn đản, có bản lĩnh đi ra cùng ta Quang Minh Chính Đại một trận chiến, ngươi đây coi là anh hùng gì? Cuối cùng nhịn không được, đang hổ há mồm phun ra một hũ máu, giống như điên cuồng như dã thú ra gầm thét. Quang Minh Chính Đại một trận chiến, ngươi ngốc hay là táng đốc? Mặc kệ làm không dối trá, chỉ cần thắng chính là hảo thủ đoạn. Tôi thất lại đánh ra một quyền, hung hăng đánh trúng đằng hổ vai trái, đem đánh đăng đăng lui lại mấy bước, lại nói, ta cũng không phải anh hùng, bởi vì ta vĩnh viễn cũng thành không được anh hùng. Có ăn gian phương pháp ngược lại không cần, đó là hành động của người ngu, xem ra ngươi thật sự là một cái đồ đần." A, đăng Hổ thật sự điên, vung lấy xích sắt loạn vùng, mà Tô Thất cũng vui vẻ nhẹ nhõm, chưa từng lại ra tay, ẩn ở âm thầm. Lan ra đến, Tô Thất ngươi cút ra đây cho ta." Cuối cùng, đăng Hổ xách theo xích sắt đứng thẳng bất động, giống như tiết ra ngửa đầu gầm thét, cơ thể đang không ngừng phải nhẹ rung, mặc hắn cường thịnh trở lại, như thế mang không mục đích loạn vùng xích sắt cũng không phải là một biện pháp, thể nội linh lực cuối cùng cũng có bị hao tổn không chỉ lúc. Coi như linh lực vô hạn, cơ thể lực cũng không khả năng chống đến vĩnh viễn, hao tổn đều sẽ bị mài chết. tôi ta chịu thua được chưa người ta vốn cũng không có bao lớn cửu hận đến đây thì thôi vừa vặn rất tốt Đang hồ cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp nếu như lời nói hắn cùng với tôi thất thật đúng là không có bao nhiêu cửu hận không cần thiết sinh tử đối mặt không nhiều lắm cửu hận Đang hồ tiếng nói vừa ra từ sau lưng liền chuyển đến tô thất cái kia tràn ngập thanh âm, ban đầu ở mặt xanh bộ lạc bên ngoài ngươi cùng tăng quyết trở vây giết tô mộ, nếu không phải tô mộ vận khí tốt sợ đã mệnh tăng các ngươi tay cái này gọi là không nhiều lắm cửu hận lần này tôi thất không có manh gia nằm nấm mà là một cước đá vào đằng hồ trên thân trực tiếp đem cái sau bị đá hướng về phía trước lào đảo bổ nhào mà đi thế nhưng phản ứng rất nhanh chưa từng ngã xuống tràn ra linh lực nâng cơ thể ngược lại ngươi cũng không chết thêm một cái cựu nhân không bằng thêm một người bạn hôm nay ngươi cũng xả đủ giận đằng hồ mặt tâm trầm cắn răng nghiến lợi nói hắn không phải sợ chết cũng không phải thật không có cách nào một trận chiến mà là dạng như giá quá lớn không muốn thi triển 158 chương 158, mục đích chương 158, mục đích là ta là không chết thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn ngươi nói đều không sai nhưng nếu là tô mỗ tới đâm ngươi một đao đồng dạng dùng cái này lời qua loa ngươi làm hay là không làm tô thất hiện thân sắc mặt tâm trầm nhìn xem đằng hổ tô thất đích xác không có muốn giết đằng hổ tri tâm chỉ là nghĩ đến giáo hấn một chút đối phương khí còn chưa ra đủ hắn còn không nghĩ đến đây thì thôi hắn mặc dù giết người vô số lại không phải người hiếu sát nếu không có tất yếu hắn cũng không muốn đi sát lục sự tình. hắn mặc dù tùy tâm mà làm nhưng cũng không phải sát lục thành ma hạng người chỉ cần không phải sinh tử đại thủ, chỉ cần không phải sinh tử địch hóa thủ thành bạn cũng không phải không có khả năng tô thất ngươi như thay bạn cô nương giết này tặc bạn cô nương điều kiện gì đều có thể đáp ứng cách đó không xa tên là hà tiên anh nữ tử gặp tô thất dừng tay trên gương mặt lập tức đầy sương lạnh, mặc dù đang đối với tô thất nói chuyện hai mắt lại vẫn luôn gắt gao chảnh thị đàng hồ. ngay vậy tô thất con mắt đột nhiên hiện ra bỗng nhiên nết miệng cười đối với hà tiên anh thiện ý gật đầu chợt lại nhìn về phía đàng hổ đạo thêm một người bạn tuy tốt nhưng đối với mỹ nữ yêu cầu tô muốn là rất ít cử tuyệt ngoài miệng mặc dù nói như vậy trong lòng cũng đang cười thầm hắn sớm đã nhìn ra đàng hổ cùng hà tiên anh quan hệ có kỳ quặc thật sự là hắn không có cần giết đàng hổ chi ý nhưng hố người chi tâm nhưng là có bằng không lấy tính cách Coi như thiên đại điều kiện hắn cũng sẽ không tiếp nhận, mặc cho đối phương lại xinh đẹp, trong mắt hắn bất quá một nữ tử, cuối cùng rồi sẽ có già đi một ngày. Chỉ cần không muốn, không ai có thể mệnh lệnh hắn. Người Sáu đang hổ tức giận đến nghiến răng, khoe miệng co giật, mở miệng muốn nói cái gì, còn chưa có nói xong, liền gặp Tô Thất thân ảnh đã thuấn di đến trước mặt hắn. "Phanh! Phanh!" Tô Thất trước mắt liền đánh ra hai quyền, phân biệt rơi vào Đặng Hổ hai mắt bên trên, nhưng thấy cái sau hai mắt lập tức sưng to lên, giống như mắt gấu mèo giống như cờ người. Một quyền, mười khối huyết linh tinh. Một bên ra quyền, Tô Thất một bên nghiêng đầu hướng về phía Hà Tiên Anh nếm miệng nở nụ cười, Tô Thất bất kể nàng có đồng ý hay không, ra tay căn bản không có do dự, rất hung manh cùng nhanh. "Hảo, 10 khối liền 10 khối." Hà Tiên Anh mặt của xoát một chút liền lên lại, con mắt cách ra xạ lên mang, nàng chẳng những không có cự tuyệt, còn như tiểu hài tựa như giận dỗi đáp ứng, tựa như không đem đằng hổ đánh ngã, nàng sẽ không cam tâm đồng dạng. Lại ở trong mắt nàng, tựa như căn bản vốn không quan tâm sáu. "Huyết linh tinh." "Ha <cười> ha." Tô Thất ngửa đầu cùng thiếu, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng kích động, hắn yêu thích linh thạch, càng nhiều càng tốt, bởi vì hắn mỗi một lần đột phá tiêu hao linh thạch tương đương cực lớn. bây giờ hắn mặc dù nắm giữ bát thiên vạn linh thạch nhìn như rất nhiều có thể theo tu vi không ngừng đột phá bát thiên vạn linh thạch thực tế rất ít cho nên tô thất nhất thiết phải vì ngày sau đường đi lo từ giờ trở đi liền muốn thu thập linh thạch càng nhiều càng tốt từ lượng biến đạt đến chất biến 50, 60, 76 mươi mỗi đánh chúng đằng hổ một quyền tô thất đều sẽ vui vẻ giống to theo ngạch số càng lúc càng lớn đánh đằng hổ tựa như trở thành trong đời hắn niềm vui thú đồng dạng mà đằng hổ thì mười phân bị quất khoe miệng chảy máu toàn thân đau đớn xương cốt tựa như muốn tan ra thành từng mảnh một dạng hắn căn bản không thể nào đánh trả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm như ảnh giống như rơi xuống, nội tâm khổ sở không thôi. Đương nhiên, như hắn thi triển lá bài tẩy cuối cùng, tất nhiên sẽ lập tức thay đổi cục diện, nhưng đại giới thực sự quá lớn, bây giờ không có lo lắng tính mạng, hắn đành phải cắn răng nhấn nhị. 1806, 2306, 366. Ngạch số không ngừng tăng lớn, mỗi một lần nghe được Tô Thất hô lên ngữ, đàng hổ đều sẽ khỏe miệng co giật, sắc mặt đen nặng phải dòa người, giống như mây đen đồng dạng. Ma Hà tiên anh, lạnh như băng trên khuôn mặt, lại hiện lên vẻ mỉm cười, rất có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Tô thất năm đấm cứng rắn như chủy sắt, mỗi một quyền đều chấn động đến mức đằng hổ toàn thân run rẩy, bị đánh trố, xương cốt lõm xuống. Nhưng Tô thất cũng không xuất tấn toàn lực, bằng không mặc cho đằng hổ cường thịnh trở lại, cũng phải bị sinh sinh đánh tới tàn phế. Dù sao người trước đục thân cường độ có thể so với linh huyền cảnh cựu trọng, đã thuộc linh huyền cảnh bên trong tối cường. Thế nhưng đằng hổ trở thành Tô thất cây dụng tiền, đương nhiên sẽ không xuất toàn lực đem đánh chết. Đủ. Lại phun ra một ngụm máu lớn phía sau, đằng hổ cuối cùng không nhịn được, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như sư hống, âm như sóng lớn. Tô thất, ngươi nếu lại ra tay, đằng nào đó nhưng là ra lá bài tẩy. thân thể run rẩy đang hổ là bị thật sự đánh ra chất nộ nếu lại tiếp tục nữa mạng nhỏ sợ liền thật muốn giao phó ở đây nghe nói tô thất cũng không có đáp lời mà là hiện thân tại không nơi xa mười phần hiền lành nhìn về phía hà tiên anh đang chờ kim chủ trả lời à nghĩ không ra ngươi cũng sẽ bị bước đến trình độ như vậy sự tiêu ngạo của ngươi cùng cuồng vọng đâu hà tiên anh mặt chứa mỉm cười ánh mắt lại lánh lược sức lạnh nhìn từ trên xuống dưới chật vật không chịu nổi đang hổ lộ ra thập phần vui vẻ cùng hưng phấn tiếp tục rêu nói ngươi không phải phải ra khỏi át chủ bài sao ra à để cho ta nhìn một chút ngươi kết quả còn có gì át chủ bài có thể ra bây giờ. Hà Tiên Anh lúc nói chuyện bộ dáng giống như một cái bị trọng tức tiểu tức phụ đồng dạng. Mà tôi Thất thấy thế, cũng vui vẻ thanh nhàn, đứng ở một bên âm thầm cười, thì thào nói nhỏ: "500 huyết linh tinh, dòng năm 500 huyết linh tinh, lần này kiếm lợi lớn." "Tiên anh, không lộn xộn được chứ?" Nghe được Hà Tiên Anh mà nói, đang hổ một mặt buồn bực và khổ sở nhìn về phía nàng, "Ở trước mặt ngươi, sự tiêu ngạo của ta sớm đã cái gì cũng sai, ta cuồng vọng sớm đã tiêu tan hầu như không còn, bởi vì ngươi là sáu." "Hà Tiên Anh." Nghe đến lời này, tôi Thất càng chắc chắn, đang hổ cùng Hà Tiên Anh nhất định có gian tình. "Hừ, Đường giả mù sa mưa." trong lòng ngươi nếu có ta hôm đó vì sao muốn đào hôn vì sao muốn vứt bỏ ta mà đi hà tiên anh trên mặt cười hoàn toàn biến mất khôi phục hoàn toàn lạnh lẽo lại con mắt càng là nheo lại có hàn quang thả ra ngươi có biết bọn họ là nói ta thế nào sao ngươi có biết bọn họ là nói như thế nào phụ thân ta sao bởi vì ngươi đều là bởi vì ngươi mềm yếu nhu nhược mới có thể tạo thành hôm nay cục diện mới có thể nhường trước đây trả giá hóa thành nước chảy mà qua đây chính là ngươi cái gọi là tôn nghiêm cái gọi là kiêu ngạo nước cười cực kỳ buồn cười ngươi là một cái đệ tử bình thường không sai ngươi bị người khác nói thành trèo quyền phụ thế hạng người bị cho rằng là dựa vào nữ nhân lên trước kẻ yếu chẳng lẽ ngươi liền như thế quan tâm người khác cảm thụ rốt cuộc là ngươi thành thân hay là người khác thành thân rốt cuộc là ngươi yêu ta hay là người khác yêu ta mượn cớ đây đều là ngươi mượn cớ người khác cảm thụ có liên quan gì tới ngươi nhiều chuyện trên người bọn hắn thích nói gì thì nói thế nhân đối xử lạnh nhạt cần gì phải quan tâm không thẹn với lương tâm liền là đủ đang hổ ngươi thật sự để cho ta sáu rất thất vọng nghe đến mấy câu này tô thất tại chỗ liền trận tròn mắt không ngờ tới đảng hổ cùng nữ tử này còn có như thế cố sự đào hôn lại là đào hôn Mà Đăng Hổ thì trực tiếp lựa chọn trầm mặt, trên mặt ngoại trừ khổ tâm vẫn là khổ tâm, á khẩu không trả lời được, lời gì cũng nói không ra. Có lỗi với. Cuối cùng, Đăng Hổ thở sâu, nói ra ba chữ, nhưng hắn nội tâm rất rõ ràng, Hà Tiên Anh muốn không phải cái này ba chữ, bằng không cũng sẽ không một mực đổi tới này. Nhưng hắn còn có thể nói cái gì? Trừ bỏ cái này ba chữ, hắn thật sự nói không nên lời khác, bởi vì có một số việc hắn không thể nói ra miệng. Có lỗi với. Ngươi thế mà nói với ta có lỗi với. Hà Tiên Anh tại chỗ cười lạnh, ta nhớ được, ngươi chưa bao giờ nói cái này ba chữ, hôm nay lại nói mở miệng. xem ra ta thật sự đã nhìn lầm người Ngay vậy tô thất lông mày hơi nhăn liếc mắt nhìn đằng hổ, nâng cầm lên lâm vào trầm tư thầm nghĩ cái này đằng hổ tản ra khí thế rất có không sợ hết thể chi ý hà ứng không phải quan tâm người khác thái độ người bằng không hắn cũng sẽ không đồng ý thành thân có thể cuối cùng nhưng lại đà hôn trong đó nhất định có nội tình tô thất sở dĩ không giết đằng hổ, chính là có thể cảm nhận được cái sau trên người loại kia bằng thẳng cũng không sợ bởi vậy mới lòng sinh hóa thủ thành bạn chi ý bằng không lấy tô thất tính cách tất nhiên sẽ cường thế chân sát đằng Hổ thì trực tiếp túi lầu xuống không dám cùng hà tiên anh đối mặt thân thể của hắn đang run rẩy không phải bởi vì thương thế mà run, run dậy mà là bởi vì một câu kia ta thật sự đã nhìn lầm người mà run dậy người đằng hồ sáu không xứng cưới ta hà tiên anh thật sâu nhìn một chút đằng hồ trong mắt tràn ngập lãnh tịch tựa như tâm giống như chết dứt lời sau đó nàng liền quay người hướng cao hơn đi đến ta sẽ rời đi sau này sẽ lại không tới quái rời ngươi một người nếu ngay cả tâm đều đã chết kỳ huyết cũng liền bằng sau này hoặc là thành tựu cao hoặc là từ đây xa đoạn uy máu của ta linh tinh gặp hà tiên anh muốn đi tôi thất vội vàng mở miệng hô nếu như mọi mệnh nửa ngày không chiếm được huyết linh tinh hắn sẽ buồn một chết nhưng mà hắn lại hơi có thâm ý nhìn về phía đằng hổ chợt lời nói xoay chuyển đạo ta mặc dù không biết giữa các ngươi có cái gì cố sự nhưng ta có thể chắc chắn một điểm chuyện này nhất định chả có nội tình hà tiên anh đi về phía trước thân thể đột nhiên nhiên nhất ngừng lại nhưng nàng không quay đầu lại một trâu về sau lại tiếp tục cất bước chưa từng để ý tới tô thất huyết linh tinh máu của ta linh tinh a thấy thế tô thất tức giận tới mức này hắn không thể lập tức ra tay trấn áp hà tiên anh mẹ nó ngươi ngược lại là nói à có chuyện gì liền nói a, ngươi nếu không nói thiếu huyết linh tinh ngươi tới còn nhỏ ra nói dứt lời sau đó tô thất con mắt trở nên thâm thúy đứng lên ngựa khí cũng biến thành thâm trầm thật sâu nhìn xem đằng hổ đạo người tu đạo làm không sợ hết thảy có thể ngươi bây giờ tu chính là cái gì đạo không bằng tự phế tu vi làm người thường đến phải thực sự ta tu chính là cái gì đạo nghe được tô thất mà nói đằng hổ cũng ở trong lòng tự hỏi nhưng hắn đầu đã chậm rãi nâng lên tựa như làm ra quyết định gì đó giống như trong lòng âm thầm nghĩ người tu đạo không sợ hết thảy phía trước ta chạy trốn lần này nếu lại không tranh thủ tiếp này sợ liền thật sự sẽ bỏ lỡ nàng hoa rơi ý nước chảy vô tình nàng không phải cái kia hoa rơi ta cũng không phải cái kia nước chảy. phía trước ta lựa chọn thỏa hiệp đã sai một lần lần này 6. ta không nghĩ sai đang hổng nghĩ bước ra một bước nhưng hắn vừa dơ chân lên toàn thân liền chuyển đến dây rút đau đớn, căn bản là không có cách di động cơ thể hắn làm ra lựa chọn không phải bởi vì tôi thất lời nói mà là bởi vì bản tâm của mình nhường hắn làm như thế càng bởi vì hắn sáu thích Hà Tiên Anh hắc vì máu của ta linh tinh liền giúp ngươi một chút ta giờ khắc này tôi thất ra tay dưới chân hắn đập mạnh tâm niệm vừa động liền gặp toàn bộ thềm đá bỗng nhiên tỏa sáng Hà Tiên Anh nguyên bản đi đến ranh giới thân ảnh đột nhiên nhiên nhất ngừng lại lại bị thềm đá chi lực ra thân đem nàng cho cưỡng ép Tuấn Di đến đằng hồ trước mặt. Tô Thất ra tay, không chỉ là vì huyết linh tinh, đằng hồ đã bị hắn giao hấn, khí đã xuất, bây giờ sở dĩ xuất thủ tương trợ, còn có một cái khác rất sâu dụng ý, là muốn cùng đằng hồ biến chiến tranh thành tơ lụa, bởi vì hắn cần người giúp đỡ. Phía trước đạp vào thêm đá lúc Tô Thất chuyện thứ nhất chính là muốn giết nô Thành, lôi đông bọn người, thay vào đó mấy người cùng hoa hoàng, tăng tân cùng một chỗ, như một mình hắn ra tay, căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên Tô Thất mới có thể đi tới thứ tám trăm đại thêm đá. Thứ nhất là vì giao hấn đằng hổ báo cái kia vây công mối thủ. Thứ hai chính là muốn lôi kéo Đăng Hổ cùng đối kháng Hoa Hoàng. Đăng Hổ, Tô Thất có thể lôi kéo, bởi vì hai người vốn cũng không có bao lớn mối thù trực kiếp, thế nhưng Hoa Hoàng cùng Tăng Tân, Tô Thất bất sẽ lôi kéo, chỉ cần hai người này tạm thời không chọc đến hắn, hắn cũng không sẽ cùng chi liều mạng. Bởi vì hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, Hoa Hoàng cùng Tăng Tân không đơn giản, coi như hắn át chủ bài ra hết, sử dụng thu lấy đại trận chi lực hoặc thi triển phương pháp bảo vệ tính mạng, ở nơi này trên thân hai người sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. tô thất có thể đoán được hoa hoàng cùng tăng tân trên thân nhất định cũng có tương tự phương pháp bảo vệ tính mạng bằng không bọn hắn cũng không dám tại thương lan di tích cổ như thế khoa trường trên thân hai người nhất định có nhường sông thương lan hình cổ mấy người cũng kiên kỵ sức mạnh 159 chương 159, rõ ràng là cấp chương 159, rõ ràng là cấp có ít người mối thủ chuyển tiếp không lớn tôi thất bất phải không giết mà là không muốn vì thương lan di tích cổ kêu thêm tới phiền phước di tích cổ mới bắt đầu tân sinh chịu không được lần nữa khó khăn chắc trở mà có ít người thì nhất thiết phải giết hắn đã đáp ứng lý tàm méo muốn giết bọn hắn Ánh mắt của người khác ta không quan tâm, lời của người khác cùng thái độ ta cũng không quan tâm. Sở Dĩ rời đi không phải bởi vì nhu nhược cùng mềm yếu, mà là bởi vì ngươi xấu. Phụ thân, nhìn xem Hà tiên Anh tức tha bóng lưng, đằng hổ mặt lộ vẻ khổ tâm, cuối cùng nói ra đấy lòng lời nói, ta yêu ngươi, dù là từ bỏ tiền đồ tương lai, dù là vi phạm cha ngươi ý chí, ta cũng muốn cưới ngươi. đã sai rồi một lần, ta không nghĩ lại sai lần thứ hai. Thiên Anh, lại cho ta một cơ hội được chứ? Để cho ta yêu ngươi đến thiên hoàng địa lão, làm bạn ngươi đến sông cạn đá mòn. Lời nói mang theo khổ tâm, càng mang theo một loại nồng nặc kiên định. đã từng bỏ lỡ. bây giờ không cách nào lại vi phạm bản tâm bỏ qua tu đạo một đời như mọi chuyện đều đi lui tránh cùng nhường nhịn tu đạo này còn có làm gì dùng tu đạo này còn có ý nghĩa gì hà tiên anh thân thể run dậy lạnh như băng trên khuôn mặt hiện lên một tia đau đớn lẩm bẩm nói phụ thân thật là ngươi sao vì để cho lòng ta như băng thạch ngươi thật tốt nhân tâm muốn để cho ta chặt đứt tình yêu nữ nhi biết ngươi là tốt với ta nhưng đây không phải nữ nhi mong muốn lộ kỳ thực trong lòng của nàng sớm đã có ngờ tới bây giờ nghe được đằng hồ mà nói bất quá là nhường ngờ tới biến thành chân thực lại nàng trước đây hết thể cử động cùng lời nói bất quá là đang bức bách đằng hồ lựa chọn Thành thì lượng tỉnh từng, duyệt, bại thì từ đây người lạ. Nhìn xem Hà Tiên Anh run rẩy cơ thể, đang hổ lòng có không đành lòng, lập tức đưa tay nắm ở người trước eo nhỏ, dống nhiên một tay lấy chi ôm vào trong ngực, đạo: "Về sau, ta sẽ không lại thả ra người tay." Một lát sau, Hà Tiên Anh cơ thể chậm rãi ngừng run, trên mặt bị hạnh phúc mỉm cười thay thế, nàng mong muốn rất đơn giản, một câu nói, ôm một cái liền là đủ. Sau khi trở về, phụ thân nơi đó ta đi nói. Hà Tiên Anh y như là chim non nép vào người mà tựa ở đẳng hổ trong ngực, tràn ngập hạnh phúc mà mở miệng: "Ta nhất định sẽ làm cho phụ thân đồng ý hôn sự của chúng ta." Đẳng hổ con ngươi sâu thẳm Thở sâu, lắc đầu nói, không, chuyện này ta đi giải quyết, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ra. Đại trưởng Phu có việc nên làm mà có việc không nên làm, có một số việc không thể để cho một nữ tử đi gánh chịu, đàng Hổ đã quyết định, sau khi trở về muốn đích thân giải quyết chuyện này, sẽ lại không lùi bước. Ta nói, hai người các ngươi có thể hay không đừng buồn nôn như vậy. Tô thất lập ở một bên, sắc mặt đen nặng, mở miệng đánh gãy đàng Hổ cùng Hà Tiên Anh gặp nhau, hai người muốn buồn nôn cũng không phải không được, trước tiên đem huyết linh tinh cho ta vừa vặn rất tốt. Bây giờ... Hà Tiên Anh trên người băng hàn khí thế đã tiêu thất, bị một loại tư thái của tiểu nữ nhân thay thế. Nghe nói tô Thất lời nói, gò má nàng trong nháy mắt đỏ bừng. Đầu tiên là lấy ra một cái Lưu Nguyệt đan cho Đằng Hổ ăn vào, sau đó liền lặng lặng đứng ở Đằng Hổ bên cạnh. Một lát sau, Lưu Nguyệt đan dược công hiệu tiêu thất, Đằng Hổ vết thương trên người lại toàn bộ khỏi hẳn. Hắn một mặt bình tĩnh nhìn xem tô Thất, lạnh lùng nói: Ngươi không phải muốn báo vây công mối thù sao? Vì cái gì dừng tay? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, ngữ khí cũng có chút băng lãnh, nhưng Đằng Hổ lại thu hồi xích sắt, đã không có muốn xuất thủ chi ý, bởi vì hắn cũng nhìn ra Tô Thất ý tứ. giờ phút này giống như nói không lại là trong lòng không nhanh thôi hắc hắc hắc Tô thất ra mặt rất dày không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ hay lung túng thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn đây không phải đảng huynh ngươi nói sao nếu như thế tô mộ bất đắc dĩ đáp ứng ngươi đi cố mà làm nghe thế bốn chữ đang hổ cái chán trong nháy mắt buốc lên mấy cái hát tuyến đối phương phía trước còn tại từng quyền từng quyền mà đánh hắn bây giờ liền đổi tên đàng huynh biến hóa như thế nhường đảng hổ đều có chút phản ứng không kịp gặp qua da mặt dày chưa thấy qua da mặt như thế dày tôi thất tựa như không nhìn thấy đàng hổ biểu tình trên mặt một dạng, xoa xoa tay Trên mặt mang hòa hài mỉm cười, "Đạo, Đàng huynh, đệ muội, cái này 6. Cái kia 6. Có thể hay không trước tiên đem huyết linh tinh cho vi huynh?" Phía trước vẫn là địch nhân, bây giờ liền tự xưng là huynh, ra mặt quả thật không phải bình thường dạy. "Người sáu, Nghe Tô Thất tự xưng là huynh, Đàng Hộ lúc này liền nổi giận, trong hai mắt nổ bắn ra hai đạo lệ mang, muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tô Thất trực tiếp lớn tiếng đánh gãy, "Đệ muội, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết, 500 huyết linh tinh, ta 500 huyết linh tinh a." Khanh khách thấy thế, Hà Tiên anh che miệng cười khẽ." nơi nào còn có trước đây băng lãnh lông mi chốc động ở giữa giống như hoa tươi giống như mê người tiếng cười ngọt như mật ong cho hắn a ta nhớ được ngươi vừa vặn có 500 huyết linh tinh hà tiên anh mặt lộ vẻ vẻ lịch ngợm cười đối với đằng hổ đạo thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn 500 huyết linh tinh không tính là gì nghe lời nói này tô thất đầu tiên là xưng sở chật cổ quay liếc mắt nhìn hà tiên anh bỗng nhiên cảm giác nữ tử trước mắt này tầm cơ quá sâu nguyên lai hết thể đều tại nàng trong lòng bàn tay khó trách nàng không quan tâm huyết linh tinh huyết linh tinh không phải nàng cho tự nhiên không quan tâm có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền ăn chắc đằng hổ biết được cái sau sẽ như vậy lựa chọn hà tiên anh sở dĩ đáp ứng mười khối huyết linh tinh một quyền chủ yếu vẫn là vì xả giận muốn cho đằng hổ xuất một chút huyết càng quan trọng chính là muốn nhờ vào đó cùng tô thất giao hảo nàng không chỉ có tâm cơ sâu xem người càng là rất chính xác nàng ẩn ẩn có loại cảm giác hôm nay cùng tô thất giao hảo sau này sợ sẽ bởi vì quyết định của hôm nay mà cảm thấy may mắn 500 huyết linh tinh đây chính là 500 huyết linh tinh à, ta tại thương lan di tích cổ liều sống liều chết cũng liền mới đến điểm ấy Ngươi thế mà để cho ta toàn bộ cho hắn? Gặp Hà Tiên Anh qua loa như vậy, Đang Hổ lúc này tựa ra lời nói, rất có bực tức chi ân. Ngươi không cho? Hà Tiên Anh mỹ mắt vậy một cái, dương mắt chừng một cái Đang Hổ, liền gặp cái sau vội vàng cười làm lành, "Đạo, cho, cho, cho, ta cho được chưa?" Đang Hổ cười mười phần miễn cưỡng, hắn ở trong lòng hận chết Tô Thất, hắn quan tâm không phải 500 huyết linh tinh, mà là đối với đó trước chuyện cảm thấy rất phiền muộn. Hắn như cho Tô Thất 500 huyết linh tinh, không thể nghi ngờ là chính hắn tìm Thái vạn dùng huyết linh tinh mua người khác nắm đấm tới đánh chính mình. Đang Hổ đen cho mặt, liền giống bị xương đánh quả cả. Cắn răng vung ra một cái nhẫn chữ vật, trong đó liền phong có 500 huyết linh tinh, không nhiều không ít. Đạt tạ, tiếp nhận nhẫn chữ vật, Tô Thất đầu tiên là điểm một chút bên trong huyết linh tinh, mới cười đối với Đẳng Hổ nói lời cảm tạ, lại đang nói ngựa ở giữa, hắn trực tiếp đem nhẫn chữ vật thu vào trong lòng, căn bản không có đem nhẫn chữ vật còn cho Đẳng Hổ ý tứ. Quái, thật quái, còn là lần đầu tiên gặp phải có người dùng huyết linh tinh mua ngược, dạng này người nếu là nhiều một chút liên tốt. Tô Thất rất là cao hứng nói thầm, thận trọng đem nhẫn chữ vật cất kỹ. Nghe được yếu ớt tiếng lẩm bẩm, Đẳng hồ mặt của càng thêm âm trầm, răng ngoài đến kéo kẹt kéo kẹt vang rọi, nắm chặt hai nắm đấm. một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm tô thất lanh quang nhấp nháy tô thất ngẩng đầu lên bỗng nhiên rất hòa thuận mà nhìn xem hà tiên anh tựa như không nhìn thấy đằng hổ trong mắt lanh quang đồng dạng cười nói đệ muội, muốn hay không vi huynh thay ngươi lại sửa chữa một chút hắn lần này nửa giá năm khối huyết linh tinh một quyền nghe nói hà tiên anh tại chỗ liền sửng sốt nàng có thể nhìn ra tô thất ra mặt dày lại không nghĩ rằng càng như thế dày nhưng nàng còn chưa đáp lời liền gặp tô thất lại nói năm khối huyết linh tinh nhiều ân hoàn toàn chính xác nhiều xem ở là người quen bên trên ba khối a liền ba khối huyết linh tinh không thể ít hơn nữa tô thất lần này đàng hổ không thể nhịn được nữa chật liên bạo tiếng như sư hồng giống như chấn động đến mức tứ phương phong vân quân ngược hắn trực tiếp bước xa vọt tới trước trước mắt liền tới gần tô thất nằm đấm giống như đại sơn giống như đập ra lách mình tránh thoát tô thất đi lương thưởng đi đến hà tiên anh bên cạnh nửa trượng bên ngoài đạo đệ muội suy nghĩ một chút ta hôm nay nếu không đem hắn đánh phục sau này sợ còn có thể khi dễ ngươi ta xem sáu không cần thiết ta hà tiên anh lúng túng nở nụ cười có cần thiết vô cùng có cần thiết gặp hà tiên anh bắt lời Tô thất lập khắc đã tới rồi tinh thần có lần thứ nhất thì có lần thứ hai đào hôn là sẽ chối biển đào hôn cũng sẽ chối nghiện đây là suy luận gì có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai đây cũng là giải thích cái gì sững sờ nhìn xem tô thất hà tiên anh càng cảm giác cái trước rất là thân thiết loại này lộ dịp và giải thích quả nhiên là thế gian vẹn vẹn có cái này sáu hà tiên anh mỹ mắt vậy một cái giữ mắt nhìn hướng cách đó không xa đằng hổ thấy cái sau một hồi mau, chỉ sợ nàng đáp ứng tự như cuối cùng hà tiên anh đối với đàng hổ nhu nhu nụ cười chợt đối với tôi thất trả lời quên đi thôi ta tin tưởng hắn sẽ không còn có lần sau ta càng tin tưởng hắn sẽ yêu ta đời đời kết kiếp, kiếp. nghe được cái này trả lời đàng hổ treo lên tâm lập tức rơi xuống trên mặt hiện lên nhẹ nhõm mỉm cười hắn sợ không phải hà tiên anh đáp ứng tô thất mà là sợ nàng không tin hắn tôi ta tô thất rất là thất lạc than khổ lấy lắc đầu nhưng trong nháy mắt sau đó hắn tựa như lại nghĩ tới cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hà tiên anh ánh mắt đốt chỗ sáng mở miệng như lần sau còn có chuyện tốt bực này nhớ kỹ giới thiệu cho vi minh phù sa không lưu ruộng người ngoài ngay sau đó tô thất trên mặt thất lạc tiêu thất biểu lộ cũng thay đổi lời nói xoay chuyển phía dưới lập tức nhảy đến một chuyện khác nếu không thì vi huynh mang các ngươi cùng một chỗ ra lận đi mượn huyết linh tinh như thế nào hà tiên anh vừa định trả lời phía trước một câu nói có thể nàng còn chưa mở miệng tô thất mạnh suy nghĩ liền nhảy chuyển tới ngoài vạn dặm nếu không phải nàng cũng là phản ứng nhanh chóng người sợ thật vẫn chưa tỉnh hồn lại Mưa, là như thế nào tá pháp Đang hổ đen trầm mặt đi tới không có tiếp tục ra tay chi ý hiển nhiên là chấp nhận tô thất cái này có tính cách tạm thời bằng hưu người trước nội tâm vẫn có hận ý khủ khụ gặp Đang hổ cùng hà tiên anh tràn ngập một mặt hứng thú mà nhìn mình tôi thất sống lưng thẳng tắp ho khan hai tiếng phía sau mới đưa suy nghĩ trong lòng em thai nói Người cái này gọi là mượn, rõ ràng là cướp." Nghe xong Tô Thất mà nói phía sau, Đàng Hổ lúc này liền sợ hai giống, sắc mặt càng là âm trầm, đánh giá Tô Thất, đạo, loại thủ đoạn này, ta tựa như gặp qua. Đột nhiên, Đàng Hổ nhớ tới 6 năm trước Đông Phường thị sự tình. Mập mạp đạo tặc từng du lịch qua đây, mượn chút linh thạch, đang dược, linh khí sử dụng. Càng nghĩ, Đàng Hổ càng thấy được cái kia mập mạp đạo tặc thủ đoạn, cùng Tô Thất hôm nay thủ đoạn có chút tương tự, đơn giản giống như xuất từ một người chi thủ. Cái này không gọi cướp, gọi mượn." Tô Thất hết sức bất mãn nhìn về phía Đàng Hổ, mở miệng nắn cái sau trong miệng sai tử. 160 chương 160, tranh độ cầu hình vòm cầu lai chương 160, tranh độ cầu hình vòm là ngươi, nhất định là ngươi. Đang hổ chỉ vào tô thất, con mắt u mang tiềm lực, trong lòng lại thêm ra một cỗ hàn khí, bởi vì hắn quản hạt đan dược phường cũng từng bị cướp sạch, hắn đã từng hoài nghi tới lý tam béo, nhưng những năm này đi qua điều tra, đã bỏ đi đối với lý tam mập hoài nghi. Trước đây lý tam béo ở xa bên trong phường thị, hoàn toàn không hề tại chỗ chứng cứ. Hiện nay gặp tô thất có lý chẳng sợ như thế muốn đi mượn, đang hổ đột nhiên hồi tưởng lại, đông thị bị cướp sạch này, cái trước cũng tại đông trong thị, lại còn vung tiền như rác, cùng tăng quyết lần thứ nhất sinh ra thù hận. Nhất định là ngươi. Đang Hổ lại mười phần khẳng định nói, hai con ngươi nhìn xem tốt thất, như muốn phun lửa đồng dạng, cắn răng nghiến lợi nói, khó trách ngươi ngày đó tại Đông Phường thị cầm linh thạch không xem ra gì, khó trách ngươi dám cùng Tăng Quyết đánh cược, khó trách ngươi có thể ở núi hải lừa giết chúng tu, thì ra là ngươi làm. Đang Hổ đã đoán được, tô thất ngày đó lấy ra linh thạch, bắt đầu từ tất cả đàn dược phường, binh khí phường đạt được, cái trước cũng đoán được, cái sau mặc dù có thể lừa giết chúng tu tại núi hải, chính là vô số linh khí tự bạo tạo thành. Cái gì là hắn làm? Dì Tiên Anh ở một bên rất là nghi hoặc. mười phần không hiểu đánh giá tô thất cùng đằng hổ đôi mi thanh tú hơi nhíu, gương mặt lộ vẻ cười không tô thất vội ho một tiếng rất hòa thuận mà nở nụ cười lắc đầu nói người tu đạo đều sẽ có khó khăn lúc vi huynh lúc đó đang cần linh thạch đang dược những vật này cho nên mới sẽ đi mượn chút tới sử dụng bây giờ tô thất cũng không có tất yếu dấu diếm nữa dù sao thì phải ly khai thương lan di tích cổ dù là chuyện này chân chuyển ra ngoài hắn cũng không quan tâm hai người muốn hay không cùng vi huynh cùng đi mượn lời nói xoay chuyển tô thất lập khắc mặt mỉm cười cho nhìn như đang đối với đàng hổ dì tiên Lạc anh người nói chuyện thực tế ánh mắt của hắn lại nhìn xem dì tiên anh căn bản nhìn cũng không nhìn đàng hổ hư mượn cũng tốt cướp cũng được ngược lại sắp rời đi nơi đây há có thể tay không mà quay về đàng hổ hư lệnh ở giữa lanh ngôn mở miệng trong giọng nói tràn ngập một tia sát phạt hắn tại tô bảy trên thân bị chóc tức đáy lòng cực kỳ phiền muộn cấp thiết muốn muốn thiết mà thiết trong lòng buồn bực biện pháp chính là đi tìm người một trận chiến đi tại sao không đi dì tiên anh nhìn chăm chú tô thất phút chốc mới cổ quái nở đủ cười lập tức đáp ứng nhưng nàng trong lòng cũng rất minh bạch tô thất mục đích tuyệt không phải đi mượn huyết linh tinh đơn giản như vậy nàng mặc dù không biết được tô thất rốt cuộc muốn làm gì Lại biết được cái sau tốn sức lôi kéo nàng cùng Đảng hổ, trong đó tất nhiên còn có mục đích nào đó, tuyệt không phải trong miệng lời nói như vậy, không chỉ là vì báo vây công mối thủ. Đã báo thủ, lại vì cái gì lôi kéo? Vừa muốn lôi kéo, há lại sẽ là mượn nho nhỏ huyết linh tinh đơn giản như vậy. Hảo, chúng ta đi. ngựa đầu cười to ở giữa, tôi thất phất ống tay háo một cái, lập tức điều động trong thềm đá kỳ lạ sức mạnh, mang theo gì tiên anh cùng Đảng hổ thuấn di mà đi. Lúc này, trước hết nhất bước vào thềm đá một đám tu sĩ. đều đăng lâm chín thai thạch giai trở lên, nếu không phải gì tiên anh nguyên cớ, đàng hổ cũng sẽ không dứt lại phía sau như vậy đa tỉnh, Át hẳn đã nhanh leo lên đỉnh. đệ nhất thiên thay thạch giai cũng là cuối cùng một thay thạch giai, thềm đá bên ngoài mây mù nung lung, giống như đăng lâm tiên giới lồng dạng, sương mù trắng ngần trọng tiên cát, căn bản là không có cách thấy rõ thềm đá ra cảnh tượng. tại đệ nhất thiên thay thạch giai cuối cùng chỗ lơ lửng một tòa cầu hình vòm, xem xét liền biết, cầu hình vòm liên tiếp một cái thần bí chi địa, có thể chúng tu chỉ có thể nhìn thấy thềm đá một phía này cầu hình vòm, lại không nhìn thấy cầu có vòm tròn ở giữa cùng với một chỗ khác, hết thảy đều bị mây mù che giấu. Cầu hình vòm chỉ lộ ra một góc. đệ nhất thiên thai thạch giai rất rộng lớn, so trước đó bất luận cái gì một thai thạch giai đều còn rộng rãi hơn, thậm chí cái này đã không thể tính toán làm thêm đá, mà là một cái vô cùng to lớn lôi đài. Chúng tu ở đây gặp nhau, ở đây tranh độ cầu hình vòm. Trước tiên thông qua giả có thể đắc tiên kỳ. Bây giờ chúng tu tất cả đứng ở cuối cùng một thai thạch trên bậc, lẫn nhau rằng có cùng cảnh giác. Ở đây 10 phần lãnh tịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo đại chiến sinh tử. Khi này một mặt cầu hình vòm hoàn toàn hiện lộ ra lúc, chính là chúng tu bày ra chinh phạt lúc. Bởi vì cầu hình vòm rất hẹp, hẹp đến chỉ có thể đồng thời cung cấp hai người sóng vai hành tổ. cho nên thông qua cầu hình vòm chú định không cách nào bình tĩnh cần phải đi giết ra một con đường tới tranh độ cầu hình vòm sẽ có rất nhiều tu sĩ thay nằm nơi này mà lưu thạch thanh đông sắt lang tam kiếm khách cùng với vân quốc 300 tu bây giờ đồng dạng đứng ở nơi đây phía trước bọn hắn cho rằng đăng lâm đỉnh chính là thông qua khảo nghiệm ai có thể nghĩ đỉnh mới thật sự là bắt đầu những cái kia bị tô thất trực tiếp truyền tống đến này tu sĩ trong lúc nhất thời trận cảm thấy rất là phiền muộn bọn hắn liều sống liều chết chỉ muốn nhanh thông qua trận thứ hai khảo nghiệm chưa từng nghĩ đăng lâm đỉnh không phải thông qua mà là bắt đầu Có thể nói, bọn hắn đều bị Tô Thất gài bẫy, nhưng tinh tế tưởng tượng liền bình thường trở lại, bọn họ đích sát xóa hoa hoàng bọn người trước tiên đến, diễn phần mình chiếm cứ vị trí tốt nhất, một khi sát phạt lên, bọn hắn có thể tại trước tiên sông lên cầu hình vòm. Vì vậy, trước đây ra tay cũng coi như đáng giá. Nhưng bọn hắn căn bản vốn không biết được, Tô Thất đưa bọn hắn đăng lâm đỉnh lúc, cũng không biết hiểu định dụng ý chỗ, cho nên cái này căn bản không tồn tại hố người nói chuyện. Đến nỗi định dụng ý thực sự, Tô Thất là ở đăng lâm thềm đá phía sau mới biết được. Càng nhiều tu sĩ lần lượt đến, khi bọn hắn nhìn thấy đệ nhất thiên thai thạch trên bậc tràng cảnh phía sau, đều là sử sợ. Chật toàn bộ âm trầm phía dưới khuôn mặt, có người càng trực tiếp gầm thét lên tiếng, mắng to tô thất bất đạo đức. Đi tới nơi này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, nguyên lai like nơi này mới là bắt đầu. Phía trước giao nạp huyết linh tinh, hoàn toàn là giao không, quả thật bị tô thất bay xoay quanh. Phải biết, huyết linh tinh tại Thương Lan Di tích cổ cũng không tốt thu hoạch, tại rất nhiều tu sĩ mà nói, phía trước giao nạp huyết linh tinh, đã là bọn hắn tại Thương Lan Di tích cổ hơn phân nửa thu hoạch. Tô thất như biết được bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ hô to hoan hường, dù sao hắn tại đánh gãy thần sơn chân núi lúc, cũng đồng dạng không biết đệ nhất thiên thai thạch trên bậc tình huống. Lúc này ở đệ nhất thiên thai thạch trên bậc Hoa Hoàng cùng Tăng Tân lại lựa chọn Kết Minh, trở thành trên thềm đá thế lực lớn nhất một trong. Chu Thần thì cùng khác vài tên cường đại giúp đỡ Kết Minh, lại hình thành nhất cố không thể khinh thường thế lực, còn lại tu sĩ cũng riêng phần mình tìm được người quen, bày ra Kết Minh. Nhân tại Thanh Đông, Lưu Thạch bọn người mà nói, bọn hắn căn bản vốn không cần tìm người khác Kết Minh, bởi vì chính bọn hắn chính là lớn nhất một thế lực, tự nhiên sẽ có tu sĩ tới tìm kiếm bọn họ che chở. Mà chúng tu sở dĩ lựa chọn Kết Minh, chính là bởi vì kỵ Lưu Thạch, Thanh Đông bọn người. Mây mù chậm rãi tan đi, cầu có vòng tròn một phía này dần dần hiện lộ ra, có thể rõ ràng nhìn thấy. màu xám cho mặt cầu đầy rêu xanh, hai cái thạch sư ngang đứng thẳng, tỏa lạc tại cầu đá mở đầu chỗ. giết. làm hai cái thạch sư hoàn toàn hiện lộ ra trong nấy mắt, chúng tu đều hai con ngươi tỏa sáng. Hoa Hoàng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên bày ra cực chạy cầu đá mà đi, tang tân cũng theo sát phía sau, hai bọn họ tùy tùng thì tạo thành vờn quanh chi thế, muốn ngăn cản còn lại tu sĩ thế lên. những cái kia bị tô thất truyền tống mà đến tu sĩ, vốn là chiếm cứ vị trí tốt nhất, bây giờ gặp Hoa Hoàng đều đã xung ra, bọn hắn cũng không yếu thế chút nào mà chạy vội mà ra, thẳng đến cầu hình vò mà đi. cản ta lộ liền chết. Hoa Hoàng gầm thét một tiếng. một trưởng vỗ ra, như đám mây che trời giống như rơi xuống, linh lực cực mạnh, đem phía trước một đám tu sĩ cho trực tiếp đánh tới bạo thoái, mười phần đáng sợ cùng cứng hãn. Không chỉ có hoa hoàng ra tay, tăng tân cũng ra tay, hai bọn họ tùy tùng cũng ra tay, vẹn vẹn trong mấy mắt thì có mấy chục trên trăm danh tu sĩ nuốt hận nơi này. Ai cũng nghĩ thứ nhất đạp vào cầu hình vòm đồng thời thông qua, chúng tu tất cả ra tay, không ai nhường ai, nhưng lưu thạch, thanh đông bọn người nhưng là không động, chỉ lặng lặng nhìn xem chúng tu lẫn nhau tranh phạt. Lưu thạch bọn người sở dĩ không động là bởi vì tô thất còn chưa tới tới, nhiên bọn hắn không động, còn lại tu sĩ cũng không tới trêu trọng. hướng trước tiên thông qua cầu hình vòm giả có thể đắc tiên kỳ chúng tu mắt đỏ huyết sát mà qua chỉ vì tranh độ cầu hình vòm chỉ vì tranh đoạt tiên cơ trước tiên thông qua cầu hình vòm giả có thể lấy được tiên cơ chuyện này ai cũng biết được nhưng cái gì là tiên cơ cũng chỉ có cực thiểu số tu sĩ mới biết tiên cơ kỳ thực là hư vô mà mịt nhìn như không tồn tại nhưng lại chân thực tồn tại nhưng nếu nói nó tồn tại nhưng lại để cho người ta không cảm giác được nhưng lấy được đắc tiên kỳ giả tại tiếp thụ chuyển thừa lúc liền có thể thu được càng nhiều thế gian mọi việc đều có tiên cơ nói chuyện cố hữu đắc tiên kỳ giả phải tạo hóa đắc tiên kỳ giả được thiên hạ mà nói cho nên tại người tu đạo mà nói thiên cơ rất trọng yếu nơi đây tiên huyết văng khắp nơi sắt lục lại nổi lên so tại đánh gãy thần sơn chân núi lúc còn điền cuồng hơn cùng hung ác phàm là ra tay tu cơ hồ cũng là xuất tận toàn lực linh lực cường đại ba động bao phủ bát phương đánh tan thềm đá bên ngoài mây mù bây giờ đã là đêm tối mông lung nguyệt quang xuyên thấu qua mây mù chiếu xạ mà đến đem văng khắp nơi tiên huyết làm nổi bật phải mười phần rực rỡ hoa hoàng cùng tăng tân liên thủ những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản hoa hoàng cầm trong tay kiếm lớn màu vàng nóng mang thử kim long huyền quan ở dưới ánh trang dạng giữa quang như có chân long xoay quanh giống như tràn ra từ kim quang che chở hắn chân thân vô số trôi linh khí đồng thời rơi xuống hoa hoàng chân thân nhưng thấy trên người hoàng kim lạnh ti giáp đột nhiên nhiên nhất hiện ra đem đánh tới đủ loại linh khí nát ấy khó mà thương người hắn tiến lên ở giữa áo choàng càng là kim mang rực rỡ một bước chạm một người giống như kim sắc chiến thần hạ giới giống như đánh đâu thằng đó nhường thần quỷ đều sợ hãi mà tang tân càng là yêu tả dẫn động linh lực càng là màu đen mười phần quỷ dị cùng đáng sợ phàm là tiếp cận hắn tu sĩ đều sẽ trong nháy mắt khô héo giống như là đi đến tuổi già giống như tất cả sinh cơ đều bị hấp vệ cùng lúc đó. Chu Thần đồng dạng điên cuồng cùng cường đại, hắn một khi đạo thủ liền thật sự giống như một tôn ma vương giống như, hai mắt lập tức huyết hồng, xoa giải, u ám con ngươi hàn mang đồng đậm, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bởi vì nắm đấm của hắn chính là tốt nhất vũ khí. Chu Thần tuy chỉ có linh huyền cảnh thất trọng tu vi, nhưng lục thân nhưng rất mạnh, đã ma luyện chí linh huyền cảnh đỉnh phong chi cảnh, có thể nói tại linh huyền cảnh bên trong chưa có địch thủ, hắn có thể quyền sụp đổ hạ phẩm linh khí, chỉ đánh trung phẩm linh khí, tay không nối liền phẩm linh khí, có thể thấy được này sức mạnh thật sự rất mạnh. Hoa Hoàng, Tăng Tần, Chu Thần cùng với khác vài tên cường giả đồng thời giết tới cầu hình vòm phía trước. bọn hắn vừa thấy mặt, không nói lời nào, trực tiếp tụi ra tướng tay lẫn nhau quanh sát, trinh phạt. Cùng lúc đó, Nỗ Thành, Lôi Đông, Tạ Thương Lộ, Vương Liêu Hổ bốn người theo sát tại Hoa Hoàng sau đó, làm hậu giả giải quyết sau lưng địch. Bốn người đều rất cường đại, thật không ra tay. Thêm đá ngoại vi, Thanh Đông nhìn xem trong sân hung liệt sát phạt, mang theo không xác định mà nghiêng đầu đối với Lưu Thạch Vấn Đạo. Hắc, không cần lo lắng. Lưu Thạch Cao thâm mặt chắc mà nở nụ cười, giơ lên ngón tay những cái kia đang tại lẫn nhau chính phạt tu sĩ, cái gọi là tiền cơ coi như bị bọn hắn tránh đến, trong mắt ta cũng không đáng một đồng, bởi vì chúng ta đạt được tiền cơ. là tiền cơ bên trong tiền cơ trải qua lưu thạch một nhắc nhở như vậy thanh đông lập tức phản ứng lại cười hắc hắc đạo đúng là như thế tôi thất chính là chúng ta tiền cơ nhưng sau một khắc thanh đông sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo giơ lên ngón tay đi theo hoa hoàng sau lưng ngô thành bốn người âm thanh lạnh lùng nói bốn người kiên nên như thế nào giải quyết hôm nay chính là giết bọn hắn tốt cơ hội như bỏ lỡ sợ không biết muốn lúc nào mới có thể thay chết oan đạo hưu báo thủ yên tâm bọn hắn trốn không thoát chỉ là bây giờ còn chưa phải là ra tay thời điểm ngay vậy lưu thạch híp hai mắt lãnh quang lấp lóe hắn đồng dạng muốn giết ngô thành bốn người thế nhưng hắn không làm gì được hoa hoàng tăng tân chờ chúng coi như ra tay sợ cũng giết không xong ngô thành bốn người cho nên hắn đang chờ đợi tô thất đến người ta phải không quan tâm cái này cái gọi là tiên cơ nhưng bọn hắn có quan tâm hay không thanh đông nhìn phía sau đông đảo tùy tùng nhẹ nhàng thở dài nghe được lời này lưu thạch cũng có chút khó khăn dù sao những người theo đuổi này chỉ là tạm thời đuổi theo bọn hắn trong lúc nhất thời thật sự không biết nên như thế nào đối đại những người theo đuổi này các vị trầm tư phúc chốc lưu thạch quay người đối số ngàn tùy tùng liền ô quyền chúng ta có thể ở thương lan di tích cổ gặp nhau cũng có duyên, mấy năm đi tới, kinh lịch mưa gió, các ngươi đều chưa từng rời đi, lệnh lưu mộ trong lòng rất là cảm kích. nhưng hôm nay không cùng đi lúc, chư vị cùng ta đều đưa đường ai nấy đi. bên trong phường thị thế lực liền từ đó giải tán a, truyền thừa sự tình, các vị có thể tự động đi tranh thủ. dù là thế lực giải tán, lưu mộ chỉ hy vọng một điểm, mong chư vị bảo trọng, chớ có cùng lưu mộ là địch, mong chư vị nhớ kỹ mấy năm qua này ở chung. lưu mộ ở đây hứa hẹn, mặc kệ sau này như thế nào, mấy năm chi tình định không quên đi, chỉ cần ngươi ta không phải địch nhân, tình nghĩa liền vĩnh tồn. 161 chương 161, ta thật sự không muốn động võ cầu lai like chương 161, ta thật sự không muốn động võ như Lưu Thạch lời nói, lúc này không giống ngày xưa, chúng tất cả muốn đường ai nấy đi, mà chúng tu sở dĩ gia nhập vào thế lực, chính là vì tìm kiếm che chở cùng tự vệ. Bây giờ sắp rời đi di tích cổ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cần dựa vào tổ kiến thế lực đến từ bảo đảm, sớm đã rời đi chi ý, thế nhưng Lý Tam Béo chưa từng ở đây, bọn hắn trung quy là nhận qua Lý Tam Béo ân huệ người, lo ngại mặt mũi mới chưa từng rời đi. Bây giờ Lưu Thạch lời nói. chúng tu liền có rời đi mượn cớ, bởi vì chúng tu đều biết, lưu thạch quyền lên tiếng cùng lý tam mập quyền nói chuyện không khác nhau chút nào, đều có thể quyết định cái thế lực này vận mệnh. mong chư vị bảo trọng. thanh đông cùng sắc lang tam kiếm khách cũng đối với chúng tu ôm quyền nói, tất nhiên lưu thạch đã quyết định, thanh đông bọn người tự sẽ ủng hộ. cái thế lực này cũng đến rồi nên giải tán thời điểm, duyên đã hết, cần gì phải cưỡng cầu. một lát sau, một tu sĩ chậm chạp ngẩng đầu, trước tiên bước lên trước, đi tới lưu thạch bọn người trước mặt, ôm quyền nói, mấy năm che chở chi tình, nào đó nhất định không quên, chư vị sau này như đến miền bắc trung quốc, có thể tới Tĩnh châu quan gia tìm nào đó. Khi đó nhất định giải chi mà báo. Lưu Thạch không có trả lời, mỉm cười ôm quyền bắt đầu, nội tâm cũng không phải rất đại bại, thế lực vốn là tạm thời tổ kiến, căn bản không có khả năng trưởng kỳ tồn tại, hắn sớm đã làm xong giải tán chuẩn bị, thiên hạ không có yến hội nào không tan, luôn có lì biệt lúc. Ngay sau đó, chúng tu nhao nhao tiến lên cùng Lưu Thạch chờ tạm biệt, từng cái ôm quyền, mấy ngàn tu sĩ lần lượt rời đi, Lý Tam béo xây dựng thế lực từ đó tuyên bố giải tán. Chúng tu rời đi Lưu Thạch đám người trận doanh phía sau, cũng không an phận mà quan chiến, mà là nắm lấy lôi giao tham chiến, bọn hắn tuy vô pháp thu được tiên cơ, nhưng cũng muốn trở thành trước hết nhất thông qua cầu có vòng tròn một nắm người. Sát lục rất điên cuồng, vô số tu sĩ giống như không muốn mạng điên làng, chém giết lẫn nhau, chỉ vì trở thành thông qua cầu có vòng tròn nhóm người thứ nhất. Nếu không phải riêng mình tông môn ưng thuận 10 phần ưu đãi điều kiện, chúng tu cũng không sẽ như thế liều mạng, bọn hắn vì cái gì không phải truyền thừa, vì riêng phần mình tông môn hứa điều kiện. Thậm chí chỉ cần có thể thu được truyền thừa, bọn hắn tại trong tông môn liền có thể một buổi sáng đăng thiên, bởi vì có tông môn ưng thuận hứa hẹn, lấy được truyền thừa giả, sẽ có tôn giả cảnh cường giả đứng ra thu chi làm đồ đệ. Thêm đáng ngoại vi, Lưu Thạch đưa đi mấy ngàn tu sĩ, dương mắt quét tới, nhưng thấy ngoại trừ 300 vân quốc tu bên ngoài, lại có hơn 200 danh tu sĩ lưu lại, chưa từng rời đi. Ánh mắt từ nơi này hơn 200 danh tu sĩ trên thân từng cái đảo qua, Lưu Thạch lập tức nhận ra, bọn hắn tại đánh gãy thần sơn chân núi lúc đều có ra tay, lại cái này hơn 200 trăm người, tất cả đều vì tán tu, tại ngoại giới không có tông môn, không có gia tộc. Tại ngoại giới, bọn hắn bởi vì không có tông môn cùng gia tộc, nhận hết mọi loại gặp trắc trở mới đạt tới linh huyền cảnh tu vi, ngay cả như vậy, bọn hắn tại các tông nhóm đệ tử trong mắt cũng là sâu kiến, chính là hạ đẳng nhất tu sĩ. Nếu bàn về ai đúng lý tam béo xây dựng thế lực tình cảm sâu nhất, lại muốn thuộc cái này hơn 200 tán tu. Bọn hắn đã đem cái này thế lực coi là nhà, coi là tông môn của mình. Nếu không có cái này thế lực, hơn 200 tu sĩ sợ sẽ có hơn phân nửa không cách nào đi đến hôm nay, sẽ chết tại di tích của một góc nào đó, cho nên bọn hắn lựa chọn lưu lại, nguyện dốc hết mình hết thể tới nhường cái này tạm thời thế lực trở thành vĩnh hằng, nhường cái thế lực này trở thành tông môn. Lưu Thạch cùng Thanh Đông nhìn sâu một cái hơn 200 tu sĩ, chưa hề nói thứ gì, như muốn dụng tâm tới ghi nhớ tờ này trương thanh thành khuôn mặt. Bây giờ, Chu Thần, Hoa Hoàng, Tang Tân cùng với đếm danh cường lớn tu sĩ, đã hôn chiến đến một chỗ, bọn họ là nơi đây đứng đầu nhất chiến lực, giao chiến lúc cơ hội không người dám tới gần. Không có thực lực giảm một khi tới gần, liền sẽ bị cấp độ kia ba động cho trong nháy mắt xoắn thành thịt nát. Mấy người giao chiến sân bãi liền tại ủi tiểu tiền, hoàn toàn chặn đạp vào cầu có vòm cho lộ. Hậu phương tu sĩ vào tới, phía trước tu sĩ không để, hỗn chiến nổi lên một phía, sát lục đáng sợ, trong lúc nhất thời làm cho nơi đây bị máu tươi nhiễm đỏ, nguyên bản dịch thấu trong suốt thềm đá lại trở thành huyết hồng sắc, ánh trăng chiếu bắn xuống tới, càng đem thềm đá bên ngoài mây mù cũng làm nổi bật phải mười phần yêu dị. Xem ai dám ngăn ta lộ. Hoa Hoàng đống nhiên gầm thét, tiếng như long ngâm, kiếm lớn màu vàng nóng một bổ xuống, kiếm khí hơn người, cả kinh bốn phía cường giả tất cả lui tránh. càng đem một danh cường giả sinh sinh cho đánh thành hai nửa, máu chảy như suối, đỏ, bạch, mạn, tanh nhất quán tuân ra, tại chỗ liền mất mạng. thấy thế, Chu Thần trong lòng chiến ý nổi lên, dậm chân vọt tới trước, trực tiếp nên tiếp Hoa Hoàng tới đánh nhau, ra tay lăng lệ, quyền như rơi xuống thiên thạch giống như kinh khủng, không chút nào lưu niệm gì tình cảm. Chu Thần cùng Hoa Hoàng mặc dù từng liên thủ công phạt qua mặt xanh bộ lạc, nhưng bọn hắn đó là phụ mệnh làm việc, giữa hai bên thực tế không có bao nhiêu giao tình. Bây giờ vì giành trước cơ, tự nhiên muốn phân cao thấp. Chu Thần ngăn lại Hoa Hoàng, hai người giao chiến, khó mà trong nháy mắt phân ra thắng bại. nhưng tăng tân nhưng là thập phần cường đại đếm danh cường giả đều chiến hắn không thể một đường dây qua tăng tân khoảng cách cầu hình vòm càng ngày càng gần hắn chấp hai tay sau lưng căn bản chưa từng dụng tâm ra tay liền như là nhàn nhã tản bộ giống như tùy ý không quan tâm một chút nào vây công mà đến đếm danh cường giả tăng tân mặc dù chấp hai tay sau lưng cơ thể lại tràn ra từng đạo cường đại linh lực màu đen giống như từng nhánh sắc bén như mũi tên bắn về phía chúng cường giả linh huyền cảnh có thể ngự khí mà tăng tân ngự không phải khí mà là ngự linh lực có thể thấy được hắn ngự công phu đã tới lô hỏa thuần thanh chi bước liền linh lực đều có thể ngự chi ta tới đông nhiên một tiếng hét lên chuyển đến giống như phích lịch kinh vang dội chấn động đến mức rất nhiều tu sĩ làm đau màng nhĩ váng đầu nhưng thấy một cái như núi thấp một dạng tiểu cự nhân xông đến ủi tiểu tiền chúng tu tất cả ngăn đón hắn không thể hắn mỗi một cái trọng quyền rơi xuống đều sẽ có tu sĩ máu tươi tại chỗ hắn mỗi một bước bước ra toàn bộ thềm đá tựa như đều ở đây chấn run đồng dạng của mánh mà hung dã nếu là tô thất ở đây nhất định có thể nhận ra cái này tiểu cự nhân đúng là hắn tại thương lan chấn cùng đông phường thị gặp qua đàm diệp Đàm diệp cũng không phải là lấy chính quy con đường leo lên thềm đá mà là lấy một loại cực kỳ huyền diệu trận pháp, đem chính mình cho truyền tống đến thềm đá đỉnh. Đối với hắn cách làm, quê cha Đất Tổ, Mực Sâm đám người cũng chưa khô dự, bởi vì này nơi trốn là truyền thừa, vốn là hư cấu. Đàm Diệp thẳng đến Tang Tân mà đi, cái trước cất bước ở giữa Như Sơn Nhạc đang di động, độ lại cực nhanh, thoáng qua liền sông đến Tang Tân trước mặt, xong quyền nện xuống, giống như cự thạch lan xuống, gào thét quyền phong khoảnh khắc liền đem Tang Tân bao phủ lại. Đúng lúc này, Lỗ Thành, Tạ Trường Lộ, Lôi Đông, Vương Liêu Hồi bốn người cũng vào tới, thay Tang cản lại cái kia vài tên vây công hắn cứng, giả. Hoa Hoàng bị Chu Thần Châu ngăn đón, Tang Tân bị đàm diệp ngăn lại, đếm danh Cường giả lại bị Ngô Thành bọn người chỗ cản. Trong lúc nhất thời, Uổi Tiêu tiền lại hình thành nhất loại cân bằng, ai cũng không cách nào trước tiên đạp vào cầu hình vòng. Uổi Tiêu tiền sát lục kịch liệt, hậu phương đồng dạng điên cuồng, không ngừng có tu sĩ đến, gia nhập vào sát lục bên trong, liều mạng xông về phía trước, có thể thêm đá cũng chỉ có lớn như vậy, trước mặt tu sĩ đương nhiên sẽ không nhường về sau tu sĩ càng chính mình, cho nên một trước một sau, đại chiến nổi lên bốn phía, tàn chi khắp nơi, đầu người lan xuống, thi thể thành đống. Trận đại chiến này là thuộc về linh huyền cảnh đại chiến, luyện thể cảnh tu sĩ coi như đến, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài quan chiến. không dám tham dự trong đó đến nỗi linh huyền cảnh trên cơn giả sớm tại di tích cổ nguyền rủa giải trừ phía trước liền bị cưỡng ép truyền tống rời đi không dung ở đây dừng lại ai nha nha náo nhiệt thật là náo nhiệt bỗng nhiên ủi kêu tiền chợt lẽ lên một vệt sáng một thanh âm từ tia sáng bên trong truyền ra nhưng thấy ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hai cái thạch sư ở giữa âm thanh rơi xuống nỗ thành hoa hoàng tăng thân đàm diệp bọn người tất cả thần sắc biến đổi có kinh sợ cũng có vui vẻ càng có sợ hãi vẹn vẹn nghe thanh âm đã người liền đoán được là ai đến mẹ nó người ra lận không biết là ai lại tuân ra một câu thô tục lộ ra có chút phẫn nộ xuất hiện ba bóng người đương nhiên đó là tô thất đàng hổ dì tiên anh ba người hắc gian lận cũng là một loại bản sự ngươi có bản lánh bực này sao tô thất lập tức vận chuyển ngự khí pháp dương mắt quét tới lúc này liền tìm ra người nói chuyện chính là hoa hoàng một cái tùy tùng mà đàng hổ lại mặt chứa nghi ngờ cùng dì tiên anh liếc nhau một cái có chút không hiểu tô thất dụng ý vừa muốn đi mượn linh thạch lại vì cái gì đi tới nơi này chiến loạn chi địa cho dù là dì tiên anh cũng có chút nghi ngờ mặc nàng dù thông minh tâm cơ sâu hơn cũng không khả năng đoán được tô thất dụng ý dù sao nàng căn bản vốn không hiểu rõ tô thất Không biết được hắn cùng với Ngô Thành bọn người có thủ. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không như vậy đòn bệnh. Gặp tô thất đến, Đàm Diệp vui vẻ cười to, trực tiếp bước ra, như núi thấp một dạng thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, trở nên gần so với bình thường đại hán muốn khôi ngô một chút. Mới gặp lại Đàm Diệp, tô thất cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng, chợt phát hiện cái trước lại trở nên mạnh mẽ, như cự nhân một dạng thân thể có thể tùy tâm mà biến. Từ đây liền có thể nhìn ra, Đàm Diệp tiến bộ nhất định không nhỏ. Bước ra thối lui đến tô thất trước người, Đàm Diệp cười to ở giữa một quyền đánh tại tô bảy nụ trái. Hai người ngày đó xa cách, bây giờ gặp lại, đã qua mấy năm. nhưng làm ngày đủ loại lại giống như một khắc trước mới sinh giống như rõ mồn một trước mắt như tô thất không có đến tăng tân tất nhiên sẽ đuổi sát đàm diệp không muốn có thể tô thất đến lập tức đánh vỡ cân bằng liền tăng tân cũng không dám vận động mặt ngoài nhìn như không quan trọng nội tâm lại đối với tô thất cũng có chút kiên kỵ đồng thời hoa hoàng cùng chu thần cũng lựa chọn dừng tay song phương tu tất cả dừng tay tụ tập cùng một chỗ tại ủi tiểu tiền lại tạo thành đối lập chi thế trong lúc nhất thời ai cũng không dám trước tiên động thủ chu thần cùng đếm danh cường giả đứng ở cùng một chỗ. Cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, Hoa Hoàng thì cùng Tang Tân trời liên thủ, mà phía trước vây công tăng Tân cái kia mấy danh cường giả mặc dù lẫn nhau không biết, nhưng bây giờ cũng bị bất đắc dĩ lựa chọn liên thủ. Tô Thất đến, hoàn toàn đánh vỡ cân bằng, Hậu Phương sát lục không chỉ, ủi Kiêu Tiên lại xuất hiện bình tĩnh dị thường, mặt đất tiên huyết còn chưa khô cạn, từng tiếng gầm thét đinh thái nhức óc, từng đạo nổ tung kinh thiên động địa, Hậu Phương sớm đã giết đến sôi trào. Hoa Hoàng, Chu thần bọn người gặp đảng hổ cùng dì Tiên anh lập tại Tô Bảy bên cạnh, vốn là có chút khó coi sắc mặt lại là trầm xuống, đối với Tô Thất kiên kị lại thêm ra một phần. Bây giờ, Tô Thất bên cạnh có ba đại cao thủ. Bất kỳ người nào đều có thể tạm thời lực địch tăng Tân, Hoa Hoàng, Chu thần chờ mà không bại, đã trở thành ủi tiểu tiền cường đại nhất một thế lực. Kỳ thực, Tô Mô cũng không muốn quấy dày chư vị nhà hứng, thế nhưng những ngày gần đây quá thiếu máu linh tinh, bây giờ tới đây, chỉ muốn mượn chút huyết linh tinh sử dụng. Tô thất mặt chứa mỉm cười, khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước nít lên, lộ ra một loại âm người hương vị, ta thật sự không muốn đọ võ. 162 chương 162, giáo quyết chương 162, giáo quyết ta thật sự không muốn đọ võ. Bảy chữ, từ Tô thất trong miệng nói ra, đơn giản bình tĩnh, nhưng nghe tại Hoa Hoàng chu thần bọn người trong thai lại giống như kinh lôi văng dội thần sắc trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi tô thất rõ ràng là đang nói cho hoa hoàng bọn người các người như cho ta huyết linh tinh chuyện này coi như không có gì nếu không cho ta cũng đừng trách ta độc thủ lấy tô thất bây giờ năng lực chỉ cần hắn xuất thủ tương trợ ngăn cản tại chỗ cơ hồ không người có thể thông qua cầu hình vòm dù cho chu thần cùng hoa hoàng liên thủ cũng không được dù sao tô thất bất vẹn vẹn một thân một mình đàm diệp đàm hổ gì tiên anh tất cả cùng hắn cùng tiến thối húng chi lưu thạch thanh đông bọn người còn đứng ở ngoài vi chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng lưu thạch bọn người liền sẽ nhất cử giết vào. mà đang hổ thì cùng gì tiên anh lẫn nhau ở trong lòng thầm nghĩ hảo một cái mượn chút huyết linh tinh sử dụng trả lại hắn lương không muốn đỡ võ quả thật là mượn không phải cấp sáu hừ, ngươi bất quá một ít tiểu tu sĩ như tại ngoại giới cũng là sâu kiến chật thì có tu sĩ mở miệng phản bác chính là hoa hoàng truy tùy giả nếu không phải nơi đây là thủ có thể nào đến phiên ngươi bực này tiểu nhi tới dương ai còn không lui xuống bằng không ra nơi đây sẽ làm cho ngươi để mắt ngay vậy tôi thất hai con ngươi nhữ lại roi mắt nhìn lại hiện nói chuyện tu chính là trước kia tuân ra nói tụt người vẻ sát cơ lặng yên từ trong mắt lóe lên như đối phương hảo nôn cùng nhau nói thì cũng thôi đi bây giờ lại ác ngữ tương đối lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ẩn nhẫn ngươi như hảo nôn ta liền tốt lời ngươi như ác ngữ ta tiện lợi khí tương đối ngươi cường thế ta nhất định so ngươi thế mạnh hơn đối với uy hiếp tôi thất không quan tâm một chút nào bởi vì hắn rời đi nơi đây phía sau sẽ không lập tức đi tới miền bắc trung quốc trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ lại không cùng hoa hoàng tăng tân bọn người gặp nhau gặp lại lúc tôi thất tin tưởng mình đã có thể một mình đảm đương một phía không sợ cùng thế hệ chư địch chỉ là một truy tùy giả cũng dám nói bựa không biết lớn nhỏ chẳng phân biệt được tôi ti tô thất còn chưa đáp lời đàm diệp liền đúng thanh quát lên nguyên bản đứng vững cơ thể lại bỗng nhiên xông về phía trước như thiểm điện trước mắt liền né qua chúng tu đi tới những lời ấy lời nói người trước người hoa hoàng không nghĩ tới đàm diệp nói động thủ liền động thủ dẫn đến cái trước không kịp cứu viện mà tăng tân mặc dù có thể cứu viện lại kinh thường tại ra tay chỉ lạnh như băng nhìn xem tại tăng tân xem ra những lời ấy lời nói tu thật sự đáng chết tự tiện mở miệng không biết lớn nhỏ nếu là hắn cũng tương tự sẽ ra tay đem diệp sát hắn tang tân tuyệt không cho phép mình truy tùy giả bên trong có người kiểu này tồn tại Tu sĩ kia nơi nào sẽ là đàm diệp địch, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị đàm diệp bắt. Đàm diệp đang muốn cầm lấy tu sĩ này trở lại tô thất bên cạnh, thế nhưng Hoa Hoàng không có khả năng nhìn xem mặc kệ, nhưng thấy cái sau lách mình mà động, ngăn lại Đàm diệp đừng đi. Đạo, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bản Hoàng chết người há lại ngươi nói động liền động. Trong giọng nói, Hoa Hoàng tay phải nắm kiếm lớn màu vàng nóng, tay trái Hoa Quyền trực tiếp hướng Đàm diệp sụp đổ đi. Tay phải cầm lấy cái kia danh tu sĩ. Đàm diệp cất bước ở giữa đồng dạng không sợ hãi chút nào, quyền trái thẳng nênh mà lên. Hai quyền lúc này đối với cùng một chỗ. giống như hồng thủy cùng sóng lớn đối bính, một người giống như có thể lực băng sơn nhạt, một người giống như có thể quyền nước đại địa, đụng nhau ở giữa ẩm ẩm cự minh, không giống nhau một chút nào là năm đấm tại va chạm, giống như là hai thanh thần khí giống như kinh khủng. va chạm sau đó, đàm diệp chỉ là cơ thể chấn động, hơi dừng một chút, liền trực tiếp lách mình mà ra, đi tới tô thất bên cạnh. mà hoa hoàng thì bị sinh sinh đẩy lui, tại trên sát thịt lại không địch lại đàm diệp. thật mạnh, người này đủ thân cường độ át hẳn đã càng linh huyền cảnh. ổn định thân hình, hoa hoàng tại tâm bên trong thẩm nghĩ ở giữa, lại nghĩ truy kích đàm diệp đã là không có khả năng, đành phải đến đây thì thôi, trong miệng lạnh lùng nói. huyết linh tinh không là vấn đề nhưng không thể gây thương tính mạng hắn âm lãnh nhìn xem tô thất bọn người hoa hoàng cuối cùng là lựa chọn thỏa hiệp truy tùy giả bị bắt cái sau nếu là thấy chết không cứu chắc chắn sẽ mất đi nhân tâm dù sao nơi này có vô số ánh mắt nhìn xem có nhiều thứ coi như giả vờ cũng phải giả vờ đi ra huyết linh tinh không còn có thể dùng linh thạch thay thế chỉ khi nào nhân tâm tản lại nghĩ thu hồi lại coi như thật khó như lên trời hào một cái hoa hoàng vào trong tâm thầm nghĩ tô thất đối với hoa hoàng lại xem trọng thêm vài phần hiện cái sau cũng không phải là thật sự tâm lệnh như băng ít nhất tại một chút thời gian nào đó biết được mua chuộc nhân tâm Phải biết, Hoa Hoàng chính là miền Bắc Trung Quốc đại hoàng tử, lấy thân phận cùng tính cách cao ngạo, vốn không nên đối với Tô Thất thỏa hiệp, bây giờ cự tuyệt một tu sĩ lựa chọn thỏa hiệp, tất sẽ nhường chúng truy tùy giả quy tâm, nguyện vì chi sống pha khói lửa. Nhìn cũng không nhìn bị đảm Diệp bắt tu sĩ, Tô Thất đã đoán được Hoa Hoàng dụng ý, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc về lên, trong đôi mắt mang theo ý lẫnh, Tô Thất tính cách chính là nhục ta giả sáu. Chu Diệt, hảo, Tô Mỗ không giết người này. Ngoài miệng mặc dù đáp ứng, nhưng Tô Thất lại tại nội tâm thầm nghĩ, a, không giết người này, không, có nghĩa là không phế chi. Vừa nhắc tới huyết linh tinh, đang hổ hai con ngươi lập tức tỏa sáng. Hắn bây giờ thật là một khối huyết linh tinh cũng không có, nơi nào còn quản cái gì cướp cùng mượn, trực tiếp mắt lạnh nhìn Hoa Hoàng đạo, 500 huyết linh tinh, một khối cũng không cho thiếu. Đã mất đi 500 huyết linh tinh, hắn cũng không tham lam, chỉ muốn đem mất đi bù lại. Nghe đằng Hổ trước tiên mở miệng, Tô Thất sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêng đầu hung ác trợn mắt nhìn cái trước một mắt, trầm giọng nói, bại gia tử. Ách! nghe Tô Thất gọi mình bại gia tử, đằng Hổ đầu tiên là sức sở, chợt đen trầm mặt trường hướng Tô Thất, một bộ ta không có sai biểu lộ, tựa như 500 huyết linh tinh trong lòng rất nhiều đồng cảm. Nghe chỉ cần 500 huyết linh tinh hoa hoàng sắc mặt lập tức chậm nhẹ đang muốn mở miệng lúc đã thấy tô thất giành nói hắn nói không tính người nhất thiết phải lấy ra 1.500 huyết linh tinh bằng không mơ tưởng qua cầu hình vòm một nghe thấy con số này đang hổ trong nháy mắt liền kinh ngạc hoảng sợ ngay sau đó liền mặt lộ vẻ bội phục chi xác càng cảm giác mình xem như may mắn chỉ bị hố 500 huyết linh tinh 500 trăm huyết linh tinh tại rất nhiều tu sĩ trong mắt đã là thiên văn số tự tô thất bây giờ nói ra 1.500 số lượng quả thực rung động rất nhiều tu sĩ liền gì tiên anh đàm diệp chờ cũng không nghĩ đến hắn lại thật sự công phu sư tử báo ra một cái mười phần chấn nhân tâm phách số lượng 1.500. Trong chốc lát, Hoa Hoàng sắc mặt liền âm u lạnh leo xuống, sắc ý lập tức dậy đặt hai con người, dùng 1.500 khối huyết linh tinh đổi một cái tu sĩ tính mệnh, như thế đại giới quả thật hơi lớn, nhường hắn cảm thấy mười phần không đáng. 1.500, một khối cũng không cho thiếu. Tô Thất nói như linh chém sắt, một bộ không cho thương lượng biểu lộ. Chúng tu tất cả nhìn chăm chú Hoa Hoàng, đang chờ đợi quyết định của hắn, như hắn không muốn, chúng tu cũng sẽ không quái, dù sao 1.500 khối linh thạch thật sự quá nhiều, nhưng ở chúng truy tùy tu nội tâm, vẫn là hy vọng hắn có thể đáp ứng. Dù sao huyết linh tinh không còn có thể lại nghĩ biện pháp. Chỉ khi nào tu sĩ kia mất mạng, liền không cách nào lại vẫn hồi. Liên tục cân nhắc sau đó, Hoa Hoàng ra mặt trầm xuống, trợn mắt, hận lệ mà nhìn chằm chằm tốt hết, cắn răng nói, "Hảo, 1500 khối huyết linh tinh, bản hoàng tự cho." Giờ này khắc này, Hoa Hoàng đã không còn đường lui, tại vô số con mắt chăm chú, hắn đành phải nhắm mắt đáp ứng, hắn chính là hoàng tử, khinh thường với cùng người có kẻ mặt cả. Đương nhiên, kỳ tâm bên trong cũng có tính toán, dùng 1500 khối huyết linh tinh tới lôi kéo nhân tâm, không chỉ là lôi kéo chúng truy tùy giả tâm, mà là từ trong vô hình lôi kéo vô số tu sĩ tâm. Hoa Hoàng tin tưởng, chuyện chỗ này chờ chúng tu trở lại ngoại giới phía sau chắc chắn đem hắn danh tiếng truyền bá ra ngoài. Cậu thêm hắn tại âm thầm hơi thôi động cùng thao tác chắc chắn có rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến đuổi theo với hắn. đã như thế hắn tại miền bắc trung quốc địa vị làm biết bơi trưởng thuyền cao, truy tùy giả càng nhiều, hắn sau này tranh đoạt hoàng vị lúc chiến thắng tỷ lệ lại càng lớn, cho nên bây giờ mới chịu đáp ứng xuống. một khi sau này thật sự leo lên hoàng vị, hắn sẽ lấy được càng nhiều, chỉ là 1.500 huyết linh tinh căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. thật sảng khoái, một tay giao huyết linh tinh, một tay thả người, tô thất cao giọng cười to. Không chút do dự đáp ứng, trận đối với Đàm Diệp cùng Đằng Hổ làm cái nháy mắt, ra hiệu hai người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn thấy tô thất ánh mắt, Đàm Diệp mỉm cười đáp lại, ý bảo hiểu rõ. Mà Đằng Hổ thì trầm mặt gật đầu, nhưng tại mắt bên trong lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động. 1.500 khối huyết linh tinh a, so với hắn phía trước có huyết linh tinh còn nhiều ra gấp ba, không cho phép hắn không hưng phấn. Sau đó, Đàm Diệp cầm lấy cái kia danh tu sĩ bước lên trước, Đằng Hổ đi theo bên người. Mà Hoa Hoàng thì lấy ra một cái nhận chữ vật, giao cho Nô Thành từ cái sau cầm tiến đến trao đổi. song phương đi tới ở giữa khu vực nô thành lãnh nạo mà ngưng thị đảng hổ cùng đàm diệp đạo người cho ta nhẫn chữ vật cho người thêm trước tiên cho nhẫn chữ vật điểm qua huyết linh tinh sau lại giao người đàm diệp lạnh lùng đáp lại trực tiếp cự tuyệt đề nghị của đối phương yên tâm đàm mẫu nói là làm tuyệt không thương hắn tính mệnh ngay vậy nô thành lông mày hơi nhăn lãnh nạo đạo chủ ta cũng nói là làm ngươi làm như thế chẳng lẽ không tin được ta chủ sao đây là vấn đề mặt mũi đang cứu người một chuyện bên trên hoa hoàng có thể lôi bước nhưng ở trong chuyện này hắn vạn vạn sẽ không lôi bước vừa lui lui nữa thì uy tín hoàn toàn không có cho nên ngô thành mới cứng rắn như thế kiên trì trước tiên giao người phía sau giao nhận chữ vật bây giờ hoa hoàng cực kỳ thưởng thức ngô thành cách làm âm thầm ở trong lòng đem cái sau coi như tâm phúc người chủ nghe ngô thành xưng hoa hoàng làm chủ tô thất lông mày ngừng lại nhăn khiếp mắt mắt hí nhìn về phía trước ngựa khí lộ ra cực kỳ âm hẳn đạo người cho hắn tất nhiên hoa hoàng lui bước đáp ứng cho 1.500 khối huyết linh tinh tô thất sẽ không sợ đối phương đổi ý nếu là nhiều lần bức bách đối phương có thể sẽ từ bỏ thay người dù sao một nước đại hoàng tử uy nghiêm không tha thứ khinh nhẫn cùng thị nghe được tô thất lời nói đàm diệp gật, gật đầu trận giơ lên cánh tay hất lên giống như sách gà tể giống như đem cái kia danh tu sĩ ném ra ngoài nhưng ai cũng chưa từng cảm giác đàm diệp tại đem cái kia danh tu sĩ ném ra thời điểm lại tại âm thẩm tế ra một đạo linh lực đánh vào này danh tu sĩ thể nội nô thành tiến lên trước một bước đỡ lấy cái kia lăng không đánh tới tu sĩ phía sau lại đang đang lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình trận mặt âm trầm đem nhẫn chữ vật ném ra ngoài chỉ là hắn tại vùng ra nhẫn chứa vật lúc âm thẩm tế ra một tia linh lực ẩn tàng tại nhẫn chữ vật phía trên <cười> Đàng Hổ cười đưa tay tiếp lấy nhẫn chữ vật, nhưng lại tại hắn tiếp lấy nhẫn chữ vật trong ngáy mắt, nhưng thấy nhẫn chữ vật thượng tán ra một cỗ mạnh mẽ linh lực, một tiếng ầm vang nổ tung lên. Linh lực này mặc dù không mạnh, nhưng cũng đem đằng Hổ cho hất bay ra, may mắn hắn ra dày thì thôi, chỉ là cảm giác bên ngoài thân có chút đau đau, lớn thương ngược lại là không chịu. 163 chương 163, Vu Hám chương 163, Vu Hám bị người an toán, đằng Hổ trong mắt sát cơ hiện lên, chợt tay nắm chặt nhẫn chữ vật, chợt liền muốn huynh sát nô thành, lại bị Diệp cho ngăn cản, âm thầm lắc đầu, ra hiệu bây giờ còn chưa phải lúc. Hừ. thở hừ lạnh ở giữa. Đàng Hổ lạnh lẽo nhìn thoáng qua Lô Thành, chợt liền cùng đảm Diệp trở lại Tô Thất bên cạnh. 1500 khối huyết linh tinh, một khối không thiếu. Đàng Hổ như cũ mặt lạnh, mười phần hờ hững đối với Tô Thất đạo, cũng đem nhẫn chữ vật giao cho cái sau. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, Tô Thất nhập vào 500 khối tiến mình nhận chữ vật, chợt liền đem nhẫn chữ vật đưa trả lại cho Đàng Hổ. "Đạo, ta lấy 500, còn dư lại ngươi cùng đảm Diệp phân." Rất rõ ràng, mấy người đây là đang trước của, ngay trước chúng tu sĩ trước của, không thể nghi ngờ là tại đánh hoa hoàng mặt của, nhưng lại để cho người ta tìm không thấy phản bác, dù sao 1500 khối huyết linh tinh bây giờ đã thuộc về tô thất hắn muốn như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào gặp tô thất như thế hào phóng đang hổ trên mặt lần lộ ra vẻ mỉm cười bắt đầu cảm giác cái trước không phải chán ghét như vậy hắn nhận lấy 500 huyết linh tinh phía sau liền đem nhẫn chữ vật cho đàm diệp đàm diệp cũng không khách khí trực tiếp liền nhẫn chữ vật cùng nhau lấy đi bởi vì hắn biết rõ lấy tô thất tính cách kế tiếp nhất định trả có chuyện xảy ra cần hắn cùng với đàng hổ tương trợ coi như không có huyết linh tinh đàm diệp cũng tương ngộ trợ tô thất nhưng đàm diệp tin tưởng năm huyết linh tinh bất quá là một cái bắt đầu tô thất kế tiếp còn sẽ bấy càng nhiều huyết linh tinh tô thất bất biết được đàm diệp là nghĩ như thế nào cái trước sở dĩ lấy ra huyết linh tinh cùng đằng Hổ, đàm diệp hai người chia sẻ tự nhiên có để cho hai người tường trợ chi ý nhưng hắn tính cách cũng quyết định cách làm tuyệt sẽ không bạc đãi bằng hữu thậm chí có thời điểm thà bị chính mình ăn thiệt thòi ai nhìn xem đằng hồ mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng di tiên anh vào trong tâm âm thầm thở dài cái trước không đoán được tô thất dụ ý có thể nàng cũng đã minh bạch một chút thẩm nghĩ kế tiếp có bận rộn nàng mặc dù không rõ tô thất đến cùng muốn làm cái gì cũng hiểu được kế tiếp tất nhiên sẽ có một hồi sát lục không cách nào tránh khỏi đến nỗi là nhằm vào ai nàng còn không có đoán được Cùng lúc đó, Nô Thành đỡ cái kia danh tu sĩ đi đến Hoa Hoàng trước mặt, Hoa Hoàng đưa tay vô nhẹ Nô Thành bả bay, trên mặt đầy ý cười, khen, làm rất tốt. Lô Thành đang muốn đáp lời, đã thấy bị hắn đỡ cái kia danh tu sĩ bỗng nhiên ra một tiếng hét thảm, há miệng liền phun ra một bụm máu, văng đến Hoa Hoàng trên thân. Thân. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, Hoa Hoàng trên người hoàng kim lạnh ti giáp chợt tạo nên một kia gợn sóng, đem cái kia văng đến huyết dịch trên người cho chấn thành hư vô. Hắn lúc này thì nhìn ra, cái kia danh tu sĩ tính mệnh tuy không ngại, tu đạo căn cơ lại bị một cỗ lực lượng cho hư hao, đã biến thành một tên phế nhân, ngay cả phàm nhân cũng không bằng. rất rõ ràng, đam diệp phía trước cẩn vào cái này, danh tu sĩ trong cơ thể cái kia sợi linh lực làm ra tác dụng, không lấy kỳ mệnh, lại đem tu vi mất hết, hết thể sinh bất quá trong chớp mắt, hoa hoàng sắc mặt rất là ầm trầm, dùng một năm trăm khối huyết linh tinh chỉ cứu trở về một cái phế vật, nội tâm tràn đầy tức giận. các ngươi muốn lời, đưa ta chủ huyết linh tinh. nô thành thấy thế, trong lòng linh cơ động một cái, âm thầm dẫn xuất một tia linh lực, kết quả cái kia danh tu sĩ tính mệnh, đồng thời nhìn hằm hằm tô thất bọn người bị tấn ngược lại một cái. người khác có lẽ không phát hiện được nô thành tự động, nhưng tô thất tu có ngự khí chi pháp, cũng bởi vì một mực chú ý đến nô thành. Cho nên Tô Thất Liếc mắt liền thấy là đối phương kết quả cái kia danh tu sĩ tính mệnh. Hừ, các ngươi hành vi như vậy, thật sự đem bản hoàng tử coi như đồ đần sao? Các ngươi vừa cầm huyết linh tinh, lại vì cái gì thương hắn tính mệnh? Hoa Hoàng thật sâu nhìn một chút Nô Thành, càng cảm giác cái sau nhìn rất là thuần mắt, ngay sau đó liền cùng nhau chỉ trích Tô Thất bọn người. Chu Thần cùng tăng Tân bọn người thấy thế, tất cả nheo mắt lại, trên mặt lộ ra cười nhạt. bọn hắn mặc dù không có phát giác được Nô Thành âm thầm cử động, lại có thể đoán được mờ ám trong đó chỗ, nhưng bọn hắn cũng không điểm phá, cầm quan sát thái độ, nghĩ đi ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình. A, Hoa Hoàng a Hoa Hoàng. hưởng cho ngươi vẫn là một nước đại hoàng tử nô thành tên kia làm như thế cũng không sao không nghĩ tới ngươi cũng là bực này giăn định tô thất mười phần không để mặt mũi hề là đạo không có giảng giải cũng không thừa nhận mà là lựa chọn chế nhạo cùng rêu cận phương thức làm cho chuyện này càng quỷ dị đến tột cùng như thế nào ngươi ta trong lòng tin tưởng hoa hoàng nói ra lời này phía sau liền không tiếp tục nhiều lời có lúc một câu nói liền là đủ hoàn toàn chính xác như lời nói bên trong lời nói hoa hoàng giữ tô thất nội tâm rất rõ ràng chuyện này là ai làm có thể lời này nghe vào chúng truy tùy giải trong hay sẽ để cho bọn hắn cho rằng là hoa hoàng không muốn nhiều lời khinh thường tranh miệng lưỡi, hình thành nhất loại sự thật đang ở trước mắt giả tượng, làm bọn hắn càng xác định tu sĩ kia cái chết là đám diệp làm. Nhưng Tô Thất lại có thể nghe ra trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, rõ ràng là đang giễu cợt hắn, biết được sự thật lại như thế nào, liền xem Như Bạch cũng muốn bị ta Hoa Hoàng nói thành đen, ngươi Tô Thất bất qua một sâu kiến, cái gì cũng không cải biến được. Hoa Hoàng Đông đảo truy tùy giả, bây giờ thì ngắm nhìn Tô Thất bọn người, hai con ngươi như muốn phun lửa đồng dạng, hận không thể lập tức xông lên trước đem Tô Thất bọn người chém thành muôn mảnh. Lúc này, Ngô Thành đem cái kia danh tu sĩ thi thể đặt nằm dưới đất mặt, chỉ vào đàm diệp cười lạnh nói: Ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không âm thầm từng dở trò. Nghe nói, tô thất vào trong tâm âm thầm thở dài, hắn biết sơ lược đàm diệp, cái sau chính là cái dám làm dám chịu hạng người, có lẽ sẽ âm thầm hạ âm thủ, chỉ khi nào bị hiện, hắn lại sẽ không phản bác, làm chính là làm, thừa nhận lại như thế nào? Là, đàm mỗi hoàn toàn chính xác động tay chân, thế nhưng linh lực lại sẽ không thương hắn tính mệnh. Quả như tô thất sở liệu, đàm diệp không có chút nào tị ý mà trả lời, đang nói bên trong mặc dù chỉ ra không có thương tổn tu sĩ kia tính mệnh, có thể lại sẽ có ai tin tưởng, đàm diệp tự nhiên sẽ hiểu nói ra lời này kết quả. nhưng hắn còn là nói, lại chưa từng từng làm ra giải thích thêm, chỉ có một câu trả lời đơn giản, mặc kệ người khác tin hay không, chính hắn không thẹn với lương tâm là đủ. gặp đam diệp như thế tùy tính thừa nhận, nô thành lập tức tại tâm bên trong cười thầm, mặt ngoài lại giả bộ làm ra một bộ hung ác, tức giận bộ dáng, ngươi tất nhiên thừa nhận, vậy thì không có gì đáng nói, đem huyết linh tinh trả lại đi. nô thành tiếng nói vừa ra, lập tức liền có tu sĩ mở miệng phụ họa tất cả đều là hoa hoàng truy tùy giả, vì thế bên vực kẻ yếu, đưa ta chủ huyết linh tinh, không trả thì giết, chết trận cũng không hối hận. còn huyết linh tinh, thấy thế. thế Đàm Diệp sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nội tâm của hắn rất rõ ràng, chính mình bây giờ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, người khác căn bản sẽ không tin tưởng hắn giảng giải. Lại chuyện này một khi làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ đem tô thất kế hoạch cho xáo trộn. Nhưng Đàm Diệp nhưng là nghĩ sai, Kỳ thực tô thất cũng không có kế hoạch gì, hết thể đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh, bởi vì kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa. Hắn tới đây chỉ có hai cái mục đích, một là mượn huyết linh tinh, hai là giết Ngô Thành bọn người. Đến nỗi một khối huyết linh tinh sự tình, hoàn toàn là một cái không tưởng tượng được nhất định, là trước kia hoàn toàn không có dự liệu đến, ai kêu tu sĩ kia không biết đi chính mình tìm chết đâu. Đàm Diệp vốn định tương trợ tô thất, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, bị nô thành cho bày một đạo, thành công kích động chúng truy tùy giả cảm xúc. Muốn huyết linh tinh sáu, không có khả năng. Đàm Diệp mười phần hờ hững trả lời, vượt phía trước hai bước, giữ tô thất bọn người kéo ra một khoảng cách. Ngươi tất nhiên nói là đảm mỗ giết người này, đó chính là nào đó giết ta, muốn báo thủ, cứ tới chính là. Lời nói có chút dừng lại, Đàm Diệp ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, khí thế hoàn toàn cường đại lên, chợt lại mở miệng. Cầm người này, chính là đảm mộ một người làm, giết người này, cũng đảm mỗ mộ một người làm. Các ngươi muốn báo thủ cứ tới tìm nào đó chính là. như lời nói bên trong lời nói từ đầu đến cuối chuyện này đều là do đàm diệp một mình ôm lấy mọi việc tô thất cùng đằng hổ chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ thôi lại cái kia danh tu sĩ vẫn luôn bị đàm diệp cầm lấy chưa từng trải qua tay người khác cho nên đàm diệp bây giờ một vai đam hạ tất cả mọi chuyện chúng tu cũng đều ngầm cho phép hành vi của hắn đã như thế chuyện này liền giữ tô thất thoát ly sạch sẽ hoa hoàng đông đảo truy tùy giả chỉ có thể tìm đàm diệp báo thủ nhưng cái này cùng bị thai mà đi trộm chung có gì, gì là một cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra tô thất cùng đàm diệp là cùng một bọn chúng truy tùy giả bất quá là lừa mình dối người dưới đấy lòng chỗ sâu. thủy Trung là không dám giữ tô thất triệt để là địch dù sao bọn hắn còn tại thương lan di tích cổ chư vị có thể nguyện cùng ta cùng giết người này gặp Đam diệp chủ động giữ tô thất phủi sạch quan hệ nô thành trong lòng lập tức sinh ra vui sướng không chút do dự gào thét vấn đạo nô thành đã quyết định chuyện chỗ này không còn trở về vân quốc mà là đuổi theo hoa hoàng đi miền bắc trung quốc cho nên cái trước hy vọng nhận được hoa hoàng thưởng thức bây giờ mới có thể như thế khẩn cấp muốn làm náo động nhường hoa hoàng xem trọng hắn vân quốc cùng miền bắc trung quốc mặc dù cũng là quốc nhưng hai nước chênh lệch thực sự quá lớn giống như đom đóm cùng hạo nguyện giống như căn bản không thể so sánh giết Nô thành lời nói vừa ra liền có đông đảo truy tùy giả phụ họa tới cùng nhau xông ra thẳng hướng Đàm diệp Câu hình vòm phía trước mới ngừng chiến không đến bao lâu lại tại trong lúc nhất thời lại nổi lên sát phạt chỉ là một lần cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có độc thủ chú thần tăng tân cùng với khác vài tên cường giả cũng chỉ là quan sát bọn họ truy tùy giả cũng tính mà không động a tất nhiên các người muốn đem này tội áp đặt tại ta chính lại có làm sao đàm diệp không sợ sát lục bởi vì tính cách của hắn vốn là tràn ngập cường giả cùng hưng phấn bằng không ban đầu ở Đông phường thị lúc hắn cũng sẽ không làm ra tiếp đan dược phường cử động hoa hoàng ở chỗ này tổng cộng có hơn ngàn tên truy tùy giả nhưng theo sát hắn đi tới cầu hình vòm trước truy tùy giả vẹn vẹn có trên trăm tên còn lại đều bị cách trở ở hậu phương tương lai cùng đội kịp trong chốc lát trên trăm danh tu sĩ liền đem đàm diệp vây khốn ở trung tâm cùng ra tay ngoan lệ mà hung ác điên cuồng tất cả đều dùng hết toàn lực muốn giết đàm diệp cho thông thoái thấy thế tô thất chắp tay các bước một bước chợt lấy người một bước một câu nói chuyện này tô Mỗ cũng có tham dự các ngươi muốn huyết linh tinh liền muốn nhìn ngươi trở phải chăng có năng lực như thế lấy đi các ngươi muốn chiến tô Mỗ phục buổi chính là ta tô thất không có vứt bỏ bằng hữu mà không chú ý thói quen tiến thối đồng bộ sinh tử đồng mệnh nhiệt huyết một trận chiến lại có làm sao các ngươi vừa nói tu sĩ kia là chúng ta giết chết đó chính là à, lấy sát ngăn sát các ngươi muốn báo thủ, liền muốn xem các ngươi có bản lãnh này hay không tô thất tính cách chính là như thế không có vứt bỏ bằng hữu không để ý quen thuộc dù là phía trước là núi đao biển lửa hắn cũng sẽ không chút do dự bước vào húng chi đàm diệp sở dĩ cầm cái kia danh tu sĩ chính là vì hắn tô thất xuất khí hết thể tất cả do hắn mà ra lại có thể nào bỏ mặc nếu không có đàm diệp nhắc nhở Tô thất tại Thương Lan Trấn lúc liền không cách nào chiến thắng Mạc Đại Hải nếu không có Đàm Diệp tương trợ. Tô thất tại Đông Phường Thị lúc liền không cách nào thu hồi truyền thừa chi huyết. Đây là ân, cũng là bằng hữu chi tình. Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, Tô thất đều phải ra tay, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Bởi vì đây là một loại thái độ làm người. Đồng thời, Tô thất tại cất bước ở giữa, tâm niệm vừa động, dẫn động trong thềm đá kỳ lạ sức mạnh, đem Lưu Thạch, Thanh Đông, Sắt Lang Tam Kiếm khách cùng với cái kia còn lại năm tu sĩ truyền thống mà đến, làm cho vốn là chật hẹp cầu hình vòm phía trước, trong nháy mắt lộ ra càng thêm trên trước. Sớm tại đến lúc. tô thất liền hiện lưu thạch đám người vị trí cùng tình huống khi phát hiện đông đảo truy tùy giả tán đi lúc hắn liền bắn được lưu thạch đám người đã nhiên đem thế lực chỗ giải tán 164 chương 164, nguy cơ chương 164, nguy cơ thế lực giải tán có thể có hai bách tu sĩ lưu lại đã là ra tô thất bắn trước sau này cái này hai bách tu sĩ tất nhiên sẽ chịu đến hắn trọng dụng truyền tống chi lực gặp lưu thạch thanh đông bọn người trong nháy mắt đến chu thần tăng tân một đám cường giả lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi phía trước tô thất tuấn di mà tới liền để các cường giả có chỗ ngờ vực vô căn cứ lúc này tận mắt nhìn thấy chứng thực suy nghĩ trong lòng phía sau các cường giả biểu lộ càng ngưng trọng lên một loại áp lực vô hình tới người cái này đã không phải gian lận đơn giản như vậy từ đây chuyện bên trong di tích cổ chúng mạnh thái độ hiện lộ hoàn toàn hoàn toàn thiên vị lấy tô thất thanh đông lưu thạch các ngươi giữ vững cầu hình vòm người xông vào giết không tha cất bước ở giữa áo xám phiêu cuốn tô thất ánh mắt lạnh lẽo trong lời nói tràn ngập ý sát phạt giao nội huyết linh tinh giả mới có thể đạp cầu hình vòm một người một khối một người giao một khối huyết linh tinh nói ra lời này lúc tô thất lòng đang nhỏ máu hắn vốn định hố một lần lớn thế nhưng bây giờ tình thế không cho phép nếu thật công phu sư tử mạng, tất nhiên sẽ chọc giận các cường giả đến lúc đó sợ sẽ lợi bất cập hại một khi các cường giả đứng ở hoa hoàng một phương thật chém giết tô thất một phương sợ sẽ không địch lại mà giao một khối huyết linh tinh thì lại khác tại các cường giả trong mắt một khối huyết linh tinh không đáng kể chút nào đã như thế bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng tô thất là địch càng vui mừng nhìn thấy tô thất cùng hoa hoàng đấu hai bại câu thương một người một khối huyết linh tinh đang hổ dương mắt đảo qua toàn bộ thêm đá nhưng thấy bóng người lâu nào vô số vĩnh quang thoáng hiện chúng tôi còn tại sát lục nhiều như vậy tu sĩ một người giao một khối huyết linh tinh cũng hẳn là một bút con số không nhỏ một người giao một khối ngạch số ít nhất hơn bạn thi thao ở giữa đàng hổ con mắt phóng tinh mang một khối huyết linh tinh nhìn như không nhiều chỉ khi nào tích lũy liền biến thành một cái đủ để chấn nhiếp nhân tâm số lượng hắn bây giờ càng cảm giác cùng tô thất hợp tác thật sự không sai có thể đàng hổ nhưng không biết đây cũng không phải là tô thất bản ý nếu không phải tình thế bức bách cái sau tất nhiên sẽ hố là lớn năm bách tu sĩ phân lập tại cầu hình vòm phía trước chỉ ở giữa chạy ra một con đường tới tất cả đều biểu lộ hờ hững ánh mắt băng lánh Phàm là có người xông vào xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay đem đánh sát. Qua trong giây lát, cấu hình vòm phía trước liền bị thanh đông, Lưu Thạch bọn người không chế, cho dù là chu thần, tăng tân một đám cường giả đối mặt 500 hung ác tu sĩ, làm việc thời giã phải thận trọng cân nhắc, lại một bên còn có đằng hổ, Dì Tiên Anh bọn người nhìn chằm chằm, lệnh các cường giả không thể không cẩn thận. Ngây ngốc lấy làm gì, còn không ra tay? Dì Tiên Anh dùng ngón tay dùng sức thọc đằng hổ một bộ hận thiết bất thành cương thần sắc, liền xem như nàng cũng bị cái kia đông đảo huyết linh tinh cho đả động. Muốn phân lấy huyết linh tinh, thì phải có bỏ ra cho nên dì tiên anh mới có thể nhường đằng hồ xuất thủ tương trợ tô thất, tô thất ta tới giúp ngươi. bị dì tiên anh như thế nhắc lên bày ra, đằng hồ lúc này phản ứng lại, ngao ngao trực khiếu lấy liền sông ra ngoài, căn bản không quản tô thất có đồng ý hay không. bây giờ đàm diệp giống như một tôn chiến thần hạ phàm, tôi bị trăm đếm tu sĩ vây công, hắn cũng không sợ tứ phương địch, đại khai đại hợp ở giữa linh lực nhưng sông trường giang và hoàng hà quần cuộn trào lên, mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ rung động đùng đùng, phàm là bị đánh trúng giả không chết cũng phải trọng thương. nhưng đàm diệp từ đầu đến cuối chỉ là một danh tu sĩ, cuối cùng cũng có sơ sẩy thời điểm, đối mặt trăm đến địch, hắn cũng bị thương. khe miệng chảy máu, nhưng thần sắc lại hiện lộ ra một tia mãnh liệt điên cuồng ý to mụi chỉ giết nô Thành, Lôi Đông, Tạ Thường lộ, Vương Lưu Hổ bốn người, những người còn lại như đến đây dừng tay, nào đó có thể tha thứ. Tô thất thanh âm quanh quần ra, truyền vào thanh đông, Lưu Thạch cùng với ba trăm Vân Quốc tu trong thay, thân thể của bọn hắn lại trong nháy mắt cùng nhau du lên, hai con ngươi bắn ra hai đạo u mang, sát ý trùng tiên. Nghe lời ấy, dì tiên anh trong mắt tia sáng lóe lên, lập tức đoán được tô thất lôi kéo nàng cùng Đặng Hổ dụ ý, chính là vì giết bốn người này. Ma tăng tân, Chu thần các cường giả thì mặt lộ vẻ thoải mái, cuối cùng nghĩ rõ ràng To thất nhầm vào Hoa Hoàng dụ ý. nghe được tô thất lời nói, nô thành, lôi đông bốn người sắc mặt trầm xuống, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều mắt lộ sát ý, cắn răng ở giữa, bốn người cùng một chỗ xung ra, thẳng đến tô thất mà đi. đồng thời, đàng hổ gia nhập vào sát lục bên trong, cùng đàm diệm sóng vai mà chiến, sát lục tứ phương, chúng tùy tùng lại không người có thể địch. lôi đông, ta tới chiến ngươi. gặp nô thành bọn người dứt hướng tô thất, thanh đông lúc này gầm thét, vọt thẳng ra, chặn lại phía dưới yêu vương phủ yêu tử lôi đông, phải cùng một trận chiến, quyết thắng thua. vương yêu hổ, chết đi! lưu thạch đồng dạng xông ra, thẳng đến thiên vương phủ vương yêu hổ mà đi. cầu hình vòm có năm bách tu sĩ trấn thủ cậu thêm sắc lang tam kiếm khách cũng tại đủ để bảo đảm không người dám đặt chân cầu hình vòm cho nên thanh đông cùng lưu thạch mới có thể xung ra muốn đánh giết lôi đông cùng vương liêu hổ cùng khắc hoa hoàng cũng mặt tâm trầm không có khả năng ngồi yên không lì đến tay cầm kiếm lớn màu vàng nóng chém về phía trước thẳng đến đàm diệp tính mệnh giết đúng lúc này dị biến nảy sinh nhưng thấy một cái linh huyền cảnh lục trọng cứng giả lại trợt ra tay công sát đánh giết muốn cưỡng ép leo lên cầu hình vòm lại ở tại bên cạnh còn đi theo hai tên đồng dạng tu sĩ mạnh mẽ rất rõ ràng ba người này nhất định là cho rằng tô thất đang hổ. đám diệp bọn người bây giờ không rảnh bận tâm khác, muốn nhất cử sông lên cầu hình vòm trở thành thứ nhất thông qua người. thấy thế, dì tiên anh lạnh rên một tiếng, không cần năm bách tu sĩ làm ra phản ứng, nàng liền từng bước đi ra, linh huyền cảnh bắt trọng tu vi thi triển hết, dài một vùng, ngàn vạn chỉ đen giống như từng cây màu đen mũi tên nhọn bắn ra, trong nháy mắt tựu xuyên thấu một cái tên địch thủ lồng ngực. nàng độ rất nhanh, hắn thực lực nhất định không kém gì chu thần, tăng tân chờ, bàn tay như lao, hung ác bổ xuống, động tác tấn mãnh mà hoa lệ, nhường địch thủ căn bản không có phản kháng thời cơ. ba tên địch đến, trước mắt diện sát hai người, thực lực cường đại như vậy. quả thực rung động những cái kia xuẩn xuẩn động tu sĩ xuống một khắc không biết gì tiên anh tế ra liếu thập sao đồ vật chỉ thấy tia sáng lóe lên cái kia cuối cùng một danh tu sĩ liền bị đã bị đánh xương máu trước mắt giải quyết đi ba người sau đó gì tiên anh dương mắt đảo qua ánh mắt lạnh lùng ngũ lạnh nhưng thấy hắn ánh mắt rào qua chỗ chúng tu tất cả vô ý thức tránh đi mà chính là nàng mong muốn chấn nhiếp. chỉ có cường thế ra tay chấn nhiếp các cường giả kế tiếp mới có thể làm bọn hắn an phận một chút tia sáng kia là cái gì người khác có lẽ không thể nhận ra cảm giác tia sáng kia cường hãn có thể tăng tân nhưng là lông tơ dựng thẳng trong lòng lạnh, hắn trong lúc mơ hồ nhìn thấy tia sáng, kia bên trong cất dấu một vật, vẹn vẹn chỉ nhìn một mắt, liền để hắn hãi hùng khiếp vía, linh hồn giống như đều phải sụp đổ đồng dạng. chẳng lẽ đó là táng hồn tông chí bảo? trong truyền thuyết sáu, phiên thiên ấn. Đông nhiên, tăng tân nghĩ tới một kiện đồ vật, con mắt tinh mang một vía, hô hấp đều dồn dập lên, cũng duy có trong truyền thuyết kia đồ vật mới có thể để cho hắn hãi hùng khiếp vía. cùng lúc đó, thanh đông chiến lôi đông, lưu thạch chiến vương hổ, bốn người tất cả xuất tận toàn lực, đều phải đẩy đối phương vào chỗ chết. trước đây, người ta sư tôn từng đánh cược, quyết định ba trận ước, thứ nhất là chiến đài chi tranh. thứ hai là phong chức so đấu, thứ ba là luyện đan so đấu. Bây giờ xem đúng ra, ngươi Ngô Thành không có tư cách cùng ta so sánh. Tô Thất nhìn xem Ngô Thành, bình tĩnh mở miệng. Tại cái trước xem đúng ra, ba trận đổ ước đã không còn cần thiết tồn tại. Hôm nay, tô mỗi liền kết quả ngươi mệnh kết thúc đổ ước. Đừng muốn cản trở. Xong đến phụ cận, Ngô Thành tế ra một thanh phi kiếm chạm hướng Tô Thất, càng là theo sát phi kiếm sau đó, song quyền thay nhau đánh ra. Lại tại đồng thời, Nam Thương Tông Tạ thường lộ tới, quần áo phật cuốn, đôi mắt đẹp nhẹ nháy mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người liền như là trích tiên giống như, phật lịch phi tương đứng lên. Nàng như ngọc tay hơi, hơi khẽ đảo. một đóa kiều diễm vứt cát hoa hồng xuất hiện ở tay như máu đỏ tươi. chợt Tạ Thường lộ cánh tay khẽ vẫy, nhưng thấy trong tay hoa hồng lập tức hóa thành vô số cánh hoa đầy trời mà rơi. Theo gió chậm rãi chạy hướng Tô Thất. lách mình né qua chém tới phi kiếm Tô Thất đánh ra một quyền nên tiếp Ngô Thành đánh tới năm đấm. phanh phanh năm đấm nối phanh Tô Thất vô sự Ngô Thành lại trực tiếp cuốn ngược ra ngoài trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi một vòng sâu đậm e ngại bắt đầu leo lên gương mặt Ngô Thành bạn cho là mình đột phá tu vi phía sau đã có thể chiến Tô Thất chưa từng nghĩ hôm nay vừa giao thủ liền bại trận mà về lại là bại hoàn toàn. bởi vì tô thất từ đầu đến cuối cũng chưa từng thi triển linh lực làm sao có thể ngươi như thế nào mạnh như vậy dây dứt đau đớn chuyển khắp thể xác tinh thần nô thành rơi xuống đất đứng vững vô ý thức nhìn qua tô thất mở miệng một bộ vẻ mặt khó thể tin cánh tay đã gãy quyền cốt càng là vỡ nát nô thành vạn vạn không nghĩ tới tô thất nhục thân lại mạnh đến trình độ này tô thất bình tĩnh nhìn tiên Vương, không có trả lời ngô thành mà nói cũng không có tất yếu đi trả lời bởi vì ngô thành trong mắt hắn đã là một người chết đầy trời cánh hoa hồng tản ra ư hương tới nhìn như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thực tế khắp nơi nguy cơ mỗi một cánh hoa trình độ sắp bén tuyệt đối không thua gì một thanh thượng phẩm linh khí. Cảm thấy trong cánh hoa sát cơ, Tô Thất con ngươi hơi co lại, đột nhiên hiện, cái này tạ thường lộ mới là Ngô Thành bọn người bên trong mạnh nhất một cái, cũng là quỷ dị nhất một cái, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, bây giờ ra tay càng như thế sắc bén cùng tường hãn. Trong cánh hoa sát cơ khắp nơi, Tô Thất bất sẽ ngốc đến mặt tiền đi đụng vào, hắn trực tiếp dẫn động thềm đá chi lực, thuấn di mà đi, khoảnh khắc liền xuất hiện ở Ngô Thành trước mặt. Gặp Tô Thất trong nháy mắt lách mình mà đến, Ngô Thành quả thực bị sợ một cái nhảy, hắn mặc dù không kịp phản ứng, lại theo bản năng thi triển ra một cái thần công, huyết luyện, mây sủ đổ. Ân Tô Thất đang muốn ra tay diện sát nô thành, lại phát hiện bản thân tựa như đưa thân vào một mảnh huyết vân bên trong giống như huyết khí quần cô tập, vào thân thể của hắn, tựa như muốn đem hắn cho sập đồng dạng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức bao phủ toàn thân, Tô Thất không chút do dự liền muốn tuấn gì mà đi, nhưng hắn lại phát hiện, thềm đá chi lực lại biến mất không thấy gì nữa, không cách nào dẫn động mảy may. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm, Tô Thất tẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như thế tiếp tục nữa, chính mình sợ sẽ ở đây mất hận. Hắn tâm niệm vừa động, nghĩ tế ra chấn khóa, lại phát hiện không phản ứng chút nào, nội tâm kỳ quái phía dưới hắn lại muốn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra đoạn hồ tiễn lại đồng dạng không có phản ứng nội tâm lập tức cảnh giác lên lông mày ngừng lại nhăn con mắt tính mịch tô thất giơ lên quyền liền hướng về phía trước anh ra đây là thăm dò cũng là thật ra tay mặc kệ huyết vân có thể hay không bị một quyền sụp đổ hắn đều có thể được đến một đáp án nắm đâm đánh vào huyết vân phía trên nhưng thấy huyết vân lập tức sụp đổ ra tô thất thần sắc vừa mới lỏng đã thấy huyết vân không ngờ ngưng kết cùng một chỗ như cũ huyết khí quần quận như muốn đem hắn cho luyện hóa một dạng thấy thế tô thất biểu tình trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng Hắn là lần thứ nhất gặp phải bực này quái sự, trong lúc nhất thời còn muốn không đến biện pháp phá giải. 165 chương 165, No bạo chương 165, No bạo Tô thất lại liên tục anh ra mấy quyền, hiện kết quả đều là giống nhau, Huyết Vân mỗi lần bị bằng tán đều sẽ trong nháy mắt gây dựng lại, lặp đi lặp lại như thế, tuần hoàn không có điểm cuối. Đây là sáu. Giả. Huyết Vân mỗi một lần vẫn ác, Tô thất thấy không phải trên thềm đá cảnh tượng, mà là một đoàn càng lớn Huyết Vân bao bọc tại bên ngoài, lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình đánh ra một quyển tuy mạnh, lại có một loại cực kỳ yếu đối cảm giác. Tô thất tin tưởng, như nơi đây làm thật lấy tu vi ác hẳn có thể phá chi mặc cho ngô thành cường thịnh trở lại cũng không khả năng tại trong hiện thực đem hắn cho vây khốn đây là hắn tự tin cùng ngạo khí bây giờ không cách nào phá trừ huyết vân tô thất chỉ có thể có ra một đáp án đó chính là đây là giả bị ngô thành thi triển thần thông làm che mở cảm giác nguy cơ càng ngày càng mấy liệt tô thất thần sắc không có bối rối ngược lại càng hơi trầm xuống hơn lấy cùng tỉnh táo đầu góc chuyển động ngàn vạn cái ý niệm trong nháy mắt thoáng qua lẩm bẩm nói huyết vân bên ngoài là càng lớn huyết vân mà càng lớn huyết vân bên ngoài ứng cũng tồn tại một cái khác đoàn huyết vân như thế nhiều lần vĩnh viễn không phần cuối, coi như ta có thể phá mất tầng thứ nhất huyết vân đằng sau còn có vô số tầng huyết vân chờ đợi nghĩ đến nô thành những năm này tại di tích cổ thu hoạch nhất định không nhỏ này thần thông hẳn là hắn tại di tích cổ bên trong thu hoạch ở đây thần thông phía dưới che đậy hết thảy chính là không biết đây là huyễn cảnh vẫn là khác tất nhiên đây là giả vậy ta cố thân thể này phải chăng cũng là giả thì thao ở giữa tô thất ánh mắt chất động hắn bây giờ vô cùng vì xác định nơi đây là giả nếu như thân thể này thật sự cái này mà hết thảy chính là huyễn cảnh như thân thể là giả liền chứng minh này thần thông chỉ nhằm vào kỳ hồn còn chân chính thân còn tại trên tiếng đá nghĩ đến đây, tôi thất vội vàng nội thị thể nội tình huống, hiện hết thể đều không biến hóa, nhưng ngay tại đột nhiên, người mãnh liệt nhiên nhất rung động, khoe miệng phát họa ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Nô thành thi triển thần thông, chính là nhằm vào thần hồn chi pháp, đem thần hồn bóc ra cơ thể. Câu tới đây hư hào chỗ lấy che đậy chi pháp đổi dưỡng dục thân, thế nhưng phương pháp này có thể mô phỏng hết thảy lại mô phỏng không được ti nam. Nội thị đan điển, tôi thất chưa hiện ra bất kỳ gì chẳng gì, nhưng khi hắn nội thị đan điển chỗ sâu lúc, hiện thiếu đi Ti nam chi hồn, liền Ti nam lưu lại cường hãn linh lực cũng tiêu thất. Ti Nam chi hồn cùng với cường hãn linh lực, căn bản không có khả năng tự động tiêu thất. Tổng hợp đủ loại dấu hiệu cùng nở tới, Tô Thất đã chắc chắn, không chỉ cái này hơn là giả, liền cô thân thể này cũng là giả. Nô thành thi triển thần thông, chỉ nhằm vào thần hồn cùng ý thức, đây cũng chính là phương pháp này trâu quỷ dị. Nếu là tu sĩ tầm thường chúng cái này pháp, sợ liền thật chơi xong. Thế nhưng Tô Thất trong lòng còn có cẩn thận cùng tinh tế tỉ mỉ, mới có thể tìm ra rất nhiều sơ hở. Càng bởi vì Ti Nam cực kỳ cường đại, dù là bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không phải phương pháp này có khả năng mô phỏng. cho nên tô thất mới có thể xác định nô Thành thi triển chi pháp chính là nhằm vào thần hồn cùng ý thức thần thông. Sau khi nghĩ thông suốt, tô thất lập tức liền nghĩ đến thoát khốn chi pháp. Thầm nghĩ, mặc cho Ngô Thành cường thịnh trở lại, phương pháp này cũng tuyệt không có tu luyện tới đỉnh phong, nhất định có hắn sơ hở. Mà sơ hở chính là ta chi hồn giả bên trong tổn thật, thật bên trong cũng giả, hai tướng đối lập phía dưới, phương pháp này phá cũng chỉ cần đem chuyện này thân hủy đi, nhường thần hồn thoát khốn, liền có thể quay về chân thân. Hết thảy cũng chỉ là tô thất ngờ tới, một khi sai rồi may may, hắn liền có có thể vạn kiếp bất phục Nhục thân chính là tu đạo chi căn. Há có thể nói hủy liền hủy, một khi ngờ tới có sai, thật đem thân này hủy đi lúc sợ liền thì đã trễ, như đổi lại người khác, coi như nội tâm cực kỳ chắc chắn cái này thân là giả, cũng không dám dễ dàng đem hủy đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất sai rồi đâu? Một khi sai rồi, liền sẽ thân tử đạo tiêu, nuốt hận nơi này. Chỉ khi nào có chút chần chờ, bỏ lỡ cơ hội, thực tế chi thân cũng sẽ gặp tiếp như thế tình cảnh lưỡng nan, tuyệt đối không cho phép có chút sai lầm. Mà chính là tô thất cùng tu sĩ tầm thường khác biệt chỗ, một khi xác định sự tình, liền sẽ không chút do dự đi làm. Hắn đồng dạng sợ sai, nhưng hắn đồng dạng đầy đủ tâm an. không chỉ đối địch nhân hung ác đối với mình ngắt hơn nếu không có dáng vẻ quyết tâm này hắn sợ cũng đi không đến hôm nay tâm quan phía dưới Tô thất không chút do dự đem bộ thân thể này cho phá hủy bốn phía huyết vân lập tức tràn ra huyết luyện chi lực quần quần mà đến đem bộ thân thể này cho luyện thành hư vô ngay sau đó vô số huyết vân sụp đổ ra Tô thất thần hồn theo huyết vân sụp đổ trở về chân thân nói thì chậm khi đó thì nhanh hết thể sinh bất quá trong chớp mắt trên thềm đá nô thành kiến tô thất bị thần thông khốn trong lòng cười lạnh phía dưới vội vàng tế ra một thanh cái muỗng dùng linh lực ngự chi nhanh xóa hướng tô thất cổ cái muỗng nhanh sẽ qua nếu thật bị xóa bên trong, tô thất sợ thật muốn nuốt hận nơi này, thần tới cũng không trợ. nhưng tiến tô thất còn duy trì tới lúc động tác, chỉ là hắn con mắt vô thần, ảm đạm vô quang, cơ thể tứ chi đều lộ ra cực kỳ cứng ngắc, tựa như chưa từng phát giác được đang nhanh cắt tới cái mũi mở dạng. cách đó không xa, sắc lang tam kiếm khách, thanh đông, lưu thạch, đàm diệp chờ cũng cảm giác tô thất thời khắc này quỷ dị, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. bọn hắn mặc dù muốn ra tay tương trợ, cũng đã không kịp, chỉ thấy cái mũi đã rơi vào tô thất trên cổ. Nhưng ngay tại thiên quân vừa hết sức, tô thất cứng ngắc thân thể đột nhiên nhiên nhất rung động, ảm đạm con mắt chợt tinh mang đại thịnh, hắn trong khi chớp con mắt, hình như có hổ quang điện đang ngày cướp, cảm nhận được trên cổ truyền đến một vòng ý lạnh như băng, tô thất trong thần tình lập tức hiện lên mãnh liệt sắc ý, hắn đưa tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa bỗng nhiên kẹp lấy cái muống, linh lực huynh tiết mà ra, trong nháy mắt liền ngăn trở cái muống tiếp tục phía dưới hoạch. tô thất trên cổ đã có một tiêu máu tươi chạy xuống, theo cái muống tí tách rơi xuống, như hắn chậm thêm thức tỉnh phúc chốc, hôm nay liền muốn thân chỗ khác biệt, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi vì chính mình trước đây quả quyết cảm thấy may mắn, dù là có chút chần chờ trên cổ cái muỗng liền sẽ sâu đâm vào đi, tuyệt không phải vạch ra một vết thương đơn giản như vậy. sao sáu? làm sao có thể? kiến tô thất nhanh như vậy liền khôi phục ý thức, nô thành quả thực hãi nhiên, sợ hãi, tràn ngập vẻ mặt khó thể tin bên trong, càng tăng thêm mấy phần e ngại. trong lòng run sợ phía dưới, nô thành không chút do dự hướng phía sau cuốn ngược mà ra, hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết được chính mình không địch lại khôi phục sau tô thất. Người không trốn thoát được, còn có gì át chủ bài, đều thi triển đi ra a. đem cái muỗng cho gãy, tô thất cất bước mà ra, nhìn như trầm trọng, kỳ thực rất nhanh, chớp mắt liền đuổi kịp nô thành. cách đó không xa, thanh đông, lưu thạch bọn người kiến tô thất không ngại phía sau, tất cả đều đại thở phào, ra tay bén nhọn hơn cùng tàn bạo, nghĩ nhanh chém dụng địch thủ. kiến tô thất theo đuổi không bỏ, nô thành mắt lộ âm u lạnh lẽo, lúc này từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái huyết hồng sắc đan dược, không chút do dự đem ăn vào, hắn hai con ngươi lập tức đầy yêu dị huyết hồng, bên ngoài thân càng hiện lên từng cái phù văn, giống như là từ ngàn vạn tiên huyết tạo thành đồng dạng. cái này huyết hồng sắc đan dược, chính là ngô thành ở một cái thần bí trong truyền thừa đã được, liền chính hắn cũng không biết đan này chi danh, chỉ có thể bằng vào bản thân đan đạo tạo nghệ đoán được một chút da lông. biết được ăn vào đan này có thể để thăng chiến lược linh huyền cảnh ngũ trọng linh huyền cảnh lục trọng linh huyền cảnh thất trọng sáu Bỗng nhiên tôi thất dừng bước lại ngưng trọng nhìn xem nô thành nhưng thấy người sau tu vi đang lấy một loại bất khả tư nghị độ để thăng chớp mắt thì đến được linh huyền cảnh tự trọng chẳng những không có chậm lại khuyên hướng ngược lại tăng lên càng thêm hung mãnh chớp mắt thì đến được linh huyền cảnh đỉnh phong hắn ăn vào huyết hồng đan dược đến tột cùng là gì đan dược lại nắm giữ thần hiệu như thế tự lẩm bẩm ở giữa tôi thất trong mắt thiệp lược lấy vẻ kinh hãi viên tiêu huyết hồng đan dược phẩm giai đã ra khỏi hắn biết phẩm giai tuyệt không phải phía dưới phẩm đan thuốc có khả năng so ha ha tôi thất rất rời còn chưa tới nhận lấy cái chết cảm nhận được bản thân tu vi đột phá nô thành trương cuồng mà cười một bộ bệ nghệ thiên hạ chưa hùng bộ dáng nhưng sau một khắc gò má manh liệt nhiên nhất trận run rẩy, dày biểu lộ trong nháy mắt và mẹo nỗi đau sẽ rách tim gan lập tức chuyển đến linh hồn vẹn vẹn hai hơi nô thành liền phá vỡ tu vi bích trướng bước vào linh huyền cảnh trên ngưng hải cảnh lại tu vi còn tại không ngừng đột phá mấy tức lại đạt đến ngưng hải cảnh tự trọng mà giờ khắc này nô thành căn bản càn dỡ không nổi bởi vì hắn đã ở vào vô hạn thống khổ dày vò bên trong đột phá tu vi không nhanh nhất định là chuyện tốt. Ngô Thành bây giờ đang chịu đủ dày vò. lấy hắn bây giờ căn cơ, căn bản là không có cách dung nạp tu vi cường đại như thế. Nếu lại tiếp tục đột phá, người tất nhiên sẽ bị tu vi cường hãn lực nó no bạo. Tế Quát, hắn thế mà bước vào Tế Quát cảnh. Cầu hình vòm phía trước, Di Tiên Anh bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Không chỉ có là nàng, Tăng thân, Chu Thần, Hoa Hoàng các cường giả cũng kinh hãi không thôi. bọn hắn không hề nghĩ tới, một hạt đan dược dược hiệu càng như thế mạnh, nhường Ngô Thành tu vi thẳng phá mà lên, lại bước vào 6 Tế Quát cảnh. Phải biết, tại vũ vực, thế Quát cảnh đã tính toán tột cùng nhất chiến lược. có thể miệt thị chúng sinh, đó là một cái không cách nào nuồn ngựa độ cao, xứng nhận chúng sinh chỗ của mái. bây giờ, nô thành lại như thế nhẹ nhõm bước vào tế cốt cảnh, có thể nào không khiến người ta chấn kinh? a, khi tu vi bước vào tế cốt cảnh trong ánh mắt, nô thành há miệng ra một đạo thê lương tiếng giống, tê tâm liệt phế, để cho người ta nghe sau đó sống lạnh. âm thanh rung động trường không, nô thành cuối cùng là không có chống đỡ, bị trong cơ thể tu vi chi lực cho nó no bạo, trực tiếp hình thần câu diện, một sợi tơ cũng chưa từng lưu lại. tế cốt 6 trơ mắt nhìn xem lô thành bị nó no bạo, tô thất con mắt càng thâm thủy đứng lên. đây là hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm thụ tế cốt trí lực vẹn vẹn một tia khí tức, liền để hắn hãi hùng khiếp vía nô thành ăn vào huyết hồng đan dược là muốn giết tô thất thế nhưng người không giết thành chính hắn lại bị đan dược cho nó bạo thật đáng buồn đáng tiếc từ đó sau đó tô thất càng khát vọng trở nên mạnh hơn chỉ có chính mình cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình thay đổi tương lai hắn đồng dạng chịu đến cảnh cáo ngoại lực thủy chung là ngoại lực nếu như dùng có sai ngoại lực có thể liền sẽ biến thành lấy mạng diêm vương thủy chung vẫn là muốn chính mình cường đại lên mới được giờ khắc này, tăng tân, chu thần các cường giả cũng đỏ mắt, nô thành tuy bị tu vi kia chi lực nô no bạo, lại không cải biến được bọn hắn đối với máu kia hồng đan dược khát vọng. nô thành là ngô thành, bọn họ là bọn hắn, nô thành sẽ bị nô no bạo, không có nghĩa là bọn hắn cũng sẽ bị nô no bạo. đột nhiên, các cường giả bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía tạ thượng lộ, lôi đông, vương liêu hổ ba người, tất cả mọi người rất rõ ràng, ba người này cùng nô thành quan hệ mật thiết, có lẽ tại ba người trên thân còn có máu kia hồng đang dược. một chương một trăm lên cầu hình vòm chương một trăm lên cầu hình vòm Ngô thành chết. không có bất kỳ cái gì lo lắng tại nơi sức mạnh lên đồng hồn câu diện áo xám phiêu cuốn tô thất con ngươi sâu thẳm nhìn qua phía trước hắn vốn định tự mình diệt sát Ngô Thành nhưng không nghĩ là kết cục này than nhẹ ở giữa nói nhỏ ngươi hành động tô mộ sau khi trở về sẽ không đối với ngươi xứ nhắc đến trở về không đề cập Ngô Thành hành động tô thất cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ cùng lúc đó thanh đông triển khai thiên phú chi thuật con ngươi phản phất hóa thành hai vòng thanh nguyệt bắn ra hai đạo thanh quang lộ ra mười phần u sâm khí tức giống như hai cây thần trụ hung hăng đem lôi đông thân thể cho xuyên thấu đem sinh sinh đóng đinh tại trên tiềm đá Chật, thanh đông thu hồi thuật này. khe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn quay người mong hướng tô thất, khe miệng hiện lên nụ cười nhạt, chợt liền chậm rãi đi đến đuổi tiểu tiền. Thời khắc này thanh đông, nhìn như không có bị thương nhiều lần, có thể tô thất đã nhìn ra, cái trước cất bước lúc, thân thể lại ẩn ẩn đang run rẩy, rõ ràng hắn chém dụng lôi đông, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Đồng thời, lưu thạch cầm một cây đỏ trắng xen nhau chiến mâu, đem vương liêu hổ cho sinh sinh đóng đinh, cái trước con mắt rất lạnh, một điểm tình cảm cũng không để lại, nhanh rút ra chiến mâu lúc, lật tay vung lên, trực tiếp đem vương liêu hổ đầu người cho chém dụng, mà lưu thạch vai trái cũng bị địch thủ gây thương tích. Vết thương sâu đủ thấy xương, tiên huyết cốt cốt mạo đằng mà ra, nhiễm đỏ trước ngực hắn quần áo, hắn lấy ra một cái đan dược ăn vào sau đó, liền cất bước đi trở về ủi tiểu tiền. Nếu không phải là vì giết lôi đông cùng vương liêu hổ, thanh đông cùng lưu thạch tuyệt đối sẽ không xuất thủ, bởi vì sứ mạng của bọn hắn là chấn thủ cầu hình vòm. Bây giờ địch đã chẳng, hai người tự nhiên muốn trở lại ủi tiểu tiền tiếp tục chấn thủ. Gặp thanh đông cùng lưu thạch không ngại, tô thất liền đem ánh mắt nhìn về phía đằng diệp, nhưng thấy cái sau đang cùng hoa hoàng chiến đến bụi, một mảnh đất kia phương tựa như đều muốn bị đánh nổ đồng dạng, mười phần kinh khủng cùng người, tu si tầm căn bản khó mà tới gần hai người giao chiến mà. Đàm Diệp chiến Hoa Hoàng, ngắn ngủi ở giữa khó mà phân ra thắng bại. Đăng Hổ độc chiến chúng tùy tùng, như sói lạc bầy dê, đánh đâu thắng đó, vốn là trong lòng còn có oán khí hắn, bây giờ có thể tiết, đương nhiên sẽ không lưu thủ, cầm trong tay 12 vòng xích sát, mỗi một lần vùng ra, đều có địch thủ bị chém ngang lưng. Các ngươi lui ra. Gặp Đăng Hổ hung mãnh như vậy, Hoa Hoàng vừa chiến đấu Đàm Diệp, vừa hướng chúng tùy tùng ra lệnh. Chúng tùy tùng kịch chiến Đăng Hổ, coi như cuối cùng bằng vào nhân số thủ thắng, sợ cũng liệu đến không sai biệt lắm, có thể Hoa Hoàng cũng không nguyện sinh chuyện như vậy, không hy vọng có quá nhiều tùy tùng hao tổn ở đây. Hùng chi Đàng Hổ cũng không phải là một thân một mình, bởi vì hắn bây giờ cùng Tô Thất là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Bây giờ, Hoa Hoàng nơi nào còn quản cái gì báo không báo thủ, mặt không mặt mũi, hắn chân chính quan tâm là máu kia hồng đan thuốc, thu được viên thuốc này, đem thắng qua hết thảy. Cần phải giúp ngươi. Ván Ký cũng tiết không sai biệt lắm, cho nên chúng địch thối lui lúc, Đàng Hổ cũng không truy kích, mà là hai con ngươi tỏa ra yêu ớt hàn ý, rất có muốn giết Hoa Hoàng chi ý, muốn giúp Đàm Diệp. "Chiến hắn, ta là đủ." Đàm Diệp uống thanh trả lời, cầm trong tay duyên đương, đương truy, hung mãnh mà nhanh, mỗi một truy nện xuống, toàn bộ thềm đá đều phải đầu thượng lắc một cái. đăng hổ nhốn núi bay không tiếp tục nhiều lời lách mình trở lại ủi tiểu tiền đứng ở dì tiên anh bên cạnh hắn đối với máu kia hồng đan thuốc không hề để tâm cho rằng đó là ngoại vật, coi như thật có thể nhường đột phá tu vi cũng chắc chắn trả giá giá cao thảm trọng thế gian không có cơm chưa miễn phí mặc kệ đó là cái gì đại giới Đang hổ cũng không nguyện trả giá bởi vì hắn có tự tin chính mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể đặt chân đình phong không cần dựa vào đan dược đến để thăng lôi đông vương yêu hổ đến chết cũng không ăn huyết hồng đan thuốc cho nên các cường giả dám khẳng định trên người hai người này không có huyết hồng đan thuốc bằng không hai người tuyệt đối sẽ không, không phục trong lúc nhất thời Vô số đạo ánh mắt tụ tập mà đến, rơi xuống Tạ Thường lộ trên thân, nhưng thấy nàng chân đạp cánh hoa hồng, quần áo bồng bềnh, treo ở trên không giống như một tôn trích tiên, đứng ngạo nghệ chúng tu phía trên. Giờ này khắc này, nàng đã trở thành mục tiêu công kích, coi như tô thất bất động thủ, cũng sẽ có người khác động thủ. Cho dù là nàng phía trước đuổi theo Hoa Hoàng, sợ cũng dung không được nàng. Kỳ nhân vô tội, mang ngọc có tội, huyết hồng đan thuốc dụ hoặc thực sự quá lớn. Cho dù là Hoa Hoàng, Tăng thân, Chu Thần chờ đều động tâm, liền tô thất cũng ánh mắt nóng bỏng, nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Thường lộ. Tôi thất sở gì đối với huyết hồng đan thuốc hiếu kỳ, không phải muốn cầm tới ăn, mà là muốn dùng tới nghiên cứu. Hắn có tự tin, phải không cần? Vừa vặn bên bằng hữu nói không chừng sẽ dùng tới. Cảm nhận được vô số ánh mắt tụ tập mà đến, Tạ Thường lộ thần sắc trong nháy mắt trở nên ông trầm. Nàng rất rõ ràng bản thân thời khắc này tình cảnh, có thể nói là thập phương tất cả địch. Quan trọng nhất là trước kia thu được truyền từ lúc, vừa vặn có hai khỏa huyết hồng đan thuốc, nàng cùng Ngô Thành tất cả phải một khỏa. Hôm nay mới hiểu thuốc này địch thiên chỗ, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hoa nở, hoa tàn, nhường trong thiên địa này, mọc đầy hoa hồng, thân ta này độ cảm nhận được cái tia đạo đạo ánh mắt nóng bỏng, Tạ Thường lộ hai tay bấm miệng phát quyết, trong miệng khe nói, muốn của mọi người tu ra tay phía trước chiếm đoạt tiên cơ, thoát ra nơi đây. Chật, nhưng thấy đầy trời cánh hoa xoay tròn, lấy mắt thường có thể thấy được độ trở thành một đóa đóa kiểu diễm hoa hồng, đây là hoa nở đầy trời, vẹn vẹn trong nấy mắt, Tạ Thường lộ sở tại chi địa liền trở thành một mảnh biển hoa, đem nàng cơ thể hoàn toàn che lấp tại biển hoa phía dưới. Thấy thế, nghĩ cũng không cần nghĩ liền hiểu, Tạ Thường lộ đây là muốn bỏ chạy, rất rõ ràng ở trên người nàng, ít nhất nắm giữ một khỏa huyết hồng đan thuốc, bằng không sẽ không vội vã như thế muốn rời đi. Thoáng qua ở giữa, các cường giả tất cả động thủ. Đều đằng không mà lên, muốn hủy đi biển hoa, nhưng bọn hắn còn chưa tới gần biển hoa, chỉ thấy toàn bộ biển hoa trong nháy mắt khô héo, đây là hoa tàn. Sau khi hoa rụng, tất cả hoa hồng lại lần nữa hóa thành cánh hoa, bay là tạm mà bay xuống, rơi xuống đất, dung nhập tiên huyết, giống như đang lễ tế chết đi tu sĩ giống như. Biển hoa tiêu thất, tạ thường lộ cũng bỏ chạy, khi nàng hiện thân lần nữa, đã xuất hiện ở thềm đá bên ngoài, cầu hình vòm phía trên. Phúc. Hiện thân tại cầu hình vòm phía trên. Tạ Thường lộ sắc mặt lập tức tái nhợt, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, nàng oán độc quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, âm oan ánh mắt hạ xuống tô thất chiến thân, đem hết thể oán hận đều thêm ở tô thất chiến thân. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không có tô thất, mình cũng sẽ không bị bước đến trình độ này, nói không chừng còn có thể đi theo Hoa Hoàng đi đến miền Bắc Trung Quốc, xông ra một phen khác thiên địa. Nhưng hôm nay, bởi vì huyết hồng đan thuốc nguyên cớ, dẫn đến nàng trở thành mục tiêu công kích, miền Bắc Trung Quốc sợ là không đi được, chỉ có thể trở lại cái kia cẩn tối vân quốc. Chờ xem, ta tất báo mối thù hôm nay. Trong lòng âm thầm làm ra lời thể, Tạ Thường lộ liền không chút do dự người. hướng cầu hình vòm một chỗ khác chạy đi. Uỷ Tiêu Tiền, các cường giả đều chấn động động, không nghĩ tới Tạ Thường Lộ còn có một tay như vậy, sinh sinh tại các cường giả ngay dưới mắt đào thoát, cái này khiến bọn hắn thật mất mặt. Càng quan trọng chính là, bọn hắn tranh giành đường này, lại nhường một cái không có danh tiếng gì nữ tử vượt lên trước leo lên cầu hình vòm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia phiền muộn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, các cường giả nơi nào còn quản cái gì cân bằng không cân bằng, có cường giả trực tiếp lựa chọn ra tay, lách mình hướng cầu hình vòm phóng đi, muốn đuổi theo bên trên Tạ Thường Lộ. Giao huyết linh tinh, Lưu Thạch, Thanh Đông, Dì Thiên Anh, đang hộ bọn người ngăn ở Uỷ Tiêu Tiền. hướng gọn tới cường giả đòi hỏi huyết linh tinh lan vì cái gì một danh cường giả mười phần hung mãnh tại ngoại giới cũng vì nhất tộc thiếu chủ lúc này liền gầm thét lên tiếng muốn xông vào mạ qua cái này danh cường giả tự kiềm chế cường đại căn bản muốn không đem lưu thạch bọn người để vào mắt duy nhất nhường hắn hơi kiêng kỵ liền chỉ có gì tiên anh cùng đàng hổ nhưng hắn đồng dạng có minh hữu có tự tin có thể ngăn cản gì tiên anh cùng đàng hổ không biết tự lượng sức mình tăng tân khỏe miệng cánh nết khinh thường nợ nụ cười hắn đã dự liệu được cái kia vì giả sẽ máu tươi nơi đây Quả như tăng tân sở liệu, nhưng thấy gì tiên anh đưa tay vung lên, lại là một vệt ánh sáng thoáng qua. Cái kia vì cái gì cường giả liền thân chỗ khác biệt, đầu người lăn bay lên, trên không trung lăn lộn mấy vòng phía sau mới rơi xuống đất, cột máu càng là phun ra ngoài, dọa đến bên người cường giả nơm nớp lo sợ, không dám chuyển động. Nhìn thấy đạo ánh sáng này, tô thất con người đột nhiên co lại, cho dù là hắn cũng chưa từng thấy rõ tia sáng tia bên trong cất giấu cái gì, nhưng trái tim lại bỗng nhiên nhảy một cái, liền xem như hắn cũng tránh không khỏi tia sáng tia tập sát. Dao huyết linh tinh, tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất, dị tiên anh lại như cái người không việc gì một dạng, ánh mắt quét xuống một cái. mười phần bình tĩnh đối với khác mấy danh cường giả đạo nghe nói khác mấy danh cường giả mới bỗng nhiên hoàn hồn con ngươi kịch liệt co vào phía dưới vô ý thức mắt nhìn cái kia thi thể không đầu chỉ cảm thấy cổ từng trận lạnh ra đầu tê dại toàn thân tựa như đều lạnh thấu một dạng hận không thể lập tức rời đi nơi đây mấy danh cường giả không dám ngẫu nghịch gì tiên anh mà nói phía trước còn diêu võ dương oai muốn xông vào cầu có vòm tròn bọn hắn bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn như một cái con nhỏ bệnh mười phần khôn khéo lấy ra huyết linh tinh đưa về phía dì tiên anh cho hắn dì tiên anh một ngón tay lưu thạch giao ra huyết linh tinh sau đó mấy danh cường giả không còn dám chỉ hoan phút chốc, lúc này liền đạp vào cầu hình vòm, thoát ly gì tiên anh ánh mắt phía sau, bọn hắn chợt cảm thấy phía sau lưng của mình đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. đồng thời, chu thần, tăng tân bọn người cũng lách mình xông lên cầu hình vòm, bày ra cực, muốn đuổi theo bên trên tạ thường lộ, nhưng cầu hình vòm quá mức hẹp hỏi, các cường giả đồng thời leo đến bên trên, không khỏi sinh đại chiến, máu tươi cầu hình vòm, sắt lục lại nổi lên. một cái lại một danh tu sĩ leo lên cầu hình vòm, có gì tiên anh trấn thủ ở đây, không người dám xông vào. phải biết, chu thần, tăng tân bọn người nổi huyết linh tinh, chi là còn lại tu sĩ. gặp các cường giả đều leo lên cầu hình vòm, hoa hoàng gấp gáp rồi muốn bước ra, lại bị đàm diệp kéo chặt lấy. liên như vậy đình chiến, vừa vặn rất tốt. hoa hoàng mặt âm trầm mở miệng, hắn bây giờ bất kể cái gì mà không mặt mũi, để ý nhất vẫn là máu kia hồng gắn thuốc, chỉ sợ đi trễ bị người khác cướp đi. Người nói chiến liền chiến, nói chỉ liền chỉ, thật coi đàm bố dễ lừa gạt dễ gạt gấm phải không? đàm diệp lanh nôn đáp lại, không có cần dừng tay ý tứ, một bộ không chạm địch thủ quyết không bỏ qua biểu lộ. liên như vậy đình chiến, đối với ngươi ta đều hảo. hoa hoàng lên tiếng lần nữa, sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống, trong giọng nói lộ ra một chút uy hiếp cảm giác. ngươi nếu thật muốn chiến bản hoàng tử cũng không sợ chỉ sợ ngươi hưởng nổ mạng lời này không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở đàm diệp ta hoa hoàng còn có át chủ bài không thi triển ngươi đừng bước ta bằng không đến lúc đó nổ mạng chính là ngươi đàm diệp không sợ uy hiếp nhưng trong đầu linh quang nói lên bỗng nhiên nhà già đạo nghĩ đình chiến cũng được nhưng ngươi nhất thiết phải lấy ra 500 trăm huyết linh tinh an ủi một chút ta bị thương nhỏ yếu tâm linh 167 chương 167, trăm sáu k sáu chương 167, trăm sáu k sáu an ủi bị thương nhỏ yếu tâm linh nghe đến lời này hoa hoàng sắc mặt đen nặng Suýt nữa bị tức thổ huyết, toàn thân đều run rẩy, hắn cũng không phải tạo huyết linh tinh. Phía trước lấy ra 1.500 khối, bây giờ cũng còn thừa không nhiều. Húng Chi, đàm diệp lý do này thực sự quá miễn cưỡng, liền tâm linh của hắn đều nhỏ yếu lời nói, trên thế giới sợ liền không có không nhỏ yếu. Ai, không muốn coi như, người ta vẫn là tiếp tục một trận chiến, hôm nay nhất định phải phân ra cái thắng bại. Gặp Hoa Hoàng Thần sắc công trầm, chưa từng trả lời, đàm diệp một bên thăng nhẹ, một bên cực kỳ hung ác điên cuồng mà vung mạnh nguyên lương truy, tại ầm ầm lôi minh ở giữa đập về phía Hoa Hoàng. Bây giờ các cường giả lần lượt leo lên cầu hình vòm, nhanh hướng một chỗ khác chạy đi. Bọn hắn tại giết hại lẫn nhau, huyết vẩy trường không. Có cường giá chết trận tại cầu hình vòm bên trên, thi thể rơi xuống khỏi cầu hình vòm, đem giấc ngủ ngàn thu nơi này. Ma chú thần, tăng tân, tạ thường lộ đám người thân ảnh sớm đã không thể nhận ra, bị cái kia thật dày mây mù che giấu, không người biết được bọn họ là không thông qua được cầu hình vòm, có hay không đi đến một chỗ khác. Tạ thường lộ sáu, Giữa mắt nhìn ra xa cầu có vòm tròn một chỗ khác, tô thất híp mắt mắt hí lẩm bẩm, ánh mắt tiềm lực ở giữa hình như có tinh hà vạn vật hiện lên, mười phần thâm thủy cùng bí dị, nàng này ẩn giấu thật sâu, sợ liền Ngô Thành bọn người chưa tỉnh sự cường đại của nàng, hắn hôm nay phải thoát. sau này sợ là hỏa lớn trận chiến ngày hôm nay tô thất vừa mới biết được tạ thương lộ thực lực muốn tại nô thành lôi đông bọn người phía trên nhưng nàng này ẩn tàng cực sâu mà ngay cả hoa hoàng cũng không cảm giác nàng quỷ gì chỗ bằng không hoa hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ nàng không cần phản dùng nô thành nàng này người mang trọng bảo đi không được địa phương khác nàng xấu còn có thể trở về vân quốc trong vẻ mặt thoáng qua nồng đậm sắc ý tô thất đã quyết định sau này trở lại vân quốc tuyệt không thể buông tha nàng này bằng không chính là tai họa đồng thời hoa hoàng nhìn thấy đông đảo tu sĩ tất cả đạp vào cầu hình vòm nội tâm càng thêm lo lắng lập tức liền rút kiếm trở ra. vung ra một cái nhận chữ vật đạo năm trăm huyết linh tinh cho ngươi ngữ khí âm trầm sắc ý nông đậm nếu không phải tình thế bức bách hắn hắt hẳn muốn cùng đàm diệp đấu cái thắng thua không khách khí chút nào thu hồi nhận chữ vật đàm diệp thật thà trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười mười phần hiền lành đối với hoa hoàng khẽ gật đầu chật liền lách mình rời đi Thở sâu hoa hoàng đem đáy lòng lửa giận cưỡng chế đi xách theo kiếm lớn màu và nóng giữ mắt đảo qua chúng tùy tùng đạo đi trèo lên cầu hình vòm hoa hoàng một ngựa đi đầu rút kiếm vọt tới cầu hình vòm phía trước nhìn cũng không nhìn lưu thạch một mắt trực tiếp vung ra một cái nhận chữ vật trong đó phong có hơn ngàn mai huyết linh tinh chật liền đen trầm mặt leo lên cầu hình vòm mà hoa hoàng đông đảo tùy tùng cũng xông phá ngoại vì sát lục nhao nhao tới theo sát hoa hoàng sau đó leo lên cầu hình vòm hắn sở dĩ lấy ra hơn ngàn mai huyết linh tinh chính là vì chúng tùy tùng chỗ dao mỗi thời mỗi khắc hắn đều không quên thu phục nhân tâm Tô thất đi lên phía trước nhìn xem hoa hoàng bóng lưng dần dần biến mất tại trong mây mù lắc đầu nói miền bắc trung quốc đại hoàng tử không gì hơn cái này nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời dì tiên anh lại thần sắc nghiêm trọng phản bác không tuyệt không thể xem thường hoa hoàng chân chính hắn so ngươi nhìn thấy mạnh hơn tâm cơ thâm bất khả chắc. Đăng hổ cũng tiến lên dùng một bộ nhắc nhỏ giọng hoa hoàng người này quá mức quỷ dị không được khinh thường ngươi bây giờ thấy không phải chân thân lời nói chạm đến là tôi người hưu tâm nghe xong liền có thể minh bạch tất cả nghe nói tô thất liếc mắt nhìn chằm chằm đăng hổ cùng gì tiên anh ngưng nặng gật đầu hắn biết rõ thân phận của hai người này tuyệt sẽ không nói dối lửa hắn tôi thất ở trong lòng nhớ kỹ xuống hổ cùng gì tiên anh nhắc nhở quan trọng nhất là một câu kia bây giờ thấy không phải chân thân đối với miền bắc trung quốc tây lăng các vùng tôi thất căn bản cũng không biết một tí gì chỉ biết có một chỗ như vậy có dạng này một chút cấp thế lực lớn đối với vu vực hết thảy hắn bây giờ chỉ biết ra lông cho nên nhìn thấy hoa hoàng không chịu được như thế phía sau mới có thể sinh sôi ra không ai bị nổi tâm thái nghe tới một câu kia thấy không phải chân thân lúc giống như một chậu nước lạnh dội đỉnh giống như lạnh đến lòng bàn chân làm cho tôi thất hoàn toàn tỉnh lộ không phải chân thân đã nói là phân thân phân thân đều như vậy mạnh chân thân thực lực có thể tưởng tượng được lại tại đằng hổ giọng của bên trong đối với hoa hoàng đều có chút kiếm kỵ dùng quỷ dị để hình dung có thể thấy được hoa hoàng người này thật sự không giống bây giờ thấy như vậy vô dụng cùng không chịu nổi. Ước chừng ba chén trả thời gian, vô số tu sĩ đều kết thúc sát lục, giao qua huyết linh tinh phía sau, lần lượt thông qua cầu hình vòm. Trước mặt mọi người tu đều sau khi rời đi, chỉ lưu đầy đất tiên huyết, tàn chi trồng chất như núi, liền thềm đá đều bị đánh tàn phá, thềm đá bên ngoài mây mù càng là lộ ra âm trầm huyết hồng, giống như huyết sắc như địa ngục kinh khủng. Tu đạo lộ thảm liệt, một người thành vạn cốt khô, đều ở đây tranh độ. Nhìn qua trên thềm đá trăng cảnh, đang hồ lắc đầu thăng nhẹ. Ngay vậy, Tô Thất không có trả lời, nhưng cũng lòng có cảm giác gật đầu, hắn chẳng lẽ không phải cái này tranh độ giả bên trong một cái, hắn đã không còn là vẹn vẹn vì mình mà trở nên mạnh mẽ, càng vì hơn bên người tất cả mọi người. Hắn bây giờ mới đạp vào tu đạo lộ không lâu, liền kết xuống rất nhiều thù hận, như chính mình không trở nên mạnh mẽ, một khi cựu địch tìm tới cửa, không chỉ có hắn phải tao ngường, người bên cạnh cũng sẽ bị liên lụy, cho nên hắn phải mạnh lên, mạnh đến đủ để cải thiên hoán địa. Tô hình, chúng ta xin từ biệt ta. Bây giờ, đang hổ đối với Tô Thất toán khí sớm đã tiêu thất, cái trước bước lên trước, đối với Tô Thất liền ổn quyền, muốn cứ thế mà đi. hai người các ngươi phải lì khai gì tích cổ gặp đằng hổ đến đây tạm biệt tô thất đã minh bạch nói ý nhưng vẫn là mở miệng hỏi chuyển thừa từ bỏ sao lúc này đằng hổ không có trả lời trái lại gì tiên anh đi lên trước với móc thiếu sót nhìn qua tô thất đạo chuyển thừa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nên so với chúng ta tinh tường à còn lại tông môn có lẽ quan tâm cái này cái gọi là chuyển thừa cùng chân tướng nhưng ta táng hồn tông nhưng là không thèm quan tâm nói đến chỗ này dì tiên anh lời nói một trận mười phần có tâm ý trành thị tô thất phút chốc mới dùng mở miệng đến nỗi ta táng hồn tông vì cái gì không quan tâm đợi ngày sau ngươi tới đến tây lăng liền sẽ minh bạch nguyên nhân. Lời nói xoay chuyển, Dì Tiên Anh giọng của bỗng nhiên trở nên ngọt ngào đứng lên, giống như một cái tiểu nữ nhân giống như trành Thị Tô Thất cười nói, ca, ta thân đại ca sáu. Nghe đến lời này, Tô Thất lúc này lên một thân đuốc cục, hắn bỗng nhiên cảm giác, Dì Tiên Anh suy nghĩ chuyển biến cũng quá nhanh. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần Vi huynh có thể làm được, tuyệt không từ chối. Nghe Dì Tiên Anh gọi mình một tiếng ca, Tô Thất lúc này liền phất ống tay háo một cái, mười phần hào sảng ngắt lời nói, ca, ngươi xem máu này linh tinh, có thể hay không phân một điểm. Dì Tiên Anh xoa xoa tay nhỏ, gương mặt bò bừng, mười phần ngượng ngùng mở miệng. rất có nũng nịu ý tứ. Lúc này, đàng Hổ đứng ở một bên, chẳng những không có vẻ ghen, ngược lại một mặt cười lấy lòng mà nhìn xem Tô Thất, đang chờ đợi người sau trả lời. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, Tô Thất thế mà ngây ngẩn cả người, một đôi mắt nhìn chằm chằm gì tiên anh, hai mắt lại lộ ra một chút mơ hồ, như có một bóng người xinh đẹp cùng gì tiên anh thời khắc này thân ảnh chồng lên nhau tại một chỗ. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thất lại chậm rãi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt gì tiên anh tú, trong con ngươi mang theo mãnh liệt yêu chiều Từng có lúc. cũng có như vậy một người muội muội ở trước mặt hắn nũng nịu, từng có lúc, cũng có như vậy một người muội muội gọi hắn ca, hồi ức như lưu quan phán qua, trên mặt của hắn hiện lên nụ cười nhạt, mang theo yêu chiều cùng tưởng niệm. liền gì Tiên anh chính mình cũng ngu ngơ tại chỗ, lần đầu tiên không có tranh né, mà là sững sờ mà nhìn xem Tô Thất, nhìn xem mặt mũi tràn đầy yêu chiều chi sắc tốt thất lòng của nàng bỗng nhiên động. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có phụ thân mềm quá nàng tú, bây giờ lại thêm ra một người, chính là Tô Thất. Ca sáu, bị Tô Thất xóa gì Tiên anh mặt của càng thêm đỏ bừng, hắn lông mi run dậy ở giữa, nàng từ trong thâm tâm mở miệng hồ, là xuất từ nội tâm đi hô. mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Bây giờ nàng xem thấy tô thất, liền tựa như thấy được phụ thân cái bóng, nàng đã nhớ không rõ phụ thân lần trước đối với mình cười là khi nào, kiềm chế ở đáy lòng tình cảm, bị tô thất lây, lại vào thời khắc này đều khuynh tiết đi ra. Loại tình cảm này không phải giữa nam nữ yêu thương chi tình, mà là huynh muội ở giữa thuần chân thân tình. Đang hổ phản ứng lại sau đó, đầu tiên là một mặt tức giận nhìn chằm chằm tô thất, đang muốn ra tay giáo huấn tô thất lúc, lại phát hiện gì tiên anh ánh mắt không đúng, liền trượt đệ xuống đáy lòng phẫn nộ, thầm nghĩ ta nhẫn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tô thất có thể chơi ra hoa chiêu gì. phải biết, hắn đẳng hổ cũng chưa từng mềm quá gì tiên anh tú, bây giờ bị Tô Thất vượt lên trước, trong lòng có thể nào không giận, nếu không phải phát giác được gì tiên anh trong ánh mắt chân thực tình cảm, hắn nhất định phải ra tay giáo huấn Tô Thất. Ấn nhẹ ấn ở giữa, Tô Thất mỉm cười, đã khôi phục lại, rút tay về, 10 phần hào sảng đạo, Lưu Thạch, đồng dạng nửa huyết linh tinh đi ra, coi như cho ta muội thành hôn hạ lễ. Xác định là một nửa. Lưu Thạch tuyệt không xác định vấn đạo. Xác định. Tô Thất không hề nghĩ ngợi liền trả lời, không phải hắn không quan tâm huyết linh tinh, mà là hắn căn bản vốn không biết một nửa huyết linh tinh là bao nhiêu. nhận được tô thất trả lời khẳng định lưu thạch đen trở mặt vạch ra một nửa huyết linh tinh chợt liền đem nhẫn chữ vật ném cho đằng hổ âm dương quái khí đạo chúc mừng chúc mừng thành hôn quái hoạt cảm tạ ca nghe tới tô thất lời nói lúc dì tiên anh lúc này một đi cả nhắc nhạy bén hết sức cao hứng tại cái trước trên mặt hôn một cái tiếp nhận nhẫn chữ vật đằng hổ liền vội vàng đem chi thu hồi kéo lại dì tiên anh đối với tô thất liền ông quyền đạo tô hình liền như vậy cáo tử không đúng đổi dọn gọi ca nghe xong đằng hổ xưng tô thất vì tô hình dì tiên anh lúc này không làm là tô đại ca liền như vậy cáo tử Đang Hổ nơi nào còn quản sưng hô, hắn bây giờ chỉ muốn mau mau ly khai nơi này, liền giáo hấn Tô Thất ý niệm đều bị hắn ném đến sau đầu. Dứt lời sau đó, Đang Hổ cũng không chờ Tô Thất đáp lời, liền vung ra một trương lá bùa cùng một khối phá giới thạch, trực tiếp mở ra cửa không gian truyền thống, cứng rắn lôi dì Tiên Anh bước vào trong đó. "Ca, nhớ kỹ tới Táng Hồn tông nhìn ta." Tiến bảo vào tô một cái trước mắt, dì Tiên Anh như cũng lưu luyến không rời mà quay đầu nhìn qua Tô Thất, thời khắc này nàng, thật sự đem hắn coi là sáu. "Ca." Nghe đến lời này, Đang Hổ sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng sau này không cần gặp phải tên sát tinh này. Nhìn xem hoa tổ tiêu thất, tô thất tâm dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhớ tới đối với Lưu Thạch Vấn Đạo, một nửa huyết linh tinh là bao nhiêu? 168 chương 168, rất nhiều năm phía sau chương 168, rất nhiều năm phía sau à, không nhiều, tuyệt không nhiều. Lưu Thạch biểu tình trên mặt giống như xương đã đích ra tử đồng dạng khó coi, mười phần tức giận hung hăng trừng tô thất, như muốn đem ăn hết một dạng. Nghe Lưu Thạch giọng của cực kỳ bất thường, tô thất trong lòng đống nhiên bốc lên một loại dự cảm không tốt, hỏi lần nữa, rốt cuộc là bao nhiêu? Trung thu được 58.00666 khối huyết linh tinh, một nửa là bao nhiêu? Chính mình đi tính toán. Lưu Thạch rất tức giận nói, nhìn cũng không muốn lại nhìn Tô Thất, quay đầu đi chỗ khác nhỏ giọng lẩm bẩm, hào phóng, thật hào phóng. Lưu Mộ là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hào phóng người, sau này cưới Lưu Mộ chi mỗi lúc nhìn người muốn lấy bao nhiêu làm xính lễ. Ngay vậy, Tô Thất mặt của lúc này liền lên lại, 58.00666 khối huyết linh tinh một nửa, chính là hai vạn chín khối, như chuyển đổi thành linh thạch, đã gần ba nghìn vạn khối linh thạch. Bây giờ. Hắn rốt cuộc minh bạch gì tiên anh tại sao lại kích động tự mình mình một ngụm, hiểu hơn đằng hổ tại sao lại như vậy gấp gáp rời đi, gần 3.000 vạn khối linh thạch ra, dù là tại ngoại giới, cũng là một bút cực kỳ của cải đăng giá. Cuối cùng, Tô Thất Đành phải lắc đầu cười khổ, đã tặng người, liền không có đổi ý cơ hội, húng chi hắn sẽ không đổi ý, nói ra như dội ra thủy, đại trưởng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Tốt, không có chút hào khí, linh thạch đưa ra, có thể lại nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều, thêm một người bạn, sau này chưa chắc là chuyện xấu Tô Thất cười nhạt nhìn về phía Lưu Thạch, "Thanh đông bọn người, khi ánh mắt rơi xuống cái kia 500 tu sĩ trên thân lúc, bỗng nhiên lại đạo, Lưu Thạch, huyết linh tinh vạch ra một nửa cho ta, còn giữ lại ngươi cùng Thanh đông, sắc lang tam kiếm khách chia hết ta." Lưu Thạch đầu tiên là sướng sở, vừa định mở miệng phản bác, nhưng làm nhìn thấy Tô Thất ánh mắt phía sau, liền minh bạch người sau dụ ý, trầm mặc ở giữa mặt tâm trầm, lại vạch ra một nửa huyết linh tinh cho Tô Thất. Tiếp nhận những chữ vật, Tô Thất bình tĩnh ánh mắt từ hơn 500 danh tu sĩ trên thân từng cái đảo qua, trong mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, ánh mắt sắc bén như ánh dao, giống như là có thể xem thấu nhân tâm, nhìn thấu hết thể hư ảo giống như. lệnh chúng tu tất cả run lên cái chán chảy ra vài giọt mồ hôi hột lớn trường hạt động chắc hẳn chư vị ứng đều biết tô mỗ thậm chí tại trong các ngươi phần lớn người cùng tô mỗ đều đến từ cùng một mà cũng có người đến từ khu vực bốn phương tám hướng nhưng mặc kệ đến từ nơi nào các ngươi vừa lựa chọn lưu lại vậy thì kể từ hôm nay chúng ta cùng nhau cùng chung hoàn nạ. cộng vinh lục tô thất thanh em rất bình tĩnh một điểm gợn sóng cũng không nổi lên được không có lời nói hùng hồn không có tráng trí lang vân có chỉ là một câu cùng chung hoàn nạ. cộng vinh lục năm tu sĩ cùng nhau nhìn xem tô thất trong bọn họ tâm đều rất tin tưởng thế lực tuy là lý tam béo sở kiến phía sau màn người cầm lại nhưng là tô thất cũng đang bởi vì tô thất tại di tích cổ quan hệ mới có thể nhường cái thế lực này thuận buồm xuôi gió cùng chung hoàn nạn cộng vinh đủ không biết là ai trước tiên liền ôm quyền lời nói âm vang mà quát chật chúng tu lần lượt ôn quyền hô lên âm thanh cái này không vẹn vẹn chỉ là đơn giản sáu chữ càng là một loại khắc vào trong xương lợi thể tô thất không tiếp tục nhiều lời mà là cất bước đi lên trước lần lượt đi tới mỗi một giành tu sĩ trước mặt sẽ đạt được cái kia một nửa huyết linh tinh chia năm phần cho chúng tu. Đây không phải mua chuộc nhân tâm, bởi vì hắn căn bản vốn không cần mua chuộc nhân tâm, lại nhân tâm cũng không phải mua chuộc tới, mà là dựa vào mỗi tiếng nói cử động đổi lấy. Chỉ có chính mình trước tiên tôn kính người khác, người khác mới sẽ tôn kính người. Đem huyết linh tinh chia xong sau đó, tô thất đứng vững, nhìn ra xa cầu hình vòm một chỗ khác, lẩm bẩm nói: Thương Lan, ngươi an bài cho ta đến tột cùng là cái gì tạo hóa sáu? Gào. Đúng lúc này, một đạo như dã thu tiếng ều từ đằng xa chuyển đến, nhưng thấy một người mặc trưởng sang mập mạc, đông nhiên đi tới nơi này cuối cùng một đài trên thềm đá, Mập mạc quần áo trên người rất căng. thậm chí có chút chỗ còn bị xanh liệt, hắn trèo lên một lần bên trên thềm đá, đầu tiên là một chợ. trận, trận liền hiện tô thất bọn người chỗ, chậm như một đầu điên cuồng sói được giống như, gào khóc hướng hướng tô thất bọn người, gặp mập mạp đến, tô thất, lưu thạch, thanh đông, sắc lang tam kiếm khách bọn người bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên như lâm đại địch giống như, bầu không khí rất là khẩn trương, nhưng thấy mập mạp độ rất nhanh, một khắc trước mới lên tới thềm đá, sau một khắc liền bay tựa như đi tới tô thất bọn người trước mặt, tức giận lấy, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều đang run rẩy, móc thiếu sót nhìn đám người, đạo, hảo, rất tốt, lại dám đem chủ ý đánh tới tiểu gia trên tới. nhìn tiểu ra không một cái cái đánh nhiều từ các ngươi thoại âm rơi xuống lý tam béo còn chưa làm lục sắc lang vương đảo liền một mắt trông lại hai mắt lại phát ra một chút lục mang rất có tâm ý địa đạo mập mạp chết bẩm làm người không thể quá trang lời này vừa nói ra lý tam béo đầu tiên là xưng sở chợt lại mười phần tức giận căm tức nhìn vương đảo giơ nón tay chỉ cái sau run giọng nói ngươi sáu ngươi là hốt đản đoạt tiểu ra đồ vật lại ngược lại tiểu ra trang mà tô thất nghe được vương đảo mà nói phía sau khoe miệng lúc này phát họa lên một vòng tâm linh thân hội ý cười lập tức liền minh bạch vương đảo trong lời nói ý tứ mập mạp ngươi thật muốn ta đem sự thật nói ra vương Đào đứng chắc tay mười phần tự tin nhìn qua lý tam béo một bộ ta là đại gia biểu lộ mập mạng có một số việc đại gia ngầm hiểu liền tốt không cần thiết toàn dốc lộ ra bằng không đến lúc đó thua thiệt là ngươi đâu hay là ta cũng hoặc thanh đông lưu thạch tô thất cũng hợp thời mở miệng ở bên cổ vũ ngay vậy lý tam béo vội vàng nghiêng đầu nhìn hướng tô thất khi thấy cái sau khỏe miệng một màn kia cười yếu đớt phía sau lý tam mập cơ thể lại nhẹ run lên vào trong tâm thầm nghĩ con bản đó làm sao có thể bọn hắn như thế nào nhìn ra tiểu ra sơ hở bọn hắn tuyệt đối nhìn không ra nhất định nhìn không ra ừ các ngươi thật coi tiểu gia ngốc sao tiểu gia tại chân núi lúc phát hiện âm mưu của các ngươi bất quá là tiểu gia cố ý mắc lửa, nếu không dạng này có thể nào để các ngươi tâm chết không còn từ nhỏ ra chủ ý vì diễn rất thật tiểu gia ngay cả thân thể đều bán rẻ Nhiều tô thất tiểu tử kia nhìn mấy lần càng làm miễn cưỡng mặc vào bộ y phục này hư hại tiểu gia phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái hình tượng tiểu gia cũng không tin dạng này các ngươi còn có thể nhìn ra tiểu gia là giả bộ nghĩ đến đây lý tam béo trong vẻ mặt lộ ra tràn đầy tự tin vẫn tức giận nhìn qua tô thất bọn người lộ ra mười phần ủy khuất nghiêm giọng nói hảo Vương Đào ngươi nói, nếu nói không ra cái như thế về sau, đừng trách tiểu ra trở mặt vô tình. Thấy thế, Lưu Thạch, Thanh Đông vờ vờ kinh ngạc nhìn về phía Vương Đào, mười phần không rõ cái sau vì sao muốn nói như vậy, dù sao bọn họ là thật sự đem Lý Tam béo thư ở trên thân toàn bộ cầm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng thấy Vương Đào tại mọi người kinh ngạc, trong ánh mắt khó hiểu, cười hắc hắc, đạo, mập mạp chết bẩm, có dám đem ngươi bầu rượu kia lấy ra nhìn một chút? Lời này vừa nói ra, Lý Tam béo trong nháy mắt liền sửng sốt, run rẩy cơ thể biến thành kinh ngạc, trận mắt há hốc mồm mà ngắm nhìn Vương Đào, thực tình không biết Vương Đào tại sao lại biết bầu rượu chuyện. Có một ngày, ta trong lúc vô tình gặp lại ngươi hướng về trong bầu rượu nhét nhận chữ vật, lúc đó không rõ là dụng ý gì, về sau mới hiểu, những cái kia trong nhận chứa đồ sáu. Vương Đào còn chưa có nói xong, liền bị Lý Tam béo sợ hãi kêu lấy đánh gãy. ngừng, ngừng, ngừng, đừng mẹ nó lại cả chút không có, các ngươi đoạt tiểu ra đồ vật, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Lần này, Lý Tam Mập thực sợ, bởi vì rượu của hắn trong bầu hoàn toàn chính xác có rất nhiều nhận chữ vật, lại những cái kia nhẫn chữ vật cũng là đấy. Ngín tính và tính, chính là không có tính tới chuyện này lại bị Vương Đào đụng gặp, nhưng Lý Tam béo cũng không có vì vậy mà khiếp đảm. trên mặt ngược lại nổi lên càng nhiều phẫn nộ, có thể nội tâm cũng đã bắt đầu bồn chồn, tính toán có phải hay không muốn có chừng có mực, mập mạp chết bẩm, nguyên lai like ngươi cùng ta dở trò. tô thất khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc về lên, trên mặt nổi lên một tia cười xấu xa, khép mắt mắt hi ngắm nhìn lý tam béo, trong con mắt tiềm lực lấy kinh người tinh mang. tô thất hiểu rất rõ lý tam béo, bây giờ một khi vương đào nhắc nhở, lúc đó liền phản ứng lại, đoán được lý tam béo át hẳn lưu lại hậu chiếu, tuyệt đối sẽ không thật đem tất cả mọi thứ biểu lộ ra, đừng nhìn mập mạp này bình thường ngu, trên thân thịt mỡ một đống, đầu góc lại hết sức thông minh, vô cùng minh bạch đạo lý tại không lộ ra ngoài. Đồng thời kiên trì làm như vậy. Bị Tô thất như thế một chằm chằm, Lý Tam béo chợt cảm thấy phía sau sống lạnh, vô ý thức lui lại nửa bước, mặt ngoài mặc dù còn duy trì vẻ giận dữ, đáy lòng cũng đã hề bại xuống. "Tôi thôi, tiểu ra xem các người đáng thương, những vật kia coi như tiểu gia thưởng cho các người a." Lý Tam béo đáy lòng e sợ, mặt ngoài mặc dù duy trì phẫn nộ, nhưng sức mạnh đã không đủ, đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, biết không thể giả bộ tiếp nữa, bằng không đem hoàn toàn ngược lại. Như hắn một mực dưới sự cương quyết đi, lưu Thạch bọn người sợ sẽ cảm thấy đối lý, sẽ không đem hắn làm gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn lùi bước, đã như thế Ngược lại là lệnh Lưu Thạch bọn người cảm giác mình bị mập mạp gài bẫy. Nhưng thấy lời này vừa ra, Lưu Thạch, Thanh Đông, sắc Lang Tam Kiếm khách năm người hai con ngươi lập tức phóng ra tì mang, nhìn chăm chú Lý Tam Béo, giống như đều phải phun lửa giống như. Lưu Thạch năm người cùng nhau cất bước, vênh vào hung hăng, tựa như lại phải đem Lý Tam Béo cướp sạch một lần. Đừng, đừng, các ngươi đừng tới đây, những vật kia đều là các ngươi, tiểu ra sau này không hướng các ngươi đòi hỏi, được chưa? Gặp năm người hướng mình đi tới, Lý Tam Béo biết không cách nào lại diễn tiếp, đành phải nhấc tay đầu hàng. Thật sự không muốn. Lưu Thạch nặng khuôn mặt vấn đạo. không muốn. lý tam béo kiên quyết lắc đầu a vậy được lưu thạch ngừng cất bước nhẹ nhàng núi vai, rất bất đắc dĩ mà nhìn xem thanh đông bốn người đạo ai vốn định đem cái này mua lại huyết linh tinh cùng hắn chia sẻ tất nhiên không muốn vậy thì chính chúng ta phân a nghe đến lời này tôi thất lợi từ nội tâm cười hắn rất lâu không có như vậy cao hứng chẳng biết tại sao kỳ tâm bên trong lần ẩn có loại cảm giác tựa như hôm nay loại này vui vẻ hòa thuận trắng cảnh sau này khó mà lại xuất hiện giống như đừng ta muốn, ta muốn. lý tam béo bản cho rằng lưu thạch bọn người là tới giật đồ nghe được lưu thạch mà nói phía sau cái trước thật sự xứng sờ sau đó phản ứng lại lúc này liền kêu lấy sông lên trước la hét muốn phân một phần lan lưu thạch một cước đem lý tam béo đá văng ra cùng thanh đông sắt lang tam kiếm khách bốn người bắt đầu chia tăng vật người sáu các ngươi không phải là người lý tam béo tức hổn hển cuối cùng như cũ cái gì cũng không phân đến kỳ thực lưu thạch bọn người sẽ lại không ra tay cướp sạch lý tam béo bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng phía trước cướp sạch đến những vật kia vốn là lý tam béo muốn phân cho mọi người có một số việc kỳ thực tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sở dĩ không chỉ ra không nói ra chính là muốn cùng đi điên cùng đi não cùng đi cười Rất nhiều năm phía sau, làm hết thể đều trở thành thịt mịch, ít nhất bọn hắn còn có thể nắm giữ khi xưa hồi ức, có thể ở trong hồi ức đi khóc, đi cười, đi sáu. Điên. 169 chương 169, mập mạp nhắc nhở chương 169, mập mạp nhắc nhở Đàm Diệp đi đến tô thất bên cạnh, cũng mặt chứa mỉm cười, chậm rãi nói, "Ta tới Di Tích cổ, không vì truyền thừa, tới trên thềm đá, chỉ vì nhìn một chút ngươi là có hay không mạnh khỏe." Ngay vậy, tô thất cười nhạt một tiếng, lại gặp Đàm Diệp ánh mắt chớp động, mục hàm tâm sự, rõ ràng còn có lời gì không nói. "Đàm hình, hai người chúng ta quen biết một hồi, có chuyện cứ nói đừng ngại." Tô Thất cười nói, Đàm Diệp với hắn có ân, chỉ cần hắn có thể làm được sự tình, chắc chắn không lưu dư lực đi làm. Chấm tư phút chốc, Đàm Diệp cắn răng một cái, mục hàm hy vọng xem hướng Tô Thất, Đàm Mộ muốn đi vừa đi đánh gãy Thần Sơn sơn đỉnh, không biết Tô Minh có thể hay không hỗ trợ. Nghe xong Đàm Diệp muốn đi đánh gãy Thần Sơn sơn đỉnh, Tô Thất lông mày ngừng lại nhăn, rất có thâm ý nhìn thoáng qua cái trước, hắn biết do đánh gãy Thần Sơn sơn đỉnh có thứ gì, cho nên trước tiên liền đoán được Đàm Diệp lần này đi vì tiếng động. Chuyện này nếu để Tô Minh có xử, vậy liền thôi. Gặp Tô Thất Lâm vào trờ mạc, Đàm Diệp mặt lộ vẻ thất vọng cùng bất đắc dĩ. cái sau hành vi này chính là đánh gây thần sơn sơn đỉnh tím đầm, không đi được hắn cũng không có biện pháp tiếp tục trầm mặc một lát sau tô thất mới thở sâu đối với đàm diệp đạo đàm huynh tất nhiên muốn đi vậy liền đi chỉ là tím trong đàm đồ vật đã không tồn tại nghe nói tô thất đáp ứng đàm diệp lúc này mặt lộ vẽ kích động lắc đầu nói đàm mỗi lần này đi vì cái gì cũng không phải là tím trong đàm đồ vật mà là có khác làm ân mặc dù không biết đàm diệp đến tột cùng muốn đi làm gì nhưng tô thất vẫn là nhẹ ân ở giữa gật đầu đáp ứng chất ngẩng đầu nhìn về phía đánh gây thần sơn sơn đỉnh phương hướng hướng về phía hư không gật đầu một cái Tô thất nội tâm rất rõ ràng, nhất cử nhất động của hắn đều bị Giang Thương Lan nhìn ở trong mắt, lại chỉ cần Giang Thương Lan nguyện ý, không chỉ có thể nhìn thấy, còn có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Ngày sau nếu có cơ hội, Tô hinh có thể tới Nam Giang phía tây rất bộ tìm nào đó, đến lúc đó tất báo ân này. Trong giọng nói, Đàm Diệp thân ảnh bắt đầu biến thành hư ảo, rõ ràng có cường giả đang đối với hắn bày ra thuấn di chi pháp. Người ta là Bằng Hưu, tại sao ân tình mà nói, Bằng Hưu có việc, đã hết lực vì đó. Tôi thất lắc đầu, mười phần thành khẩn nói, sớm đã chân chính công nhận Đàm Diệp người bạn này. Đàm Diệp nghe nói, đối với tôi thất khẽ gật đầu. trong mắt thiểm lược qua ti mang mặc dù không tiếp tục nhiều lời gì nhưng ở cái trước trong lòng đồng dạng công nhận tô thất người bạn này sau đó đàm diệp bị tuấn di mà đi tô thất thắc khẽ hôm nay từ biệt hai người gặp nhau nữa lúc đã không biết sẽ là bao nhiêu năm sau lúc này lưu thạch lý tam béo bọn người cùng nhau đi đến tô thất bên cạnh gặp mấy người đến tô thất ngắm nhìn cầu hình vòm một chỗ khác đạo đi thôi chúng ta cũng nên đăng lâm cầu hình vòm đi một chỗ khác xem bạn cho rằng đám người biết chút đầu đáp ứng có thể tô thất vạn vạn không nghĩ tới lưu thạch lại lắc đầu cự tuyệt không được ta mấy người sở dĩ chờ tới bây giờ một mực không rời đi chính là vì xác định ngươi không có việc gì, bây giờ thấy ngươi mạnh khỏe, chúng ta cũng nên rời đi." Lưu Thạch Ngựa đầu nhìn về phía thiên cung, trong thần sắc một bộ hướng tới chi sắc, trên mặt chu đáo hơn tràn ngập nồng đậm chiến ý, hắn muốn đi rộng lớn hơn chỗ sông vào một lần, không muốn có đầu rút cổ tại Vân Quốc cái kia địa phương nhỏ. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, quân hùng tranh bá, thiên tiêu tranh diễm sáu. Nghe nói, Tô Thất lập khắc liền minh Bạch Lưu Thạch lý tứ, cái sau đây là muốn đi rừng hoang ngoài dãy núi sông vào một lần. Đồng nhiên, Lưu Thạch mỉm cười mong hướng Tô Thất, "Đạo, rời đi thương lan, cổ dấu vết phía sau, ta sẽ đi chiến thần học viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Ngươi có thể có cái gì lời nói cần ta mang cho các nàng. Nghe được lời này, Tô Thất con mắt nhíu lại. Trầm mặc một lát sau, mới mười phân ngưng nặng địa đạo, thay ta chuyển cáo tư vũ, có thể 5 năm ước hẹn sáu. Muốn đẩy phía sau, Tô Thất không có ngăn cản Lưu Thạch. Mỗi người lộ cũng khác nhau, cần chính mình đi mới được. đã từng, Tô Thất cho rằng thời gian 5 năm rất dài, dài đến đầy đủ nhường hắn trưởng thành đến đặt chân thiên hạ tình cảnh, có thể cùng nhau đi tới, hắn mới chính thức minh bạch thiên địa rộng lớn. Thời gian 5 năm thật sự rất khó đi ra rừng hoang sơn mạch rừng hoang sơn mạch nhiều hiểm trở đừng nói là tô thất cho dù là tế cốt cảnh cường giả cũng không dám cam đoan mình có thể bình yên xuyên qua sơn mạch cho nên tô thất muốn dựa vào chính mình xuyên qua rừng hoang sơn mạch ít nhất phải đạt đến tế cốt cảnh mới có thể nếu như hắn từ thương lan cổ dấu vết trực tiếp đi đến chiến thần học viện liền có thể tránh rừng hoang sơn mạch hiểm trở thế nhưng hắn tại vân quốc còn có lo lắng có một số việc cần hắn đi hoàn thành bởi vì đó là lời hứa không thể hết hiệu lực nhưng tô thất chân chính muốn đem ước định đẩy sau nguyên nhân chủ yếu là bởi vì giang thương lan hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt lưu tư mưa lại càng không biết nên như thế nào xử lý loại quan hệ này. hắn cần thời gian đi hảo hảo suy nghĩ một chút hảo ta sẽ đúng sự thật truyền cáo Lưu thạch đáp ứng sắc lang tam kiếm khách cũng mở miệng cáo tử ba người tới thương lan cổ dấu vết vốn cũng không phải là vì truyền thừa mà đến đến nỗi ra sao mục đích ba người không có nói rõ dù sao mỗi người đều có bí mật của mình ba người này vốn là đến từ miền bắc trung quốc bọn hắn rời đi cũng là tự nhiên tôi thất đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị hắn ánh mắt rơi vào lý tam béo thanh đông trên thân đạo hai người các ngươi cũng muốn rời đi lý tam béo không nói lời nào thanh đông thì lắc đầu nói không đệ tử muốn cùng sư thúc cùng trở về vân quốc đi hướng sư tôn phục mệnh đang khi nói chuyện thanh đông mặt lộ vẻ tịch mịch cùng hổ thẹn đáng tiếc đệ tử chưa hoàn thành sư tôn chi mệnh không có tìm được món đồ kia đối với thanh đông đối với mình xưng hô tô thất đành phải cười khổ ngầm thừa nhận hai người niên linh tương tự thế nhưng bởi vì tô thất cùng huyền thanh tử quan hệ dẫn đến thanh đông nhất thiết phải xưng hô tô thất là sư thúc không sao món đồ kia đã bị ta đạt được nghe nói tô thất bỗng nhiên nhớ tới truyền thừa chi huyết còn tại mình trong nhận chứa đồ cười đem lấy ra ngoài giao cho thanh đông ngươi có thể đi trước trở về nhất thiết phải đem vật này giao cho huyền thanh tử đại ca. đệ tử tuân mệnh đem phong ấn truyền thừa máu bạch trần châu thu hồi thanh đông khắp khuôn mặt là vui sắc kích động ở giữa 10 phần tôn kính mà đối với tô thất liền ôn quyền trật lại nghi hoặc đạo thế nhưng là cái kia truyền thống chiến đài đã hủy đệ tử nên như thế nào trở về vân quốc chuyện này không sao tự sẽ có người tiễn đưa người trở về tô thất cười nhạt một tiếng lời nói bên trong nói tới người kia tự nhiên chính là giang thương lan đệ tử trở về cái kia sư thúc ngươi sáu thanh đông đến đây thương lan cổ dấu vết vì cái gì vốn là truyền thừa chi huyết bây giờ đã lấy được vật này hắn tự nhiên muốn trở về phục mình người khác có lẽ không biết vật này đối với huyền thanh tử trọng yếu nhưng thanh đông nhưng là rất rõ ràng vật này chính là huyền thanh tử mệnh càng là hắn kéo dài sinh mạng vô thượng linh vật ta còn có chuyện phải làm xong xuôi tự nhiên sẽ trở về phóng nhãn nhìn về phía cầu hình vòn một chỗ khác tô thất con ngươi sâu thẳm chợt lời nói xoay chuyển Tốt, ngươi trước đi thôi vừa nói như vậy xong liền gặp một cỗ truyền tống chi lực từ trên thềm đá chuyển đến đây không phải tô thất dẫn động mà là giang thương lan dẫn động cảm nhận được cỗ này truyền tống lực phía sau mọi người mới biết được nguyên lai này thạch giai chính là một cái giường lớn tiễn đưa trận. chư vị bảo trọng thanh đông mặc dù sưng hô tô thất là sư thúc cùng lý tam béo bọn người nhưng là lấy cùng thế hệ mà nói ôm quyền cùng mọi người cáo biệt đám người cũng ôm quyền nói một đường bảo trọng sau này còn sẽ có tương kiến lúc tại thương lan cổ dấu vết đoạn này thời gian lý tam béo lưu thạch sắt lang tam kiếm khách cùng thanh đông cũng là vào sinh ra tự huynh đệ cảm tình rất là thâm hậu bây giờ tuy là mỉm cười đối mặt ly biệt nhưng ở trong con mắt của bọn họ lại cất giấu khó có thể dùng lời diễn tả được yêu thương thanh đông đi bị giang thương lan thi pháp truyền thống về đến vân quốc mập mạp chết bẩm người đây đi con đường nào lưu thạch cùng sắt lang tam kiếm khách tất cả muốn ly khai duy chỉ có lý tam béo còn chưa tỏ thái độ, tô thất liền đem ánh mắt hướng tên béo họ lý ném đi. lý tam béo nhìn chằm chằm tô thất một mắt, thở sâu, đạo, nam Hoang đã bị tiểu ra đi khắp, bây giờ muốn đi bên ngoài sông vào một lần, dừng hoang sơn mạch ở vào vụ vực phương nam, nguyên nhân được xưng là nam hoàng. ngươi lần này trở về, có thể đã cảnh còn người mất, nhất thiết phải vạn sự cẩn thận. lý tam béo có thâm ý khác địa đạo, chần một ngón tay bốn phía 500 tu sĩ, bọn hắn liền đi theo ngươi cùng nhau trở về vân quốc gia, ngươi nhất định sẽ dùng tới. nghe vậy, tô thất bỗng cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới lý tam béo sẽ như thế nhắc nhở chính mình. nhưng là trịnh trọng gật đầu biết rõ lý tam mập lời nói tất có thâm ý nhưng bây giờ tô thất đối với cái này cũng không có quá để ý nhưng khi hắn chân chính trở lại vân quốc lúc mới biết được cái gì gọi là cảnh còn người mất mới hiểu được cái gì gọi là đau thấu tim gan ai cũng không có phát giác tại lý tam béo đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia sầu bi cùng bất đắc dĩ hắn mặc dù có thể tính tận tất cả lại không có biện pháp đi thay đổi ngươi trở về thay ta chiếu cố lưu ra. lưu thạch cuối cùng giao phó một câu chật liền cùng sắc lang tam kiếm khách lý tam béo bốn người cùng nhau tiêu thất bị chuyển tống mà đi sau đó Tô Thất cũng nhường 500 tu sĩ rời đi, để bọn hắn trở lại Vân Quốc phía sau, đi thương lan chấn chờ hắn. Cuối cùng, Tô Thất một thân một mình đứng ở nhóm máu, tàn phá trên thềm đá, thân ảnh có vẻ hơi cô độc, ánh mắt của hắn trong mang theo bất đắc dĩ, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, cuối cùng rồi sẽ đường ai nấy đi, không có khả năng vĩnh viễn gặp nhau. Cái này, chính là tu đạo, là một người tự mình đạo, chú định cô đầu. Nhân sinh vốn là như thế, có vô số cái ly biệt cùng gặp nhau, gặp phải hình dáng vẻ. Sát nhân, gặp phải đếm không hết vật, tận lãm nhân sinh trên đường vô số phong cảnh. Lúc ban đầu gặp nhau, vốn là đã chú định sau cùng ly biệt, mà sau cùng ly biệt lại là vì lần sau gặp nhau. Tô thất bước lên cầu hình vòm, chậm rãi mà đi, dọc theo cầu hình vòm đi về phía trước đi, dưới chân là con đường nhuốm máu, phía trước bị mây mù che khuất che ở mắt, này liền như cùng hắn một đời, chú định không nhìn thấy phía trước, chú định đường dưới chân dính vào huyết. rất rõ ràng, chúng tôi thông qua cầu hình vòm lúc sát lục tất nhiên thảm liệt, bằng không cầu này cũng sẽ không bị huyết nhuộm hồng, liền bốn phía mây mù cũng lộ ra mông lung màu đỏ. ước chừng hai nén nhang thời gian, Tô thất mới đi đến cầu hình vòm một chỗ khác, nhưng thấy phía trước là một cái sơ động, tràn ngập vô tận đùa ám. Phản phất là một đầu hung thú dương lên miệng lớn giống như âm phong từng trận đi tới cửa động phía trước, tô thất đống nhiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía sau, nhưng thấy mây mù tiêu thất, cầu hình vòm không thấy, tự thân lại đứng ở một cái phương viên ba trượng trên đất trống, nhi tại không mà biên giới, thì đứng thẳng quê cha đất tổ, mực xâm bọn người nhìn thấy bọn hắn, tô thất lập khắc hiểu được, trước đây thêm đá cùng cầu hình vòm cũng là bọn hắn thi pháp sở trí, bọn hắn một mực đang âm thầm nhìn xem chúng tu sát lục, cũng đang âm thầm bảo hộ lấy tô thất. thêm đá là truyền tống trận ở vào không gian bên ngoài, mà cầu hình vòm. liền ngay cả tiếp lấy di tích cổ sơn động, đây hết thể bất quá là quê cha đất tổ bọn người an bài khảo nghiệm, đồng dạng cũng là vì để cho ngoại giới tu tự giết lẫn nhau, nhờ vào đó trừng trị bọn hắn. 170 chương 170, nhìn trộm một góc tương lai chương 170, nhìn trộm một góc tương lai quê cha đất tổ, mực xâm bọn người nhìn xem tốt hết, trong vẻ mặt mang theo nụ cười, ánh mắt bên trong lộ ra cảm kích cùng tôn kính, đám người cùng nhau liền ôm quyền, chỉ hoan thân con xuống, quê cha đất tổ đạo, thất thánh tổ 6 một đường bảo trọng. nếu không có tô thất thì sẽ không có bây giờ thương lan gì tích cổ nếu không có tô thất thiên địa đã hết hủy nếu không có tô thất quê cha đất tổ bọn người tất cả đã trở thành vong hồn cho nên quê cha đất tổ bọn người không chỉ có tôn kính tô thất càng cảm kích cùng cảm tạ hắn nhìn thấy mọi người cử động tô thất biểu lộ nghiêm túc cũng liền ôm quyền chậm dạy bái, hắn là đang cảm tạ quê cha đất tổ đám người hộ vệ chi ý cứu mạng chi tâm cản kiếp chi tình hết thể đều là lớn nhau ngươi thực tình đợi ta ta liền chân thành đối với ngươi tô thất biết cái này từ biệt gặp nhau nữa lúc có lẽ đã là mấy trăm năm phía sau nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận không cách nào đi thay đổi. sau đó tô thất tại mọi người đưa tiện dưới ánh mắt quay người bước vào trong sân động áo xám tại phiêu quấn dài hướng phía sau bay cuộn bóng lưng của hắn tại quê cha đất tổ bọn người trong mắt đột nhiên lộ ra mở đi hết thảy đều theo cái này từ biệt mà từ trần một thân một mình vào sơn động bên trong tô thất chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang tiềm lực thoáng qua ở giữa hắn liền đã đến một tòa cỡ lớn trên tế đàn túi đầu nhìn lại nhưng thấy tế đàn là bãi sắc ngẩng đầu nhìn lại nhật nguyệt tinh thần tất cả đập vào mắt liệu rõ ràng tế đàn này là xây ở thương lan di tích cổ ra trong tinh không mà ở hôm đó nguyệt tinh thần bên ngoài nhưng là vô tận lũ ám Vô số gió lốc gào thét, không nhìn thấy phần cuối, nghe không được âm thanh, giống như chết kiến tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy phía trước thông qua cầu có vòng tròn tu sĩ, tất cả đều đứng ở trên tế đàn, chỉ là bọn hắn tựa như đã mất đi hồn đồng dạng, giống tại tiếp thụ một loại truyền thừa nào đó tẩy lễ. Con mắt trống giống, cơ thể không núp đích, ánh mắt quét xuống một cái, tô thất thấy được chu thần, hoa hoàng, tăng tân trở, duy chỉ có không thấy nam thương tông tạ thường lộ, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, hai đạo ánh sáng trống rông xuất hiện, hình cổ cùng mặt xanh nhanh vàng, vàng quái đồng thời xuất hiện tại tô bảy trước mặt. Bọn họ là chuyện gì xảy ra? Gặp hình cổ cùng mặt xanh nhanh vàng quái xuất hiện, Tô Thất giơ lên ngón tay chúng tu. Hừ, bọn hắn bất quá là lâm vào trong ảo thuật, lấy lại nghịch truyền chi pháp, để bọn hắn ngộ nhận là tự mình tới đến rồi một chỗ thần bí chi điệu tiếp nhận truyền thừa. Mặt xanh nhanh vàng quái hừ lạnh ở giữa, khinh thường nói, nếu không phải Thương Lan Thánh tổ không đồng ý, ta nhất định chém những tu sĩ này ở nơi này, bất quá bọn hắn muốn thu được chuyển thừa, cũng phải nhìn bọn hắn có hay không cái này tạo hóa. Mặt xanh nhanh vàng quái nhãn bên trong tiềm lực qua rét lạnh sắc cơ, nếu không phải Giang Thương Lan không đồng ý, hắn chắc chắn những tu sĩ này cho đồ sát, đặc biệt là trong đó một số người còn từng đuổi giết hắn, lấy hoa hoàng là nhất. vừa dứt lời, liền có mấy đạo tiếng ầm ầm truyền ra tới, đếm danh tu sĩ cơ thể trong nháy mắt nổ thành xương máu, bị cái này bảy sắc tế đàn hấp thu. vì cái gì không thấy cái kia trước tiên tiến tới nữ tu? đối với chúng tu tình huống, tô thất không quan tâm một chút nào, ánh mắt lần nữa quét xuống một cái, như cũng không thấy tạ thường lộ. gặp tô thất nâng lên tạ thường lộ, mặt xanh nhanh vàng vái con mắt loay lên, những mày vẫn đạo, như thế nào? thất thánh tổ cùng nữ tử kia có thủ? không phải có thủ, mà là nàng chết ta sinh, hoặc ta chết sáu, nàng sinh. tô thất biểu lộ bình tĩnh. Trong lời nói lại ẩn chứa vô tận sắc ý, hắn cùng với Tạ Thường Lộ vốn không có thủ, có chịu không lý tam méo, nhất định phải làm đến. Lại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình nếu không ở chỗ này chém giết Tạ Thường Lộ, ngày sau nhất định sẽ vì vậy mà hối hận cả đời, cho nên mới có thể vừa xuất hiện liền hỏi thăm cô gái này rơi xuống. Không biết vì cái gì, đi tới tế đàn không nhìn thấy Tạ Thường Lộ thân ảnh, Tô Thất trong lòng bất an càng cường liệt đứng lên, hắn bất kể đối phương là không phải nữ tử, chỉ cần là địch nhân, nhất định phải không lưu tình chút nào. Tại thế giới của tu sĩ, không có phận chia nam nữ, một khi bởi vì đối phương là nữ mà mềm lòng, Sợ lại bởi vậy mà bị mất tính mệnh Nữ tử kia thu được huyết tôn truyền thừa, nắm giữ rời đi nơi này năng lực. Lúc đó không biết thất thánh tổ cùng nàng có ân đoán, cho nên xấu. Mặt xanh nhan vàng vái con mắt lấp lóe, trong miệng hắn huyết tôn chính là đệ bát kỷ nguyên một cái cấp từng giả, cho nên tạ thường lộ lúc rời đi, hắn chưa từng ngăn cản. Nhưng bây giờ nghe nói tô thất cùng tạ thường lộ có thủ, mặt xanh nhan vàng quái nội tâm chợt phát sinh lo nghĩ, sợ tô thất sẽ ở đây nữ trên thân ăn thiệt thòi, bởi vì hắn biết do huyết tôn kinh khủng, có thể được huyết tôn truyền thừa người, tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Nghe nói mặt xanh vàng quái lời nói, tô thất sắc mặt trầm xuống. đệ xuống đáy lòng vẻ này tâm tình bất an đạo không sao sau này sẽ tìm nàng cũng có thể thất thánh tổ sau này như gặp phải nữ tử kia nhất định phải cẩn thận một chút huyết tôn truyền thừa tuyệt không phải phổ thông truyền thừa lúc này hình cũng ngưng thanh đạo hắn dù chưa từng thấy máu tôn lại nghe giang thương lan nhắc qua tô thất gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhưng có một chút lại cực kỳ không nghĩ ra không biết nội tâm bất an đến từ đâu nhưng hắn lại cực kỳ tin tưởng mình cảm giác tin tưởng tuyệt sẽ không sai thất thánh tổ là bây giờ đến đó sao mặt xanh nhan vàng lạ con mắt rất là âm trầm nhưng hắn đối với tô thất lúc nói chuyện trong ánh mắt thì lộ ra tôn kính cùng căng kích càng nhiều hơn chính là một loại ký thác ký thác hy vọng ký thác tương lai càng ký thác vận mệnh tại mặt xanh nhanh vàng, vàng quái trong lòng tô thất là hy vọng tin tưởng cái sau một khi trưởng thành nhất định có thể nắm giữ đối kháng kiếp số năng lực đã không có hiện tại thường lộ tô thất cũng mất ở đây dừng lại tất yếu đến nỗi hoa hoàng tăng tân bọn người hắn tạm thời còn không thể ra tay chém giết không muốn vì thương lan di tích cổ đám người rước lấy phiền phước ân bây giờ liền đi gật đầu đáp ứng tô thất duy nhất không bỏ xuống được chính là giang thương lan nhưng hắn không có lựa chọn nhất định đi chinh chiến để cho mình trở nên mạnh mẽ dù là chân đạm tiên huyết cùng hài cốt cũng không sợ nghe vậy hình cổ cùng mặt xanh nanh vàng quái lướt nhau hai người trong mắt cũng có bất đắc dĩ lộ ra cũng không có nói gì mà là cùng thi pháp nhưng thấy tế đàn bỗng nhiên ra ánh sáng bảy màu chiếu ở tô thất trên thân bảo trọng thi pháp hoàn tất hai người cùng tô thất cáo biệt gật đầu ở giữa tô thất ngẩng đầu nhìn lại hắn có thể cảm nhận được tại nơi hư vô trong tinh không có một đôi con mắt một mực nhìn chăm chú lên hắn chưa từng rời thương lan sáu ánh mắt hòa than nhẹ ở giữa tô thất thở sâu nhu hòa bị kiên nghị thay thế Nhưng thấy thất thải quang mang chợt sông ra tế đàn, phá vỡ tinh thần, chẳng phá ưu ám, mang theo Tô Thất rời đi nơi đây. Tô Thất bất biết chính mình muốn đi hướng về chỗ nào, lại càng không biết con đường phía trước sẽ có cái gì đợi chờ mình, nhưng hắn tin tưởng Giang Thương Lan sẽ không hại chính mình. Làm Tô Thất sau khi biến mất, nhưng thấy Giang Thương Lan từ trong hư vô hiện thân, đứng ở trong tinh không, nóng nhìn phương xa, trên đầu ngàn vạn chỉ đèn không gió ma bay, gương mặt tinh xảo bên trên thêm ra một tia yêu thương thần vận, nàng ngắm nhìn phương xa cái kia vô tận u ám, tự lẩm bẩm, ta sẽ một mực ở nơi này canh gác ngươi xấu. Tô Thất rời đi, mang đi Giang Thương Lan tưởng niệm, mang đi vô số sinh linh hy vọng. Thương Lan di tích của một nhóm cũng theo đó kết thúc, sẽ có rộng lớn hơn bầu trời chờ đợi hắn. Mấy ngày sau, trên tế đàn tất cả tu sĩ lần lượt thức tỉnh, bị truyền tống mà đi. Chỉ là bọn hắn thức tỉnh lúc biểu lộ, hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hãi nhiên, cẳng có một vòng sát cơ nồng nặc cùng kiên định, cẳng có tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi, đủ loại biểu lộ cái gì cần có đều có. Như vận mệnh không cách nào lựa chọn, cuối cùng cũng phải đi lên con đường kia, sao không lựa chọn ngoan ngoãn theo? Hoa Hoàng híp lại hai con ngươi, tinh mang lập lụa, bị truyền tống đi, nhưng hắn biết được hết thảy phía sau, nội tâm đã có lựa chọn. Cái này sáu, chính là ta muốn đáp án sao? tu đạo đường điểm kết thúc thật sự chính là diệt vong sao sáu tăng tân mang theo không cam lòng cùng mê mang rời đi hắn không có làm ra bất luận cái gì lựa chọn bởi vì hắn không biết mình nên lựa chọn như thế nào sự an bài của vận mệnh có thể không cách nào đảo thoát nhưng hắn vẫn không cam lòng trầm luân Bác thần sân sáu vụ vực bên ngoài sáu thiên ngoại thần linh sáu chu thần cũng thấy được hết thảy biết được hết thảy bây giờ mới hiểu được trong học viện tiền bối vì cái gì như thế nóng lòng biết hết thảy duy có tiên tri mới có thể lựa chọn mới có thể chuẩn bị bởi vì thời gian đã không nhiều lắm trên tế đàn tất cả tu sĩ đều bị truyền tống mà đi bọn hắn tại nơi cái gọi là trong truyền thừa, hoàn toàn chính xác lấy được cường đại truyền thừa, nhưng là tham dự đệ bắt kỳ nguyên diệt vong trận chiến kia, càng được biết trước bảy cái kỳ nguyên đồng dạng diệt vong, bọn hắn chỗ ở vị thứ 9 kỳ nguyên. Nhìn xem chống dông tế đàn, Giang Thương Lan Tử hư vô trong tinh không bước ra một bước, trước mắt liền xuất hiện ở trên tế đàn, như kim cương thạch một dạng con người bắn ra hai đạo tình mang, đạo, mặt xanh, hình cổ, các ngươi nói bọn hắn sẽ làm thế nào lựa chọn? Lựa chọn như thế nào, là bọn hắn chuyện, nhưng nếu lựa chọn làm phản, ta tuyệt sẽ không nương tay, cần giết thì giết. Tại hôm nay vu vực, có chút cũ quái vật chính là hình cổ người quen. nhưng hắn giọng nói chuyện lại cực kỳ kiên quyết, không chần chờ chút nào. bất luận lúc nào, đều sẽ có thứ tham sống sợ chết. mặt xanh nhanh vàng vái đạm thanh đạo, không phải hắn đối với những cái này thế lực không có lòng tin, mà là sự thật vốn là như thế. nhìn về phương xa, quần dài màu đỏ phật cuốn, giang thương lan sắc mặt thanh lãnh, lông mi run rẩy ở giữa mang theo một loại khó tả vận động, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nữ giống như gia linh. bảy xác tế đàn đã thành, ta muốn thi pháp nhìn trộm tương lai, hai người các ngươi trợ ta. trong giọng nói, giang thương lan giải phiêu diêu, cả người lập tức trở nên bắt đầu mông lung, từng sợi huyền quang từ trong cơ thể nàng tràn ra. chui vào tế đàn bên trong nàng muốn thi nghịch thiên chi pháp nhìn trộm một góc tương lai quan thế nhân vận mệnh nhìn tuế nguyệt thương ruộng hình cổ cùng mặt xanh nhan vàng, vàng quái cũng thi pháp nhưng hai người chỉ là phụ tá chân chính chủ tâm tại giang thương lan trên thân. sau một lát bảy sắc tế đàn trở nên bắt đầu mưng lung thất thải mờ mịt bù mờ, thần hy trăng ngập từng sợi đạo ngân từ trong hư vô hiện lên đại đạo thanh âm giống như trung thần chân thiên truyền khắp bốn phương tám hướng đủ loại tiếng tụng kinh bên thay không rước giống như là từ vạn cổ tuế nguyệt trước truyền đến giống như Tế đàn bên ngoài nhật nguyện tinh thần bỗng nhiên rơi xuống vô số quan huy, mười phần thánh khiết chiếu xuống trên tế đàn, làm cho bảy sắc tế đàn càng thần bí cùng quỷ dị. Trong lúc vô hình lộ ra một loại khó tả tang thương cùng mông lung, lung. Lên. Giang Thương Lan hai tay bấm quyết, khẽ quát một tiếng, liền gặp tế đàn bỗng nhiên bắt đầu chấn động, liền nơi này hư không cũng biến thành vật mẹo, Nhật nguyện tinh thần đều ở đây run rẩy, như muốn rơi xuống một dạng. Một đạo dòng sông xuất hiện, đây không phải tầm thường dòng sông, mà là tuổi nguyện trường hạ, trong đó có vô số thời gian lấp lóe, từng bức họa như kiểu thuẫn di thoáng hiện. Giang Thương Lan giơ lên ngón tay cái này tuế nguyện dòng sông. Khẽ quát một tiếng liền gặp tuế nguyệt dòng sông uốn lẽo liên đối nàng chỗ ở không gian cũng đi theo vàn mẹo ở nơi này tuế nguyệt con sông cuối cùng đường giang thương lan thấy được tương lai một góc chỉ thấy cái này dòng sông lại cái kia cuối cùng đường đoạn tuyệt trở thành một phiến lung lung giống như là tuế nguyệt ở nơi đó chung kết một dạng giang thương lan dùng hết toàn lực muốn nhìn rõ cái kia trong sương mù có cái gì muốn thấy được tuế nguyệt đoạn tuyệt sau tình cảnh nàng tuy được nhìn hết thảy nhưng cũng đống nhiên phun ra một ngụm màu tươi cơ thể run dậy ở giữa không cách nào lại ủng hộ pháp này thi triển cả người chợt ngã về phía sau sắc mặt trắng bệnh vô cùng màu đen tú lại có như vậy một chút trở thành màu trắng Vì do biết một góc tương lai, nàng đống nhiên bỏ ra giá tiền thẳng thiết. Vì cái gì, tại sao có như thế? Tương lai đoạn tuyệt, tuế nguyệt kết thúc, không có sáu. Tương lai. Nhưng ở cái kia tương lai một góc bên trong, lại vì cái gì có một đạo quang chọc thùng hắc ám cùng mông lung. Tại nơi tuế nguyệt đoạn tuyệt sau đó, thời gian là gì sáu? Dừng lại. 171 chương 171, trăm ma thành chương 171, trăm bảy ma thành thất thải quang mang cuốn lấy tô thất chọc thủng nhật nguyện tinh thần. Tại vô tận đũa ám bên trong xuyên thẳng qua, tô thất lập vào trong đó, cả người thật giống như bị dừng lại một dạng, không cách nào chuyển động. Duy có con mắt có thể chuyển động, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài, có khả năng nhìn thấy chỉ có thất thải quan mang. Cái này thất thải quan mang, muốn dẫn ta đi nơi nào? Nội tâm trầm tư, Tô Thất tẩn ẩn có loại cảm giác, cuối cùng đi đến chỗ sẽ rất trọng yếu. Thời gian trôi qua, không biết xuyên qua bao xa, cũng không biết trôi qua bao lâu, Tô Thất bị thất thải quan bao quanh, lâm vào ngủ say bên trong. Từ bước vào tu đạo đến nay, ngoại trừ thụ thương ngủ say bên ngoài, hắn thật đúng là không hào hảo nghỉ ngơi, bây giờ vừa vận nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, nhường cơ thể bưng lỏng, nhường thần kinh không còn căng cứng, nhường tâm thần quay về yên tĩnh. nhân thời khắc này tô thất lại không biết ngũ quốc chi địa đã sinh biến hóa long trời lở đất sớm tại hắn tiến vào thương lan di tích cổ không lâu nơi đó liền lâm vào trong chiến loạn vân quốc đã lâm vào phá vỡ bên trong thất thải quang mang bên trong tô thất chợt cảm thấy một cỗ dung mạnh chi lực chợt chuyển đến hắn hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra đục ngầu con ngươi thoáng qua liền khôi phục nhạy tĩnh lập tức thần thái sáng láng mở mắt nhìn lại nhưng thấy nguyên bản bình tĩnh thất thải quang mang tạo nên bận sóng tựa như cùng vật gì đó chạm vào nhau đồng dạng thời gian không dài chỉ một lát sau sau đó thất thải quang mang liền triệt để chấn động liên đới tô thất cơ thể cũng đi theo lay động phải đến sao khiếp mắt lên hai mắt tôi thất thật sự rất hiếu kỳ muốn nhìn một chút mục đích cuối cùng đến tuột cùng là địa phương nào thất thải quang mang run dậy phải càng ngày càng lợi hại mãi đến cuối cùng lại xuất hiện vết rách một cỗ tràn ngập tĩnh mịch cùng khí tức tàn thương lập tức xuyên thấu qua vết rách chuyển vào đi vào cảm nhận được cỗ khí tức này tôi thất cảm giác đầu tiên chính là bi thương cùng đau thương càng có một loại không nói ra được quán niệm trong lúc mơ hồ quanh quần ra khiến cho nội tâm bịt kín vẻ lo lắng tuyệt không thoải mái vết rách càng lúc càng lớn mãi đến cuối cùng toàn bộ thất thải quang mang hoàn toàn tán loạn hóa thành điểm, điểm thất thải quang tiêu tan không thấy mà tô thất thì xuất hiện ở một tòa cỡ nhỏ thất thải trên tế đàn, thất thải tế đàn, vừa vặn có thể tha cho hắn lập thân, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn con ngươi đột nhiên dù lại, một cỗ hồng hoang khí tức đập vào mặt, như hải dương giống như đem hắn bao phủ lại ở bên trong, vắng lặng một cách chết chóc đầy một phía. đứng ở trên tế đàn, tô thất tâm thật lâu khó mà bình phục, không núc ních nóng nhìn phía trước, tại hắn hướng trên đỉnh đầu là vô tận lũ ám, ở phía sau hắn cũng là vô tận lũ ám, duy chỉ có phía trước là một khối lơ lửng sáu mà. bảy sát tế đàn ở vào sáu ma biên giới, liếc nhìn lại, cắt vàng bay múa, mê mê mang mang, thế lương chi ý hiện lộ hoàn toàn. khối này xấu hơn là tàn phá. nhìn một chút, tô thất cho ra cái kết luận này, hắn không biết khối này xấu địa vị tại phương nào, lại có thể nhìn ra, đây là một khối bị đánh tàn xấu mà. có lẽ, nó đã từng rất rộng lớn, có vô tận sinh linh nghỉ lại tại bên trên có lẽ, nó đã từng huy hoàng qua, nhưng bây giờ chỉ còn lại có thê lương có lẽ, nó đã từng đứng ngạo nghệ dưới bầu trời, bây giờ lại chỉ có thể tại trong yên lặng phiêu phù ở ưu ám bên trong. nhớ tô thất thật lâu khó mà bình phục, cũng không phải cái này tàn phá xấu mà, mà là đứng ở xấu trên đất một tòa cổ thành, nhìn ra phía dưới, thành này tường thành lại cao đạt mấy trăm trượng, cách cắt vàng đều có thể nhìn đến. tại nơi trên cửa thành phương bức tường bên trên, khắc lấy ba cái cứng cấp có lực chữ lớn lịch ma thành, làm hết thể đều bị long đong. cái này ba chữ như cũng tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, tựa như ẩn chứa thiên địa, bao gồm tinh không, chưa từng nhiễm phải mảy may ô trần. lịch ma thành 6 tôi thất không nghĩ tới, thế gian lại vẫn tồn tại dạng này một tòa cổ thành, thuộc về lịch ma cổ thành. thở sâu, tôi thất đè xuống cảm xúc trong đáy lòng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhưng lại tại hắn vừa đi phía dưới tế đàn trong mắt, toàn bộ tế đàn liền ken vỡ vụn. tòa tế đàn này đứng ở nơi đây đã rất lâu, kinh lịch vô tận năm tháng. có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, tô thất đến tiêu hao hết nó hết thảy, chậm chạp bước lên phía trước, thê lương khí tức tràn ngập tứ phương, đầy trời cắt vàng đem tô thất bao phủ ở bên trong, hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ ra kéo kẹt, kéo kẹt tiếng vang, tại trong đất cắt ấn xuống hắn dấu chân, nơi đây vốn nên lâm vào vô tận hắc ám, có thể bay múa nhi động đẩy trời cắt vàng lại lóng lánh tia sáng, một hạt cắt quang mang tuy nhỏ yếu, có thể ngàn vạn hạt cắt vàng sở xuất tia sáng, đủ để đem nơi đây cho chiếu sáng, cái này cắt vàng tán ra tia sáng, ứng không phải bản thân tất cả, đi ở cắt vàng bên trong, tô thất có thể cảm nhận được vàng tán ra ba động. cùng tu sĩ tán ra linh lực ba động rất giống nhau nhưng lại có chỗ khác biệt trong đó ẩn chứa linh lực ba động không có đạo vận rất rõ ràng vào vô số năm trước đây nơi đây từng trải qua một cái tràng đại đối quyết không chỉ có đem mảnh này sáu mà cho đánh cho tàn phế, càng đem tràn ngập sinh cơ lại địa hóa thành mênh mông biển cát đại đối quyết sinh ra sức mạnh cũng không tán đi ở lại trong biển cát đi qua năm tháng dài đằng đắng tể lễ lực lượng này mặc dù chậm chạm tiêu tan lấy nhưng cũng còn lưu lại này tí chút nữa tôi thất không có ngự khí phi hành mà là một bước một cái dấu chân hướng tiến lên đi hắn phải dụng tâm đi cảm thụ nơi này thê lương hắn muốn từng bước một đi đến thành tường kia phía dưới đi qua các vàng sau đó, Tô Thất đi tới một dòng sông phía trước, ngừng chân mà đứng, áo sám phi cuồn, hắn thật giống như bị nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng đồng dạng, tự thân cũng tràn ra một cô đau thương thế lương. Đây là một đầu sông hộ thành, chính xác nói tới, hẳn là một đầu khô cạn sông hộ thành, trong đó không có nước chảy, lại có vô tận bạch cốt. Bạch cốt thay thế nước sông, bạch cốt lấp kín lấp đầy đầu sông, đây là một đầu cốt sông, lưu động không phải thủy, mà là bạch cốt. Nhưng thấy bạch cốt chậm chạp di động, ma sát ở giữa không ngừng ra đủ loại tiếng vang, có vô số dữ tận xương đầu trên dưới phập phồng, mười phần sâm bạch cùng kinh khủng. nhìn xem đây hết thảy tôi thất cảm nhận được không phải rét lạnh mà là một loại bi thương khó nói đến lời trong cơ thể nghịch ma huyết lại vì vậy mà sôi trào có một loại nỗi đau lớn cảm giác đến tột cùng chết bao nhiêu sinh linh mới có thể đem đầu này sông hộ thành cho lớp đầy nhưng để cho người ta khiếp sợ không phải cái này mà là bọn hắn dù cho chết cũng tình nguyện hóa thành cốt sông tới thủ vệ nơi đây đây là như thế nào một loại tình cảm là như thế nào một loại bi thương cùng đau thương thế nhân có thể không nhớ được tên của bọn hắn nhưng tuế nguyệt cũng đã chứng kiến bọn họ bi tráng thời gian khắc xuống tên của bọn hắn nhìn xem đầu này cốt sông tô thất trơ mặc hắn không cách nào mở miệng cũng không thể nói cái gì duy có chỉ giữ trơ mặc trong mắt của hắn hiện lên sầu bi nội tâm của hắn bị cực kỳ bi ai bộ khuyết tại nơi vô tận hải cốt bên trong không chỉ có loài người hải cốt càng có đủ loại sinh linh hải cốt có khung xương cao lớn có khung xương thấp bé dù cho đi qua vô tận năm tháng cũng chưa từng hủy đi quá nhiều mà ở cốt trên sông thì đứng thẳng một cây cầu cầu kia không phải bằng đá cũng không phải gỗ chết mà là từ vô số bột màu trắng ngưng kết mà thành trong năm tháng vô tận cốt dòng xung động vô số bạch cốt lẫn nhau ma sát cuối cùng rồi sẽ có bạch cốt bị mài thành bụi phấn, mà trong cõi u minh như có một cỗ lực lượng đem các loại bột phấn tụ tập cùng một chỗ, tạo thành Tô Thất bây giờ nhìn thấy cầu. Cầu thanh màu trắng, bình lấy kết nối hai bên bờ cầu phía dưới nhưng là một cái vòng xoáy, đem cầu cùng cốt hạ tướng liền cùng một chỗ. Trong trầm mặc, Tô Thất nâng lên hai chân đạp vào cầu này, nhưng khi hắn chân hạ xuống trên cầu lúc, cầu này rõ ràng run một cái, tựa như thông linh giống như, lại phản phất bọn hắn tồn tại mục đích chính là chờ đợi Tô Thất đến. Thương Lan Di tích cổ, vì sao lại có thông hướng nơi này chuyển thống trận? Đi ở trắng cầu phía trên, Tô Thất trong lòng thầm nghĩ, Giang Thương Lan đứng chưa có tới nơi đây, nhưng nàng ứng biết được nơi đây, bằng không sao lại dám nói là chuẩn bị cho ta tạo hóa. Đến chỗ này phía sau, Tô Thất đã đoán ra Giang Thương Lan mục đích, càng đoán được Giang Thương Lan tất nhiên tương lai qua nơi đây, nhưng nàng dám khẳng định nơi đây có thể cho hắn tạo hóa, cũng chứng minh nàng biết được Lịch Ma thành tồn tại. Bát Đại Lịch Ma. Đương nhiên, Tô Thất nhớ đến một người, đó chính là đời thứ 8 Lịch Ma, Giang Thương Lan tương lai qua nơi đây, nhưng Bát Đại Lịch Ma át hẳn tới qua, nhưng hắn tất nhiên tới qua nơi đây, vì cái gì không đem cái kia tạo hóa lấy đi. Nghĩ đến đời thứ 8 Lịch Ma hậu, tôi Thất lập khắc phản ứng lại, cái gọi là tạo hóa không phải giang thương lan đưa cho mà là bát đại nịch ma lưu lại liên thông hướng nơi này tới đản có lẽ cũng là bát đại nịch ma giao phó giang thương lan dựng nên như bát đại nịch ma lấy đi nơi đây tạo hóa để bắt kỷ nguyên trận chiến kia nói không chừng liền có thể thắng nhưng hắn vì cái gì không có sáu thi thao ở giữa tô thất đã đi qua trăng cầu có thể còn chưa có nói xong thân thể của hắn đột nhiên nhiên nhất chấn, đột nhiên nghĩ đến tan vỡ bảy sắc tế đản thần sắc đông nhiên lộ ra ngưng trọng có lẽ ta muốn sai rồi đi xuống trăng cầu tô thất con người sâu thẳm ngẩng đầu nhìn cái kia giống như cự thú tiền sử cổ thành Bảy sát tế đàn chỉ có thể cung cấp một lần truyền tống. đã như thế, đời thứ tám lịch ma ứng chưa có tới nơi đây, lại thương lan di tích cổ bên ngoài bảy sắc tế đàn, hẳn là kỷ nguyên này mới xây thành, cho nên sáu, ta là vô số năm tháng tới, thứ nhất tới người nơi này. trước tám cái kỷ nguyên đều diệt vong, theo lý thuyết, trước tám cái lịch ma cũng không có tới qua nơi đây, lại cửa thành này đóng thật chặt, nhìn hắn vết tích, chí ít có trăm vạn năm chưa từng mở ra. nhìn xem đóng chặt cửa thành, tô thất tuy vô pháp phán định bao lâu không có mở khải qua, lại cảm thụ được thành này môn chí ít có trăm vạn năm chưa từng mở ra. mỗi một kỷ nguyên cũng liền mười hai năm. trước tám cái kỷ nguyên cộng lại cũng liền trăm vạn năm tà hưu, cho nên tô thất dám khẳng định tại hắn phía trước không người đến qua nơi đây, cũng có lẽ có sinh linh tới qua, nhưng tuyệt đối không có thể tiến vào cổ thành. đi đến dưới tường thành, tô thất ngẩng đầu nhìn lại, thoáng chốc cảm thấy chính mình rất là nhỏ bé. ở nơi này bên dưới cổ thành giống như sâu kiến đồng dạng, nhưng thấy tường thành cổ phát lộ ra vô tận tăng thương bức tường đại bộ phận là màu đen, lại có một phần nhỏ bị máu tươi nhuộm đỏ, máu kia đến nay cũng không khô cạn, như cũ huyết khí thịnh vượng, tinh khí nồng đậm, có thể thấy được này máu chủ nhân tất nhiên là cái cường giả cái thế, kỳ huyết trải qua vô số năm đều không thể bị xóa đi. đỏ thâm xen nhau tưởng thành nhìn như cổ pháp nhưng tôi thất có thể cảm nhận được bên trên tràn ngập một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh cho dù là tôn giả cảnh cứng giả ở nơi này sức mạnh phía dưới cũng giống như sâu kiến đây là nghịch ma thành cho nên ta tới này không chịu bất kỳ trở ngại nào máu trong cơ thể đã sôi trào tôi thất bỗng nhiên có một loại về nhà cảm giác nếu là còn lại tu sĩ tới đây tất nhiên sẽ bị nơi này sức mạnh mãi thành tiếp cho đi tới chỗ gần tôi thất bỗng nhiên hiện ba cái kia cứng cắp hữu lực ba khí mười phần chữ lớn bên trên lại cũng lây dính tiên huyết vốn nên quang huy chiếu sáng kiểu chữ bây giờ lại lập lòe hờ mang Trong lúc vô hình khuyết tán ra một cỗ khó tả đau thương cùng thế lương. 172 chương 172, Bát đại nghịch ma chương 172, Bát đại nghịch ma nghịch ma thành. Không có quá nhiều miêu tả, chỉ có đơn giản ba chữ, mặc dù đã nhiễm lên tiên huyết, nhưng cũng không che giấu được cái kia hướng tiêu bá đạo cùng cuồng ngạo, giống như là áp đạo vạn vật chúng sinh trên thần linh. Khi xưa huy hoàng, khi xưa vinh quang, khi xưa đủ loại, đều ở ba chữ phía trên hiện lộ ra. Nhưng này ba chữ đã nhuốm máu, có một loại khó tả bi thương cùng không cam lòng khuyết tán ra, giống có một tôn thần ma muốn khôi phục chinh chiến thước cùng, đánh vỡ hoàn vũ một dạng. nóng nhìn ba chữ thật lâu, tô thất nội tâm một hồi ưu thán, nhấc chân đi thẳng về phía trước, hắn muốn đi đẩy ra khổng lồ kia cửa thành, muốn đi vào cổ thành này đi xem đến tận cùng. lịch ma, cái gì gọi là lịch ma, cái gì là lịch ma, mà lịch ma như thế nào tộc đàn, có lẽ ở đây có thể được đoán. khi thấy cổ thành này trong máy mắt, tô thất liền đã biết, tại trước đây thật lâu, lịch ma không phải đối với người nào đó xưng hô, mà là đối với một cái tộc quần xưng hô. duy có một cái bộ tộc mạnh mẽ, mới có thể nắm giữ dạng này một tòa hùng vĩ cổ thành, duy có một cái tràn ngập lực hướng tâm tộc đàn, mới có thể dù là chết, hóa thành bạch cốt cũng muốn thủ hộ sáu. cổ thành. nghịch ma sáu thật là thế nhân cái gọi là ma sao thật là thế gian truyền tụng ma sao cái gì mới là nghịch ma sáu lần đầu tiên nghe được nghịch ma một từ lúc tô thất cho rằng nghịch ma chính là trong mắt thế nhân không chuyện ác nào không là ma có thể cùng nhau đi tới hắn mới hiểu được ma cũng không đại biểu là xấu bây giờ tô thất nghĩ thấu ma hàm nghĩa lại như cũ không biết cái gì là nghịch ma một loại tín niệm cố chấp đến rồi cực hạ, liền vì ma yêu một người đến cực hạ, có thể vì ma làm thủ hộ thân bên người mà liên cuồng cũng là ma mỗi một cái tu sĩ sao lại không phải ma bọn hắn bởi vì tu đạo mà ma bởi vì đủ loại mục đích mà là ma mà, cũng còn có một cái khác giản giải đó chính là cái gọi là hòng cung ác cũng chính là trong mắt thế nhân lúc ban đầu ma vợt đại biểu là kinh khủng cùng tán tận thiên lương Mà tô thất muốn trở thành ma là loại thứ nhất bởi vì trong lòng cố chấp mà là ma bởi vì trong lòng thủ hộ mà kháng thiên thí mà càng bởi vì cái này ma mà sát lục tứ phương cái này chính là hắn tô thất trong lòng ma không phải trong mắt thế nhân ma đi đến trước cửa thành tô thất đưa tay đẻ ở bên trên nhưng thấy môn thượng khắp đầy đủ loại đường vân mười phần huyền ảo cùng minh mông giống như là ẩn chứa thiên địa đại đạo bao quát vạn vật thương vũ trên cửa thành. không chỉ có có khắc đủ loại đường vân càng điêu có trông rất sống động đồ án có cự nhân cầm búa khai thiên có nữ thần bồi dưỡng và vật, càng có viễn cổ tiên dân cùng bái còn có côn bằng phụ diêu phượng hoàng niết bản long ngâm cựu thiên sáu những hình vẽ này ghi lại một cái thế giới bao la nhưng những này đều đã bị thời gian bao phủ tại tuổi nguyệt trường hà bên trong khó mà tái hiện trầm rãi đem cửa thành đầy ra không có bị bất kỳ trở ngại nào nhưng tôi thất nội tâm tin tưởng sở dĩ như thế là bởi vì nghịch ma huyết nguyên nhân khi hắn nắm tay đặt tại trên cửa thành lúc liền có một loại cảm giác huyền liền tựa như đây là nhà của hắn một dạng Nơi này hết thệ không những sẽ không tổn thương hắn, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại từ nội tâm quen thuộc cùng không muốn xa rời. Tô Thất cũng không đem cửa thành hoàn toàn đẩy ra, mà là đẩy ra một đầu khe hẹp, đủ để cho hắn tiến vào bên trong liền có thể. Hắn lách mình xuyên qua khe hẹp, tiến vào trong cổ thành. Tiến vào cổ thành sau đó, Tô Thất thấy chỉ có một mảnh tàn phá, thế lương không thôi, cổ thụ che trời đứt gãy, cháy đen một mảnh. Liếc nhìn lại, vô số kiến trúc chỉ còn lại tàn viên đánh gãy ngói, phòng tường đổ sập, đường đi sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bị nám đen cổ mục chiếm cứ. Vẹn vẹn nhìn một chút, Tô Thất liền có thể tưởng tượng ra đã từng cảnh tượng phồn vinh, cổ thụ trong trời, lầu các khắp nơi có thể bây giờ chỉ còn lại có thế lương từ đó có thể biết ở đây át hẳn đã trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến bị đại hỏa dấu vết thiêu hủy còn tại, càng có đủ loại binh khí cắm ở trên phê tích cuối cùng sáu Về nhà đông nhiên một thanh âm từ tô thất trong tâm thần quanh quần ra làm cho hắn thần sắc xứng sở ngay sau đó sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo lạnh giọng quất lên ngươi là ai vì cái gì giấu tại tô nào đó thể nội cho ta lăn ra đến tiếng quát rơi xuống nhưng thấy một cái bóng mở từ tô thất thể nội đi ra là một cái phong thái chắc tuyệt nam tử trên đầu chiều dài một cây sừng rồng gương mặt so nữ tử nhìn còn muốn yêu dị, vô cùng tính xảo, là một trường căn bản không nên sống ở trên đời khuôn mặt. khuôn mặt này vốn nên sinh ở một cái tuyệt thế mỹ nữ trên thân, lại vẫn cứ bị một cái nam tử chiếm lấy. Người là người nào? gặp đạo hư ảnh này từ trong cơ thể mình đi ra, tô thất trong lòng giật mình, hắn chưa bao giờ phát giác được trong cơ thể mình có một người như vậy tồn tại. đối phương vào thời khắc này bỗng nhiên xuất hiện, quả thật làm hắn cực kỳ hãi nhiên. như đối phương muốn hại hắn, sợ đã hồn chết ảo. ta là bát đại nghịch ma một tân nghĩa, ngươi không cần kinh hoàng. hư ảnh kia đối với tô thất mỉm cười, chợt lại mắt thấu thê lương nhìn về phía phía trước, đạo. nghĩ không ra, lần thứ nhất về đến cô hương, nhìn thấy càng là dạng này một cái chẳng diện. Bát Đại nịch Ma một tàn niệm. Nghe nói, tô thất không có trả lời, mà là trầm mặc. Cũng duy có nịch Ma đi tới này, mới có cảm giác về nhà. Nhìn trước mắt cái bóng mờ kia, tô thất trong lòng than khổ. Bát Đại nịch Ma cường đại rừng nào, cũng đánh không lại kiếp số, cuối cùng là biến mất, chỉ để lại một đạo tàn niệm, mà tàn niệm mong muốn lại chỉ là sáu. Về nhà, ta so với bọn hắn may mắn, có thể tới ở đây nhìn một chút quê quán. Bát Đại nịch Ma thân ảnh càng có vẻ hư hảo, rõ ràng muốn tiêu tán. Ngươi tại sao lại tại tô nào đó thể nội? gặp bác đại nịch ma thân ảnh càng mở đi tô thất cuối cùng là nhịn không được hỏi ngươi có thể không giải tô mẫu nghi ngờ trong lòng ngay vậy bác đại nịch ma quay đầu nhìn hướng tô thất con mắt bắn ra quang mang mang theo nồng đậm hy vọng tựa như đang nhìn một cái từ chỗ không có dị số giống như ta biết ngươi nghi ngờ trong lòng vì cái gì có thể giải đáp lại nhìn xem tô thất bác đại nịch ma mười phần nhẹ nhàng mà mở miệng vì cái trước giải hoặc những sự tình này nói rất dài dòng chúng ta vừa đi vừa nói à ta muốn nhìn nhiều một chút quê hương bộ dáng trong giọng nói bác đại nịch ma liền đi về phía trước hắn mặc dù tại hành đầu, có thể tại tô thất nhãn bên trong nhưng là tại phiêu tôi thất cùng tại phía sau lẳng lặng nghe đối phương giải đáp người bây giờ nhà kỷ nguyên được xưng là đệ cửu kỷ nguyên có thể ngươi cũng không biết vũ vực cũng không phải là thật sự chỉ trải qua chín cái kỷ nguyên ở nơi này chín cái kỷ nguyên phía trước còn có một cái cổ kỷ nguyên khi đó không có khu vực có chỉ là nghịch ma vạn vực mà nghịch ma thành chính là vạn vực trung tâm nghịch ma tộc càng là vạn vực thủ hộ giả vô tận năm tháng trước đây một hồi không giải thích được đại chiến bạo nghịch ma tộc chiến bại tộc nhân bị trắng trận đổ sát dẫn đến vạn vực chia cắt cũng liền sáng tạo ra cục diện bây giờ mà vu vực bất quá chỉ là vạn vực bên trong thứ nhất thôi sau đó cũng liền có đệ nhất kỷ nguyên, đệ nhị kỷ nguyên, cho tới bây giờ đệ cửu kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên đều sẽ xuất hiện một cái lịch ma, mà mỗi một kỷ nguyên cuối cùng liền sẽ có một đám tự xưng là thần tu sĩ buông xuống, đem kỷ nguyên hủy diệt. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là đem lịch ma đuổi tận giết tuyệt. Cửu vi cực, một khi đệ cửu kỷ nguyên hủy diệt, vậy cái này giữa thiên địa cũng sẽ không lại có lịch ma xuất hiện. Nói đến đây, bát đại lịch ma quay đầu rất có thâm ý, mắt nhìn tốt thất, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Mỗi một cái ma cũng là chính thống, duy có ngươi là dị số, bởi vì ngươi vốn không phải ma. lại nhân duyên dưới sự trùng hợp trở thành nghịch ma cho nên ngươi là dị số cựu vi cực hoặc là từ đây hủy diện hoặc là từ đây trường tồn nhưng từ ngươi trở thành nghịch ma bắt đầu từ thời khắc đó ngươi chính là nghịch ma chính thống nghịch ma ngươi vong thì nghịch ma tộc từ đây vong ngươi sinh thì tộc sinh một người sinh liền tộc sinh cho nên ta cùng với khác bảy vị nghịch ma đem hy vọng đều đặt ở trên người ngươi hy vọng ngươi có thể chân chính lịch thiên thành ma chúng ta đem hết thể đều để lại cho ngươi chính là hy vọng ngươi có thể thành công tích lũy trăm phần năm như này còn thất bại có lẽ là nghịch ma tộc nên vong mỗi một thời đại nghịch ma đều sẽ lưu lại một cái tàn niệm tồn tại ở mình giới bên trong, mà ta lại không có lựa chọn đi tạo giới, mà là trực tiếp đem tàn niệm tồn tại ở tím trong đàm, cho nên khi ngươi thu được nịch ma chín thân chi thuật lúc, ta liền nên giúp ngươi tu thành đệ nhị thân, thế nhưng chấp niệm không cần, muốn xem một chút quế quán, cho nên gửi ở thân ngươi cùng đi nơi đây. Trừ ngươi ở ngoài, mỗi một thời đại nịch ma cũng là từ nơi này đi ra, chỉ bất quá khi đó còn nhỏ, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ, lại ly khai nơi này phía sau, liền bị phong ấn, duy có đến thời gian mới có thể khôi phục. Tô thất theo bát đại nịch ma đi tới một chỗ phế tích kia phía trên, bức tường đổ nhũ máu, nơi này có một bộ khung xương đứng thẳng. chưa từng ngã xuống cùng tan ra thành từng mảnh nhưng ở xương đầu bên trong lại cắm một chi màu đen mũi tên xinh xinh đem đầu người xuyên thủng tốt ta niệm đã tiêu tan liền ở đây giúp ngươi tu thành nghịch ma đệ nhị thân bát đại nghịch ma hư ảnh càng ngày càng hư hảo bất cứ lúc nào cũng sẽ chân chính tiêu tan chúng ta tính tới ngươi xuất hiện lại không tính được tới kết cục sau cùng hy vọng ta tộc trường thịnh ta tộc bất diệt Vũ vực là vạn vực bên trong thứ nhất còn lại vực phải chăng còn có nghịch ma còn lại vực phải chăng còn có sinh linh tôi thất hỏi nghi ngờ trong lòng ta còn tại thế lúc từng đi qua còn lại các vực thế nhưng còn lại các vực tất cả đã bị diệt Tại sao nghịch ma? Vũ vực tuy là thứ nhất, nhưng cũng là nghịch ma vạn vực còn thừa cuối cùng một vực. Bát đại nghịch ma khuôn mặt khổ tâm, ánh mắt không cam lòng. Nghe nói, Tô Thất Nội tâm trở nên nặng nghề, mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích, hắn đều không cho phép vũ vực hủy diệt, cho nên hắn sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ. Vũ vực một khi hủy diệt, thân nhân của hắn, bằng hưu cũng sẽ tùy theo mà chết. Vì bảo vệ, vì trong lòng cố chấp, hắn không thể không cố gắng, không thể không đi giết chóc. Tại trên phế tích, Tô Thất triển khai nghịch ma chín thân chi thuật, đem Bát đại nghịch ma ý thức cho xóa đi, tế ra một giọt bản thân tinh huyết tại hư ảnh kia bên trong. Nịch Ma chín thân chi thuật là lợi dụng tô thất bản thân tinh huyết, cộng thêm mỗi một thời đại nịch ma tàn niệm làm gốc, tạo ra được tô thất một cái khác phân thân. Đây là nịch ma chín thân chi thuật, tạo ra được tới nịch ma phân thân, không chỉ là một bộ phân thân, càng nắm giữ ý thức tự chủ, dù là tô thất bản tôn không ở, phân thân cũng có thể độc lập làm việc. Lại mỗi một bộ phân thân tu đạo cũng khác nhau, đem kéo dài các đời nịch ma đạo, đem tập sẽ các đời nịch ma thuật, bắt đại nịch ma triệt để chôn vùi vào giữa thiên địa, mà tô thất thì thêm ra một bộ nghịch ma thân. Cái trước vốn là tàn niệm. Coi như Tô Thất bất thi triển lịch ma chín thân chi thuật, tan niệm cũng sẽ biến mất, cho nên Tô Thất nhất thiết phải dạng này đi làm. Ngươi nguyện, tô mỗi sẽ đi hoàn thành. Sau một hồi lâu, Phế Tích bên trên đứng thẳng hai cái Tô Thất, Đệ nhất thân nhìn xem Đệ Nhị thân thản như nói. 173 chương 173, cảnh tượng chương 173, cảnh tượng Tô Thất ngắm nhìn Đệ Nhị thân, bốn mắt nhìn nhau, hắn có thể cảm nhận được, Đệ Nhị thân mặc dù nắm giữ ý thức tự chủ, lại chịu khống chế của hắn, trong cõi u minh như có một cây xiềng xích đem hai người cho cái chốt liền ở, liền xem như Thiên khung Đại Đạo cũng không cách nào đem chưa cắt. Trư Phi Tô thất tự nguyện từ bỏ thân này nếu không thì tính toán thần tới cũng không cải biến được loại trạng thái này lại là long tử Nương tụ ra đệ nhị thân sau đó Tô thất lập khắc liền biết rồi bắt đại nghịch ma thân phận chính là rồng thực sự tử từ đệ nhị thân trên đầu sừng rồng liền có thể rõ biết một hai. bây giờ Tô thất cũng nhìn ra nghịch ma cũng không phải là đầy người loại mà là từ vạn linh tạo thành tập đàn trong đó có long phượng hoàng kỳ lân cổ phía trước cự nhân trở nguyên lai đây mới là nghịch ma nguyên lai trước tám đại nghịch ma cũng không có chân chính nghịch thiên thành ma nếu như thế yêu cái gì mới thật sự là nghịch thiên thành ma sáu thi thao ở giữa tô thất phóng nhãn nhìn ra xa đường đi chỗ sâu nhưng thấy nơi đó hắc khí mông lung khó mà xem thấu có thứ gì hắn đã minh bạch cái gọi là nghịch ma chính thân chính là kéo dài trước tám đại nghịch ma đạo cùng lộ ngưng tám vị cường giả cả đời càng ngộ trợ hắn leo lên đỉnh phong trở thành trước nay chưa có nghịch ma nghịch ma tộc càng như thế cường đại lúc huy hoàng nhất trưởng không vặt vực vụ vực lại chỉ là trong đó một vực có thể cái kia cái gọi là thần linh lại là đến từ phương nào bọn hắn nhất định không thuộc về cái này vạn vực tô thất bây giờ hay còn nhỏ yếu biết đến càng nhiều trách nhiệm cùng áp lực càng lớn hoặc là nhường đây hết thể trở thành cường đại động lực hoặc là bị đây hết thể đẹ sợ đứng ở trên phía tích nhìn qua bốn phía tàn phá hết thảy tô thất tâm rất nặng nề năm đó nghịch ma tộc cường đại dường nào đều thua bây giờ vụ vực bất quá là trong đó một vực phải nên làm như thế nào đi chiến như thế nào đi liều mạng con đường phía trước không nhìn thấy ánh dạng đông con đường phía trước gian khổ mặc kệ tương lai như thế nào ta đều sẽ quyền sụp đổ hết thảy địch vừa bổ thần linh tô thất biểu lộ bình thản trong con ngươi lại có hỏa diễm đang thiếu đốt mặc kệ con đường phía trước như thế nào gian khổ hắn đều muốn tiến lên cũng không phải không có thắng hy vọng chỉ cần hắn có thể tu thành nghịch ma chín thân liền đại biểu hắn thu được trăm vạn năm tích lũy Hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định sẽ cử thế vô địch, có một khoa duy ngã độc tố tâm, lùi bước không phải là tính cách của hắn. tôi thất đi xuống phế tích, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Hắn đem đệ nhị thân lưu tại phế tích bên trên, dù sao đệ nhị thân mới ngưng kết mà ra, bây giờ còn chưa trưởng thành, coi như cùng hắn tiến lên cũng không được tác dụng. Dứt khoát đem lưu lại nơi đây tu hành. Đời thứ 8 lịch ma lâm chết đều phải trở lại này nhìn một chút. Đệ nhị thân đã lấy tàn niệm ngưng ra, có thể nơi đây mới là đệ nhị thân chân chính trưởng thành mà. Tự mình tiến lên, đập vào mắt liệu đều là tàn phá cùng thê lương, cơ hồ tất cả kiến trúc đều bị đánh cho tàn phế. khó mà tồn lưu tòa tiếp theo hoàn hảo không hao tổn kiến trúc. Theo càng chạy càng sâu, Tô Thất nhìn thấy không còn là rét lạnh bạch cốt, mà là từng cỗ chưa từng mục nát nhục thân, chỉ là chút nhục thân đều không bất luận cái gì sinh cơ, vẹn vẹn chỉ là một bộ chưa từng thi thể thối giữa mà thôi. Kinh lịch vô tận năm tháng, lục thân đều chưa từng hư thối, có thể thấy được khi còn sống thật sự rất cường đại, rõ ràng càng đi đi vào trong, người chết trận lại càng mạnh. Có nhục thân đứng ở phía tích bên trên, lông ngực bị người phá vỡ, con mắt điều chừng, còn bảo lưu lấy thần tình như cũ, không cam lòng, phẫn nộ, không hối hận, mà có nhục thân nhưng là nửa quỷ. ngửa đầu căm tức nhìn thiên khung, trong vẻ mặt là một bộ ta muốn đứng lên tái chiến kiên nghị, thế nhưng cuối cùng là không, có đứng lên, triệt để nuốt hận nơi này. Cổ thành chỗ sâu đại địa cơ hồ là huyết sắc, vô số giải rác lại gậy liệu binh khí giải rác tứ phương, chủ nhân của bọn chúng đã không biết chết trận ở nơi nào, bọn chúng cũng vì vậy mà ngủ say. Nhìn xem mặt đất màu đỏ ngòm cùng tàn phá phế tích, Tô Thất Tâm từng trận nói nhói nhói, trong mắt bắn ra tia sáng tràn ngập hung ác cùng sát cơ, song quyền đã nắm chặt, hắn sau này nếu vô pháp mạnh đến chiến thắng hết thảy, vu vực cũng sẽ trở thành dạng này, thậm chí có qua mà không bằng. Tâm nặng nghề vô cùng, có một cỗ hỏa diễm ở trong lồng ngực bốc lên. hắn đã không có lựa chọn, càng không cách nào lưu lại, chỉ có tiến lên, đi đánh vỡ hết thể trở ngại, đi chinh chiến tiên địa chư địch. đây là hắn lộ, vĩnh viễn cũng không cách nào dừng bước. đi tới cổ thành chỗ sâu, tô thất bỗng nhiên hiện nơi đây khói đen nồng đậm, 10 phân âm trầm cùng đáng sợ, như có vô tận đu hồn tại phiêu đãng, quỷ mị tại âm thầm trông xem. nơi này tạo hóa, đến tận cùng là cái gì tạo hóa 6. theo biết đến càng nhiều, tô thất càng thấy rõ, có lẽ chính mình trước đây đoán sai, nơi đây có thể không có cái gì tạo hóa, căn bản là không có cách nhường hắn trở nên mạnh mẽ, càng không cách nào đưa đến thay đổi hết thể tác dụng. đi vào trong hắc vụ. Tô Thất lập khắc cảm giác âm phong từng trận, giống có vô số âm hồn tại chính mình bên cạnh phiêu lãng, từng bước một tiếng lên, hắn càng là nghe được đủ loại gào thét, trong đó không thiếu tư thế hào hùng âm thanh, phảng phất có thần ma tại đại chiến. Trong khói đen, có vô số van hồn tồn tại, những thứ này van hồn không có công kích Tô Thất, mà là ngắm nhìn thân ảnh của hắn, nhìn xem hắn từng bước từng bước hướng đi chỗ xấu nhất. Van hồn sở dĩ tồn tại, là bởi vì bọn hắn không cam lòng chiến bại, không muốn tiêu tan, dù cho hóa thành van hồn, cũng muốn thủ hộ ở đây. Đây là bọn hắn tín niệm trong lòng cùng tín ngưỡng. Cuối cùng muốn là, bọn hắn muốn đợi chờ ngày hôm đó đến. phải lấy hoan hồn chi thân tham dự sát lục, kéo dài vô tận 5 tháng trước đây trận chiến kia, dù là hồn phi phách tán, cũng muốn đi liều mạng. Cổ thành chỗ sâu nhất, cũng là trung tâm nhất, ở đây để một tôn lương hương, trong đó cắm ba cây nhỏ máu hương, vô tận 5 tháng đi qua, cái này ba cây hương như cũ chưa từng dập tắt, vẫn có hỏa tinh đang nhấp nháy. Tại lương hương trước mặt đất, để một cái bồ đoàn, chỉ là bây giờ đã bịt kín cho bụi, lại tại bồ đoàn bên trên cũng có nhuộm tiên huyết. Những thứ này huyết tán ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, đến nay cũng không có mảy may tiêu tán cùng khô khốc dấu hiệu, mà ở lương hương sau đó thì xây có một bảy sắc tế đàn. cổ thành bên ngoài bảy sắp tế đàn là hư hại thương lan di tích cổ bên ngoài nhưng là mới xây chỉ có nơi này bảy sắp tế đàn là từ vô tận năm tháng trước đây lưu truyền xuống đến nay cũng không có mảy may hư hao quan trọng là tại bảy sắc trên tế đàn ngồi xếp bằng một người mười phần khô gầy cơ hội chỉ còn lại da cùng cốt người này trên đầu sinh ra tăm giác hai con ngươi nhắm thật chặt toàn thân tràn ra nồng đậm tử khí khô cạn dài theo hai vai xoa xuống khi còn sống ngắt hẳn là một cái cái thế vô cùng cường giả người này có thể ngồi ở trên tế đàn bị chúng sinh cùng mái thân phận vô cùng sống động hiển nhiên là nghịch ma tộc chân chính chúa tể giả càng là nghịch ma vạn của thần thật mạnh. vẹn vẹn nhìn xem người này dù là đối phương không núp đích, tô thất đều có loại đối mặt thiên thần cảm giác, tựa như hắn chính là còn kiến hôi, căn bản không nổi lên được một tia lòng phản kháng. loại này cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa, lật tay có thể sinh vật vực, lật tay có thể diệt vật vực, bực này cường giả đã không tầm thường tu sĩ có khả năng so, tôn giả cảnh cường giả ở tại trước mặt, sợ liền thứ nhất cái ánh mắt cũng chống đỡ không nổi. lịch ma tổ thần, nên bái. thở sâu, tô thất cất bước đi đến lư hương phía trước, từ một bên trên bàn cầm lấy ba nén hương, đem nhóm lửa phía sau hướng về phía trên tế đàn người lạy tâm bái, liền vừa liền đem hương cắm vào lư hương bên trong. hiện tại tô thất tướng ba nén hương cắm vào lư hương trong nháy mắt bốn phía khói đen lập tức quay cuồng lên giống như mánh liệt nước biển giống như bành trướng đến cực điểm quần quần tiếng ầm ầm rung động thứ phương tựa như cựu thiên thập địa đều ở đây lắc lư phát giác được dị tượng bực này tô thất trong lòng kinh hãi vạn vạn không nghĩ tới hắn ba nén hương lại sẽ dẫn tới tình huống như thế trong khói đen có vô số thân ảnh hiện lên trong đó có nam có nữ có gốc cây cổ thụ cũng có con ác thú phượng hoàng đủ loại sinh linh huyền hóa mà ra lại đều ở đây hướng về phía trên tế đàn thân thể này cùng bái Tô Thất muốn đem hai tay cho rút về tới, lại tại đột nhiên hiện, hai tay căn bản là không có cách thoát ly lư hương, giống như là bị dính trụ một dạng, những thứ khác cơ thể tức thì bị sinh sinh định trụ, khó mà chuyển động mảy may. Phóng tầm mắt nhìn tới, Kỳ Tâm lập tức run lên, nhưng thấy tế đàn kia lên nhục thân lại bóng nút ních, hai con ngươi lại trong nháy mắt mở ra, chống rông ánh mắt hướng Tô Thất trông lại. Không có sáu, không chết. Giờ khắc này, Tô Thất triệt để chấn kinh, hắn không nghĩ tới, trên tế đàn nhục thân sẽ chết mà phục sinh, chẳng qua là khi hắn đối đầu cái kia chống rông ánh mắt phía sau, trong lòng cuối cùng là thở dài, không có sinh cơ chẳng ra, hắn cuối cùng là chết. Nghĩ thầm ở giữa, tô thất phát hiện ý thức bắt đầu bắt đầu mơ hồ, tựa như đối phương cái kia trống rông trong hai mắt nắm giữa vô cùng hấp lực, muốn em hồn của hắn cho hút đi vào một dạng. Cái kia một đôi trống rông trong hai mắt, như có vô số ngôi sao đang xoay tròn, vô số đại đạo bị phong ấn ở bên trong, giống như tinh hà giống như đang lưu chuyển, vô số đại tinh quang, nhận nguyện tinh thần tất cả liền thành nhất phiến, vạn vật đều ở đây cái kia một đôi trong con mắt lớn lên. Một cái người đã chết, một bộ không hồn nhục thân đều có thể tràn ra bực này khí tức cường đại, có thể thấy được hắn khi còn sống coi là cường đại cỡ nào, tìm khắp cửu thiên thập địa sợ cũng không có người là đối thủ. Tôi thất ý thức bị hút vào đôi mắt kia bên trong, hắn thấy được từng màn chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh, nơi đó phong hỏa khắp nơi, chiến hỏa liên thiên, vô số cường giả huyết vậy tinh không, vạn vực đều bị đánh vỡ, vô số đại địa cùng thương khung đều bị xuyên phá, đến không hết sinh linh thây nằm. Huyết, nhiễm đỏ nhật nguyệt, nhiễm đỏ thiên cung, tại nơi thảm liệt lại buồn dầu trong chiến đấu, vô tận tiên huyết trong tinh không hội tụ, trở thành nhảy một cái huyết hạ trong tinh không phiêu diêu. Đây là tôi thất thấy qua thảm thiết nhất sát lục, nơi đó sinh linh anh dũng trùng thiên, vô số kể, đánh tới nhật nguyệt tinh thần đều nổ tung, ngàn vực tại một trận chiến kia bên trong triệt để hủy diệt. Tại nơi bên trong chiến trường. có một khối trôi nổi sáu mà bên trên đứng thẳng một tòa khổng lồ cầu thành chiến hỏa khắp nơi tứ bể báo hiệu bất ổn đây là một hồi chân chính đại chiến song phương đều rất điên cuồng cũng là bất diệt đối phương tuyệt không từ bỏ ý đồ vô tận trong tinh không có một cường giả huyết chiến tứ phương địch chính là trên tế đàn ngồi xếp bằng người kia hắn rất mạnh trong lúc giơ tay nhấc chân tinh không hủy diệt đại tinh nổ tung vượt bích tổn hại không gian đều bị hắn cho đánh xuyên tuế nguyệt dòng sông bị hắn để lụa ra để mà đối địch hắn đối mặt không phải một người mà là hơn mười tên cường giả đứng đầu tô thất khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy nội tâm sóng biển sôi trào, không cách nào bị phục. Một người, độc chiến hơn 10 người, cuối cùng mặc dù thắng, bản thân đồng dạng huyết vậy tinh không, sinh cơ tận vòng, rơi xuống khỏi thần đàn, trong tinh không phiêu diêu không chắc. Cuối cùng, người này phong tinh không, phong vạn vực, đem tinh không hóa thành vô tận đủ ám, hắn rơi xuống bên trong tòa thành cổ, xếp bằng ở trên tế đàn, định chủ hết thảy. Một trận chiến này quá khốc liệt, vạn vực sinh linh cơ hồ tử vong hầu như không còn, chỉ có như vậy một chút kéo dài hơi tàn sống sót. 174 chương 174, tình huống bi thảm chương 174, tình huống bi thảm nhìn thấy đây hết thảy, trong lửa cháy hừng hực dâng lên. Tô thất có loại muốn tham chiến xúc động, nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng, hết thảy đều đã đi qua, bây giờ thấy bất quá là trận chiến kia tái hiện hình bóng, không phải chân thực. Vạn vực sinh linh đang thách đảo, tại điên cuồng, chiến hỏa trải rộng vạn vực, không một có thể may mắn thoát khỏi, liền phàm nhân cũng tham dự vào sát lục bên trong, hết sức hung hành, đây mới thật là thây ngã vạn vực, máu nhuộm tinh không. Khi này một trận chiến hạ màn kết thúc, tôi thất cơ thể lặng lẽ nhiên nhất rung động ở giữa, từ cái kia trống rông trong con mắt rút về ánh mắt cùng ý thức, hai tay cũng từ lư hương bên trong rút về. Từ lâu tới đây, chạy về chỗ đó, vinh lục hương vong đạo thành không, vạn niệm đều hủy, vô niệm vì khoảng không. ý thức quay về sau đó một đạo tràn ngập tang thương cảm giác lời nói quanh quẩn tại tô bảy náo hải giống như là từ viễn cổ chuyển tới một dạng chấn động thân hồn xuyên phá thứ bảy phách Dung động ở giữa tô thất lần nữa dương mắt nhìn lên nhưng thấy tế đàn kia bên trên trống giống phía trước ngồi xếp bằng thân ảnh đã tiêu thất phản phất căn bản chưa từng xuất hiện qua đồng dạng rất là quỷ dị cùng kỳ quặc vinh nục hưng vong đạo thành không vạn niệm đều hủy vô niệm vì khoảng không nội tâm khai nói tô thất con ngươi co vào con ngươi sâu thẳm nóng nhìn trống không bảy sắc tế đàn trong đầu sớm đã lăn lộn dựng lên như sóng đào máy liệt trong lòng càng là như như hồng thủy xung kích rung động thần hồn cùng nghe nhìn tô thất chỉ minh bạch lời này ý trên mặt chữ cũng không minh bạch tầng sâu hàm nghĩa nhớ kỹ sau đó hắn thở sâu vòng qua lư hương đi đến bảy sắc trên tế đàn tứ phương trong hắc vụ u hồn hư ảnh tất cả quỳ dạp dưới đất khói đen phun trào giống như sôi trào đồng dạng tràn ra vô tận nỗi đau lớn chi ý một cô bi thương tràn ngập giữa thiên địa một loại sầu bi tràn ngập trong cổ thành hắn cuối cùng là chết lại tại vẫn là phía trước lưu lại lời này thi nghịch thiên chi pháp tái hiện vạn cổ một trận chiến thân vì vậy mà hủy đứng tại bảy sắc trên tế đàn tô thất nhìn xem bốn phía cái kia nồng đậm khói đen trong lòng tuyệt không là thư vị hắn cũng cảm nhận được trong hắc vụ nỗi đau lớn chi ý đã đoán được nguyên nhân tế đàn kia người trên cuối cùng là vô lực hồi tiên liền nục thân đều hủy đi liền một sợi tơ đều chưa từng lưu lại trước tám đại nịch ma cũng có thể coi là đến tô thất tồn tại không nói đến là cái này vạn vực chi chủ rõ ràng cái sau tại trước khi chết giòn biết tương lai một góc cho nên mới có thể lưu lại nục thân bên trong cảnh tượng cùng lời nói cho tô thất từ lâu tới đây chạy về chỗ đó xem ra hắn tính tới lai lịch của ta từng thấy rõ rất nhiều bí mật mới đúng thế nhưng chỉ để lại một câu nói kia không từng có bất luận cái gì ra phó khe nói ở giữa tô thất ánh mắt bạo thịnh đang mở hí giống như có hai vòng kim này tại quang ánh mắt sắc bén lại kinh người giống như hai thanh cương đao giống như cứng rắn cùng lạnh lẽo để cho ta biết được hết thảy nhưng lại không nói cho ta nguyên do để cho ta tới ở đây nhưng lại không lưu lại trở nên mạnh mẽ tạo hóa thân tình lạnh nhạt khoe miệng phát họa ra một vòng tự tin cười yếu ớt tô thất đã minh bạch mưu đồ của đối phương càng đoán được cái này cái gọi là tạo hóa là cái gì tạo hóa không phải trở nên mạnh mẽ cũng không phải thần thông thuật pháp mà là để cho ta biết được hết thảy để cho ta chính mình đi sáu. Trở nên mạnh mẽ, dựa vào ngoại lực trở nên mạnh mẽ, từ đầu đến cuối không phải là của mình đồ vật, duy có chính mình đi cảm ngộ, đi đặt chân từng cái lĩnh vực, đó mới là thứ thuộc về ta, đó mới là chí lý. Đối phương chưa từng lưu lại bất kỳ lực lượng nào trợ hắn trở nên mạnh mẽ, làm đúng là nhường hắn hiểu được cái gì gọi là cường giả, cái này so với tu vi còn trọng yếu hơn. Nếu không có một quả cường giả tâm, coi như cường ép đem tu vi tăng lên, cũng không cách nào đặt chân định phong nhất. Cho ta xem đến cái kia hết thảy, chính là vì để cho ta minh bạch một cái đạo lý, hết thảy sáu. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ, tôi thất triệt để hiểu ra, nhìn ra mưu đồ của đối phương, cái gọi là tạo hóa chính là muốn để hắn hiểu được, cường giả không là người khác phong, mà là chính mình chiến đi ra ngoài, tu vi không là người khác cho, mà là chính mình tu ra tới, đạo không phải ngộ người khác, mà là cần chính mình đi đặt chân. Như hắn noi theo tiền nhân lộ, kết cục sau cùng chỉ có bại vong, bởi vì vạn cổ trước trận chiến kia chính là chứng minh tốt nhất, cho nên hắn nhất thiết phải càng tiền nhân, đi ra con đường của mình, như thế mới có thể có một tí thắng hy vọng. Vàng 06. Chỉ có nuốt hận một đường. Có thể càng tiền nhân biết bao khó khó khăn, khăn. đi ra con đường của mình biết bao khó khăn. duy có người có đại nghị lực mới có thể đặt chân nghịch ma chín thân ngoại trừ bản thân bên ngoài còn lại tám thân là muốn kéo dài con đường của bọn hắn cùng đạo đây là noi theo viễn cổ mà bản thân liền muốn tại noi theo bên trong cảng bây giờ có lẽ liền chính hắn cũng không biết đã sớm đạp vào một con đường khác như một đường hát vang không có gì bất ngờ xảy ra hắn không chỉ biết có nghịch ma chín thân còn sẽ có bản tôn lại hắn là cái gì số một câu kia vinh nục hưng vong đạo thành không vạn niệm đều hủy vô niệm vì khoảng không liền đã chứng minh tất cả vinh nục hưng vong cũng là nói xung nắm quyền đi đến phần cuối, hết thầy đều sắp thành khoảng không vạn niệm hủy đi Vô niệm thành khoảng không. Nhìn xem bốn phía khói đen, tô thất con mắt phóng tinh mang, bắn ra ánh mắt phảng phất xuyên thấu khói đen, có thể nhìn đến cái kia vô số phế tích, có thể cảm thụ cái kia vô số oan hồn không căng lỏng. Càng nhìn thấy tòa thành cổ kia dẫn ra ngoài động cốt sông, trong đó có vô số xương đầu trên dưới phập phồng, giống như có thể nhìn đến cái kia từng đôi lom xuống con người tại ánh sáng. Hết thể đập vào mắt liệu, tô thất ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một cái trên phế tích, đệ nhị người mang tay đứng ở phế tích bên trên, hai người ánh mắt chạm nhau cùng một chỗ, cách không tương vọng. Cuối cùng, bảy sắc tế đàn phóng ra hào quang áo ánh, tô thất bị chuyển tống rời đi. nhưng đệ nhị thân lại lưu tại nơi đây, tịch này tu hành, cẳng ngộ bắt đại nghịch ma lộ cùng đạo. Cùng lúc đó, tô thất tại đi tới nghịch ma thành trên đường, năm nước đại địa sớm đã đại loạn nổi lên bốn phía, vân quốc tiếp cận phá vỡ, lâm vào vô tận phong hỏa bên trong. Một năm trước thảo nguyên, bây giờ trở thành một phiến đất tuyết, tuyết lông nông tử trên không mà rơi, đã qua một năm chưa từng dừng lại, tuyết trắng mênh mang đã thay thế thảo nguyên, vô số thi cốt đều bị trôn ở tuyết trắng phía dưới, đem bị băng phong ở đây. Một năm trước, thương lan di tích cổ lối vào chính là xuất hiện ở này, chỉ là bây giờ không còn chiến này, đạo đài cũng bị trôn cất tại tuyết lớn phía dưới. hết thể quy về rất lạnh đều đã không còn tồn tại. cách đất tuyết đông bắc phương hướng tám dặm chỗ chính là thương lan chấn chỗ chỉ là bây giờ thương lan chấn đã là một vùng phế tích từ lâu sụp đổ phòng chỉ còn dư gạch nói vụ ở đây đã không dân cư nhưng thấy tiên huyết nhiễm đỏ bức tường đổ quân doanh người đi nhà trống doanh trướng đã bị đại hỏa tiêu hủy nhỏ máu đầu người cùng tứ chi tán loạn trên mặt đất mười phần doanh người giống như địa ngục một dạng long trầm hôm nay thương lan chấn đã trở thành một tòa tử chấn có thể lơ mơ nhìn thấy thương lan chấn đại hỏa còn chưa hoàn toàn dập tắt vẫn có khói xanh trầm trầm dâng lên rõ ràng nơi này sát lục mới kết thúc không lâu toàn trấn người đều máu nhuộn nơi đây. Luyện đan môn đồng dạng hóa thành phế tích, phó môn chủ tống mậu chết trận đang luyện đan cửa phế tích bên trên, toàn thân nhuốm máu, tử trạng cực kỳ thê thảm, gián độc phái ba độc cũng chết trận, phương gia phòng cũng sụp đổ, bị đại hỏa cho thiêu tận, thi thể bị đốt cháy hương vị phiêu tán đi ra, tràn ngập hôi thối chi vị. Thương Lan chấn tuy nhỏ, nhưng cũng có mấy vạn người cư trú ở này, bây giờ lại đều đều thây nằm, ngay cả phạm nhân đều chưa từng buông tha, địch nhân quả thật rất hung ác. Rất nhiều công trình kiến trúc bên trong, duy có diệp gia phòng còn bảo tồn hoàn hảo, trong đó cơ hồ không nhìn thấy một giọt tiên huyết, xem xét liền biết, chuyện này tuy không phải diệp gia làm, định cũng thoát không khỏi liên quan. Không chỉ có Thương Lan chấn hủy diệt, liền cách này phía bắc 100 dặm, phía tây 300 dặm bắc tông núi, đồng hoa núi lưỡng địa thổ phỉ, đều bị người tiêu diệt, đối phương ra tay tàn nhẫn lại hung lệ, không chỉ có là giết người đơn giản như vậy, mà là liền đám người trong cơ thể huyết đều cho thu nạp mà đi. Ra tay diệt đi Thương Lan chấn, bắc tông núi, đồng hoa sơn nát hẳn là một cái cùng giả, bằng không những địa phương này tu sĩ, như thế nào lại không hề có lực hoàn thủ, bị người cho hút đi toàn thân tiên huyết. Đúng lúc này, 500 tu sĩ mạnh mẽ, từ xa khoảng không ngự khí phi hành mà đến, phút chốc liền đã đến Thương Lan trấn chi bên ngoài, khi bọn hắn nhìn thấy bị đại hỏa đốt sạch Thương Lan trấn phía sau, Tất cả đều sưng sở, sắc mặt lặng yên âm trầm. Tại sao lại dạng này? Có tu sĩ kinh ngạc đạo, hắn chính là Vân Quốc Tu, lại vừa vận tại Thương Lan Trấn gặp qua Tô Thất, cho nên bây giờ nhìn thấy Thương Lan Trấn tình huống, lập tức ý thức được chuyện không ổn. Siêu, phương viên 500 dặm, một ngọn cây cỏ cũng không thể bông hà, Tại Thánh tổ tương lai lâm phía trước, nhất thiết phải thăm dò đến manh mối. Có người nghiêm nghị đối với chúng tu đạo. Lúc này, 500 tu sĩ liền phân tán ra, tại phương tròn 500 dặm bày ra lùng tìm. Cái kia hai không thuộc về Vân Quốc Tu sĩ. Khi biết Thương Lan Chấn đối với Tô Thất trọng yếu phía sau, thần sắc cũng đi theo âm trầm xuống. Bọn hắn không có ngự khí phi hành, mà là tại mặt đất bày ra lủng tìm, quả nhiên là một ngọn cây cỏ cũng không bung tha. Ước chừng mấy canh giờ phía sau, chúng tu lần lượt tụ lại trở về, tất cả đều sắc mặt khó coi, con mắt âm trầm, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Nhưng có hiện, gặp chúng tu tất cả ủ rũ, mặc dù đã biết kết quả, nhưng vẫn là có người ở làm cố gắng cuối cùng. Chúng tu tất cả trầm mặt, ước chừng nửa nén hương mới có người ngưng trọng nói, phương viên 500 dặm, nhưng lại không, có một còn sống sinh linh, liền cây tối hoa cỏ đều khô héo, làm ra chuyện này tu ác hẳn là một cái cường giả, thấy nó làm chuyện phong cách, tu vi ứng vì linh huyền cảnh. nghe nói, lập tức lại có tu sĩ trầm giọng thở dài. Đối phương dù cho là linh huyền cảnh tu vi, cũng không phải chúng ta có khả năng địch. Coi thủ pháp, tuyệt đối là linh huyền cảnh bên trong cường giả. Có lẽ chỉ có thánh tổ có thể cùng ngang hàng. Đúng lúc này, một danh tu sĩ từ đằng xa ngự khí mà đến, mới từ trên không rơi xuống. Hắn lúc này liền phun ra một ngụm ních huyết, sắc mặt rất là tái nhợt. Thấy thế, có hai danh tu sĩ lập tức tiến lên đem đỡ lấy. Một người trong đó vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Cách này hướng nam hẹn 200 trăm dặm, có một nam thương tông tại hạ cùng với khác hai tên đồng bạn tiến đến điều tra. lại bị cái kia trong tông môn tu sĩ đuổi giết hai người vì ngăn chặn được đến bây giờ sợ đã sáu cái này danh tu sĩ mà nói còn chưa nói hết nhưng tất cả mọi người có thể lời rõ ràng chúng chi ý phương viên 500 dặm toàn bộ sinh linh tất cả chết chết thảm duy có nam thương tông không ngại bởi vậy có thể thấy được chuyện này ắt hẳn cùng cái này nam thương tông có liên quan nam thương tông tạ thường lộ tông môn đông nhiên có người trầm giọng đạo đông nhiên nói ra tạ thường lộ tên họ này khi này cá tính tên nói ra sau đó những cái kia xuất từ vân quốc tu sĩ sắc mặt đều hết sức khó coi hai mắt bắn ra hà mang. Trong vẻ mặt càng mang theo mãnh liệt sắc cơ, trước đây nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, sợ cũng cùng cái kia đến vạn tu sĩ mở dạng, hồn chết ảo. Thoáng qua ở giữa, chúng tu tất cả đã đoán được, Thương Lan trấn thảm trạng có lẽ chính là tạ Thường lộ làm, loại thủ đoạn này, cùng ban đầu thủ đoạn rất giống nhau, cũng là hấp nhân tiên huyết, hủy người linh hồn. 175 chương 175, anh em nhà họ Diệp chương 175, anh em nhà họ Diệp Nam thương Tông, ở vào Thương Lan trấn phía nam 200 dặm bên ngoài, tại Vân Quốc chỉ có thể coi là Tam Lưu tông môn, đã từng không có linh huyền cảnh cường giả toa trấn, nhưng bây giờ tạ Thường lộ trở về, hắn nhất định đoạt được tông môn cầm lái quyền. giờ khắc này ngũ bách tu sĩ tất cả chưa mặc chúng tu mặc dù muốn giết tạ thường lộ nhưng cũng đối với nàng vô cùng kiên kỵ bây giờ quả thật không biết nên như thế nào cho phải sợ nàng làm gì làm chi chúng ta đều là linh huyền cảnh tu vi chẳng lẽ còn sợ một mình nàng có người lạnh lùng nói muốn đi nam thương tông diệt sát tạ thường lộ không thể nghe vậy lập tức có người lắc đầu thánh tổ để cho chúng ta tại đây đợi hết thể chờ thánh tổ đến lại định đoạt sau trước tiên nam thương tông đích xác không có linh huyền cảnh cường giả có thể tiến đến điều tra ba danh tu sĩ lại cần hai người khác lưu lại làm nhiệm vụ bởi vậy có thể thấy được hôm nay nam thương tông bên trong ngoại trừ tạ thường lộ bên ngoài nhất định chả có còn lại linh huyền cảnh cường giả. Ngay tại chúng tu thương thảo thời điểm, nhưng thấy Tam đạo trưởng cầu vồng từ xa khoảng không dần dần tới gần, đợi đến tới gần, chúng tu mới nhìn ra, đó là ba nam tử, một người trong đó mắt to mày rậm, sống mũi cao, trên mặt có một đạo mười phần dữ tợn vết sẹo. Như Tô thất ở đây, nhất định có thể nhận ra trên gương mặt này có tổn thương sẹo nam tử, chính là Thương Lan trấn diệp ra nhị thiếu ra diệp chính nhân. Rất rõ ràng, cái này diệp chính nhân lựa chọn rất sáng suốt đuổi theo tạ lộ, tại đến trong ba người, hắn không phải vì giả mà là một cái khác mày như mũi kiếm, mắt như mắt nam tử vì Là bọn hắn Phía trước chính là chỗ này ba người truy sát ta trở. Trong thấy cái này ba tên không tri khách, cái kia bị thương tu sĩ lập tức chỉ vào bọn hắn cắn răng nói, hai mắt phát ra nồng đậm sát cơ. Ba người đến, ngựa khí lăng ở không trung, quan sát phía dưới Ngũ bách tu sĩ, thần sắc cao ngạo mà băng lãnh, khinh thường nhìn xem Ngũ bách tu sĩ, phản phất tại nhìn sâu kiến đồng dạng. Ngũ bách tu sĩ đứng ở phía tích bên ngoài, bình thản nhìn xem trên không đến ba người, tạm thời không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng chúng tu khỏe miệng đều phát họa ra một vòng cười lạnh, đối phương xem bọn hắn làm kiến hôi, thật tình không biết trong mắt bọn hắn, đối phương liền sâu kiến cũng không bằng. các ngươi tự tiện xông vào ta tông chi mà là dụng ý gì? vì cái gì nam tử chắp tay đứng ở trên đại kiếm nhìn xuống phía dưới chúng tu quát hỏi trong giọng nói tràn đầy chất vấn chi ý đại ca hà tất cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp giết xong việc diệp chính nhân mở miệng tuyên bố muốn chém giết phía dưới chúng tu từ trong lời của hắn không khó đoán ra vì giả rõ ràng là đại ca diệp mặc trung khi xưa bắc tông núi thổ phỉ đầu lĩnh thương lan chấn số một số hai cường giả rất rõ ràng bắc tông núi chúng thổ phỉ mặc dù vong hắn diệp mặc trung chỉ xuống xuống lại còn đuổi theo tại tạ thường lộ Tà Hữu. bởi vậy có thể thấy được tạ thường lộ thủ đoạn quả thật tân mãnh nhanh mới tử thương lan di tích cổ đi ra liền hoàn toàn trưởng khống thương lan chấn phương viên mấy trăm dặm quyền sinh sát chó nhà ai dám ở loạn này phệ ngũ bách tu sĩ bên trong một cái tên là diệp lao tam bên trong niên hán tử mở miệng châm trọng nói chúng ta tới đây cùng ba đầu cậu có liên tắc gì còn chưa cút bằng không lão tử liền muốn thịt chó hầm ăn nghe nói còn lại tu sĩ rất là phụ họa lộ chế dây ức tô thất đến phía trước bọn hắn sẽ không đi tìm nam thương tông phiền phước nhưng đối phương tất nhiên tìm tới cửa chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ nợ máu phải dùng trả bằng máu người tự tìm cái chết diệp chính nhân mặt chứa sắc cơ trực tiếp từ trên đại kiếm bước ra một bước, thế ra một thanh kim sắc loan đao, vạch phá không khí, cách không chém về phía Diệp Lao Tam. Linh huyền cảnh nhất trọng rất mạnh sao? Diệp Chính Nhân ra tay phía sau, Diệp Lao Tam liền lập tức nhìn ra người trước tu vi, mười phần tùy ý con ngón đúng ra, nhưng thấy một điểm linh lực chi quang từ hắn đầu ngón tay lướt đi, thẳng đến cái tia chém tới kim đao mà đi. Chém xuống kim đao mới vừa cùng linh lực chi quang đục vào, nhưng nghe đinh thang một tiếng, kim đao bị sinh sinh đánh bay, trên thân đao xuất hiện một cái lõm, lại linh lực chi quang cũng không tiêu tan, mà là trực tiếp đánh vào Diệp Chính Nhân trên bụng. Linh lực chi quang rất nhanh, nhanh đến Diệp Chính Nhân không cách nào né tránh. bụng trong nháy mắt thì có máu văng tung tóe, cuối cùng lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, người quốn ngược mà ra, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. "Ngươi là sáu, Linh huyền cảnh tam trọng. Cảm nhận được Diệp lão tam tán ra linh lực ba động, Diệp chính nhân tại chỗ liền hoảng sợ, hắn quốn ngược cơ thể bị Diệp Mặc Trung nhận về trên đại kiếm, nơi bụng tiên huyết cốt cốt, thủ thương rất nặng. người là người nào?" Gặp Diệp lão tam cường đại như thế, Diệp Mặc Trung sắc mặt đột biến, trầm mặt vấn đạo. Diệp Mặc Trung không nghĩ tới, sẽ có linh huyền cảnh cường giả đến đây thương lan trấn vực này hoang vu chi địa, lại quan trọng là, hôm nay Vân quốc như một chiếc thuyền con, tùy thời đều có có thể lật nghiêng. Đại bộ phận cường giả đều tham dự vào trong chinh chiến, căn bản không có thời gian dỗi tới đây. Cho nên, chờ cảm giác được Diệp Lão Tam tu vi phía sau, Diệp Mặc Trung lập tức ý thức được không ổn. Người chết không xứng biết tên ta. Diệp Lao Tam đứng ở trên mặt đất, mười phần ngạo nghễ nhìn xem Diệp Mặc Trung ba người, chợt đưa tay một trưởng gỗ ra, lăn xuống đi nhận lấy cái chết. Cái này Diệp Lao Tam không phải vân quốc tu, chính là đuổi theo mà đến hai bách tu sĩ một trong. Thể nội linh lực quần quần mà ra, Diệp Lão Tam dùng linh lực ngưng ra một bàn tay, giống như cố thật đồng dạng như đám mây che trời, muốn đem Diệp Mặc Trung ba người từ không trung đánh rơi xuống. Hừ. Diệp Mặc Trung trong mắt lóe lên một vòng huyết quang, con mắt bỗng nhiên trở nên sắp bén, một cú cường đại lệ khí tuôn ra, trực tiếp đấm ra một quyền, khoảnh khắc liền đem cái kia đánh tới bàn tay cho sụp đổ. Ân, lông mày nhíu lên, chờ Diệp Mặc Trung ra tay phía sau, Diệp Lao Tam mới nhìn ra cái trước cũng là linh huyền cảnh tam trọng tu vi, nhưng hắn cũng nhìn ra, người trước tu vi không ổn định, hẳn là gần nhất mới đột phá, mà lại còn là ăn một loại nào đó đan dược đột phá. Diệp Mặc Trung sớm hơn nửa năm trước liền phá vỡ mà vào linh huyền cảnh nhất trọng, mà tạ thường lộ sau khi trở về, cần người thay nàng làm việc, cho nên mái chèo Mặc Trung thu về giới trướng. liên đối Diệp chính nhân cũng đi theo thâm lây. Rất rõ ràng, Diệp Mặc Trung mặc dù có thể phá vỡ mà vào linh huyền cảnh tam trọng, Diệp chính nhân phá vỡ mà vào linh huyền cảnh nhất trọng, đều là tạ thường lộ làm. Đầu cơ trục lợi hạng người, tiểu đạo mà thôi. Diệp Lao Tam tuy là tán tu, nhưng là kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Mặc Trung tu vi không thích hợp, lúc này sẽ không mảnh má lúc đầu, bước ra một bước, người hầu gió xoáy động, quần như sao băng giống như bay ra. Thấy thế, Diệp Mặc Trung nội tâm sớm đã sóng biển mãnh liệt, hắn bản cho là mình đột phá tu vi phía sau, liền có thể tại Vân Quốc hô phong vũ, khó tìm địch thủ. chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp được một kẻ địch như thế, căn bản không có phần thắng chút nào. Lập tức sử dụng tông môn ngọc lệnh, đem việc này cáo chi tông chủ. Diệp Mặc Trung đối với một tên khác nam tử trầm giọng ra lệnh, chợt liền phất ống tay háo một cái, mái trèo chính nhân cùng một cái khác danh tu sĩ hất bay đến xa xa dốc nhỏ phía trên. Ngay sau đó, Diệp Mặc Trung bước ra một bước, xoay tay phải lại, đại kiếm lập tức xuất hiện ở tay, thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, lệ khí xông lên trời không, hai con ngươi chợt tuôn ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được sát khí, làm cho vùng trời này trong nháy mắt âm trầm xuống, mây đen dày đặc. Giơ kiếm đánh xuống, hình như có vạn đạo huyết quang Huyết sát chi khí cực nồng. Thang. Đối với cái kia đánh xuống đại kiếm, Diệp Lao Tam không sợ chút nào, căn bản chưa từng né tránh, nắm đấm lên đón mà lên, cùng đại kiếm đụng vào nhau, ra như như kim loại va chạm âm thanh, lại có hỏa hòa thoáng hiện. Diệp Lao Tam nắm đấm giống như tính sắt giống như cừng rắn, càng đem cái kia bổ tới đại kiếm đánh bay, Diệp Mặc Trung càng là cánh tay run lên ở giữa, rơi xuống đất hướng phía sau lùi lại năm bước. Thật mạnh. Ổn định thân hình, Diệp Mặc Trung chỉ cảm thấy cánh tay chấn đau, hổ khẩu sinh liệt, lại có tiên huyết tràn ra, hắn bây giờ mới hiểu được, dựa vào đan dược tăng lên tu vi, từ đầu đến cuối không bằng bản thân đột phá mạnh. một con chó từ đầu đến cuối chỉ là một con chó vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành người diệp lao tam mười phần hờ hứng nói trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng trong mắt hắn diệp mặc trung bất quá là tạ thường lộ một con chó nào đó tới nhường ngươi xem cái gì gọi là cường giả quyền sụp đổ ngươi hồn trong giọng nói diệp lao tam từ không trung đáp xuống xong quyền đánh ra nhưng thấy quyền ảnh đầy trời mấy chục trên trăm đạo quyền ảnh thẳng đến diệp mặc trung mà đi quyền phong gào hét khu mây hiện này chúng tu thấy thế nhao nhao hướng lui về phía sau ra mấy chục trượng mà ở xa xa dốc nhỏ phía trên Diệp Chính Nhân Lo Âu nhìn xem Diệp Mặc trùng cùng Diệp Lao Tam giao chiến, một cái khắc danh tu sĩ thì lấy ra một cái ngọc tinh, trực tiếp đem bóp nát. Làm ngọc tinh bị bóp nát trong nháy mắt, ở xa 200 dặm bên ngoài Nam Thương Tông bên trong, Tạ thường Lộ đang cùng các vị trưởng lao Thương thảo sự tình, lông mày chợt nhiên nhất nhăn, Như Ngọc đồng dạng linh động con mắt bỗng nhiên thoáng qua một vòng hung mang, tạm dừng thương thảo phía sau, lúc này liền lách mình xông ra đại điện, tế ra một thanh màu đen chiêu hồn viên, đứng ở bên trên, ngựa bay mà ra. Màu đen chiêu hồn viên có thể lớn có thể nhỏ, theo Tạ Thường Lộ tâm ý mà biến, nhưng thấy bên trên có một cái màu máu đỏ chiêu chữ, ngựa bay mà giữa các hàng hồn phiên bay phất phới đùng đùng phiêu diêu. lấy diệp mặc trung ba người tu vi lại bị ép bóp nát ngọc tinh sáu tạ thường lộ thân mang một thân hỏa hồng máy dài hóa thành một đạo hồng quang vạch phá bầu trời hướng thương lan chấn phương hướng chạy như bay nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết diệp mặc trung bọn người át hẳn gặp chân chính cường địch bây giờ diệp mặc trung nội tâm hãi nhiên ở giữa trận cảm thấy lệ phong đập vào mặt giống như từng đạo phong nhận giống như chạm tại trên người hắn lại có từng trận đau nhức quyền hành rơi xuống giống như chống ra răng nanh miệng máu hung thú muốn đem diệp mặc trung cho diện sát ở đây a Diệp Mặc Trung con mắt lập tức xích hồng, bắn ra hai đạo lệ mang, thần sắc nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn giơ đại kiếm, hai tay bỗng nhiên vung mạnh, thân thể giống như là báo đi săn bắn lên, nên tiếp Diệp Lao Tam, một kiếm chém đúng ra. Diệp Lao Tam cũng là tu thân thể chủ, liền xem như Lý Tam béo cũng tại trên tay hắn thua thiệt qua, có thể thấy được thân thể thật sự rất mạnh, mười phần tự tin. Giang rắc. Diệp Mặc Trung đại kiếm trong tay tuy là thượng phẩm linh khí, nhưng bây giờ cùng mấy trục trên trăm đạo quyền ảnh va chạm ở giữa, lại sinh nứt gãy, từ giữa đó cắt thành hai nửa. Kiếm gãy, Diệp Lao Tam năm đấm đồng dạng xuất hiện vết thương, ít thấy giọt máu tươi tràn ra, rơi xuống. nhưng sắc mặt không có chút nào biến hóa trong mắt mang theo lệnh như băng hàn ý đạo giết ta đồng bạn nợ máu làm dùng huyết còn lúc này diệp mặc trung cơ thể run rẩy kịch liệt giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài hai cánh tay nhổ máu bộ ngực xương cốt lõm đi vào trong miệng ho ra máu sắc mặt cực kỳ tái nhợt đại địa sụp đổ bùi bay nổi lên bốn phía nơi đây trong nháy mắt liền đầy đẩy trời cắt đá che mắt người con mắt cách đó không xa chúng tôi nhìn xem đây hết thảy nội tâm cũng có chút chấn kinh có ít người là lần đầu tiên gặp diệp lao tam ra tay lại có liệt địa trí năng kỳ thực diệp lao tam chân thực chiến lực Tuyệt không thua kém những cái này tông môn hạch tâm đệ tử, hắn từng vì một cái môn phái nhỏ tiểu tông, thế nhưng kiểu ra tới cửa, môn phái nhỏ bị diệt, hắn cũng từ đây biến thành tàn tu.